chương ba mươi chín chiến thuật gg bờ sân bóng đá người ta tấp nập trên tính phòng không một chỗ trống liền trong hành lang cũng đứng không ít phan bóng đá bụng tràng đến đây cổ động viên có hơn ba vạn người này đã vượt qua sân bóng bản thân dung lượng ngoại trừ bình thường chỗ ngồi ở ngoài câu lạc bộ còn bán ra không ít vé đứng dù vậy vẫn có rất nhiều không có mua được vé xem bóng cổ động viên ở tại ngoài sân tụ tập ở quảng trường nhỏ trên màn ảnh lớn khoảng cách gần quan tâm thi đấu đoạn thời gian gần đây loại găng a t l e t i thi đấu bán vé xem bóng số lượng rõ ràng tăng lên trên rất nhiều mùa giải trước vải găng atletic bình quân mỗi một cái sân nhà chỉ có thể bán ra một vạn cái chỗ ngồi khá là nóng n ả y b u ổ i diễn mới có thể chiếm đẩy một nửa khán đài vải găng vốn là không lớn không tới mười vạn người c h ấ n nhỏ hơn nữa quanh thân có thể có một vạn người đến xem bóng cái tỷ lệ này dĩ nhiên vô cùng tốt cái này mùa giải bắt đầu sau vải găng atletic chinh chiến lit văn sân bóng bắt đầu mấy cái sân nhà mỗi một trận đều có thể bán ra mười lăm phẩy không không không cái chỗ ngồi cái này cũng là vải găng atletic sức ảnh hưởng mở rộng nguyên nhân bản cuộc tranh tài đối thủ là huếch bợ dọ n g u y t hạn bị ẩn truyền thông ở thi đấu hai ngày trước trắng trận đưa tin rất nhiều f a n bóng đá biết rồi thi đấu ngoại trừ h ả i gẳng bạn f a n bóng đá ở ngoài còn có rất nhiều phụ cận đi tới f a n bóng đá thậm chí là du khách đến quan sát thi đấu bọn họ thậm chí không tiếc vì thế mua trên một tấm đầu cơ phiếu điều này cũng từ một mặt chứng minh hỏi gẳng a t lẻ tít sức ảnh hưởng bắt đầu thi đấu tới nay đội bóng thành tích rất tốt cho hỏi gẳng f a n bóng đá rất nhiều tự tin bọn họ đối với đội bóng thành tích tràn ngập hy vọng ở nhàn dư thời gian đều muốn đi tới gì gì b ở sân bóng hưởng thụ một phen thắng lợi này nhanh thành hỏi gẳng người địa phương quen thuộc rất nhiều f a n bóng đá có thể gọi ra đội bóng bên trong xuất sắc cầu thủ tên andy dài đ ẹ o nặt t h ẳ n g đ ẹ o linh t ổ n g ly mạ c ả rộ chờ chút những n à y cầu thủ ở vải gẳng rất được hoang lên huyên náo sân vận động cũng ít không được phân chấn lòng người cố lên trợ uy t h a n h cùng tiếng mắng chửi andy chúng ta andy cố lên vải gẳng atletic nơi này là vải gẳng atletic cái khác đội bóng cút đi nhé chúng ta sẽ thắng trên ba cái bóng trận đấu bắt đầu trước giai đoạn rất nhiều vải gẳng f a n bóng đá có tổ chức hô to cho đội bóng cố lên trợ uy đồng thời còn không quên chửi rủa đối thủ để trong sân bóng bộ tràn ngập nóng này nhiệt liệt đem những người h u y ê n thanh h â m viên n á o cách ly ở bên ngoài hai đội phòng thay đồ có vẻ yên tĩnh rất nhiều ở sân bóng phía tây đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong gieo chính nắm chặt cuối cùng thời gian cho các cầu thủ làm cuối cùng tan dặn chiến thuật của chúng ta rất đơn giản vậy thì là có rút lại phòng thủ đối thủ có mạnh mẽ tính chất công kích bất kỳ có can đảm cùng bọn họ đối công đội bóng đều bị thiệt lớn chúng ta nhất định phải làm tốt phòng thủ có cơ hội liền truyền dài mở về phía trước sân chúng ta chủ yếu đánh cánh trái cùng trúc lộ phản kích lúc nạt thản cùng ly chú ý nhiều hơn trước c ư p bóng tốc độ tấn công muốn đầy đủ nhanh còn có gieo bỗng nhiên nhìn về phía lệ ổng hai mắt tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong lệ ổng đẻ nén hương phấn trong lòng lệ ổng vâng r i e o tiên sinh lệ ổng không khỏi dùng tới tôn s ư n g hắn biết r i e o sau đó phải nói cái gì chiến thuật lúc trước cũng đã xác định r i e o chỉ là ở cường địa một lần dù vậy hắn vẫn là không nhịn được hương phấn run lệ ổng trung lộ n ạ t thản gặp đỉnh ở m ặ t trước ở tấn công lúc ngươi muốn nhiều chiếc xoa có cơ hội sút u gôn không muốn do dự nhưng ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm nếu như không còn cơ hội muốn tốc độ nhanh nhất chạy về hậu trường tham dự phòng thủ ta gặp nếu như không phải hai ngày trước gieo liền nói cho bọn họ chiến thuật không ngừng đội bóng nhất định rất giật mình bọn họ cũng đều biết lệ ổng tốc độ nhanh có một cước không sai xuất xa năng lực có thể chỉ dựa vào hai phương diện này muốn tham dự đội bóng tấn công cũng rất khó khăn ở trước sân không có hiểu ngầm rất khó ở vị trí thật tốt nhận được c h u y ể n bóng đây mới là tấn công quan trọng nhất năng lực cho dù tốt tốc độ nhanh hơn nữa cũng phải có triển khai không gian cũng phải có vị trí thật tốt được bóng bằng không căn bản không có tác dụng gì hai ngày chiến thuật huấn luyện sau bọn họ biết lệ ổng vẫn là có thể làm tốt gieo tấn công chiến thuật quá đơn giản、phản、kích tương đương đơn giản phản kích chỉ muốn chiếm được bóng truyền dài về phía trước mở lệ ổng phối hợp năng lực không mạnh có thể tốc độ cực kỳ nhanh hắn ở trước sân được bóng rất dễ dàng hoàn thành một cước lạnh bắn hơn nữa là khá có uy hiếp lạnh bắn đối mặt h u ý b sợ do mịt h ạ n b ị ẩn đơn giản như vậy chiến thuật gặp có hiệu quả sao vài g à n g atletic cầu thủ đều không dám xác định nhưng bọn họ không phải không thừa nhận loại này cách đá vẫn rất có uy hiếp tính theo linh tổng mặc c o rô lệ ổng ba người tất cả đều là tốc độ nhanh cầu thủ trước hai người kỹ thuật tương đối khá mà lệ ổng thân thể cường tráng đáng sợ ba người chủ đạo phán kích có thể ở tốc độ nhanh nhất tạo thành uy hiếp từ vừa mới bắt đầu huấn luyện viên trưởng dẻo liền nói rất rõ ràng đội bóng tấn công hoàn toàn lấy tốc độ nhanh chiến thắng coi như là có lúc không thể không đẩy mạnh tấn công cũng chỉ có thể giải đẻo tiến lên cái khác cầu thủ nhiệm vụ vẫn là phòng thủ bản cuộc tranh tài giải ở ba người trước mặt cũng không thể không thoái vị để hiền h ắ n tổ chức năng lực tiến công không sai nhưng coi như chính hắn cũng không tự tin có thể chính diện công phá h u y ế t bở dỏ mị u y tàn bị ẩn hàng phòng thủ lấy tốc độ tấn công nhanh phản kích đến tranh thủ ghi bàn cơ hội là quan trọng nhất thủ đoạn eo linh tổng mà cạ rồ đến là không có vấn đề thực lực của hai người bọn họ tương đương mạnh mẽ ở tấn công bên trong biểu hiện cũng là có bảo đảm xem lệ ổng được không một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ làm phản kích trọng yếu nhân viên này nghe có chút nói mơ giữa ban ngày nhưng biết lệ ổng loại kia cực hạn tốc độ cùng khiến người ta tuyệt vọng đại lực xuất gôn loại g n g atletic h toàn viên đều không có thanh âm phản đối chí ít sẽ không bên ngoài phản đối hay là cái này cũng là cơ hội của chúng ta rất nhiều người như thế nghĩ bọn họ ở mới vừa nghe được cái này chiến thuật lúc đều cảm thấy phi thường vô nghĩa dù sao lệ ổng là phòng thủ hình tiền vệ trụ hắn phòng thủ làm rất tốt nhưng dẻo có thể không hài lòng đủ một hồi bất tức không, không hắn hy vọng ở sân nhà đạt được thắng lợi cung ếch bợ mị cạn bi ẩn đối chiến Muốn cái h h í n này t h ắ n cũng là đông đảo trung lập truyền thông chống đỡ phải gặng atletic nguyên nhân Westbro huyết vợ do nguyên tàn bí ẩn quá mạnh mẽ thực sự quá mạnh mẽ cường khiến người ta cảm thấy đáng sợ cho nên muốn muốn chiến thắng mạnh mẽ như vậy huyết vợ do nguyên tàn bí ẩn chỉ là có lòng tin có đấu c r í là không đủ còn cần lạ ký binh cách đá đơn giản làm sao phòng thủ hình tiền vệ trụ trở thành tấn công chủ y ế u cầu thủ lại làm sao chỉ cần có thể thắng được thi đấu phương pháp gì đều không trọng yếu cùng lúc đó nước đức munit giang thần rất sớm ngồi ở trên ghế sofa nhìn chăm chăm màn ảnh truyền hình chờ lợi trực tiếp bên trong trận đấu bắt đầu trước mặt nàng trên khay trà b à y v à i loại đồ ăn vặt cùng hoa quả thậm chí còn có hai chai bia nàng đã chuẩn bị kỹ càng quan sát nhi từ thi đấu như là phổ thông phan bóng đá như thế thượng thụ bóng đá bữa tiệc lớn nhìn xuống thời gian thi đấu còn có mười phút bắt đầu giang thần bán giận đại bảo làm sao vẫn chưa trở lại nàng lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại r ù n g trước cửa một trận văn động không bao lâu trương đại bảo còn ăn mặc đầu bếp quần áo đi vào gian phòng vụ vụ thở hồn hển vừa mới về đến nhà liền một con đâm vào trên ghế sofa rốt cục về đến nhà trận đấu bắt đầu sao giang thần nậu nghít hắn một cái đừng nói chuyện cầu thủ lên sân khấu trương đại bảo mau ngầm miệng buổi trưa hôm nay hắn sớm đóng cửa hướng về trong nhà cản cũng may là chạy tới đây là đang làm gì tại sao không có bóng đá thi đấu một đống chồng người lệ ổ n ở nơi nào đúng một tiếng giang thần mở ra một lon địa manh quán hai cái thật khó cho ngươi xem bóng đá thi đấu trương đại bảo chiến c hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu bóng đá ở munich trong thành phố này muốn tìm ra một điểm không hiểu bóng đá người thực sự thật quá khó khăn hắn chỉ là chưa từng xem chính quy bóng đá thi đấu coi như tình cờ bằng hữu xem so tài hắn cũng không cái gì hứng thú quá lớn có điều nhi tử muốn tham gia thi đấu hắn lại hứng thú mười phần đang lúc này trong máy truyền hình bình luận viên đạn b ị t bắt đầu giới thiệu hai bên cầu thủ đặc biệt điểm đến mấy cái phải gẳng bản địa cầu thủ ở p ả i gẳng phi thường có danh tiếng nếu như ngươi ở p ả i gẳng tùy tiện kéo cái trước người hắn nhất định biết tên g i i đèo thậm chí là những người đường viền hoa t i tức đứng ở bên cạnh hắn số mười ba lệ ổng một cái hoa kiểu hắn là cái này mùa hè mới chuyển nhượng đến n g o à i gang a t l e t i c lúc trước giải đấu bên trong biểu hiện của hắn không sai ở phòng thủ trên rất có chút đột xuất cướp đoạn năng lực làm người t h ắ n p h ụ mới không tới hai tháng hắn đã chiếm được vị trí chủ lực chúng ta có thể chờ mong tên này hoa kiểu cầu thủ biểu hiện nghe được nhi từ tên giang thần hài lòng n ở nụ cười xem hắn đang nói con của chúng ta cái gì hắn nói cái gì trương đại bảo một mặt mờ mịt hắn chỉ hiểu được tiếng đức căn bản nghe không hiểu tiếng anh giang thần bất đắc gì nói hắn nói lệ ổng biểu hiện rất xuất sắc trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định không thể cùng trượng phu đồng thời xem bóng bóng đá thi đấu vốn là rất gửi nhìn đặc biệt là nhi t ử tham gia thi đấu thì càng có hứng thú quan sát có thể một bên xem bóng một bên làm phiên dịch tuyệt đối sẽ làm cho hưởng thụ mất giá rất nhiều cồn vợ ở, ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẻm b ờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi từ bỏ tấn công gg vờ sân bóng f a n bóng đá tranh nhau la lên hơn hai vạn loại gạng f a n bóng đá thanh thế vẫn là rất kinh người coi như là sớm thích đứng sân nhà bầu không khí loại gạng atletic cầu thủ đều bị f a n bóng đá tiếng la mang dòng máu sôi trào cũng không biết bao lâu không trải qua nhiều như vậy f a n bóng đá thi đấu trong đó phần lớn còn đều là loại gạng f a n bóng đá loại gạng atletic m ô i cái cầu thủ cũng cảm giác mình như là được người tôn kính chiến sĩ ở f a n bóng đá ủng hộ chinh chiến các đồng đội hưng phần dưới còn nắm lệ ô n g mở lên trượt cười vợ dễ kín thậm chí đánh cược hắn có thể hay không căng thẳng đến lần thứ nhất bắt được bóng liền giao cho đối thủ có điều lệ ổng cũng chỉ là nhìn qu hơn một năm trước ở sân âu traford f hắn trải qua thanh niên cúp f a trận chung kết lúc đó trên khán đài ngồi sắp tới năm vạn f a n bóng đá đây mới thực sự là cảnh tượng h màng t r á n g nhưng ngày hôm nay cũng có sự khác biệt hắn là v ỏ i gạng atletic h f a n bóng đá trên khán đài có không ít f a n bóng đá đều biết hắn hắn không nữa quá mở h u không có tiếng t â m gì tên kia còn có thật nhiều v ỏ i gạng f a n bóng đá kêu tên của chính mình bọn họ rất nhiệt tình phi thường nhiệt tình tuy nhiên chính là nhiệt tình hắn mới càng nên ổn định tâm thái đi thi đấu vì chính mình mà chiến cũng chính là p a n bóng đá mà chiến toàn trang trận đấu bắt đầu trước 20 phút huyết b ợ do nguy tạn bị ẩn hoàn toàn đè lên ngoài gạng atletic ở đánh lệ ổng không ngừng chạy tham dự đến phòng thủ bên trong trong lúc đó n g o à i gạng atletic chỉ có ba lần phản kích cơ hội trong đó có một lần lệ ổng ở trước sân đến bóng chỉ tiếc không thể nắm chắc cơ hội bóng đá bị h o lỉnh tổng dùng góp chân truyền tới dưới chân lệ ổng đến bóng nhanh chóng về phía trước chạy đối phương có hai tên cầu thủ lại đây dây dưa lệ ổng vốn là làm u ố n đi lên trước nữa một ít lên chân trực tiếp xuất gôn chỉ tiếc đối phương không cho hắn xuất gôn không gian hai người hoàn thành rồi đóng cửa đem hắn kẹp ở giữa lệ ổng có thể không cái gì xuất sắc kỹ thu nếu như đối phương là một người hắn còn có thể dựa vào thô giáp kỹ thuật thêm vào hung hăng tốc độ cùng thân thể chuyên quá có thể hai người sẽ làm pháp không hơn nhiều kết quả đối phương trực tiếp đem bóng đợi mất bóng quyền ném đi tấn công chẳng khác nào kết thúc trên khán đài vang lên u e s mở r ò nguy t ạ n b i ẩn phan bóng đá cười trên sự đau khổ của người khác c âm thanh chân chính h i ể u bóng đá quan tâm quá hai đội cổ động viên đều có thể biết lệ ống là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ năng lực phòng ngự mạnh phi thường rất ít tham dự đến tấn công bên trong một cái thuần phí phòng thủ hình tiền vệ trụ xuyên vào tấn công cũng dễ dàng mất bóng như vậy không thận trọng cầu thủ căn bản không có gì đáng sợ có thể trách lúc trước còn có truyền thông nói v ế t vợ rỏ nguy tàn bị ẩn phải cẩn thận đối phương số mười ba như vậy liệu lĩnh gia hỏa cần lo lắng cái gì lệ ông bóng bị cướp trương đại bảo có chút lo lắng xem tv hắn tuy rằng rất ít xem bóng đá thi đấu nhưng nhi t ử bị cướp đoạn vẫn là biết đến đối phương thật buồn nôn lại hai người cướp con trai của ta một người giang thần cười ra tiếng ngủ lo lắng cái gì một lần cướp bóng mà thôi con trai của ta nhất định được đương nhiên cũng không nhìn một chút là gì truyền ai huyết thống hắn nhưng là ta con trai của trương đại bảo trương đại bảo lập tức khí thế phấn chấn hô lên thanh cùng lúc đó ở gg bờ sân bóng biên giới f a n bóng đá dưới khán đài mới mấy cái phóng viên ngồi sồn ở nơi đó nhìn thi đấu alexia cũng ở trong đó nàng công tác là tiến hành phỏng vấn có điều thi đấu trong quá trình nàng chỉ cần thưởng thức bóng đá liền được rồi được lần này phỏng vấn nhiệm vụ sau nàng đã nghĩ đến ở nơi nào nghe qua khỏi gặng atletic h không phải là cái kia ôm ấp chính mình buồn nôn nam nhân đội bóng cái tên này còn lời thề son sắt nói sau đó thành danh tuyệt đối không chấp nhận chính mình phỏng vấn ha ha thật b u ồ n cười nhìn thấy lệ ống mất bóng alexia n é t miệng lên trào phúng đây chính là tương lai đại ngôi sao bóng đá thực lực bị hai người phòng thủ dễ dàng mất bóng cái này tay chân vụng về ra hỏa còn muốn thành danh n ằ m mơ đi lại nhìn một quãng thời gian alexi a liền không quá để ý lệ ô n g nàng tới nơi này là làm tin tức phỏng vấn những người làm người khác chú ý có giá trị cầu thủ mới đáng giá quan tâm thì như vậy g ă n g atletic n d đi giải đèo trên mặt đều là u b u ồ n vẻ mặt giữa sân thiên tài như vậy cầu thủ khẳng định được hằng nên nếu như bản cuộc tranh tài v o i g ă n g atletic có thể sáng tạo kỳ tích như vậy mình nhất định muốn phỏng vấn đến giải đèo alexi ạ yên lặng làm quyết định số mười ba lệ ổng mất bóng này thật sự có chút gay go eo lĩnh tổng dùng góp chân đưa ra rượu c h u y ể n tương đương xuất sắc chỉ tiếc lệ ổng tựa hồ không am hiểu c h u y ể n bóng hắn lẽ ra nên lựa chọn c h u y ể n bóng cho đội hưu đối mặt hai người vây công hắn rất khó lại đi làm cái gì reo lựa chọn để hắn thủ phát hay là chính xác có thể không thể không nói ở tấn công phương diện năng lực của người trẻ tuổi này có hạn hắn rất khó có biểu hiện gì s ơ sơ v ó t đài truyền hình bình luận viên ả n vịt lại ngại nói so sánh cùng nhau zi zi v à sân bóng bình luận viên mạc uy ly am đối với lệ ổng ghi bàn xem ra lệ ổng vẫn chưa hoàn toàn thích đứng đội bóng tấn công tiết tấu này có thể lý giải Hắn nhập mới gia đừng nói thi đấu bình thường câu lạc bộ trong khi huấn luyện dưới tình huống này hắn cũng có thể trực tiếp từ bỏ bóng căn bản không có cái khác lựa chọn hắn đối với mình nhận thức vô cùng rõ ràng căn bản sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng hắn có thể không phải là trẻ con tuy rằng người ngoài xem ra lệ ổng chỉ có một ư ơ i tám tuổi hơn nửa thời gian cũng đều cùng bóng đá có quan hệ như vậy người trẻ tuổi không thể quá thành thục nhưng trên thực tế trong thân thể hắn trụ chính là một cái hai mươi năm tuổi ở xã hội lăn lộn quá mấy năm linh hồn điểm ấy ngăn trở lại tính là cái gì hắn âm thầm n g u y ệ n rủa dưới cắt bóng đối phương cầu thủ ngay lập tức chạy về hậu trường tham dự phòng thủ ở thi đấu bên trong hắn vững vàng nhớ tới dẹo căn dặn muốn nhiều chú ý phòng thủ hắn cũng rất rõ ràng mình am hiểu phòng thủ là cái cầu thủ hậu vệ tấn công có thể nhưng tiền đề là làm tốt phòng thủ nếu bị đối thủ ghi bàn còn không bằng không đi tấn công lệ ổng sai lầm tự hồ ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái ở lần này phản kích sau sắp tới mười mấy phút bên trong loại gạng atletic đều không có được quá cơ hội tốt bất kể là éo linh tổng macaro vẫn là lệ ổng đều căn bản không có cơ hội dẫn bóng bắt đầu chạy trong lúc lệ ổng đúng là hoàn thành rồi hai lần cướp đoạn nhanh chóng quá khứ cắt bóng để hết s ở r ò mỹ đạn bị ẩn không ứng phó kịp chỉ tiếp đội bóng trận hình chạm vị không được một lần khác lệ ổ n chuyền bóng dài quá khứ éo linh tổng lại không thể mạnh đến bóng mất đi hai lần phản công nhanh, cơ hội tốt. huyết mở dọ nguy tàn bí ẩn cũng rốt c ụ c chú ý tới lệ ổng ở lit văn sân bóng lệ ổng không có danh tiếng gì cái khác đội bóng cổ động viên có rất ít biết hắn cũng chính là phải g ả n g bản f a n bóng đá nhận biết mình đội bóng cầu thủ nhưng đối với muốn cùng ngoại g ả n g atletic thi đấu lit văn đội bóng tới nói liền hoàn toàn khác nhau bọn họ cần nghiên cứu đối thủ nghiên cứu gần nhất phải g ả n g atletic huyết mở dọ nguy tàn bí ẩn huấn luyện viên trưởng vợ dọ x ị n c ỗ nhắc nhở qua cầu thủ đối mặt lệ ổng phòng thủ phải cẩn thận h u y t vợ dọ nguy tàn bí ẩn cũng đều biết lệ ổng cấp đoạn năng lực mạnh phi thường có thể không chân chính từng trải qua bất luận người nào đều rất khó tin tưởng đối thủ có thể dễ dàng từ chính mình dưới chân c ư ớ p dưới bóng huyết mở r ò n g nguy à n b ị ân cầu thủ cũng như thế bọn họ không tin vì lẽ đó mấy lần sai lầm đổi lấy vài găng át le tít cơ hội may mắn chính là đối thủ không nắm lấy cơ hội đến hiện ở tại bọn hắn chú ý loại này c ư ớ p đoạn năng lực ở đâu là lợi hại là phi thường phi thường lợi hại quá lợi hại mới vừa bị c ư ớ p đoạn luis cổ sở trộm mạ không khỏi t h n g thán vừa này hắn tiếp đội hữu chuyền bóng muốn thoảng qua lệ ổng chuyển cái phía sau có thể lệ ổng sạch sẽ lưu loắt ra chân thậm chí đem coi như làm làm đối thủ cổ sở chỗ mạ cũng không khỏi thầm khen một tiếng hắn tính chất tượng trưng n h ấ t tay ra hiệu phạm quy quả nhiên trọng tài chính căn bản làm như không thấy chỉ cần có điểm ánh mắt liền có thể biết đó là một đẹp đẽ tắt bóng hắn cũng chỉ gặp phòng thủ căn bản không h i ể u tấn công a l e t i a nhìn thấy lệ ổng có biểu hiện lập tức xem thường nói rằng bên cạnh mấy cái phóng viên cũng đều lý giải gật ngủ bọn họ cũng cho là như vậy một người trong đó trung niên phóng viên vẫn là nói rằng hắn năng lực phòng ngự rất mạnh nếu không thì cũng sẽ không trở thành thủ phát cầu thủ nghĩ đến loại gạng atletic chính là muốn nhiều phòng thủ lúc này n h như đ trên sân vết bở dọ mỹ cạn bị ẩn chiếm cứ toàn diện ưu thế mặc dù vào ngoài cấm địa có lệ ổng như vậy hung hăng cầu thủ hậu vệ bọn họ vẫn như cũng đem thế cuộc vững vàng khống chế ở trong tay chính mình Tình chỉ là bây giờ đối phương số mười ba thường thường xuyên vào để hết vợ dọ mỹ tản bí ẩn rất kinh ngạc hẳn tại sao làm như thế lẽ nào là đặc biệt bố trí chiến thuật v ế t b ợ dọ mị cạn bị ẩn huấn luyện viên trưởng thợ dọ xịn c ầ u ngồi ở ghế huấn luyện viên trên hai tay ôm ở trước ngực v ệ n h chân khắp khuôn mặt là thong giông cười nhưng trong lòng nhưng cũng đang suy nghĩ trên sân thế cuộc đặc biệt là đối phương số mười ba hắn tại sao thường thường xuyên vào đây theo lý thuyết coi như phải găng atletic h đánh vào công đánh phản kích tiến lên cũng có thể là bọn họ số mười nd dài đẹo tên này am hiểu tổ chức tấn công cầu thủ mới là tối có uy hiếp kỹ thuật xuất sắc cái nhìn đại c ụ c được năng lực của hắn thậm chí đạt đến tờ giờ mi ở lit chung du đội bóng hạt nhân tiêu chuẩn đây mới thực là có năng lực cầu thủ có thể ở mặt trước thi đấu bên、trong. tên này cầu thủ xuyên vào số lần phi thường ít hỏi coi như t ỉ n h cờ tấn công cũng chỉ là dẫn bóng lướt qua giữa sân liền đem bóng dao cho đội hữu hoàn toàn không có chính mình khống chế bóng dự định có âm mưu gì sao đợt rõ xin cỗ cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái đối thủ coi như có cái gì đặc thù bố trí cũng căn bản không đáng kể đối phương số mười không tiến lên tiến công ngược lại thì càng không uy hiếp gì chính mình lo lắng căn bản là dư thừa cho tới đối phương số mười ba xuyên bảo thực sự là quá b u ồ n cười một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thường thường xuyên bảo này chỉ sợ là đối phương nóng lòng biểu hiện đi như vậy thuần phòng thủ hình cầu thủ coi như đem bóng dao cho hắn h ắ như cũng căn bản đã k ô n tiến nói là, ở chính mình đội bóng g toàn t chi vào, là, chớ ở đội r n phương căn bản sẽ không lắng. Phòng trưng phương huấn luyện g gì giờ bức bây cấp có cơ hội, có có cái dưới, đối hội, đối thể sẽ có lo vậy i đối với hắn phi thường bất đi. ê n trưởng cũng hắn thường mắn Như bất v không chăm chú chấp hành đội bóng chiến thuật cầu thủ, đánh hiệp bóng căn bản mắn toàn trưởng, cầu một bất đội đi đổi bị qua e sợ sẽ liền ạ Như vậy l i quá tốt rồi nếu như hắn xuống sân đối phương phòng thủ thì càng t r ê n l ệ n h rất nhiều chính mình đội bóng cơ hội càng hơn nhiều do d ọ xin cô nợ nụ cười ở huế sợ dò nguy tàn bị ẩn toàn trường bất cấp chiến thuật ở dưới v à i cảng atletic cầu thủ có vẻ rất chật vật coi như ở hậu trường chuyền bóng đều là tương đương nguy hiểm càng không cần phải nói cái gì đẩy mạnh tấn công tình cảnh nhìn lên bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ tình c ờ có một lần truyền dài về phía trước mở bóng cũng căn bản không tính p h ả n kích cái kia càng như là truyền dài giải vây truyền dài giải vây sau mạ c cà rô eo lỉnh tổng cùng lệ ẩn g ngay lập tức về phía trước chạy nhưng thường thường là u ồ n g công vô ích liên toán tốc độ bọn họ nhanh cũng không thể nhanh hơn bóng đá ở huế sợ dò nguy tàn bị ẩn cầu thủ trong mắt bọn họ vốn là đang lãng phí thể lực không hề kỹ thuật hàm lượng có thể nói này căn bản không xưng được là tấn công tỏ dò xin gỗ cũng không nhịn được nói xấu sau lưng ngoại gạng atletic huấn luyện viên t r ư n g dẻo hắn vốn đang lấy vì là đối thủ này có chút trình độ dù sao có thể dẫn dắt ngoại gạng atletic thăng cấp lít hoàn còn ở giải đấu tám vị trí đầu vòng đánh ra thành tích tốt chiếm cứ giải đấu vị trí thứ tư có thể hiện tại trên sân này chi ngoại gạng atletic đến cùng là đang làm gì bọn họ hoàn toàn từ bỏ tấn công sao ở sân nhà chỉ phòng thủ không tấn công đại khái là muốn tha cái không không đi nếu như thật muốn là kết quả này đối với phải g ă n g atletic tới nói cũng không sai có thể ở chính mình sân nhà làm thử không không chiến thuật cũng quá bị động đi sân nhà đều không theo đuổi thắng lợi còn có thể hy vọng phải g ă n g atletic có cái gì tốt thành tích thành tích tốt không đúng vậy tợ dỏ s i n gỗ đ ỗ n g nhiên ý thức được không đúng nói thế nào phải g ă n g atletic cũng là giải đấu đệ tứ có thể đánh ra cái thành tích này dù sao cũng là có chút thực lực nhưng bọn họ lại bỏ mặc càng am hiểu tấn công không đánh đi toàn diện phòng thủ này hoàn toàn chính là muốn dựa vào phản kích đến tìm cơ hội có thể như vậy mở truyền dài tấn công đã nghĩ đi bàn có thể sao tờ giỏ xin cô lại do dự vừa lúc đó huyết v ở do nguy ệ tạn b ị ẩn ở trước sân phát động một lần tinh diệu tấn công liên tục mười mấy lần lan truyền sau bóng đá giao cho trung lộ b ở lò tạ dưới chân b ở lò tạ ngay ở vùng cấm tuyến trước hắn hướng một bên chết c h u y ể n bóng muốn đàng ra không gian xuất gôn đang lúc này giải đo cùng kẹn nở đi hai người kèm cặp trực tiếp đem bóng đoạn dưới d à i đeo đến bóng hướng phía trước lướt nhìn không chút do dự nào trực tiếp đem bóng đá đến trước sân đồng dạng truyền dài g i i vây tờ g i xin gỗ nhìn thấy đối phương hạt nhân giữa sân đều là loại này c á c đá không nhịn được triển khai mỉ cười hắn thực sự không hiểu đối phương tại sao như thế làm. đây chính là bóng đá thi đấu chính quy nghề nghiệp giải đấu các ngươi cho rằng đây là điển kinh trạng là ở so với ai khác có thể đem bóng đá xa sao tợn dỏ xin cô cũng không nhịn được g ì cười ra tiếng hắn thực sự không chịu được từ một cái huấn luyện viên bóng đá ánh mắt nhìn lại n à y có chút quá buồn cười có thể lập tức nét cười của hắn liền đ ọ n lại ở trên mặt giải truyền dài giải, giải vây và những người khác xem ra không cái gì không giống nhưng giải đẹo là ai v à i gắng atletic giữa sân hạt nhân hắn cướp pháp nhưng bất đồng với những người khác xa truyền rất khó nhưng đối với hắn mà nói vẫn là có thể chuyển ra tương đương tinh chuẩn này chân truyền bóng trực tiếp điếu đến đường biên mạ cạ rộ mà c ả r ổ trước người có người hắn trong chiều đường liên nhìn trực tiếp đem bóng chuyền qua sau đó chính mình thì lại nhanh chóng về phía trước chạy cũng không ai lại chú ý hắn cái kia bị hắn chuyển ra bóng đá theo sát phía sau theo một bóng người bóng người kia tốc độ quá nhanh đúng là lao nhanh lao nhanh à. tốc độ thực sự là quá nhanh một vị cùng hắn đồng thời khởi động hết bợ dọn nguy tán bỉ ẩn cầu thủ chỉ hai cái hoàng thần liền bị xa xa bỏ lại đằng sau mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương bốn mươi một vì tôn nghiêm huyết vợ dọn ngụy cạn b ị ẩn huấn luyện viên trưởng tợ dọn xịn gỗ đã không lo được trầm ổn cùng phong độ nhìn trên sân bóng bóng người kia hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên nhìn bóng người kia đột nhiên đứng lên còn đặt ở trên đùi bình nước rơi xuống trên cỏ cút khỏi hơn một thước tợ dọn xịn gỗ cũng không kịp nhớ trình độ hắn trợn mắt lên cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm sân bóng trên mặt tràn ngập lo lắng bóng người kia bước nhanh về phía trước, hầu như là sân bóng mạnh mẽ tha ra một cái hướng ngang làm tiến quánh hắn lại về phía trước chạy ra mấy cái thân vị bóng người màu xanh lam phía sau đó là một truy đuổi v ế t sức mợ dò mịt cầu thủ hắn đại khái là buồn b ộ c nhất cùng đối phương đồng thời khởi động kết quả chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng càng chạy càng xa không thể ra sức không người quan tâm hắn toàn trường ánh mắt đều tập trung ở đạo kia bóng người màu xanh lam trên t ợ dò x ỉ n g ồ cũng như thế hắn cảm thấy bóng đá không phải điển kinh thi đấu đánh phản kích muốn tốc độ cũng phải kỹ thuật có thể tốc độ đạt tới trình độ nhất định liền giống như bây giờ cầu thủ của hắn hoàn toàn đuổi không kịp vậy thì như là đối với hắn trào phúng như thế trước một khắc hắn còn xem thưởng có thể lập tức đối phương liền cho hắn biết tuyệt đối tốc độ có lúc là có thể bù đắp kỹ thuật trên không đủ hiện tại trên sân bóng có thể không phải là ở so với tốc độ ạ chính mình cầu thủ không đ ổ i kịp không đ ổ i kịp hoàn toàn không đ ổ i kịp lệ ổng tốc độ của hắn quá nhanh về phía trước lại về phía trước đúng bỏ qua những người con u ô i liền như vậy lệ ổng mạch quy li am hầu như là gào thét nói ra những câu nói này hắn hoàn toàn không lo được cái gì chỉ biết một mực phát tiết nhìn mình cầu thủ nhanh chóng bỏ qua đối thủ thực sự là quá thoải mái thoải mái đến hắn liền thô tục đều nói ra nếu như bình thường lúc câu kia dưỡng nhất định sẽ bị huếch mở g i n g nguy ệ tàn bị ẩn phan bóng đá trách cứ đến thời điểm n à y gặng atletis sẽ bị mở ra hóa đơn phạt hắn kết quả không tốt đẹp được đi đâu cùng cầu thủ như thế sẽ bị cấm thi đấu thậm chí ném mất công tác đều là có thể nhưng hiện tại không người quan tâm không người quan tâm đường biên trên ly mạ cạ r ổ đang t r u y ề n bóng ngay lập tức liền xông về phía trước đến hiện tại còn đang l i ề u mạng về phía trước chạy hắn khởi động nhanh hơn lệ ổng vốn còn muốn tiến lên tiếp ứng có thể ánh mắt quét qua hắn ngạc nhiên phát hiện căn bản không cái này cần phải lệ ổng lại cùng mình nơi ở một cái đường thẳng song song trên hơn nữa còn đang tăng nhanh sao lại có thể như thế nhỉ mà c ả rồ hoàn toàn không hiểu nổi tình huống lại hướng phía trước vội vã chạy hai bước lại phát hiện lệ ổng lại dịch ra mấy cái thân vị không thể a làm sao có thể chứ mà c ả rồ trong lòng lần được đ ả kích hắn căn bản không n g h ĩ thi đấu ngược lại bị lệ ổng bỏ qua có chút không chịu nhận ở đội bóng bên trong tốc độ của hắn tuyệt đối là số một số hai coi như là éo linh tông tốc độ cũng không hắn nhanh hắn là tiền vệ cánh có thể trở thành là cầu thủ chủ lực ngoại trừ không sai dưới chân kỹ thuật chính là tốc độ khá là nhanh có thể hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình vẫn lấy làm k ê u n g o tốc độ chẳng là cái thá gì lệ ổng tiếp bóng dẫn bóng chính mình ngay lập tức chạy ra kết quả còn bị đối phương đuổi theo thậm chí muốn bỏ qua rồi hắn chậm rãi dừng bước lại khắp khuôn mặt là kinh ngạc không ai tiếp ứng a trợ lý huấn luyện viên s ở trộn rào đứng ở gieo bên cạnh thấy cảnh này không nhịn được chiếu trụ lông mày reo nhìn sân bóng ánh mắt lom lom nhìn chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đội bóng không ai so với tốc độ của hắn nhanh coi như dẫn bóng cũng như thế hắn nghĩ tới rồi lệ ổng mới vừa vào đội bóng lúc tốc độ kiểm tra lúc đó lệ ổ chạy không bóng nhưng là chạy vào m ư ơ i một giây dẫn bóng tốc độ cũng cực kỳ nhanh không đổi kịp bình thường tốc độ có thể không chịu nổi hắn khởi động nhanh. thi đấu không phải điển kinh đây là b ờ dọn xìn gỗ ý nghĩ gieo cũng đồng dạng cho là như thế bởi vì bóng đá thi đấu tốc độ thường thường không phải thời gian dài chạy đến quyết phân thắng thua vĩnh viễn chỉ là khởi động cái kia vài giây chỉ cần khởi động rất nhanh coi như đối phương chạy đi tốc độ nhanh cũng vô dụng bởi vì bóng đá thi đấu không phải điển kinh tràng hướng ngang chỉ có hơn một trăm mét một hơi chạy cái một hiệp đã tương đương xa có thể một hiệp mới năm mươi mét khởi động nhanh liền mang ý nghĩa chiếm cứ ti cơ ở đây phần lớn thời gian căn bản là không có thể chân chính chạy đi liều chính là khởi động nhìn từ một bên nhanh chóng về phía trước t i ế p quá khứ hết bợ dọn gieo có chút lo lắng lệ ổng không gặp qua người hắn không biết ở nhanh chóng như vậy chạy trốn dưới chớ nói chi là cái gì hơn người dưới chân hắn không có nhắn nhủi đến trình độ đó đối phương là trung vệ từ phía trước phòng thủ không thể trực tiếp ngăn cản hắn cũng hoàn toàn có thể thiếp quá khứ cản trở hắn dẫn bóng hắn phải làm sao bất luận làm sao hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chính hắn những người khác căn bản theo không kịp đây là chuyện tốt huyết mở do nguy t ạ n b ị ẩn cái khác cầu thủ cũng theo không kịp nhưng hắn được không hắn hành dám chắc được tốc độ của hắn nhanh thân thể cường tráng đáng sợ chân chính vọt lên đến đối phương còn có thể làm sao ngăn cản ở loại kia tốc độ xuống đối phương muốn c h u ẩ n sắc cắt bóng phi thường khó khăn hắn gặp làm cho đối phương cảm thấy hoảng sợ đi nhận được mạ cạ rộ c h u y ể n bóng l ệ ổng lập tức xông về phía trước Trùng! Trùng! hắn hưng ơ phấn t i ê u đốt ở trong máu hắn đều căn bản không thấy bên cạnh cầu thủ hậu vệ liền trực tiếp chuyển dài đem bóng về phía trước chuyến hắn căn bản không quan tâm đối phương bởi vì hắn biết đối phương là đuổi không kịp phía trước hoàn toàn chống trải hắn dùng hết khí lực toàn thân g a tốc lại g a tốc thời khác này hắn phi thường thả lỏng thật giống như nơi này biến thành thế giới của hắn hắn muốn đi chinh phục cái kia mạnh chống chinh ồ ồ ồ cẩn nơi đó. đó h、oh, oh, oh. thận mạch quy li am lo lắng nhắc nhở lệ ổng tốc độ cực kỳ nhanh nhưng đối phương một hiệp vẫn có cầu thủ cái khác cầu thủ không đội kịp nhưng trung vệ dây mó cổ nọ vị trí ngay ở ngay phía trước n h ì n thấy đối phương nhanh chóng dẫn bóng hắn ngay lập tức giàn tới lệ ông gặp làm thế nào đây hắn gặp biến hướng vẫn là cái gì trợ lý huấn luyện viên sở trộn do có chút mờ mịt hắn cảm giác lệ ông liền muốn mất bóng thân là đội bóng trợ lý huấn luyện viên mỗi ngày chỉ đạo đội bóng huấn luyện hay là coi như là huấn luyện viên trưởng dẻo cũng không sánh nổi hắn đối với đội bóng cầu thủ càng hiểu rõ lệ ông người này dưới chân kỹ thuật thô giáp tới trình độ nhất định hắn căn bản sẽ không hơn người dẫn bóng bên trong biến hướng đây là hắn duy nhất có thể làm đi ra qua người động tác nhưng hắn biến hướng thẳng thắn không cái gì lừa dối tính, một chút liền có thể nhìn muốn phòng thủ quá dễ dàng cho tới giả động tác nghĩ tới đây cái sơ chuột c h ỉ có thể cười khổ lắc đầu hay là người tính cách cũng có thể quyết định bóng đá phong cách cái này hàm hậu g i a hỏa căn bản không biết cái gì là giả động tác hắn giả động tác phòng trường liền có thể lừa dối chính hắn còn lừa dối đối phương phòng thủ kinh nghiệm phong phú t r u n g vệ căn bản là không thể như vậy hắn gặp làm thế nào đây o cổ nọ thân là huếch bợ dọ mị tạn b ị ẩn chủ lực t r u n g vệ mùa giải trước còn chinh chiến c giờ mi ở ít liên kinh nghiệm của hắn phong phú cực kỳ khi thấy lệ ổng tốc độ sau hắn liền phán đoán ra chính diện phòng thủ chậm rãi lùi về sau làm như vậy là sai lầm tốc độ của đối phương quá nhanh chỉ cần một cái tiểu biến hướng liền có thể mạnh mẽ lấy tốc độ đột phá đến thời điểm căn bản không thể phản ứng lại o cổ nọ rất có kinh nghiệm theo phương hướng chạy từ một bên chậm rãi tiếp cận r n tới chỉ cần có thể quấn lấy đối phương cùng đối phương l i ề u thân thể so với dưới chân kỹ thuật cái này phòng thủ hình tiền vệ trụ còn có, có thể thế nào lẽ nào hắn còn có thể vẫy lại mở chính mình đ ừ n g đua như vậy đối phương căn bản không thể biện pháp hắn liền ngăn cản lần này rất có uy hiếp phản kích o cổ nọ tự tin quá khứ toàn trường đều nhìn thân thể hai người gần kề lệ ổng tốc độ không giảm vẫn như cũ nhanh như vậy mà o cổ nọ dựa vào vị trí ưu thế tiếp cận quá khứ thân thể hai người tiếp cận sau đó sau đó l ệ ổng l ệ ổng l ệ ổng hán mới vừa rồi còn kích động hô to gọi nhỏ mà w i l l i am sửng sốt nói chuyện đều có chút đọc từng chữ không rõ nếu như đi vào sân bóng phát thanh thất liền có thể nhìn thấy w i l l i am vẻ mặt hắn ngoắt to miệng ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình định ở nơi đó hắn kinh ngạc nói không ra lời không chỉ là w i l l i am đợ dọc i n gô reo sơ chỗ o cùng với hết thể đứng ở phía sau cầu thủ cùng toàn trường rất nhiều rất nhiều f a n bóng đá tại đây một chốc đều sửng sốt làm sao có khả năng bọn họ chỉ có thể lẩm bẩm p h u n ra tương tự c h ứ bọn họ nhìn thấy gì trên sân bóng đạo kia bóng người màu xanh lam lại r a tốc hắn lại r a tốc tốc độ của hắn vốn là đã nhanh đến cực hạn lại r a tốc một điểm cũng không ngạc nhiên thậm chí rất khó nhìn ra nhưng bên cạnh hắn nhưng là có cái vết v ở r i ỏ nguy t ạ n bị ẩn số bốn hậu vệ làm trang sức đúng o cổ nọ cũng chỉ có trang sức tác dụng bởi vì ở hắn tiếp quá khứ n á y mắt lệ ố n lần thứ hai g a tốc đột nhiên vượt qua hắn hắn chỉ có thể là trang sức có o cổ nọ cái này trang sức toàn trường tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng lệ ổng s ắ c thực ra tốc một trong trước mắt hắn dịch ra một cái thân vị có thể tưởng tượng lại quá một giây o cổ nọ liền lại không truy đuổi khả năng làm sao sẽ chứ làm sao có khả năng còn nhanh hơn nữa o cổ nọ trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận trọng yếu chính là phía sau hắn chính là vùng cấm cùng khung thành trước khung thành cũng chỉ có một thủ môn làm trung vệ hắn không thể cho đối phương đơn độc đối mặt thủ môn cơ hội hắn trong nháy mắt làm quyết định vươn tay phải ra mạnh mẽ kéo đối phương áo đấu lệ ổng chính tinh thần gấp trăm lần về phía trước g i n b ó n mắt thấy liền vượt qua đến trước cửa căn bản không nghĩ tới đối phương gặp kéo q u ă n g chính mình áo đấu hắn nhìn bóng lướt qua vùng cầm tuyến nhìn mình lướt qua vùng cầm tuyến sau đó cảm giác được phía sau sức mạnh hắn nổi giận phạm quy quá vô liêm sỉ lệ ổng sắc mặt bỏ lên mạnh mẽ tiếp tục hướng phía trước chạy hắn căn bản không để ý tới phía sau lôi chính mình áo đấu ra hỏa chỉ là tiếp tục hướng phía trước bởi vì phía trước chính là đối phương không thành là hắn muốn đi chinh phục địa phương nơi đó mới thuộc về mình chỉ cần đem bóng đưa vào nơi đó chính mình liền thành công o cộ nọ vốn là nghĩ coi như dùng phạm quy thậm chí là penalti để muốn ngăn cản đối phương hắn tay phi thường dùng sức kéo áo đấu. xem tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ á o đấu tải lên đến kéo hắn thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất hơn nữa vẫn còn tiếp tục tha hắn căn bản không phản ứng lại ngã trên mặt đất sau biết phát sinh cái gì thì càng là tức giận cả người run lên người này người này lại kéo chính mình thân thể ở chạy trốn đúng chạy trốn tốc độ của đối phương vẫn là rất nhanh làm sao cũng so với bình thường bước đi nhanh hơn rất nhiều trọng yếu chính là đối phương lại kéo chính mình ở đi thân thể ma sát thảm cỏ cảm giác để ho cổ nọ trên mặt một trận v à bừng nhưng hắn không thể thả tay không cắm lòng không thể tin được liệu mạng nói chung tuyệt đối không thể một m hai m năm m o cổ n ó bị bắt về phía trước trượt năm m hắn cảm giác đây là nhân sinh b ế t bắt nhất trượt phòng t r ừ n g ngày mai sẽ gặp trên mỗi cái truyền thông đầu bản nhân vật chính sẽ là đối phương mà chính mình phòng t r ừ n g chính là xui xẻo làm nền nhưng hắn vẫn cứ không thể thả tay không thể thả tay vì đội bóng cũng vì mình t ô n nghiêm hắn tay dùng hết toàn lực mạnh mẽ lôi cái này màu xanh lam áo đấu ngăn cản hắn coi như không thể ngăn cản hắn cũng phải ảnh hưởng hắn o cổ n ó nghĩ như thế liền nghe đến sẽ tan một tiếng áo đấu bị lôi học rồi rốt cục rốt cục giải thoát rồi nay không phải ta nguyên nhân ta nỗ lực có thể háo đấu chất lượng không tốt ó cổ nọ rốt cục thả lỏng cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi hai hạt mở ạn không ai quản xui xẻo o cổ nọ toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chạy vọt về phía trước chạy bóng người màu xanh lam hắn mang bóng vào vùng cấm vẫn còn đang về phía trước chỉ là tốc độ đã chậm lại ó cổ nọi như lại kém cũng có hơn bảy mươi kg kéo như thế cái phiền thoái bao nhanh tốc độ đều tha không còn lệ ổng dẫn bóng giết vào vùng cấm thủ môn tấn công dù sẽ hôn vốn là cho rằng lệ ổng sẽ bị ho cổ nọ kéo trọng tài chính gặp phản cái đá phạt nhìn lệ ổng kéo ho cổ nọ chạy vào vùng cấm hắn ngây người chốc lát mới phản ứng được vội vàng bước nhanh về phía trước chạy đồng thời giang hai cánh tay phong tỏa không thành góc độ hôn cũng kinh ngạc với lệ ổng sức mạnh tên tiên lại có thể kéo ho cổ nọ về phía trước mấy mét còn căn bản không dừng lại đến này thật sự có chút khó mà tin nổi hắn nghĩ tới rồi những người đại lực sĩ có thể thời gian này căn bản hoàn mỹ nhiều hơn nữa nghĩ đến hắn nhất định phải bảo vệ khung thành. Có thể vẫn nhất. vạn nhất hắn đột nhiên suốt gôn làm sao bây giờ hột bỗng nhiên có chút b ố i r ố i hắn rất hoài nghi đối phương đột nhiên suốt gôn chính mình căn bản sẽ không phản ứng lại loại này thời cơ đối phương nhất định sẽ tìm cái tốt góc độ đi đánh hắn nên hướng về phương hướng nào cứu thua đây chỉ có thể hai bên đều thủ hột kinh nghiệm phong phú nháy mắt liền chấn định lại đã quyết định chỉ cần đối phương lên chân suốt gôn hắn lập tức phân thân vỗ tới dùng thân thể ngăn cản đối phương nhưng là phòng thủ hình tiền vệ trụ nên không am hiểu suốt gôn cũng sẽ không bắn như vậy xảo quyệt từ chính giữa cứu thua rất có thể có thể ngăn cản bóng bóng đá ở trên cỏ đạn lăn về phía trước t đến đến ố cả, cả cái cảm giác này hắn quá yêu thích đối phương tất cả trốn không ra hai mắt của hắn hiện tại phải làm sao đây lệ ổng không do dự trực tiếp nhấc lên đ ù i phải mắt thấy hôn trong nháy mắt bay người nào tới lệ ổng đông nhiên thay đổi chủ ý hắn chậm lại sức mạnh chân phải ở bóng mặt bên trên dùng sức một nhóm bóng đá hướng ngang bị đá đến bên trái hôn vô hụt đồng thời lệ ổng đã đuổi tới bóng phía sau duy nhất có thể cùng lên đến o cổ nó cổ nọ còn nằm n g o i trên cỏ những người khác căn bản là không có cách cùng lên đến mà đối phương thủ môn hôn thì lại cũng vừa mới vừa ngã nhào xuống đất trên sau đó chính là s u ấ t hôn lệ ổng bay chính vừa nãy mạnh mẽ biến hướng có chút không phối hợp thân thể chân trái tiến lên một bước chân phải dùng mu bàn chân đạp ở bóng đá t r í c duyên tiết chạm một thanh âm vang lên d â y chơi bóng cùng bãi cỏ ma sắt mang theo từng tia từng tia cỏ vụn tung bay bóng đá rán vào thảm cỏ sông thẳng hướng về không người phòng thủ không thành tới gần thủ môn h ồ nằm n trên đất có cổ nỏ lại mặt sau mạ cà rộ eo l ỉ n h tổng cùng với đối phương hai cái hậu vệ cánh ngoài sân hai vị huấn luyện viên trưởng dẻo cùng tợ dọ xịn gỗ dưới khán đài mới rất nhiều phóng viên trên tính phòng hết thệ phan bóng đá cùng với t r ư ớ c máy truyền hình mấy vạn mười mấy vạn khán giả tất cả mọi người ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn kỹ bóng đá bóng đá rán vào thảm cỏ không chút do dự bay qua vật ôn một con chất vào lưới p lại trường, lại trường. Hết hết cái a m ngay tức kia h n số mười ba hắn dẫn bóng bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ thậm chí ngay cả phạm quy đều không thể ngăn cản hắn sau đó hắn lại vừa cứng lôi kéo bọn họ cầu thủ đi tới mở ám nghiêng thủ môn đem bóng đánh vào kẽ hở giữa sân đến khung thành solo a này cũng không tính là cái gì nhìn con nằm trên đất đó cầu nọ cùng với nằm nhoài trên còn h ì n chằm chằm không thành thụ muôn hồn còn có cái gì so với này càng xỉ nhục ca bọn họ là bị nhục nhã hết thảy h u ế t h bở dỏ nguy thạn b ị ẩn mọi người có cảm giác này bọn họ không thành trước cái kia hai tay ôm đầu ngã quỳ trên mặt đất bóng người hầu như chính là đối với bọn họ trả phúng bọn họ trong ánh mắt có phẫn nộ cùng không cam lòng càng nhiều chính là phẫn hận cùng xấu hổ quả thực quá khó mà tin nổi w i liam l cũng mặc kệ h u ế t h bở dỏ nguy thạn b ị ẩn người ý nghĩ hắn chỉ biết phải gặng atletit ghi bàn ở giê bờ sân bóng chính mình đội bóng đánh vào như vậy thần thoại giống như ghi bàn. hắn kích động không thể tự kiềm chế ở tỉnh táo lại sau hắn lập tức thở dài nói lệ ổng số mười ba lệ ổng bóng vào gôn ta nghĩ cái này ghi bàn đặc sắc đều không cần nhiều lời chỉ có thật khi thấy mới có thể cảm nhận được trong đó khó mà tin nổi lệ ổng vừa mới đi tới đội bóng hai tháng người mới hắn chỉ có mười tám tuổi hắn vì là đội bóng mở tỷ số phá tan rồi h u t s ở dọ mỹ tản b ị ẩn không thành ở lệ ổng trước mặt h u t s ở dọ mỹ tản b ị ẩn căn bản không uy hiếp gì hắn bỏ qua rồi hết thể có cơ hội phòng thủ cầu thủ hắn lạnh kéo đối phương đi rồi hơn năm thước áo đấu đều xé rách hắn còn đã lừa gạt đối phương thủ môn đem bóng đánh vào kẽ hở bóng vào thực sự là ta rất khó hình dung nhưng đúng là quá thần kỳ đúng thần kỳ w i l l i am đều cảm giác mình từ nghèo hắn không cách nào tìm tới thích hợp cái này ghi bàn ca ngợi t ử cái này không thể nào h ế t b ợ r ọ n nguy ạ n bị ẩn huấn luyện viên trưởng vợ r ọ x ỉ n gỗ đứng ở bên sân liền như vậy đứng trên mặt tràn ngập kinh ngạc hắn mới vừa rồi còn đang cười nạo đối thủ chiến thuật cái nào nghĩ tới đây sao nhanh đối thủ liền ghi bàn ghi bàn vẫn là cái kia giỏi về phòng thủ tuổi trẻ tiền vệ trụ hắn cười nhạo đối phương kết quả đối phương ghi bàn đây thực sự là lớn lao trào phúng do dò xin c ỗ thậm chí là cảm thấy thượng đế cùng hắn mở ra cái chuyện cười hắn không ngừng chớp mắt phảng phất đang cầu khẩn chuyện cười nhanh lên một chút kết thúc chỉ tiếc bất kể như thế nào c h ư ớ c mắt đối phương đều ghi bàn đối phương cái kia số mười ba tốc độ nhanh cũng là thôi hắn có sức khỏe lớn đến đâu có thể lôi kéo ó cổ nọ chạy lên như vậy xa nếu như đứng ở người đứng xem góc độ t o dò xin gỗ nâng đến cái này ghi bàn rất chân kê đặc biệt là vừa mới từ trên cỏ lên ó cổ nọ rất ngu rất ngốc có thể đó là cầu thủ của hắn hắn không biết mình nên làm cái gì vẻ mặt cùng nhạo cầu thủ.、Cùng、lúc đó dưới khán đài mới c á c ký giả cũng dối loạn bộ bọn họ đều không còn vừa nãy thả lỏng ngược lại mỗi người đều cầm lấy máy quay phim các ngươi vừa nãy đập đã tới chưa ta trời ạ không có căn bản không chuẩn bị sẵn sàng xem ra muốn hướng về đài truyền hình muốn thi đấu trực tiếp video ta dám nói khẳng định có rất nhiều người đối với cái kia số 13 tha quang huyết bở rõ n nguy tạn bị ẩn cầu thủ hình ảnh cảm thấy hứng thú sức mạnh của hắn thật là lớn thực sự là người trẻ tuổi a một cái lao phóng viên cảm thán vào lúc này đứng ở phóng viên trung gian a len xi a ngược lại không nói lời nào nàng không biết nên nói cái gì nàng vẫn không để ý quá lệ ổng trong lòng còn rất phản cảm trước lúc này nàng tuyệt không cho là cái này buồn nôn nam nhân có có thể trở thành ngôi sao bóng đá nhưng vừa mới cái kia ghi bàn thật sự rất nam nhân coi như lại soi mói chỉ bằng vừa mới cái kia ghi bàn tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều fan bóng đá thích hắn thậm chí thậm chí coi như là nàng nhìn thấy cái kia bóng người đều cảm thấy trong lòng sản sinh một tia gần sóng nàng vội vàng vứt bỏ này k i a cảm tình dã man người man dợ một cái chỉ là khí lực lớn người man dợ căn bản không nửa điểm kỹ thuật hàm lượng hắn ghi bản chính là bóng đá xì n ụ c xì n ụ c à lé xì à nghiến răng nghiến lợi nghĩ coi như khí lực lớn coi như chạy nhanh cũng chỉ là một cấp hai giải đấu cầu thủ muốn trở thành ngôi sao bóng đá n a m mơ đi cách xa ở nước đức munich trương đại bảo hai vợ chồng nhìn thấy ghi bản trong nháy mắt liền ô m nhau con trai của bọn họ ghi bản ở nước anh s ở hồi s ở hót đài truyền hình trực tiếp thi đấu bên trong ghi bản đây là vinh dự tuyệt đối là vinh dự ha ha ha không thiệt thòi là ta con trai của trương đại bảo quả nhiên có khí thế của ta xem vừa nãy nằm trên đất cái tia con ma đen đủi còn muốn kéo con trai của ta hắn chẳng lẽ không biết chúng ta trương gia nam nhân đều cường tráng xem con bò coi như lệ ổng thoáng so với ta yếu một chút vậy cũng không phải người bình thường có thể làm ra quá con trai của ta chính là lợi hại ha ha trương đại bảo âm thầm có chút hối hận nên ở trong cửa hàng kéo lên hàng xóm thân bằng đồng thời xem bóng như vậy hắn liền có thể nhiều nói k h o á t vài câu giang thần nhìn dáng dấp của trượng phu lừa một cái cường tráng xem như này lời nói mặc dù là tảng dương nhưng làm sao cũng không tốt nghe đi nhìn trượng phu cùng loạn dáng vẻ giang thần không nhịn được nói vậy cũng là con trai của ta hắn theo ta không phải vậy gặp có khí lực lớn như vậy trương đại bảo khẳng định nói theo ngươi ngươi xem một chút ngươi cùng cháu ngươi t r ư ở n g d á n g rất kia còn theo ngươi ta nhưng không hy vọng con trai của ta tương lai không tìm được bạn gái may là hắn theo ta trương đại bảo bất mãn nói nam nhân vốn là nên nam nhân một điểm giang thần đôi mi thanh tú vốn một cái ngươi nói cái gì con trai của ta giống ta ngươi có ý kiến trương đại bảo lập tức đ ổ i sắc mặt lấy lòng cười thật thần thần không có không có ngươi nói đều đúng ừ n à y con tạm được di di vợ sân bóng cũng không có trương đại bảo phu thê như vậy hài hòa ở bóng đá phi vào không thành một khắc đó sân bóng đã sôi trào lên gieo và vài người dự khuyết cầu thủ còn bao gồm trợ lý huấn luyện viên sở trộn rào lần lượt từng cái ôm ấp hắn vung tay hô to vẻ hứng phấn lộ rõ trên mặt lệ ổng ghi bàn chứng minh chiến thuật của hắn thành công còn chứng minh ánh mắt của hắn độc đáo người trẻ tuổi này là hắn một tay từ manchester mang tới hạch g ặ n g chỉ cần dựa vào loại kia xuất sắc năng lực phòng ngự giá trị bản thân liền có thể vượt lên gấp đôi hiện tại càng là thể hiện rồi cực cường tính chất công kích nhưng hắn còn muốn hống một câu cái này ghi bàn thật hắn ả quá xinh đẹp trên thính vòng ngoài gẳng phan bóng đá như là đập gia đặc biệt là tha quang đối phương cầu thủ cái kia tình cảnh nhớ lại đến đều cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào thực sự là nam nhân a cái tên này thực sự quá mạnh cũng không biết là từ cái góc nào có phan bóng đá hô lên hạt mở ạn xương hô rất nhanh chuyển khắp toàn bộ sân bóng phan bóng đá vốn là cảm thấy lệ ổng từ đơn rất khó phát â m chuẩn xác hạt mở ạn dùng để hình dung trên sân số mười ba quả thực quá chuẩn xác hạt mở ạn hạt mở ạn phan bóng đá giúp lệ ổng lên biệt hiệu rất nhanh chuyển khắp sân bóng trên thính phòng đâu đâu cũng có loại thanh âm này những n à y tiếng hô chuyển tới lệ ổng lỗ thai hắn càng là hưng phấn hạt mở rất thích hợp ta ha ha lệ ổng hưng phấn cao giọng cười to các đồng đội cũng đều chạy tới chúc mừng ghi bàn làm ra đẹp đẽ lệ ổng không đúng là h ạ t mở ản lệ ổng đã là quá khứ thức cũng chỉ có bờ dễ kín lại tật lại đố ai hoán đạo h ạ t mở ản đây là hình dung ta đúng rất thích hợp ta dài đẽo l ư ờ n một cái chỉ vào đối diện ướt bờ dọ mịt đạn b ị ẩn cầu thủ trừ phi ngươi có thể xem lệ ổng như vậy mang theo bóng đem đối phương thạ quăng xa mấy mét vợ dễ kín nhìn sang lặng lẽ không nói gì vẫn là quân đi con vợ ợ xạ xịt m ư i ba cầu vượt một trăm đồng của trường Câu phiếu, các u nguyên phiếu, c loại trâu đồng á các các u đầu. chuyện 13 có c bạn mình thể xem đội cũng đang thảo luận lệ ổng ghi bản d i ả i đáp từng thanh lệ ổng từ trên cỏ kéo đến hỏi ngươi mỗi lần ghi bản sau đều quỳ gối trên cỏ sao lệ ổng xứng sở không biết hắn có ý gì chính là chúc mừng ghi bàn động tác d i ả i đáp nói ta vừa nãy chỉ là quá kích động vậy cũng là ta ghi bàn a lệ ổng nói cảm thấy hứng thú hỏi ngươi là làm sao chúc mừng không biết vậy ngươi còn nói ta lệ ổng lừa một cái dài đ e o đạo bởi vì ta ghi bàn thời điểm không nhiều ngươi có thể đi hỏi một chút eo l i n h t ư n g hắn khẳng định biết cái này hắn thường thường ghi bàn có đạo lý a lệ ông nghĩ nếu như sau này mình cũng có thể thường thường ghi bàn nhất định phải muốn cái đẹp trai chúc mừng động tác mới được bằng không đều là kích động quỷ trên mặt đất thực sự có chút ảnh hưởng hình tượng ghi bàn hơn nhiều liền quen thuộc khi đó có thể thì sẽ không kích động như vậy đến lúc đó lại quỷ xuống đất thật giống như ghi bàn nhiều có ý nghĩa như thế trên thực tế chỉ là cái ghi bàn mà thôi ân nhất định phải muốn cái đẹp trai động tác lệ ông âm thầm quyết định gieo cùng mọi người ôm ấp chúc mừng sau cũng lý trí rất nhiều hắn vội vàng đi tới bên sân dặn dò các cầu thủ phải tỉnh táo đây chỉ là hiệp một đội bóng cũng mới dẫn trước một cái bóng hay là muốn làm tốt phòng thủ mới được vạn không cẩn thận bị đối phương tiến vào một cái thật vất vả đạt được ưu thế liền đều không còn làm huấn luyện viên trưởng hắn không thể mất đi bình tĩnh muốn cân nhắc đồ vật nhiều hơn nhiều ở căn dặn song sau gieo trở lại g h ế huấn luyện viên nhìn về phía trên sân lệ ố n g người trẻ tuổi này lại g i bàn đây là hắn ở giải đấu thứ hai g i bàn chỉ là thứ hai bóng nhưng ngẫm lại người trẻ tuổi này ở thi đấu bên trong biểu hiện ở phòng thủ bên trong tác dụng cùng với cái này ghi b ả n quá trình liền có thể biết hắn có cỡ nào xuất sắc sau khi bình tĩnh lại reo nghĩ đến thường ngày huấn luyện lệ ổng là chăm chỉ nhất năng lực của hắn không sai là đội bóng trẻ tuổi nhất cũng là chăm chỉ nhất thi đấu bên trong cũng rất bình tĩnh biểu hiện tương đương xuất sắc nhiều vô số tính ngược lại reo đ ố n g nhiên ý thức được một vấn đề có thể hắn đúng là một thiên tài đó cũng không là phổ thông thiên tài là thiên tài chân chính lại như là châu âu mỗi cái tuổi trẻ ngôi sao bóng đá như thế hắn cũng có năng lực trở thành ngôi sao bóng đá hưởng dự thế giới chỉ cần hắn có thể vẫn tiến bộ xuống hắn sẽ thành công reo mắc đạo chỉ cần hắn vẫn tiếp tục giữ vững chiếu loại kia nỗ lực trình độ lấy người trẻ tuổi này thiên phú muốn không thành công e sợ đều là có khó khăn hy vọng hắn có thể vẫn kiên trì dèo nghĩ quyết định sau đó muốn đối với hắn yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt so với dẹo hưng phấn sau bình tĩnh tợ dỏ xin cô liền muốn bất đắc di hơn nhiều hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể thiên tiến bóng coi như nơi này là di di bờ sân bóng liền coi như bọn họ ở vào sân khách chu vi có hơn hai vạn loại g ặ n g phan bóng đá liền coi như bọn họ đối với hoàn cảnh của nơi này rất xa lạ nhưng bọn họ la huếch vợ g mịt hạn bị ẩn đòi giỏ xin gỗ đối với đội bóng lại hiểu rõ có điều ở l t văn mảnh này trên sàn thi đấu chính mình đội bóng thực lực tuyệt đối ở vào kim tự tháp t r ê n đ ỉ n h bất luận tấn công vẫn là năng lực phòng ngự đều đứng đầu l t văn s â n bóng vì lẽ đó đội bóng trận hình là 442, chỉ là 442, công thủ cân bằng hơn nữa toàn trường ép sát chiến thuật l t văn phổ thông đội bóng căn bản không có sức lực chống đỡ lại toàn trường ép sát chiến thuật đối với cầu thủ thể năng yêu cầu rất cao nhưng đội bóng của hắn thường thường có thể sử dụng một hiệp liền kết thúc thi đấu đây chính là đội bóng hung hàng chỗ nhưng đối phương vẫn rụa rụt cổ phòng thủ lại tiên tiến bóng chỉ là lợi dụng truyền dài giải v hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như căn bản tới sẽ vậy. đối phương số mười ba tốc độ nhanh thân thể tương đương cường tráng cũng rất bình tĩnh khuyết điểm duy nhất hay là chính là phối hợp năng lực không mạnh nhưng đối phương là cái cầu thủ hậu vệ điểm này cũng là quan hệ không lớn nói chung này một loại sẽ không cùng đội hữu phối hợp cầu thủ lại dựa vào năng lực cá nhân ghi bàn chính mình đội bóng ngược lại lạc hậu ở sân khách lạc hậu cục diện tương đương bất lợi ở tỉnh táo lại sau đòi dò xịn gỗ chú ý tới không phải vừa mới cái kia ghi bàn mà là đối phương số mười ba năng lực phòng ngự cái kia mới là then chốt coi như đối phương trước một bước ghi bàn kỳ thực cũng không có gì chỉ là lạc hậu mà thôi có thể trọng điểm là chính mình đội bóng rất khó công phá đối phương không thành nguyên nhân chính là đối phương ở vòng ngoài cấm địa phong tỏa năng lực rất mạnh cái kia số 13, lại như là cái giữa sân tối say thịt như thế qua lại chạy trốn xem ra không cái gì kết cấu nhưng lại để cho mình cầu thủ đang truyền đệ lúc có chút bối rối tấn công liền rất khó xuyên thấu hàng phòng thủ này một loại xuất sắc cầu thủ hậu vệ làm sao sẽ xuất hiện ở lit văn sân bóng tỏ rõ x i n gỗ cảm giác chán đều có chút đau sau đó đội bóng của hắn hầu như không có lựa chọn ở sân khách lạc hậu lựa chọn duy nhất chính là tấn công lợi dụng tấn công đến san bằng điểm số bằng không tất cả chiến thuật đều không dùng làm sao tấn công mới là quan trọng nhất tờ rõ xin gỗ cũng không có đặc biệt đối với cầu thủ bàn giao cái gì nhưng huyết mở dọn nguy tàn b ị ẩn cầu thủ đều biết hiện tại phải làm gì vậy thì là nỗ lực đi san bằng điểm số không quản bọn họ trước nghĩ như thế nào đối đối thủ thấy thế nào nhưng hiện tại vấn đề là đối thủ dẫn trước bọn họ xem thường đối thủ cũng được không lọt mắt chiến thuật của bọn họ cũng được bọn họ lạc hậu nhất định phải đoạt về đến ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau h u y t vợ dọn nguy tàn bỉ ẩn gia tăng tấn công cường độ bọn họ sách lược chính là kéo dài dùng tấn công đến tìm cơ hội chỉ cần loại găng atletic bắt được bóng bọn họ toàn trường ép sát phòng thủ sẽ rất mo đưa bóng quyền cướp được dưới chân chỉ tiếp d ẻ o đối với này đã sớm chuẩn bị hãng chiến thuật bên trong truyền dài d à i vây phe tấn công thức chính là vì ứng đối toàn trường bất cướp bất luận làm sao bọn họ đều sẽ không ở hậu trường mất bóng bắt được bóng sau không có giải vây cơ hội bọn họ thậm chí sẽ chọn đá ra ngoài sân nói chung đừng nghĩ l o ạ găng atletic một hiệp hoàn thành c ư ớ đoạn chỉ cần có cái này tiền đề ngoại g ă n g atletic thì sẽ không bị huế sợ dò nguy thạn bị ẩn tấn công đánh trở tay không kịp mà bọn họ liền lợi dụng lần lượt truyền dài giải vây đến tìm kiếm phản kích cơ hội ở dẫn trước tình huống ngoại g ă n g atletic cầu thủ càng là kiên trì huấn luyện viên trưởng chiến thuật vì thắng lợi đánh khó coi một chút cũng căn bản không đáng kể giữa sân nghỉ ngơi lúc gieo lập lại lần nữa chiến thuật trải qua giữa sân nghỉ ngơi huế sợ dò nguy thạn bị ẩn tập hợp lại chuẩn bị lần thứ hai dơ lên tấn công cờ xí đối với này n g i gang atletic cái gì cũng không làm chỉ là phòng thủ, phòng thủ phòng thủ phòng thủ đến đối thủ không có biện pháp nào như vậy khó coi thi đấu kéo dài một cả tràng. ở huế sở dọ nguy tàn b ị ẩn hung hăng thế tiến công dưới v g i gạng atletic cũng không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội nhưng trọng yếu chính là bọn họ bảo vệ không thành trận đấu kết thúc cuối cùng v g i gạng atletic ở sân nhà một không đánh bại huế sở dọ nguy tàn b ị ẩn huế sở dọ nguy tàn b ị ẩn thua trận thi đấu chỉ bất quá bọn hắn vốn là cùng người thứ hai thì có ba điểm trích lệnh dựa vào t ỉ n h thắng bóng ưu thế bọn họ vẫn là bài ở giải đấu số một vị trí không có thay đổi vòng này bên trong giải đấu trước vài tên đều đạt được thắng lợi n g i gạng atletic xếp hạng cũng không có biến động có điều lại thắng rồi một hồi vẫn là thắng giải đấu số một đón lấy vải găng atletic giải đấu tình thế liền tốt lắm rồi chỉ muốn nhìn một chút lịch trình thi đấu liền biết vải găng atletic ở sau đó rất khả năng vượt qua phía trước đội bóng gần mà trở thành giải đấu ba vị trí đầu có điều trước mặt mọi người thảo luận vẫn là cuộc tranh tài này đánh thắng giải đấu đệ nhất huyết bợ dọ mịt cạn b ị ẩn đối với vải găng atletic tới nói không chỉ là một hồi giải đấu thậm chí có thể nói là vinh dự mà thi đấu thắng lợi công thần rất rõ ràng chính là đánh vào duy nhất ghi bàn lệ ổng duy nhất ghi bàn chẳng khác nào quyết phân thắng t h u a ghi bàn lệ ổng không nghi ngờ chút nào trở thành toàn mặc kệ huếch bợ dọn nguy tàn bỉ ẩn như thế nào đi nữa không c a m lòng bọn họ đối với v o à i g à n g atletic chiến thuật cùng với cái k i a ghi b ả n có bao nhiêu t h n g nghiệm nhưng bọn họ thất bại người thất bại không quyền lên tiếng v o à i g à n g atletic đạt được thắng lợi lệ ống ghi b ả n hắn thành sau trận đấu nhân vật chính ở ký giả truyền thông khu vực a l e s i a nghiến răng nghiến lợi sắc mặt một mảnh không c a m lòng những người khác đều nhìn ra bọn họ không hiểu cái này đẹp đẽ tuổi trẻ nữ phóng viên đến cùng là làm sao bọn họ nơi nào nghĩ đến thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc h o i gang atletic số m ư cùng cái này tuổi trẻ nữ phóng viên có rất sâu cá nhân mâu thuẫn hai người lẫn nhau thấy tự nhiên lệ ổng biểu hiện được a lệ xì ạ liền tâm tình không tốt nàng cho rằng lệ ổng nhất định sẽ không thành công nước anh thiên tài quá nhiều rồi mười tám tuổi trà trộn l i t v a n bản thân liền chứng minh không có cái gì tài năng có thể so với thi đấu bên trong lệ ổng biểu hiện tương đương xuất sắc coi như là a lệ xì ạ không thừa nhận cũng không được từ thi đấu góc độ tới nói cái này buồn nôn ra hỏa phòng thủ làm tương đối khá còn đánh vào duy nhất ghi bản toàn trường tốt nhất tên đến thực vi. nhưng nàng không cam lòng nàng vẫn như cũ cho rằng lệ ổng sẽ không thành công nhưng nàng nhất định phải tìm tới thuyết phục những người khác lý do bằng không nàng nhất định phải trắng trận đi tán dương đối phương chuyện này quả là so với giết nàng còn khó chịu hơn ngẫm lại nếu như cái này buồn nôn ra hỏa biết mình ở văn chương bên trong trắng trận tán dương biểu hiện của hắn hắn sẽ là nghĩ như thế nào gặp làm sao cởi nhà ạ mình chuyện này quả là chính là tự mình tắt mình một cái to lớn bắt hai tuyệt đối không được l o n g tự ái cực cường ạ lẹt xì ạ ngay lập tức liền quyết định kiên quyết không làm như vậy nàng nhất định phải tìm tới ứng đối phương pháp côn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy n g m ộ m mười tám chương 44, á o đấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc lệ ổng thành các ký giả truy đuổi nhân vật tiêu điểm từ phòng thay đồ đi ra đi tới trong lối đi liền gặp phải chờ ở nơi đó mỗi cái phóng viên bọn họ hưng phấn nhìn sang chờ phỏng vấn lệ ổng nay tấm trận chiến thậm chí để lệ ổng có chút sợ sệt những phóng viên kia ánh mắt cũng giống như là ăn thịt người manh thú mà hắn chính là con kia manh thú vợ dễ kìn ở phía sau đẩy hắn một cái đem hắn đẩy lên đám người bên trong lệ ổng bọn họ đang đợi phỏng vấn ng nói xong hướng lệ ổng cười xấu xa dưới hắn cùng dái đéo mọi người liền nhàn nhã rời đi xem lệ ổng nghiến răng nghiến lợi không thôi người chờ ta lệ ổng hướng bờ dễ kịn giơ quả đấm lên rất nhanh hắn liền không thể không đối mặt một đám phóng viên vây công ngươi đối với huế sở dọ nguy tàn b ị ẩn thấy thế nào đặc biệt là cái kia ghi bàn ngươi cảm thấy huế sở dọ nguy tàn b ị ẩn phòng thủ thế nào thi đấu thắng lợi tâm tình của ngươi làm sao lần thứ nhất trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất ngươi có cái gì muốn nói xin hỏi ngươi là làm sao từ mờ u rời đi ngươi biểu hiện tốt như vậy mờ u vì sao lại đem ngươi treo bảng bàn ra ngươi tự nhận là, là thiên tài sao? ngươi có hay không cảm thấy áp lực rất lớn đối với phải gẳng hoàn cảnh thích đứng sau ngươi có không nghĩ tới phải ở chỗ này ngốc bao lâu chờ chút đủ loại kiểu dáng vấn đề nghe được lệ ổng hoa mắt vắng đầu hắn mới vừa rồi còn nghĩ trịnh trọng tiếp thu các ký giả phỏng vấn như vậy chính mình tiếng tăm cùng danh vọng sẽ tăng cao có thể hiện tại tình huống này hắn căn bản không biết đối phó thế nào hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm lệ ổng nhìn lướt qua đông đảo phóng viên đột nhiên đoạt lấy một cái m ị lộ phồn đông đảo phóng viên còn ở vấn đề nhìn thấy hắn động tác này lập tức câm miệng bọn họ đều yên tính lại chờ lệ ổng trả lời nhiều như vậy vấn đề lệ ổng muốn lần lượt từng cái trả lời cũng căn bản không thể à hắn căn bản là không có nghe quá rõ ràng cũng không biết trả lời như thế nào liền đối mặt những phóng viên này lệ ổng ngưng dưới lập tức thô thanh hô cú yên tĩnh vừa nãy liền yên tĩnh lệ ổng lung túng nhìn hai bên một chút đối mặt nhiều như vậy ánh mắt hắn cảm thấy so với ở trên sàn thi đấu còn căng thẳng hắn thở dài một hơi hắn giọng một cái nói rằng ta tên lệ ổng các người tối nhớ kỹ danh từ này ta sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá ân chính là như vậy gặp lại nói xong không giống nhau không chờ chúng phóng viên phản ứng lại lập tức đẩy ra đoàn người chạy đi tr hắn mới nghĩ mà sợ chậm lại đám người kia thật đáng sợ sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên huấn luyện viên trưởng dẻo thu được một đống lớn liên quan với lệ ổng vấn đề dẻo còn muốn bảo vệ lệ ổng không cho hắn như thế sớm tiếp xúc truyền t h ô n g có thể tình huống bây giờ là các ký giả đều điên cuồng bọn họ từng cái từng cái vấn đề đều cùng lệ ổng có quan hệ không có cách nào dưới dẻo chỉ có thể chọc lấy trả lời mấy cái liên quan với thi đấu vấn đề phòng thủ là chiến thuật của chúng ta lệ ổng ghi bản ta cũng rất giật mình nhưng cũng nằm trong dự liệu chúng ta là lấy phản công nhanh làm chủ lệ ổng tốc độ rất nhanh vì lẽ đó hắn thành chiến thuật của ta bên trong trọng yếu một thành viên eo lĩnh tổng cung mạ cạ rồ cũng làm không tệ chỉ t i ế c vận may của bọn họ không có lệ ổng được cái kia ghi bản lệ ổng làm rất tốt hắn thân thể đương nhiên rất cường tráng cái gì n g ư ơ i hỏi cường tráng đến đâu n g ư ơ i có thể đi phỏng vấn bạn gái của hắn g i e o hiếm thấy mở ra cái chuyện cười ta không biết những người khác thấy thế nào lệ ổng tốc độ rất nhanh năng lực rất giỏi nhưng này dạng ghi bản là không thể phục chế g i e o trả lời vấn đề lúc có ý định làm nhạt lệ ổng ghi bản đây là vì là lệ ổng suy nghĩ hắn cũng không muốn chính mình cầu thủ bị phùng quá cao đón lấy nếu như biểu hiện không được sản sinh tâm lý vấn đề liền g â y go có điều cắt ký giả nhưng căn bản không để ý tới bộ kia bọn họ chỉ quan tâm có đưa tin giá trị tin tức bọn họ đối với dẻo trả lời phi thường bất mãn nhưng bọn họ cũng không có cách nào dẻo căn bản không có mang lệ ổng dự hợp buổi họp báo tin tức bọn họ không tìm được lệ ổng chỉ có thể tìm dẻo vấn đề còn cái khác phải găng atletic h cầu thủ căn bản không bao nhiêu giá trị duy nhất giá trị hay là chính là có thể nghe nghe bọn họ đối với lệ ổng cái nhìn nhưng cầu thủ lời nói làm sao cũng không có dẻo vị này một tay đem lệ ổng từ mu mang tới p h i găng atletic huấn luyện viên phân lự trùng Alexi a cũng ở buổi họp báo tin tức phóng viên ở trong nàng chỉ là cái người mới phóng viên có thể tại đây đám phóng viên bên trong nàng tương đương có địa vị bởi vì nàng đại biểu chính là manchester báo thể thao mà phóng viên bên trong phần lớn đều là tiểu ký giả truyền thông vì lẽ đó địa vị của nàng khá cao vốn là phóng viên vấn đề là theo đệ trình tự đến nàng bị xếp hạng người thứ ba cũng không định đến nàng từ bỏ vấn đề mãi đến tận sau mười phút Alexi a mới đứng lên tới hỏi gieo tiên h sinh liên quan với thi đấu bên trong cái kia ghi bản ngài cho rằng là vận khí sao Alexi ạ đối với lệ ổng có thể ghi bản căn bản không thể tiếp thu một cái cầu thủ hậu vệ làm tốt phòng thủ liền không sai lại còn đánh vào duy nhất ghi bàn này không phải là là đánh nàng mặt nàng nhưng là ngay mặt đã nói lệ ổng tuyệt đối không thể thành công liền nàng liền đem ghi bàn quy kết vì là v ậ n khí vấn đề sau nàng còn xác thực nói rằng theo ta được biết n g o ạ i gạng atletic số mười ba là cái thuần túy cầu thủ hậu vệ hắn cùng đội bóng những người khác không đánh nổi phối hợp mà cái kia ghi bàn trước giải đã cắt bóng sau trực tiếp truyền dài giải, giải vây chỉ là vận khí mới đến m à cạ rổ dưới chân tuy rằng chỉ là lần thứ nhất đơn đ ộ n phỏng vấn nhưng nàng làm công tác rất nhiều l i ề n đoại gẳng atletic mỗi cái lên sân khấu cầu thủ tên đều lưng lăn qua loạt t h ủ mỗi cái cầu thủ tư liệu cũng xem không ít nàng vì là phân tích của chính mình đã làm nhiều lần công tác gieo vừa nghe trước mắt nữ phóng viên vấn đề lập tức có chút căm thức hắn là muốn làm n h ạ t lệ ổng ghi bàn chỉ là không muốn cấp ký giả đưa tin quá nhiều đem lệ ổng nhắc đến quá cao cũng không muốn người khác phủ nhận chính mình cầu thủ nỗ lực hắn trịnh trọng việc đạo cái tiếc không phải vật khí ta rất rõ ràng nói cho ngươi phòng thủ là chiến thuật của ta giải vây cũng là chiến thuật của ta giải được chuyền bóng giải phi thường chuẩn xác nếu như ngơi đối với ta đội bóng cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy ở thi đấu trước chúng ta liền làm quá rất nhiều chiến thuật biểu thị mà lệ ổng tốc độ cũng là chúng ta tấn công thủ đoạn gieo nhìn chằm chằm a lệ xì a đạo mặt khác lệ ổng không phải là thuần túy cầu thủ hậu vệ điều này cũng không phải hắn ở giải đấu bên trong cái thứ nhất đ i bàn bị dẹo ngay mặt chế nhạo a lệ xì a có chút l u n g túng sắc mặt nàng khó coi có thể lại là cắn r i a n g hỏi ngài cho rằng cái kia không phải vật khí có hay không mang ý nghĩa lệ ổng có thể lại tiến vào đồng giáp bóng vấn đề này tương đương sắp bén hầu như có thể nói là buộc dẹo thừa nhận một vài thứ nhưng hiển nhiên a lệ xì a làm bóng đá phóng viên kinh nghiệm không đủ vấn đề thế này là rất sắc bén vấn đề là làm bị vấn đề người gieo có thể lựa chọn không trả lời cái khác phóng viên cũng đều âm thầm lắc đầu cái này manchester báo thể thao nữ phóng viên vẫn là quá trẻ tuổi quả nhiên gieo chỉ là lắc đầu một cái ta từ chối trả lời vấn đề này loại này sắc bén vấn đề huấn luyện viên trưởng hoàn toàn có lý do không trả lời cái này cũng là công chúng nhân vật đối mặt phóng viên phỏng vấn quy tắc ngầm a lệ xì a như thế nào đi nữa không cam lỏng nàng cũng chỉ có thể ngồi xuống coi như nàng là manchester báo thể thao phóng viên cũng còn là một phóng viên mà nơi này nhưng là h ạ c gẳng là gi gi bờ sân bóng ngoại găng atletic địa bàn trận đấu kết thúc ngoại găng atletic đội tập thể trở lại câu lạc bộ liền toàn đội giải tán không ít cầu thủ còn nói ngày hôm nay thi đấu t ỷ như bờ dễ k ỉ n hắn liền vừa ý lệ ổng áo đấu cái này phá tan áo đấu thi đấu lúc lệ ổng liền thời sau khi trợ lý huấn luyện viên sở trộn rào đặc biệt đem áo đấu mang về phòng thay đồ bắt đầu đều không ai chú ý tới lệ ổng còn muốn trực tiếp nem xuống có thể bị bờ dễ k ỉ n ngăn cản đùa gì thế lệ ổng đây chính là ở thi đấu bên trong xe rách đây chính là người tiến vào cái kêu bóng trọng yếu chứng minh có ý gì lệ ổng có chút mờ、mịt. giải đeo đi tới cầm áo đấu cười nói lệ ổng nếu ngươi muốn ném xuống liền thẳng thắn đưa cho ta đi vợ dễ kín lập tức bắt mắt nói en đi ngươi có ý gì đây chính là ta trước tiên vừa ý vậy thì thế nào lệ ổng muốn đưa cho ta ngươi nói đúng chứ lệ ổng giải đéo phản kích nói nghe được ba người tranh luận chính muốn rời khỏi mấy cái đội h ư u cũng tập hợp hứng thú đi tới lập tức gia nhập vào tranh cướp trong hàng ngũ lệ ổng càng có chút mờ mịt các ngươi là có ý gì cái này háo đấu đều phá ngủ nốc vợ dễ kín đạo nếu như ngươi đem cái này háo đấu treo ở trên lưới ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người đồng ý mua dùng giá cao Bờ d ạ kìn sắc mặt có chút khích lệ giá cao đó là bao nhiêu tiền nghe được kiếm tiền lệ ổng lập tức hỏi k é o lỉnh tổng quá để giải thích đạo ta nghe nói những người ngôi sao bóng đá nhận d ụ n g phẩm ở buổi đấu giá từ thiện trên đều có thể bán được vạn cân trở lên người hào đấu ý nghĩa phi phạm a ta nghĩ hai ngàn cân lẽ ra có thể bán đi đi người nói hai ngàn cân lệ ổng vui vẻ lập tức đoạt quá hào đấu Bờ d ạ kìn oán giận nạt hàn ngươi làm gì thế muốn nói cho hắn biết lệ ổng thương lượng ngươi đem áo đấu cho ta ta giúp ngươi bán đi sau đó chia đôi thế nào đó là có thể bán bao nhiêu tiền lệ ổng cẩn thận nói một ngàn cân cũng không ít cái kia tương đương với hiện tại hắn một tuần tiền lương a hai ngàn cân nên có ba vợ dễ kín không xác định nói tốt lắm người bán đi nó cho ta một ngàn cân lệ ổng quyết định nói miễn phí nắm một ngàn cân còn cái gì cũng không cần làm chuyện tốt như thế hắn vẫn là đồng ý liền quyết định như thế vợ dễ kín hài lòng lấy đi hào đấu nhưng không thấy giải được cùng nghẹo lỉnh tổng đều từ người lắc đầu đi ra cồn vợ ạ xạ xin m ư i ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y phiếu các loại châu náu đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm b 7 1 1 8 t r ư chương 45, cúp liên đoàn ký giả truyền thông phản ứng tương đương cấp tốc từ trận đấu kết thúc phỏng vấn quá bởi tối hôm đó tên lệ ổng đã bị rất nhiều truyền thông biết lại tới sáng ngày thứ hai lệ ổng bức ảnh đã xuất hiện ở không ít qua báo chí những n à y báo chí đại thể đều là manchester quận bản địa báo chí cũng có một chút nước anh cái khác khu vực truyền thông so với tới nói bản địa truyền thông đối với lệ ổng đưa tin càng nhiều hơn một chút trong đó có đại biểu tính chính là manchester sớm báo manchester sớm báo lịch sử lâu đời ở manchester quận cùng quanh thân rất có ảnh hưởng lực cùng nước anh cái khác báo chí như thế nó cũng đồng d ạ n g có tính khuynh ư ớ n g nó chống đỡ mu từ địch manchester city đội bởi man city cùng mu là từ địch manchester sớm báo rất yêu thích đào móc gây bất lợi cho mu t i n tức ngày hôm nay nó đưa tin rồi cùng mu có quan hệ rất nhiều người sẽ không quên đi ngày hôm qua litvan thi đấu trận đó tiêu điểm chiến dịch vải g à n g atletic sân nhà nên chiến h u ế t h vợ dọ mùi tàn b ị ẩn người sau là litvan đồ bảng phía trước tám vòng giải đấu giữ cho không bị bại chúng ta đều cảm thấy vải cảng atletic rất khó lay động mạnh mẽ huếch vợ dọ mùi tàn bỉ ẩn nhưng này là sai lầm ngoại gạng atletic đạt được thắng lợi cuối cùng trợ giúp ngoại gạng atletic thủ thắng chính là một cái phương đông hậu duệ hắn có một tấm rất xa lạ khuôn mặt ở thi đấu trước phòng chừng không ai có thể biết hắn hắn chính là lệ ổng danh t ự này tương đương xa lạ có thể làm người kinh ngạc chính là hắn lại xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ là mu bán cho ngoại gạng atletic thanh niên quân cầu thủ hắn thậm chí trợ giúp mu đánh qua hai trận đấu giao hiếu cũng còn thu hoạch hai hạt đ i bàn hắn là một thiên tài hắn rất lợi hại năng lực phòng ngự rất mạnh ta căn bản đột phá không được hắn lệ ổng rất xuất sắc hắn huấn luyện rất nỗ lực mỗi một cái ngoại găng atletic cầu thủ đối với lệ ổng đánh giá đều rất cao có thể như vậy thiên phú tuyệt hảo người trẻ tuổi giá trị bản thân chỉ có bốn mươi vạn b ằ n g anh này chỉ sợ là mở hữu trong lịch sử làm tối mua bán lo vốn bọn họ đem một thiên tài tiện giới xử lý tựa hồ chỉ vì hắn cùng đội h ư u có mâu thuẫn hay là cái kia đều là quá khứ ngày hôm qua thi đấu bên trong lệ ổng biểu hiện tương đương xuất sắc hắn đánh vào toàn trường duy nhất ghi bản đó là một hoàn mỹ ghi bản e sợ chỉ có quan sát video chiếu lại mới có thể thể hộ ra loại kia chấn động hắn là cái thiên tài chân chính chúc mừng ngoại găng atletic thu hoạch thiên tài manchester sớm báo đối với lệ ổng đánh giá khá cao này hay là cũng chính là đả kích cùng thành đối thủ bất kỳ đả kích mu ở tin tức bọn họ đều rất thích với đi đưa tin lệ ổng chuyển nhượng cố sự cùng trên cuộc tranh tài biểu hiện so sánh hiện nhiên đạt đến làm thấp đi mu yêu cầu cái khác mỗi cái tiểu truyền thông đưa tin sẽ không có như vậy ly kỳ bọn họ chỉ là tán dương lệ ổng biểu hiện tán dương hắn vi b ả n cũng tán dương ngoài gạng atletic thành tích lại như là thợ mỏ báo nói hắn rất cường tráng tốc độ rất nhanh hắn trở thành ngoài gạng atletic chiến thuật bên trong bộ phận trọng yếu nhất hắn dùng biểu hiện tặng lại tín nhiệm hắn huấn luyện viên gieo l à m lựa c h ọ n tốt bọn họ đánh thắng giải đấu đầu bảng đây là một hồi gian nan thắng lợi cũng là một hồi đáng giá về giá vé thi đấu mỗi một cái v ả i gặng f a n bóng đá đều so sánh thi đấu kết quả rất hài lòng bọn họ thắng giải đấu số một chứng minh đội bóng xuất chúng thực lực hay là mùa giải tiếp theo tờ t i ờ mi ở l i t p sẽ có vị trí của bọn họ cái khác truyền thông đưa tin ít nhiều gì cũng tương tự có điều quá trình làm sao chiến thắng w e s t bợ r dò mịt đ ạ n bị ẩn tóm lại là đáng giá t h ắ n g dương mà lệ ổng quyết phân thắng thua ghi bàn làm sao đi tán thưởng cũng không gì đáng trách nước anh các truyền thông đối với người trẻ tuổi đặc biệt là ở nước anh đá bóng người trẻ tuổi xưa nay đều sẽ không keo kiệt lời t á n dương nhưng cũng có tình huống đặc biệt vậy thì là manchester báo thể thao bọn họ p h ả i chú đến phỏng vấn phóng viên là alexis ạ nàng vốn là đối với lệ ổng ấn tượng không được hoàn toàn chính là nhìn lệ ổng không vừa mắt nàng tuyệt đối không thể đi nói cái gì tốt nói công danh lợi lộc bóng đá tạo nên dã man thiên mới loại g ẳ n g atletic thắng lợi chính là bóng đá rút lui ở văn chương bên trong a l e x i ạ mãnh l i t phê bình dẻo chiến thuật nàng cho rằng loại này phản kích đấu pháp hoàn toàn chính là thắng lợi mà thắng lợi là thuần túy công danh lợi lộc bóng đá. không có một chút nào tính kỹ thuật có thể nói không có bóng đá vẻ đẹp đơn giản bạo lực công danh lợi lộc cuộc tranh tài này là đối với hoạt động bóng đá x ì nục là đối với quan sát thi đấu tất cả mọi người x ì nục chính vì như thế ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc lệ ổng liền không tính là gì nàng cho rằng cũng chỉ có như vậy cực đoàn công danh lợi lộc chiến thuật ở dưới lệ ổng mới có thể thể hiện xuất sắc bằng không hắn muốn kỹ thuật không kỹ thuật muốn cái nhìn đại cục không có cái nhìn đại cục thậm chí toàn trường cùng đội hưu phối hợp chuyển bóng số lần đều có thể đếm ra như vậy cầu thủ lại làm sao có khả năng thể hiện xuất sắc a l e x i a trực tiếp cho lệ ổng trên đầu đánh tới bạo lực dã man nhạt mát nếu như hắn là sân bóng thiên tài như vậy thì sơn bos cũng là bóng đá thiên tài mọi di sơ chạy cự ly ngắn quán quân cũng là bóng đá thiên tài cá mập lớn o lệ hiệu cường tráng bóng rổ vận động viên vẫn là bóng đá thiên tài hay là bọn họ đều nên đ ổ i nghề hay là o lệ hiệu sẽ cho rằng ở nờ bờ a so với ở tờ giờ mi ở lit có tiền đồ vợ dễ kìm gấp h ò hét chạy tới trong tay hắn cầm một tờ báo cùng một cái áo đấu rất xa nhìn thấy lệ ổng hắn lập tức cười xấu xa đạo này lệ ổng người lúc nào chọc tới manchester đại ký giả Có người nói đó là một rất đẹp nữ phóng viên còn rất trẻ làm sao lệ ổng đạp bóng đá kỳ quái nói chính ngươi xem vợ dễ kín đem báo chí đưa tới chỉ vào một người trong đó trang báo lệ ổng xem xét vài lần cắn răng n g h i ế n lợi nói cái này nữ nhân đáng chết ngươi vẫn đúng là nhận thức nàng lệ ổng nói nhanh lên xảy ra chuyện gì vợ dễ kín cảm thấy hứng thú hỏi rất đáng ghét nữ nhân vợ dễ kín nhìn lệ ổng nghi ngờ nói ngươi khẳng định đắc tội nàng lẽ nào giữa các ngươi phát sinh cái gì vi diệu sự tình lại như giải đẹo như vậy lệ ổng một cái ngươi thật giống cô gái dí b á sách đúng rồi ta áo đấu bán đi sao vợ dễ kìn cầm trên tay áo đấu đưa cho lệ ổng vẻ mặt đau khổ hỏi người có không ít có thể ra giá cao nhất chỉ có ba trăm bảng bọn họ đều cảm thấy quá đắt tại sao lại như vậy lệ ổng có chút thất vọng đối với mình tới nói như thế có ý nghĩa một cái áo đấu liền trị ba trăm bảng lệ ổng chính là như vậy ta nghĩ ngươi tiếng tăm còn chưa đủ những người có danh tiếng ngôi sao bóng đá chỉ là một cái ký tên áo đấu đều có thể bán được mấy ngàn bảng ngươi cái này áo đấu liền trị chút tiền như vậy lệ ổng không cam tâm vừa nãy nghe được gạ lẹt xỉ ạ đối với mình tiến hành mặt trái xem thường đưa tin hắn còn chưa quá để ý có thể bây giờ nghe như vậy có ý nghĩa áo đấu còn không bằng ngôi sao bóng đá ký tên áo đấu giá tiền trong lòng liền phi thường không thăng bằng như thế có kỷ niệm ý nghĩa áo đấu hai ngàn bảng các ngươi đều thấy đắt vậy ta liền chính mình giữ lại chờ ngày nào đó ta ký tên áo đấu cũng có thể trị mấy ngàn bảng cái này áo đấu liền không phải đơn giản hai ngàn bảng nào sẽ là hai vạn bảng năm vạn bảng thậm chí nhiều hơn càng nhiều hiện tại không mua đến lúc đó liền hối hận đi hai ngày sau mạch uy ly âm âm thanh vang vọng di di v à sân bóng đây là cúp liên đoàn vòng thứ hai đối thủ của chúng ta là vợ giờ mi ở lit phun hẻm chủ nông trường biểu hiện gần nhất không được nhưng dù sao cũng là vợ giờ mi ở lit anh hùng của chúng ta muốn có thể không thể khinh thường trên một hồi giải đấu chúng ta đánh bại h e s c h v dò mịt hạn bị ẩn hiện tại chúng ta lại đối mặt phun hẻm ta hy vọng bản cuộc tranh tài còn có thể nhìn thấy cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt ghi bàn l ệ ổng hắn lần thứ hai lần đầu ra sân chúng ta nên dụng trưởng thanh hoang nên hắn ra trận hắn là anh hùng của chúng ta hắn mang cho chúng ta ghi bàn cùng thắng lợi uy li am ở phát thanh trong phòng không ngừng giống to đây là e n g l a n v à i găng atletic cần tham gia thi đấu cũng không chỉ litvan giải đấu còn có cục thi đấu nước anh có hai loại cục thi đấu một loại là ảnh hưởng phi thường rộng rãi ở nước anh phan bóng đá trong lòng phi thường có trọng lượng nước anh cúp fa một loại khác chính là ỉ n h lần l i t c ê k é bởi vậy găng atletic là litvan đội bóng có thể ở lễ noel sau trực tiếp tham gia cúp fa vòng chung kết thi đấu trên giữa lịch thi đấu không có cúp fa thi đấu cúp liên đoàn t h ì lại không phải vậy cái này thi đấu là nước anh hết thẻ c h í cái câu lạc bộ trong lúc đó không phân cấp bậc thi đấu mỗi một vòng đối thủ đều muốn rút thăm quyết định sân nhà và khách cũng phải rút thăm quyết、định. loại gạng atletic vận khí không được tốt lắm vòng thứ hai liền đánh vào tờ giờ mi ở l í t Phun h é m vẫn may chính là đội bóng là sân nhà tác chiến sân nhà tác chiến ưu thế rõ ràng ở chiến thắng w h s ế sợ do m ụ t đ ạ n bị ẩn sau gặp lại này một loại đối thủ đội bóng cũng là khí thế mượi phần trên thính phòng mỗi cái loại gạng f a n bóng đá đều ở hô to cố lên bọn họ nhất định phải làm như vậy bởi vì lúc này so với trên sàn thi đấu lệ ổng chính đang dẫn bóng lao nhanh đội bóng lợi dụng một lần phản kích cơ hội đem bóng giao cho lệ ổng dưới chân mà trước mặt hắn hoàn toàn trống t r ả trung lộ trên đối phương còn có hai cái trung bệ lệ ổng nhưng căn bả trực tiếp dẫn bóng về phía trước tốc độ nhanh như chấp dở trên sân đạo kia nhanh chóng dẫn bóng bóng người để hoài gẳng phan bóng đá đều muốn nổi lên trên cuộc tranh tài đ i bàn bọn họ lập tức hưng phấn cao giọng lên lệ ổng cố lên mau hơn chút nữa bỏ qua bọn họ giết chết bọn họ lệ ổng người là khỏe mạnh nhất đủ loại cố lên t r ợ huy thành nhường bóng c h à n g một mảnh ổn đ ã h u y ê n áo thanh liên tiếp nhưng ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ cái kia ở trên sân bóng lao nhanh bóng người ngay một chút thanh âm này đây là gì bờ sân bóng là hoài gẳng a t l e t i phản kích lệ ổng đến rồi chúng ta hạt mờ àn đến rồi tốc độ của hắn sẽ làm đối thủ sợ hãi bọn họ sợ sệt lệ ổng bọn họ căn bản không ngăn được lệ ổng w i l l i am h ư n g phấn hô lớn trải qua cùng ếch mở dọn ngụy cản b ị ẩn thi đấu lệ ổng ở vải gẳng phan bóng đá trong lòng địa vị tăng v ư t lên đặc biệt là cái kia ghi bàn ở vải gẳng bị chuyển g i a nổi tiếng cái gì người không biết lệ ổng ghi bàn ngươi khẳng định không phải vải gặng người ở vải gặng phan bóng đá trong lòng lệ ổng địa vị gần như sắp muốn đạt đến giải đèo trình độ trên một cuộc tranh tài có thể đánh tiến vào như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào ghi bàn bản cuộc tranh tài đối mặt mạnh mẽ phun hẻm lệ mỗi cái phải gặng phan bóng đá đều chờ mong mà hiện tại cái kêu bóng người ngay ở trên sân bóng chạy trốn cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v c khác tại đây httv truyện với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi sáu có môi giới g è o phi thường coi trọng cúp liên đoàn phi thường coi trọng đối thủ p h ù n hẻm cúp liên đoàn đối với tờ giờ mi ở lít thượng du đội bóng tới nói chỉ là cái vô bổ ăn thì không ngon bỏ thi tiếp nhưng đối với tờ giờ mi ở lít hạ du đội bóng tới nói nhưng là cái đi về châu âu sân bóng con đường mà đối với lít hoan giải hạng bốn anh đội bóng tới nói quán quân quá mức gian nan nhưng cúp liên đoàn nhưng là bọn họ cùng tờ giờ mi ở lít đội mạnh giao thủ cơ hội cơ hội như thế tương đương có ý nghĩa cùng đội mạnh giao thủ có thể làm luyện binh cũng có thể cho câu lạc bộ mang đến không ít thu vào mỗi một trận thi đấu thu vào đều là phổ thông giải đấu gấp ba trở lên trong đó có vé vào cửa tiểu phạm vi nổi lên đến quan sát thi đấu cổ động viên nhân số dâng lên cũng có t v tiếp xong quyền tin tức truyền thông tham dự quan hệ trợ chút nói chung cúp liên đoàn trung hòa đội mạnh g i a o thủ đối với p o ả i gặng atletic có rất nhiều c h ỗ t ố t cúp liên đoàn đã sớm khai hỏa ngày 13 tháng 8, vòng thứ nhất cúp liên đoàn bên trong p o ả i gặng atletic sân khách hai bóng chiến thắng hun city p h ù n hèm là bọn họ thứ hai đối thủ gieo bỏ qua trên một cuộc tranh tài chiến thuật hắn cho rằng đánh p h ù n hẹm không có huyết bờ dò nguy tàn b ị ẩn như vậy gian nan cứ việc p h ù n hẹm là một nhánh vợ giờ mi ở l e t nhưng thực lực của bọn họ không bằng huyết bờ dò nguy tàn bỉ ẩn rất khó ở sân khách cục diện trên hoàn toàn áp chế đội bóng vì lẽ đó giải đẽo lại thành hạt nhân nhưng hậu trường phòng thủ trọng tâm vẫn cứ ở lệ hắn đứng ở tuyến đầu tiên tham dự phòng thủ cũng là đội bóng phát động tấn công phản kích trọng yếu cầu thủ tiền vệ trụ vị trí này ở một nhánh đội bóng bên trong là phi thường k h e n chốt ở thi đấu trước dẻo liền căn dặn hắn chú ý cơ hội tham dự đến tấn công bên trong một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ bị huấn luyện viên trưởng căn dặn muốn tham dự tấn công có thể thấy được dẻo đã nhìn thẳng vào lệ ổng ở tấn công bên trong biểu hiện lệ ổng cũng không để dẻo thất vọng ở vừa nãy lợi dụng một lần phản kích cơ hội hắn nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy nhận được g i i được chuyển về bóng sau hắn dẫn bóng lao nhanh lên không ai có thể ngăn cản hắn ph trong đó hai tên vừa mới trở lại chính mình một hiệp k h á c một cầu thủ ở đường biên theo mạ c Cà rộ còn có hai tên hậu vệ cầu thủ một người trong đó ở nhìn chăm chú phòng thủ dài đèo chỉ có một người tiến lên chặn lại lệ ổng cơ hội tốt lệ ổng phía trước chỉ có một cái cầu thủ hắn có thể ngăn cản lệ ổng sao w i l l i am hưng phấn hô to trong lời nói còn có chút xuất sáng hắn hy vọng nhìn thấy lệ ổng đại phát thần uy quá đi đối phương cầu thủ đem bóng ghi bàn có thể lại sợ lệ ổng sai lầm lãng phí cơ hội vài gặng p a n bóng đá ý nghĩ cũng gần như trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô có trên một hồi g i bàn bọn họ quá chờ mong lệ đó mới thực sự là cồn u g l o ạ n đối thủ phun hèm cầu thủ đã ý thức được k h ô n g ổn bọn họ dồn dập về phía sau chạy nhưng hoàn toàn không có tác dụng bọn họ căn bản theo không kịp bọn họ chỉ có thể hy vọng hậu trường đội hưu phun hèm hậu vệ hướng lệ ổng chạy tới hắn chậm rãi gần kề muốn quái dây cướp bóng lúc này lệ ổng trong lòng vô cùng hưng phấn nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại trên một hồi cái kia ghi bàn rất khó phục chế đối phương sẽ không cho hắn cơ hội đột phá coi như đột phá phía trước còn có phòng thủ g i i đeo một cái hậu vệ đối phương nhất định sẽ bọc lót lại đây đến thời điểm mình coi như chuyền bóng chuyến dạy còn rất khả năng về vị c h u y ể n bóng cơ hội không lớn nếu như mình đến lệ ổng rất nhanh có quyết định hắn nghĩ trong ngày thường làm huấn luyện ca hiệu giáo dục đồ vật của chính mình hiện tại không phải là dùng đến thời điểm sau phía trước phòng thủ phun hẻm cầu thủ còn đang trầm trầm gần kề hắn lo lắng lệ ổng sẽ trực tiếp đột phá hoặc c h u y ể n bóng lại không nghĩ rằng lệ ổng gặp hướng về một bên bắt bóng nơi này nhưng là ở vùng cấm tuyến ở ngoài khoảng cách không thành có ít nhất hai mươi m hắn là muốn làm gì lệ ổng dùng động tác trả lời hắn đem bóng hướng về trái chết nhẹ nhàng một nhóm chật trực tiếp vung chân x u t hôn bóng đá dán vào thảm cỏ nhằm phía xa, xa. p h ù n hèm thủ môn là có bình tĩnh miêu chi thành người hà lan van der sa sinh ra với hà lan phỏ hựa hào rất van der sa không cách nào cùng bị p h o n g casilat như vậy còn trẻ thành danh thủ môn so với hắn có đại tài nên trưởng thành mượn có thể truyền thông f a n bóng đá đều cho rằng van der sa càng thành t h ủ c à n g có thi đấu kinh nghiệm đây là người hà lan vì là p h ù n h ẻ m hiệu lực người thứ ba mùa giải dựa vào trước hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc van der sa đã gây nên toàn bộ châu âu quan tâm có người nói huấn luyện viên manchester united ferguson có ý định ở mùa giải sau dẫn vào van der sa đến vững chắc mu không thành hiện tại van der sa đối mặt chính là lệ ông sút này chân suốt gôn quá lạnh phòng thủ lệ ống phun hẻm hậu vệ không phản ứng lại v a n Der sa cũng đồng d ạ n g không nghĩ tới đối phương lại ở nơi đó suốt gôn ở đối phương suốt gôn một khắc đó hắn nhìn thấy bóng đá hướng bên này bay đến trong lòng hắn vừa vững còn cảm thấy suốt gôn người trẻ tuổi quá xúc động cơ hội tốt như vậy lại lựa chọn suốt xa cùng lãng phí cơ hội không khác nhau gì cả mà khi bóng đá chân chính bay đến v a n Der sa mới phát hiện mình cứu thua hơi trễ bóng đá từ hai tay hắn trước vào tới tốc độ bóng quá nhanh vanơ sa phán đoán sai lầm rồi lệ ống bình thường suốt gôn h u n luyện phi thường nỗ lực pha bóng này đánh tương đương mạnh mẽ vanơ sa nào đúng rồi phương、hướng. có thể lại không nghĩ rằng tốc độ bóng có nhanh như vậy hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bóng bay khỏi trong tay từ khung thành chân phải đâm đầu lao vào lệ ổng xuất gôn ở w i l l i am do dự tiếng nói bên trong bóng đá một con chui vào lưới không thành bóng vào bóng vào làm ra đẹp đẽ vải găng atletic dẫn trước phun hẻm ghi bàn chính là chúng ta hạt mở ả n lệ ổng đây là hắn vì là vải găng atletic đánh vào người thứ ba bóng cũng là cúp liên đoàn bên trong cái thứ nhất ghi bàn ta nhất định phải nói hắn làm tốt lắm thần kỳ xuất xa Ở trên h hiện ể ồ i vượt q u g i thực tế trước cửa van der sa chỉ là đứng lên đến vô vô trên người cỏ vụn sau đó hướng đội hữu nhún vai một cái nhưng này không ảnh hưởng ngoại gạng phan bóng đá quán cảm trọng yếu chính là bọn họ ghi bàn quynh loại gạng atletic dẫn trước làm bóng đá bay qua vạch gôn cái kia một chốc gg vợ trên sân bóng không tiếng hoan hô đã đạt đến đỉnh điểm hầu như hết thể v g i gạng f a n bóng đá đều ở hô to vung vẩy bắt tay cánh tay vì là ghi bàn hoan hô chúc mừng bọn họ có lý do hưng p h ấ n trên một hồi ghi bàn quyết định thi đấu thắng bại bọn họ chiến thắng giải đấu đầu bảng w e s t b r ợ t g m ỏ mỹ tàn b ị ẩn mà này một hồi đối thủ có thể không so sánh với một hồi kém ở rất nhiều f a n bóng đá trong lòng phùn hẻm là mạnh hơn w e s t b r ợ t g m ỏ mỹ tàn b ị ẩn đại đội bóng bởi vì phùn hẻm là tờ bọn họ đến sân bóng xem bóng chính là cái gì không chính là vì có thể hiện trường nhìn thấy kích động lòng người tình cảnh có thể vào lúc này cho đội bóng chúc mừng cố lên chợ uy h ạ lệ ố n g lại một lần nữa vì là phải găng atletit ghi bàn hắn đánh vỡ bế tắc hắn là cái tiền vệ trụ nhưng nhìn thấy hắn ta liền có thể nghĩ đến liver p o o l gơ giác chelsea lăng át hắn cùng những n à y nước anh có danh tiếng giữa sân phong cách rất tương tự hay là hắn bây giờ còn có vẻ hấu trĩ nhưng hắn chỉ có mười tám tuổi then chốt chính là hắn lại ghi bàn hiệp hai đã tiến hành rồi hai mươi phút cái này g i bàn rất có thể trở thành quyết định thi đấu thắng bại t e n chốt uy liam cao giọng nói đem lệ ổng cùng hai vị nước anh thành giành giữa sân so với hắn đối với lệ ổng đánh giá đã khá cao nhìn thấy lệ ổng ghi bàn hết thảy fan bóng đá đều rất vui vẻ cũng có rất nhiều truyền thông thỏa mãn nhìn bọn họ ngày hôm nay hoàn toàn có thể viết đến một phần nước anh từ từ bay lên ngôi sao mới tương tự văn trường mà nói thuật thoại gang atletic thắng lợi đương nhiên tiền đề là thắng lợi gọi gang atletic nhất định phải thắng trận mới được cũng có không vui ở manchester quan sát thi đấu trực tiếp hạ l ẹ t xì ạ nàng đang cùng lộ dạ sống chung một chỗ ở lệ ổng ghi bàn một khắc đó lộ dạ h ư n g phấn nhảy lên đến còn mở ra một lon địa miệ lớn chút xuống lệ ổng giỏ có gì đặc biệt một cái ghi bàn mà thôi đây chỉ là ảnh lần l i c k w phụt hẻm căn bản đều không để ý thắng bại a l e s i ạ phân h ậ n g nghĩ ở thật trước mặt bằng hữu nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy bởi vì nàng biết lộ dạ đối với lệ ổng có hào cảm nếu như nàng nói như vậy hai người liền có thể ở mỹ lên thế nhưng nàng không cam l ò n g phi thường không cam l ò n g trên một cuộc tranh tài nàng còn nói lệ ổng chỉ là đặc biệt công danh lợi lộc bóng đá tạo nên dã man thiên mới bây giờ đối phương lại ghi bàn hơn nữa là cái xuất xa phi thường có trình độ xuất xa nàng cũng không thể nói cái này ghi bàn cũng rất đặc thù chứ nhưng ngẫm lại người đàn ông này ở trước mặt nàng bậy ra loại kia thấu ở trong xương t i ê u ngạo cùng với tích cực hướng lên trên đầu trí nàng liên cảm thấy từng trận phản cảm nhìn bởi vì ghi bàn hưng phấn lộ ra ạ l e x i ạ trong lòng cũng phi thường lo lắng màn ảnh truyền hình còn lõe cái tia buồn nôn nam nhân dơ lên cao hai tay hình ảnh ạ l e x i ạ âm thầm hạ quyết tâm còn tiếp tục như vậy lộ ra cái này đơn thuần nữ hài chắc là phải bị lừa ta nhất định phải kiên trì để lộ ra biết người đàn ông này không phải lựa chọn tốt ta còn muốn chứng minh hắn tuyệt đối không cách nào trở thành ngôi sao bóng đá đúng vậy tuyệt đối là không thể ở lê ông v là ngoại găng atletic mở tỷ số đánh vỡ hai đội bế tắc sau ngoại găng atletic bắt đầu rồi toàn diện phòng thủ sân nhà một bóng dẫn trước thi đấu thời gian chỉ còn dư lại 20 phút mỗi cái cầu thủ đều biết hiện tại phải làm gì phòng thủ phòng thủ chỉ cần có thể bảo vệ không thành bọn họ sẽ thủ thắng giai đ i o là đội bóng hạt nhân hắn cũng không còn về phía trước chạy mà là đến hậu trường điều hành nổi lên phòng thủ hắn tuy rằng không phải đội bóng đội trưởng nhưng ở đội bóng là tối có danh vọng bất luận phòng thủ vẫn là tấn công hắn đều có thể chỉ huy rất tốt chính vì như thế hắn mới có thể trở thành là đội bóng hạt nhân không chỉ là mũi tiến công hạt nhân cũng là phòng thủ quả thực chỉ huy lúc này lệ ô n g lại thành nhân vật chính hắn ở vùng cấm tuyến trước không ngừng chạy trốn nỗ lực c ấ p đoạn q u o á y dày p h ù n hẻm tấn công hắn chính là cái giữa sân tối say thịt để p h ù n hẻm cầu thủ cảm giác sâu sắc ảo não trận đấu bắt đầu trước một ít p h ù n hẻm cầu thủ còn không để ý lệ ô n g có thể một cuộc tranh tài hạ xuống bọn họ cũng đều biết cái này số mười ba người trẻ tuổi không dễ chê ơ tuyệt đối đừng nghĩ tới hắn cái kia thật sự phi thường gian nan mỗi khi lệ ổng tiếp cận bóng đá phun hèm cầu thủ đều phi thường cẩn thận bọn họ không cho lệ ống cướp bóng cơ hội qua lại lan chuyền bóng để bóng đá vẫn ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay chỉ t i ế c phun hèm là một nhánh tờ giờ mi ở lit một nhánh truyền thống nước anh đội bóng bọn họ có cường tráng phong cách có cứng cỏi ý chí duy nhất k h u y ế t thiếu chính là dưới chân kỹ thuật không ngừng chuyền bóng có thể hoàn thành nhưng chuyền bóng số lần một khi quá cao sai lầm sẽ liên tục sản sinh điều này làm cho hỏi gạng atletic h phòng thủ thật làm rất nhiều thi đấu cuối cùng h a phút phun hèm vẫn không thể nào tìm tới cơ hội tốt cuối cùng hỏi gạng atletic m ư sân nhà đánh bại phun h bọn họ tiến quân cúp liên đoàn vòng thứ ba liên tục hại trận thi đấu hai cái mười thủ thắng có lẽ có truyền thông sẽ cho rằng ngoại g à n g atletic chiến thuật quá mức bảo thủ có thể tưởng tượng muốn đối thủ của bọn họ giải đấu đầu bảng west bởi dò mỹ tán b ị ẩn cùng với tờ r ờ mi ở league phun hèm đối mặt như vậy hai đội bóng ngoại g à n g atletic có thể liên tục thắng trên hai trận đã vô cùng tốt không ai gặp hướng bảo thủ phương diện nghĩ nếu như điều thay đổi vị trí phun hèm mười thủ thắng như vậy u n hèm mới sẽ bị truyền thông phê bình bảo thủ bởi vì ở đại chúng trong mắt u n hèm là đội mạnh mà n g i gạng atletic là đội yếu không ai sẽ nói đội yếu bảo thủ cái kia không phải bảo thủ đó là không biết tự lượng sức mình nói chung ngoại gẳng atletit thủ thắng sau trận đấu lệ ổng theo đội hưu đứng thành một hàng hướng về vải gẳng f a n bóng đá cúc c u n g cảm tạ bọn họ đến quan sát thi đấu hắn nhìn thấy có không ít f a n bóng đá đánh ra nhãn hiệu mặt trên viết hạt mở ạn lệ ổng cố lên chờ quảng cáo này đều là hắn cố lên cổ động viên lệ ổng rất hưng phấn hắn ôm lấy đi tới dẻo dẻo có bốn mươi tuổi hắn tự nhận là thân thể rất tốt đáng tiếc đối mặt lệ ổng hắn liền tránh thoát cơ hội đ ề không có bất kể như thế nào dùng sức cái kia hai cái mạnh mẽ hai tay căn bản đều vẫn không n ú c ních lệ lệ ổng thả ra thả ra gieo thống khổ hô lệ ổng lúc này mới thả ra trên mặt vẫn như cũ lóe hưng phấn gieo cảm thụ trên cánh tay bắp thịt mơ hồ làm đau hắn bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái vỗ lệ ổng vai t r i n h trọng nói lệ ổng ngươi là thời điểm tìm cái có môi giới có môi giới lệ ổng nhất thời không phản ứng lại gieo đạo ngươi đến ngoài gắn lúc câu lạc bộ đưa cho ngươi hợp đồng chỉ là một phần lâm thời hợp đồng lúc đó chúng ta thương nghị chính là muốn xem biểu hiện của ngươi lại ký kết chính thức hợp đồng ngươi đến đội bóng sắp hai tháng ta nghĩ là thời điểm cho ngươi một phần chính quy nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng không có có môi giới liền không thể ký hợp đồng mới sao lệ ổng không hiểu hỏi ngươi ít nhất phải tìm cái h i ể u được pháp luật người đại lý hợp đồng bên trong nội dung rất phức tạp nếu như ngươi không có người đại lý chính mình lại không thể lý giải trong đó nội dung ký rồi hợp đồng cũng là vô hiệu g i e o giải thích lệ ổng lý giải gật g ủ được rồi g i e o ta gặp mau chóng cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuyện cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi bảy anh họ đến từ gg bờ sân bóng trở về câu lạc bộ giải tán sau lại trở lại cầu thủ ký túc xá lệ ổng đều đang suy nghĩ chuyện này gieo để cho mình tìm cái có môi giới sau đó cùng câu lạc bộ ký kết một phần hợp đồng mới hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa ký hợp đồng mới tiền lương tăng cao đãi ngộ tăng cao ngẫm lại mình có thể bắt được mấy ngàn bảng anh lương tuần ở thêm vào cái gì ghi bản tiền thưởng các loại tiền thưởng đó mới là cái bóng đá vận động viên a mà chính mình hiện tại một tuần chỉ có đáng thương hơn một ngàn bảng muốn làm chút gì cũng không đủ tìm cái có môi giới cũng không dễ dàng trước đúng là có mấy tên tìm đến cửa để cử phải làm lệ ổ n có môi giới nhưng nghe đến bọn họ trong miệng một câu một cái ta sẽ để ngươi kiếm được nhiều tiền ta sẽ để nhân thân giới tăng gấp bội chờ chút mọi việc như thế đề tài lệ ổng từ đáy lòng thì có một loại mâu thuẫn cái gì gọi là để ta kiếm được nhiều tiền coi như kiếm b ộ n tiền cũng là chính ta kiếm lời đi ra cùng ngươi có môi giới có cái lông chim quan hệ những người này muốn làm gì lệ ổng là rõ rõ r à n g ràng muốn nhẹ như vậy thay đổi bán đứng chính mình hắn đợi trước liền sống ở p h í có điều tìm cái có môi giới cũng là tất nhiên đừng nói ký hợp đồng vấn đề chờ sau này chính mình tiếng tăm càng lúc càng lớn cũng sẽ có đủ loại sự tỉnh tỉ như ký kết một ít đại nôn hợp đồng những chuyện này đều phải có cò môi giới đứng ra chính mình khẳng định không giúp được những này không chỉ là kiếm tiền cũng có lợi cho mình bóng đá sự nghiệp làm sao bây giờ t h ậ t đây may là hiện tại không những vấn đề này không cần bức bách chính mình tùy tiện tìm cái cò môi giới gieo nói người đại lý không nói c ò môi giới nói cách khác ta chỉ cần tìm cái hiểu về người giúp ta ký cái hợp đồng là tốt rồi lệ ông làm rõ dòng suy nghĩ nghĩ nhưng hắn cũng không quen biết cái gì hiểu về người đúng là có thể hỏi một chút dài đeo bọn họ bọn họ khẳng định có cò môi giới tìm bọn họ có môi giới hỗ trợ không được lệ ông lập tức phủ định ý nghĩ này nói như vậy bọn họ nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa ký xuống chính mình cùng t ù y tiện tìm cái người kinh tế cũng không khác nhau gì cả hắn hiện tại còn chưa muốn phiền phức như vậy b u ố n phiền bên trong lệ ổng nghĩ đến quá một quãng thời gian chính là lộ dạ sinh nhật chính mình tăng tiền lương liền có thể cho lộ dạ mua cái không sai lễ vật lộ dạ lộ dạ tự a hồ chính là tiến tu pháp luật chuyên nghiệp như vậy lộ dạ liền nhất định có thể xem h i ể u những người hợp đồng lệ ổng sáng mắt lên lập tức điện thoại gọi tới đầu bên kia điện thoại lộ dạ âm thanh phi thường vui tươi lệ ổng ngươi nói muốn tìm cái lâm thời người đại lý giút ngươi ký kết một phần hợp đồng mới đúng lộ dạ ngươi có thể giúp ta sao lệ ố n g mong đợi hỏi này không chỉ là ký hợp đồng còn có thể phải gẳng nhìn thấy lộ dạ, có thể tăng tiến tình cảm của hai người nhất cử lưỡng tiện a xin lỗi lệ ố n g ta đối với thể dục có liên quan pháp luật không hiểu nhiều hơn nữa ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào ngươi nên tìm cái càng chuyên nghiệp một ít đầu bên kia điện thoại lộ dạ lý trí nói nàng có chút động lòng muốn giúp đến lệ ố n g có điều nàng đối với thể dục có liên quan đồ vật h i ể u quá thiếu nàng sợ đem sự tình làm hỏng lệ ổng hơi có chút thất vọng nhưng vẫn là cùng lộ ra hàn huyên vài câu lộ ra chúc mừng hắn thi đấu hắn ghi bàn ngươi lai、like、ngươi cũng nhìn thi đấu lệ ông lập tức hài lòng lên lộ gia đạo ta cùng a lè xì ạ đồng thời xem nàng còn nói biểu hiện của ngươi không sai đây nàng nói ta biểu hiện không tệ lệ ông nghĩ môi người phụ nữ kia sẽ nói ta lời hay ta có thể không tin nàng khẳng định là trái lương tâm ngươi đối với nàng có thành kiến lệ ông ta biết các ngươi lẫn nhau thấy ngớ mắt nhưng a lè xì ạ là ta bằng hưu tốt nhất lộ gia nói lệ ông chỉ có thể bất đắc dĩ nói kiểm được rồi được rồi không đề cập tới người phụ nữ kia hai người nói rồi vài câu mới cúp điện thoại không có được kết quả mong muốn nhưng có thể cùng lộ dạ tâm sự cũng không sai lệ ổng lại nghĩ đến buồn phiền người đại lý vấn đề hắn xem điện thoại di động bên trong dây số thở dài tìm tới một cái gọi tới đầu bên kia điện thoại vang lên cái thanh n m môn lu lệ ổng ngươi ngày hôm nay lại ghi bàn các ngươi đội bóng đánh thắng một nhánh t ờ giờ mi ở lit thật không tệ ngươi không có bị thương chớ không có mụ mụ ta cường tráng xem một con bò lệ ổng học trương đại bảo khẩu khí cười dơ nói vậy thì tốt vậy thì tốt bà bối người đà bóng ta lo lắng nhất ngươi thân thể cái t i ế quá dễ dàng bị thương giang thần thở phào thừa dịp tiện nghi mẹ còn chưa có bắt đầu l ạ i nhải một đống lớn liên quan với sinh hoạt nhị cô bà dì ba mẹ cùng với lộ ra các loại vấn đề lệ ổng vội vàng nói rồi chuyện của chính mình mẹ ngươi nhưng là đại học giảng sư có không có bằng hữu làm phương diện này công tác ngươi muốn ký hợp đồng mới có thể vẫn không có cò môi giới đầu bên kia điện thoại giang thần hơi kinh ngạc cũng là nếu như ngươi có cò môi giới nhất định sẽ nói cho ta đúng rồi ngươi anh họ học tập chính là thay quyền kinh tế hắn có thể đi giúp ngươi thử xem t r ư ơ n g trấn nhân lệ ổng hám i ệ n g cái tia tư tướng mạo dọa người ra hỏa hắn nhìn đều có chút bỡ ngỡ hắn được không lệ ổng chớ xem thường ngươi anh họ chấn nhân rất xuất sắc giang thần khẳng định nói lệ ổng bất đắc dĩ nói được rồi được rồi vậy h a y để cho hắn thử xem đi tiện nghi mẹ đ ề cử người hơn nữa là chính mình anh họ hắn cũng không thể trực tiếp từ chối cùng tiện nghi mẹ thông qua điện thoại lệ ổng cũng tạm thời yên tâm sự hắn sẽ c h ờ anh họ đến n g o à i g ặ n g là tốt rồi cuộc sống của hắn trở lại quỹ đạo ban đầu huấn luyện ngủ ăn cơm ba điểm thẳng hàng cuộc sống của hắn chính là đơn giản như vậy gieo vốn đang lo lắng lệ ổng bởi vì biểu hiện được có càng nhiều truyền thông quan tâm do đó tự kêu l ờ i b i ế n hạ xuống nhìn thấy hắn cùng nguyên lai không có thay đổi gì cũng an tâm ta căn bản không cần lo lắng hắn hắn biết mình nên làm gì cùng sợ chỗ giảo trong lúc nói cười dẻo nói như vậy sợ chỗ giảo cũng tán thành gật đầu ta rất ít nhìn thấy tự chủ như thế cường cầu thủ hắn chưa bao giờ đi nỉ tật lốp ngoại trừ huấn luyện sẽ không có những vật khác hy vọng hắn có thể kiên trì vẫn như vậy d i o duy nhất lo lắng chính là xem giải đèo bờ dễ kìm mọi người đem lệ ổng m a n g h n g rồi cái thứ hai tên này quả thực chính là đội bóng sâu mọn bọn họ là đội bóng hạt nhân hậu vệ cùng giữa sân có thể hai người cuộc sống riêng dối tinh dối mù lệ ổng cùng quan hệ bọn hắn không sa đồng theo ờ càng càng danh vọng càng ngày càng cao biết hắn người càng ngày càng nhiều cái kia ý cổn cũng càng ngày càng rõ ràng cụ thể là cái gì vẫn chưa thể xem phi thường rõ ràng nhưng mặt ngoài tầng k i u cách ly vầng sáng phai nhạt rất nhiều chỉ cần lại nhạt trên một ít phong ấn đó sẽ hoàn toàn mở ra đến thời điểm hắn liền có thể được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh viễn cổ sức mạnh a vậy thì thật là hắn không thể chờ đợi được nữa muốn có được đồ vật loại thứ nhất viễn cổ sức mạnh là ti tan bộ tộc đối tạ cho mình tăng gấp đôi sức mạnh cũng để chính mình thân thể cường tráng đến trình độ nhất định e sợ toàn bộ châu âu đều không có mấy cái cầu thủ có thể cùng mình chính diện tiến hành thân thể đối kháng loại thứ hai phong ấn viễn cổ sức mạnh là cái gì hắn thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa nhưng phong ấn cùng danh vọng móc đ ố i muốn giải trừ phong ấn biện pháp duy nhất chính là nỗ lực thi đấu phải có tốt biểu hiện muốn cho càng nhiều người quan tâm chính mình tán thành mình tới thời điểm danh vọng tăng cường phong ấn mới có thể tự động giải trừ đây là trực tiếp nhất biện pháp cũng là biện pháp duy nhất nỗ lực huấn luyện nỗ lực thi đấu có cái này động lực lệ ổng đầy đầu đều là huấn luyện cùng thi đấu hắn căn bản không quan tâm cái gì nì tật lúp cái gì phóng túng sinh hoạt chờ chút hắn quan tâm chỉ là cùng bóng đá có liên quan đ ộ vật cùng đối thủ có liên quan đồ vật sau ba ngày lệ ổng ở p h i gẳng chạm xe đón đến anh họ trương chấn nhân c ồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi tám bất đồng chương chấn nhân đi tới v à i gần sau hãy cùng lệ ổng trở về cầu thủ ký túc xá hắn m u ố n còn muốn ở lệ ổng nơi này ở thêm mấy ngày có thể xem ký túc xá hoàn cảnh liền n h ư mày lệ ổng ngươi làm sao còn ở nơi này lệ ổng lún núi bay ta tới nơi này thời điểm câu lạc bộ nói gặp mau chóng giút ta sắp xếp nhưng đến hiện tại đều không cái gì sắp xếp ta liền vẫn ở ký túc xá nơi này cũng không khoảng cách sân huấn luyện rất gần không lệ ổng đây là đối với ngươi xem thường chứng chấn nhân t r ị n h t r ọ n g nhìn lệ ổng ngươi là một cái nghề nghiệp cầu thủ là p o ả i gặng atletic h chủ lực ngươi lại sẽ cùng đội thanh niên cầu thủ như thế ở tại câu lạc bộ sắp xếp trong túc xá nói ra đại khái đều không ai sẽ tin tưởng ngươi sẽ trở thành truyền thông trò cười thật sao lệ ổng có chút không hiểu đây là thật sự ngươi xem ngươi đội h ư u coi như là kém cỏi nhất đội hữu có cái nào ở tại cầu thủ ký túc xá này đến không có lệ ổng đáp cú cảm thấy anh họ lời nói rất có đạo lý hắn ở câu lạc bộ có sắp tới hai tháng có thể vấn đề chỗ ở đều không được giải quyết đ ê m này xem thành câu lạc bộ căn bản không thèm để ý chính mình hoàn toàn không thành vấn đề cái kia phải làm sao lệ ông hỏi giao cho ta đi chứng chấn nhân n ở nụ cười miệng lệ ông đại đại lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g nón ta tới nơi này chính là vì cải thiện cuộc sống của ngươi lệ ông thiên lại khinh thường cái kia rửa cả vào ngươi mặc dù nặng điểm là huấn luyện nhưng hắn cũng muốn cải thiện sinh hoạt cái khác đội hữu mặc kệ là kết hôn không kết hôn tuổi tác lớn nhỏ tuổi đều có địa phương tốt trụ chỉ có hắn một người là ở tại cầu thủ trong túc xá thường ngay còn luôn có đội thanh niên cầu thủ tới quáy dày Tuy r ằ nháo nháo nghĩ n tới đây lệ ổng hơi có chút bất mãn điều này cũng có thể chính là không có cò môi giới khổ não có cò môi giới hết thể đều gặp cho mình sắp xếp thỏa đáng không có cò môi giới coi như rất nhiều nơi câu lạc bộ làm không được chính mình cũng căn bản không biết xem ra thật sự tất yếu phải tìm cái cỏ môi giới sáng ngày thứ hai lệ ố n g đi đội bóng huấn luyện t r ư ơ n g chấn nhân cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi đi và gọi gặng atletic câu lạc bộ thi đấu bộ chủ quản sở ti v â n nộ ườn văn phòng mới vừa thấy mặt sở ti v â n nộ ườn liền bị trương chấn nhân sợ hết hồn cái tên này căn bản không giống như là đến đàm luận hợp đồng ngược lại như là đến thu bảo hộ phí t r ư ơ n g chấn nhân liền ngồi ở chỗ đó thân mật hướng nộ ườn n ở nụ cười nộ ẩn trong lòng chính là một cái cơ linh nhưng trên thực tế chương chấn nhân chỉ là tướng mạo hư á t trong lòng hắn muốn sốt sáng nhiều lắm hắn dù sao vẫn là mu nít đại học đọc sách căn bản không trải qua những n à y chỉ là từ trung quốc c h ằ n c h ọ c nước đức tâm tính tương đối thành thục đối với bóng đá thay quyền phương diện cũng có chút hiểu rõ chỉ đến thế mà thôi đối với công việc bây giờ trương trấn nhân còn là phi t h ư ờ n g lưu ý thế lệ ổng đàm luận hợp đồng nói là đơn giản nhưng trên thực tế cũng là một loại t h ư ờ n g ngày căn bản không tìm được rèn luyện hắn cũng không muốn sau đó vẫn ở trương đại bảo phòng ngăn hỗ trợ có cơ hội lần này hắn quyết tâm phải làm tốt đây là hắn lần đầu tiên tới nước anh cũng là lần thứ nhất ở trong hoàn cảnh như vậy của người đàm luận hợp đồng vải cảng a t l e t tuy nói không tính là gì đại câu lạc bộ đối với n g h con mới sinh hắn tới nói đại câu lạc bộ cùng câu lạc bộ nhỏ không khác nhau gì cả tóm lại là lần thứ nhất lần thứ nhất liền khó tránh khỏi căng thẳng t r ư ơ n g chấn nhân cố gắng tự chấn định hạ xuống duy trì trên mặt mỉm cười hắn cần phải làm tốt mặt ngoài công tác không làm cho đối phương nhìn ra hắn căng thẳng chỉ là lần thứ nhất nhưng nên làm cái gì hắn biết rõ hắn cũng chưa từng làm có liên quan sự tình thế nhưng hắn biết bất kỳ câu lạc bộ đều sẽ trọng điểm cân nhắc lợi ích của chính mình mà hắn muốn làm chính là vì lệ ổng chính mình đường đệ tranh thủ đến càng nhiều lợi ích chương chấn nhân muốn biểu hiện ra hiền lành vẻ mặt của hắn cũng rất hòa thuận hắn vẫn đang cười cứ việc đó là giả ra đến vẻ mặt chỉ có điều hắn quên một vấn đề đó chính là hắn tướng mạo thực sự cùng người bình thường có chút khác nhau cứ việc hắn vẫn đang cười nhưng đối diện nộ gần rất khó lý giải theo nộ sần chương chấn nhân chính là hung thân á c sát một bộ muốn thu bảo hộ phí r á n g vẻ có điều cũng còn tốt nơi này là phòng làm việc của hắn đối phương lại là thế lệ ổng đến đàm luận hợp đồng hẳn là sẽ không động lên tay đi nước anh không phải i tali không có m a f i h nước anh không phải á dập khu vực không có khủng bố tổ chức nước anh không phải sộ mạ lì không có chiến loạn nộ g n không tuyệt vọng、tao. xác định trước mắt cái tên này không sẽ đậu thủ hắn mới thở dài một hơi tâm trạng an ổn rất nhiều hắn có thể vô ý cùng trương trấn nhân hàn huyên cái gì từ một bên trong cặp văn kiện rút ra một tờ in hợp đồng đưa tới trương tiên sinh đây là chúng ta tân chuẩn bị hợp đồng ngươi có thể trước tiên nhìn một chút trương trấn nhân nhận lấy túi đầu chăm chú xem ra hắn bỏ qua phía trước rất nhiều thanh minh trực tiếp tìm tới quan trọng nhất điều khoản chặn nhăn lại không có nhìn về phía nộ sẩn có chút tức giận nói nộ ẩn tiên sinh l ạ i c ả n atletic câu lạc bộ là có ý định muốn cho lệ ổng tự giác rời đi sao có vấn đề gì không nói tới chính thức vấn đề nỗi ơn ngược lại chấn định lại nhẹ cười hỏi nhìn nỗi ơn mỉm cười chương chấn nhân chỉ cảm giác mình là bị xem thường trước khi hắn tới nhưng là đã làm nhiều lần công tác hiểu rõ rất nhiều liên quan với cầu thủ hợp đồng đồ vật dưới cái nhìn của hắn trên hợp đồng rất nhiều nội dung cùng đường đệ hiện nay biểu hiện không tương xứng đường đệ ở đội bóng biểu hiện tốt vô cùng gần nhất còn thường thường có ghi bàn như vậy đãi nộ phương diện ít nhất phải đạt đến đội chủ lực cầu thủ thượng du nỗi ơn tiên sinh ta đường đệ là đội bóng chủ lực giữa sân lại vô cùng trẻ tuổi ta cho rằng hắn tiền lương chi ít nên đạt đến đội bóng bình quân trình độ trở lên đối mặt trương trấn nhân hỏi ý nô hơn nhưng không tỏ ra ý kiến chỉ là mỉm cười nói phần này hợp đồng là lệ ổng đi tới đội bóng liền chuẩn bị kỹ cảng chúng ta vẫn không có ký kết chỉ là bởi vì lệ ổng không có cỏ môi giới hơn nữa chúng ta cho rằng năm bảng lương tuần đối với lệ ổng là rất hợp lý người trẻ tuổi biểu hiện đều là chập chúng bất định bất kể là ngươi cùng ta cũng không thể khẳng định lệ ổng trạng thái có thể vẫn tiếp tục giữ vững không chứng chấn nhân cự tuyệt nói này hoàn toàn không hợp lý theo ta được biết loại g ả n g atletic bình quân tiền lương cũng có sáu n g h n bảng trở lên đội bóng bên trong số một ngôi sao bóng đá nd giải được cảng là cầm hai vạn bảng lương tuần mà lệ ổng chỉ có năm n g h n bảng nỗ ơn g tiên sinh ngài cảm thấy này hợp lý sao nỗ ơn g đạo nếu như lệ ổng có thể kiên trì gần nhất trạng thái chúng ta đương nhiên gặp lấy ra tương ứng đánh ngộ nhưng chúng ta không thể xác định có điều trương tiên sinh có thể yên tâm tiền lương phương diện chúng ta có thể trao đổi như vậy niên h ạ đây chúng ta cho rằng năm năm là một hợp lý n ê n h ạ lệ ổng chỉ có mười tám tuổi đến sang năm tháng hai hắn cũng mới mười chín tuổi năm năm sau lệ ổng cũng có điều hai mươi ba tuổi nếu như lệ ổng có thể kiên trì biểu hiện xuất sắc ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không ở câu lạc bộ ngốc đầy năm năm phần này hợp đồng có điều là muốn cho hai bên đều an tâm chúng ta nhưng không hy vọng vẹn vẹn hai mươi mốt tuổi lệ ổng liền có thể tự do chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ ta nghĩ trương tiên sinh ngươi cũng có thể hiểu được nỗi vẫn như c ũ mỉm cười nhưng trương chấn nhân nhưng trong lòng đánh giá cũ cáo già hắn lắc đầu nói lạnh lùng nói chúng ta không thể đồng ý ta đường đệ hiện tại hợp đồng chỉ có ba năm niên hạn hơn nữa ngươi đừng quên cái kia phân hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có bốn trăm vạn cân trao đổi lâu như vậy chương chấn nhân đã phi thường chấn định hắn biết đây mới là to lớn nhất thẻ đánh bạc lệ ổng chuyển nhượng ngoài găng a t le t i t lúc giá trị bản thân chỉ có bốn mươi vạn bảng anh bởi vì không có cái khác câu lạc bộ cạnh tranh phát thảo hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có bốn trăm vạn bảng anh con số này vẫn là lệ ổng lúc đó không để ý tùy tiện ký kết hạ xuống dựa theo đường đệ biểu hiện bây giờ gặp có câu lạc bộ đồng ý móc ra bốn trăm vạn bảng mua một cái tương lai nỗ ươn t r ầ mặc hắn vừa mới bắt đầu còn chưa để ý trương trấn nhân có thể nghe nói như thế hắn liền biết mình phạm vào xem thường sai lầm đối phương rất rõ ràng trong tay thẻ đánh bạc cái này thẻ đánh bạc tương đương chủng chúng đến hắn nhất định phải thỏa hiệp trình độ vậy ý của ngươi đây nợ ơn ngẩng đầu hỏi tiền lương muốn vượt qua một vài bảng hợp đồng niên hạn vẫn là ban đầu trong vòng ba năm không thể nợ ơn đánh gây trương trấn nhân tiền lương có thể thương lượng nhưng lệ ổng quá trẻ tuổi hợp đồng niên hạn nhất định phải là năm năm chúng ta không thể tiếp thu chương trấn nhân quả đoán từ chối 5 năm năm năm năm trôi qua đường đệ đều hai mươi ba tuổi nếu như trên đường đường đệ muốn rời khỏi muốn chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ vậy này phân hợp đồng sẽ là trở ngại lớn nhất ba năm còn có đàm luận năm năm quá dài lại như ngài nói tiền lương có thể thương lượng nhưng hợp đồng niên hạn nhất định phải là ba năm t r ư ơ n g chấn nhân một cái nói rằng nỗi ơn thất vọng lắc đầu một cái hắn biết ngày hôm nay khẳng định là không thể đồng ý hắn đi tới cùng t r ư ơ n g chấn nhân nắm tay chúng ta cũng không thể tiếp thu đây là muốn tiến khách lệ ố n g biểu hiện gần nhất không sai nhưng câu lạc bộ người người đều biết hắn chỉ là thân thể cường tráng kỹ thuật quá trình lệ như vậy cầu thủ có tiềm lực có thiên phú nhưng biểu hiện rất khả năng không ổn định đặc biệt là ở tấn công phương diện muốn biểu hiện thật rất khó khăn nếu như chỉ là đơn thuần cầu thủ hậu vệ hơn vạn bảng anh tiền lương đã phi thường cao coi như là bợ d ễ k ỉ n cũng chỉ lấy hơn bảy bảng anh tiền lương tối không thể nào tiếp thu được vẫn là hợp đồng niên hạn lệ ông l à d ẻ o một tay mang đến ngoài găng atletic h bốn mươi vạn bảng anh phi chuyển ngượng ai cũng không có để ý lúc đó chỉ cảm thấy d ẻ o tìm người dự k huyết đến phong phú băng gây cường độ đây là rất tất yếu dù sao p ả i găng atletic là lịch sử tới nay lần thứ nhất đánh vào lit v ă giải đấu lúc đó thương nghị hợp đồng niên hạn là ba năm hiện tại liền không giống lệ ổng biểu hiện ra thực lực chính vì như thế ngoại găng atletic h nhìn ra tiềm lực của hắn hơn nữa hắn vô cùng trẻ tuổi nếu là để tâm bồi dưỡng một hai năm rất khả năng chính là cái xuất sắc cầu thủ đến thời điểm lệ ổng vây vây tay rời đi như vậy ngoại găng atletic h được cái gì chẳng có cái gì cả tới tay thì tan không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi đó là không thể vì lẽ đó 5 năm năm niên hạn là tất nhiên tôi khiến nộ gần lưu ý vẫn là lệ ổng phí bồi thường vi phạm hợp đồng bốn trăm vạn bảng anh ở giải hạn bốn anh đây là một số tiền lớn có thể đến l i văn liền không tính quá cao rất nhiều xuất sắc người trẻ tuổi đều có cái này giá trị bản thân nhưng hắn không tin lệ ổng sẽ rời đi p h i gặng atletis huấn luyện viên tín nhiệm hắn đội h ư u cùng hắn quan hệ không tệ hắn ở đây đã có phát triển ở chưa trưởng thành lên trước ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất nỗi tuần chính là vừa ý điểm này thái độ mới vô cùng cường ngạnh cồn vỡ ở, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền cơm mẹm b ả y nghìn một trăm mười tám chương bốn mươi chín linh linh chờ lệ ổng sau khi kết thúc huấn luyện trương chấn nhân liền tìm đến lệ ổng nói rồi lần này trao đổi hợp đồng chi tiết nhỏ nguyên do câu lạc bộ tựa hồ không coi trọng ngươi liền ngay cả ta dùng ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng uy hiếp đều không dùng ta cũng không biết nên làm gì cái kia nỗi tuần tiên sinh rất hung hăng đó là một cáo g i ả giá hỏa lệ ông lý giải gật cụ hắn đến câu lạc bộ đại khái hai tháng đối với câu lạc bộ cao tầng cả đám người cũng có chút hiểu rõ trong câu lạc bộ có quyền lên tiếng nhất chính là câu lạc bộ chủ tịch đạ vợ h u lan hắn có sáu mươi ba tuổi là nước anh nổi danh thể dục đồ dùng ông trùm dòng roi từng có ước m ạ n anh nhưng làm câu lạc bộ người đầu tư huệ lan rất ít đ ú n g tay câu lạc bộ sự vật ở tại dưới chính là thi đấu bộ chủ quản sở ti vần nộ hơn cùng huấn luyện viên trưởng gieo sở ti vần nộ hơn chỉ là thi đấu bộ chủ quản nhưng trên thực tế ngoại g ả n g a t h l e t i c câu lạc bộ cũng không lớn ngoại trừ mấy năm trước thành lập thi đấu bộ ở ngoài những ngành khác đều rất nhỏ vì lẽ đó sở ti vần nộ hơn kỳ thực quan sát đội bóng tất cả thi đấu bên n g o à i sự t ì n h t ỷ như câu lạc bộ tài trợ thương mại mở rộng lại t ỷ như chủ quản câu lạc bộ tài chính hắn còn đảm đương một phần chuyển nhượng công tác gieo làm đội bóng huấn luyện viên trưởng ở nước anh bóng đá hoàn cảnh l ớ n dưới quyền lên tiếng vẫn là tương đối lớn có điều hắn chỉ phụ trách một ít cùng đội bóng có liên quan công tác nếu như hắn muốn dẫn vào một cái nào đó cầu thủ sẽ để nộ ươn đi đón tay sau đó nộ ươn gặp căn cứ câu lạc bộ tình huống đến quyết định có hay không dẫn vào cái này cầu thủ thông thường mà nói ở câu lạc bộ đủ khả năng trong phạm vi đều sẽ thỏa mãn gieo yêu cầu lệ ổng chuyển nhượng n g o à i gạng atletic chính là như vậy gieo thông báo nộ i sẩn nộ ươn đem lệ ổng từ mu mang tới n g o à i gạng atletic ở chuyển nhượng phương diện gieo là lên tiếng nộ ươn là làm việc nhưng ở những phương diện khác g i o sẽ không có bất kỳ nhúng tay chỗ trống bao quát cùng cầu thủ thỏa thuận hợp đồng các loại nộ ươn có phương diện này quyền lợi. mỗi cái cầu thủ có môi giới đều phải muốn cùng nộ ư ầ n giao thế với tuy rằng lệ ổng không cùng nộ ư ầ n tiếp xúc qua nhưng cũng nghe qua đội h ư u nói tới một ít chuyện tự nhiên biết đỏ nỉ ở sâm đó là một ở câu lạc bộ chân trinh có quyền lợi người ngươi có thể chính diện cùng nộ ư ầ n đàm phán đã làm ra không sai lệ ổng ngược lại an ủi lên trương c h ấ n nhân lệ ổng vẫn là ta làm không được ta t r ư ớ c không có phương diện này kinh nghiệm tên kia quá hung hăng lúc đó ta còn có chút sốt sáng dù sao cũng là lần thứ nhất lệ ổng cười nói ai lần thứ nhất đều sẽ căng thẳng có điều ngươi còn không trải qua ngẫm lại hẳn là sẽ không căng thẳng đi người có ý gì chứng c h ấ n nhân xứng sở không phản ứng lại lệ ổng do dự nhìn anh họ người ta nói người đức rất gần bướng hẳn là sẽ không chứ lẽ nào ngươi đã từng có chứng c h ấ n nhân đầu góc xoay chuyển đường này mới đánh cái cơ linh đạo làm sao sẽ ta cũng không có lần trước ta truy cái cô đ ư ơ n g đưa chín mươi chín đoá hoa hồng bị nàng trực tiếp ném vào t h ù n g r á c nói chuyện âm càng ngày càng thấp lạc nguyên tôi vẫn là cái nơi nam a lệ ổng bừng tỉnh ngươi chứng c h ấ n nhân thẹn quá thành giận đơn giản chơi lên vô lại vậy thì thế nào ta chỉ là tương đối bảo thủ ồ hóa ra là như vậy lệ ổng kéo dài âm điệu nói đúng rồi anh họ không bằng ta giới thiệu đội h ư u của ta cho ngươi biết bờ dễ kìm cùng dại đẹo bảo đảm ngươi trong vòng một tuần lễ phá thân t r ư ơ n g c h ấ n nhân lừa một cái không cần như vậy ta không bằng chính mình đi tìm được rồi được rồi lệ ổng khổ nao lắc đầu một cái t r i n h trọng nói nói thật sự ca ngươi thật sự làm ra không sai mạnh hơn ta nhiều lắm đây là thành tâm lệ ổng căn bản không nghĩ nhiều cái gì hắn chỉ là để t r ư ơ n g c h ấ n nhân giúp hắn cùng câu lạc bộ ký một phần hợp đồng chương trấn nhân có thể xem hiểu hợp đồng là hắn anh họ có thể trở thành là hắn lâm thời người đại lý chính là như vậy c h ỉ đến trương h thôi. Còn đàm phán cái gì, hắn đều không nghĩ tới phức tạp như thế.、Có、thể ế mà đàm tới tạp t cái Còn Có đều gì, trấn nhân vừa nhắc tới đến hắn mới biết những này nhưng ngẫm lại trương trấn nhân cũng chỉ vẫn còn đang đi học tuổi tắc cũng không thể so hắn lớn hơn vài tuổi thậm chí chính mình thêm vào kết trước so với trương trấn nhân tuổi tắc còn muốn lớn hơn trải qua còn nhiều hơn chính mình phản cũng có vẻ hấu trí rất nhiều mà vị này anh họ có thể trực diện gian trán độ sần cùng nỗi l n dựa vào lý lẽ biện luận đi đàm phán làm được cái này đã không dễ dàng còn có thể trong đó tìm tới quyền chủ động lấy hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm ý hiếp t r ư ơ n g chấn nhân cũng hoàn toàn không trải qua những này có thể như thế việc phức tạp hắn lại hoàn thành không sai coi như cuối cùng không có b à n luận xong xuôi cũng chỉ có một cái hợp đồng niên hạn bất đồng mà thôi nếu như anh họ không phải vì hắn đàm luận cái năm năm hợp đồng ký hiệp ước kỳ thực cũng không có gì hắn làm ra thật không tệ lệ ổng cảm thấy không thể so những người chân chính có môi giới tranh lệch coi như tìm cái có giấy phép có môi giới thậm chí là hàng hiệu có môi giới có thể thế nào đây ngươi lệ ổng t i thản nhiên nói ngữ khí của hắn rất phản nhạc có thể ý tứ trong lời nói lại làm cho chương chấn nhân tinh thần chấn động chương chấn nhân cẩn thận nhìn chằm chằm lệ ổng cao giọng nợ n ủ cười ha ha lệ ổng ngươi quả nhiên không hổ là ta người của chương gia lại tự tin như thế không say không sai lệ ổng trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen người của chương gia lời này từ trương trấn nhân trong miệng nói ra làm sao nghe làm sao cái gì lệ ổng trận lại nói được rồi ca ngươi liền tìm cái quán c h ợ ở lại đi ta nghĩ ngươi phải ở chỗ này ở mấy ngày trương trấn nhân gật cù ở đàm luận song hợp đồng trước ta còn muốn cùng ngươi câu lạc bộ nói chuyện trụ sở của ngươi vấn đề ta nghĩ cái kia không tốn bao nhiêu thời gian ngươi liền chuẩn bị chuyển tới căn phòng lớn bên trong đi ngày thứ hai trương trấn nhân bắt đầu rồi một cái khác công tác làm lệ ổng cùng đội hữu đồng thời lúc huấn luyện trương trấn nhân ngay ở bãi gạng atletic câu lạc bộ mỗi cái bộ ngành vòng tới vòng lui không ngừng g ụ c bọn họ vì là lệ ổng giải quyết ký túc xá vấn đề Ta đường đệ nhưng là đội nhưng bóng muốn chủ là lực, lại muốn ở t ạ i cầu thủ tốt toàn hoàn không hợp ký lý. xá, này Ta đ ư ờ n g đệ đều đến rồi hơn rồi trấn h chút, chịu không thủ á cái xá. n đựng g Mò một chút, ta tốt được cái kia cầu kia đã ký Ở ư ơ n g c h nhân tấm kia làm người thắng phục khuôn mặt cùng làm người tức giận giọng nói lớn rục rã câu lạc bộ công nhân viên hiệu suất làm việc cao lạc kỳ rất nhanh sẽ tìm mấy cái thích hợp nhà t r ư ơ n g c h ấ n nhân đi quay một vòng bất mãn ở câu lạc bộ ở mỹ lên ta đường đệ huấn luyện rất nỗ lực đều là muốn tăng cường huấn luyện vì lẽ đó ta đường đệ nhất định phải ở tại khoảng cách sân huấn luyện gần một ít địa phương một cái nghề nghiệp cầu thủ liều mạng huấn luyện m ệ t m ỏ i một ngày về nhà đương nhiên muốn thư thái ngươi xem một chút các ngươi tìm địa phương hoàn cảnh thực sự quá t r i n h lệch địa phương quá to lớn không được ta đường để gặp sợ tối hơn nữa hắn vẫn không có xe nơi này cũng quá nhỏ cùng cầu thủ ký túc xá khác nhau ở chỗ nào chỉ một ngày n g o ạ i găng a t l e t i í câu lạc bộ công nhân viên bị trương chấn nhân khiến cho sức đầu mẹ chán bọn họ đều cảm thấy này một ngày làm việc so với một tuần còn mệt lúc này lệ ổng còn đang sân bóng huấn luyện ngoại trừ cùng bóng đá có liên quan đồ vật chuyện gì khác cũng không cần hắn bận tâm hắn chỉ cần huấn luyện là được nỗ lực huấn luyện đánh tựa như thi đấu đây chính là hắn công tác liên quan với hợp đồng sự t ì n h tuy rằng vẫn không có đàm l u ậ n được hắn cũng có chính mình cân nhắc anh họ nắm chính mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng uy hiếp nỗ ấn đều không hé miệng vậy đã nói rõ đối phương trong lòng có cái cân nhắc cái kia chính là biểu hiện của chính mình còn chưa trị bốn trăm vạn bảng anh dù sao đó là một bút không nhỏ tài chính có thể mua trên hai cái thực lực phái giữa sân nếu như biểu hiện của chính mình cao hơn bốn trăm vạn bảng anh đây khi đó nỗ ấn nhất định sẽ nhả ra cho tới biểu hiện lệ ổ n g vô cùng tin tưởng chỉ vì trong thân thể hắn thứ hai viễn cổ sức mạnh phong ấn liền phải mở ra theo từng cuộc một thi đấu viễn cổ phong ấn tầng kia vụ trạm vầng sáng càng ngày càng nhạt hắn đã phát hiện một ít quy luật chỉ cần mình đi thi đấu vầng sáng sẽ làm nhạt rất nhiều biểu hiện được vầng sáng làm nhạt liền mau một chút ngược lại biểu hiện kém làm nhạt liền chậm một chút nhưng tóm lại tới nói đều là đang c h ậ m chậm làm nhạt chỉ cần lại tiếp tục mấy trận thi đấu hắn tin tưởng bất luận làm sao tầng này vầng sáng đều sẽ biến mất đến thời điểm hắn liền phải nhận được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh một cái viễn cổ sức mạnh thêm thần thông bị kỹ đã để cho mình có năng lực trở thành líp văn đội bóng chủ lực lại mở ra một cái viễn cổ sức mạnh đây cái kia thực lực của chính mình nhất định có thể nâng cao một bước đến thời điểm muốn biểu hiện được, liền đơn giản hơn nhiều đến thời điểm lại ký hợp đồng mới nhưng là không phải như vậy lê Lệ ông lạnh lùng nghĩ ngày hai mươi bảy tháng chín lit văn vòng thứ mười khai hỏa và gẳng a t l e t i c sân khách khiêu chiến cọ v ẹ n trì. cọ vẹn trì phía trước thi đấu đánh cũng không được chín trận chiến hai tháng bốn bình ba phụ thành tích ở lit văn trên bảng xếp hạng đã tới gần g i á n g cấp khu biên giới vì lẽ đó bọn họ so sánh thi đấu tương đương coi trọng sân nhà tác chiến liền câu lạc bộ chủ tịch lôi lan sâm đều tự mình đến sân bóng đốc chiến bởi vậy có thể thấy được bọn họ so sánh thi đấu coi trọng đây là chủ cuộc tranh tài đối thủ v h ả i g ă n g atletic gần nhất mạnh phi thường thế bọn họ không thể không phi thường coi trọng đội chủ nhà phòng thay đồ huấn luyện viên trưởng dìn mẹ tờ chính căn dặn liền giống chúng ta lúc trước làm như vậy chú ý chạy chỗ không nên để cho đối phương số mười ba ở trước sân cầm bóng nếu như xuất hiện tình huống đừng làm cho cái kia số mười ba chạy đi phạm Uy cũng muốn ngăn cản hắn dìn mẹ tờ đã làm nhiều lần công tác hắn biết đẩy ủy cương thi đấu gần nhất có cái số mười ba biểu hiện tương đối tốt có thể nhược điểm cũng tương đương rõ ràng hắn đặc biệt căn dặn cầu thủ không muốn phạm sai lầm còn có cái kia số mười giải đèo cái này cầu thủ mặc dù mới lần thứ nhất thứ nhất nhưng biểu hiện tương đương trói mắt ta muốn các ngươi hạn chế lại hắn v ẫ n theo hắn lại dặn bài câu trên lệch thời gian không nhiều hai đội cầu thủ đằng tràng trận đấu bắt đầu d ị mẹ tờ công tác làm tương đối tốt hắn nhằm vào v à i gàng atletit bố trí một ít độ công kích phòng thủ ở thi đấu vừa bắt đầu liền hiện hiện ra hiệu quả giải đeo bị hạn chế lại mỗi khi hắn ở trước sân cầm bóng thì có cầu thủ không ngừng tiến lên chiến đấu động tác tương đối lớn thậm chí không tiết phạm quy đến ngăn cản hắn chuyển ra uy h i ế bóng nhằm vào lệ ổng thì lại hoàn toàn khác nhau phòng thủ lệ ổng bọn họ liền không như vậy dũng mãnh bọn họ dùng phương pháp rất đơn giản, chính là lệ ổng ở trước sân chạy chỗ vốn là kém lại bị đối phương như vậy hạn chế muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng đội hưu không thể là đem bóng chuyền cho hắn dùng vô cùng nguy hiểm điều chuyển húng chi làm đối phương hàng phòng ngự dày đất lúc lệ ổng cũng không có biện pháp quá tốt kết quả đến hiệp hai lệ ổng đơn giản liền ở hậu trường phòng thủ ngược lại đến trước sân cũng không cơ hội gì hắn vốn là cái cầu thủ hậu vệ liền ở hậu trường hạn chế đối phương cũng có thể phát huy tác dụng của chính mình có lệ ổng ở hậu trường hạn chế đối phương phản kích căn bản là không đánh được chỉ tiếp p h i gặng atletic tuy rằng vẫn đang cố gắng tấn công g i i đẹo cũng đúng lúc chuyển ra mấy đá tinh diệu chuyển bó có thể vẫn không thể nào đạt được ghi bàn v à i găng atletic vẫn không thể nào công phá cọ vẹn chỉ không thành cọ vẹn chỉ muốn đánh phản kích cũng không thể đánh ra kết quả gì cuối cùng hai đội lấy không không bắt tay giảng hòa sân khách lấy thế hòa kết cuộc đối với v à i găng atletic tới nói kết quả cũng xem là tốt dù sao cũng là sân khách thi đấu tuy rằng cọ vẹn chỉ thực lực không mạnh không có đạt được ba điểm có chút tiếp tối nhưng kết quả còn có thể tiếp thu v à i găng atletic toàn đội đều không quá mức lưu ý sau bốn ngày. ngày mùng ngày một tháng mười bọn họ nên đón cái kế tiếp đối thủ cặp điệp thành cặp điệp thành cũng là mùa giải trước thăng hạng vải gàng atletic là giải hạng bốn anh quán quân c á t đ ị ệ p thành là giải đấu người thứ ba hai đội đã rất quen thuộc vải gàng atletic cầu thủ đều rất tin tưởng ở mùa giải trước bọn họ sân nhà và khách song giết cắt điệp thành căn bản không hề có một điểm đáng lo lắng có lịch sử nguyên nhân coi như là sân khách tác chiến bọn họ cũng là hoàn toàn tự tin mà khi thi đấu lúc kết thúc trên sân hết thể vải gàng atletic cầu thủ có chút mất mát theo ánh mắt chiếu tới nhìn về phía trên sân bóng không treo lơ lửng bảng tỷ số mặt trên màu đỏ con số có thể thấy rõ ràng không không côn vỡ ơ ạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y phiếu các loại châu náo đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền Vũ cơm mẹm b 7 1 1 8 t r ư chương 50, biến trận mặc cho chẳng ai nghĩ tới cùng c á t đ ị a pháp city đã thi đấu cuối cùng vẫn cứ là cái không không c á t đ ị a pháp city không có ghi bàn loại gắn g atletic cũng đồng dạng không có ghi bàn kết quả này c á t đ ị a pháp city có thể tiếp thu loại gắn g atletic giống như bọn họ là thăng hạng nhưng bất kể là mùa giải trước giải hạng bốn anh vẫn là mùa giải này lít văn loại gắng atletic biểu hiện đều mạnh phi thường thế hung hăng đến các đi pháp city chỉ có thể nhìn phía lưng trình độ có thể ở sân nhà đạt được cái thế hòa đã vô cùng tốt v à i găng atletic liền rất khó tiếp nhận rồi nếu như là một hồi cũng còn tốt nhưng liên tục hai cái sân khách liên tục hai số không so với linh cái thành tích này không tính quá kém nhưng ngẫm lại hiện tại v à i găng atletic nhưng là giải đấu trước vài tên mà hai cái đối thủ đều là bảng tổng sắp trên hạ du đội bóng thành tích nhưng là không thế nào được rồi hạ trận thi đấu chỉ tích hai phần v à i găng atletic xếp hạng rơi xuống đến người thứ năm bị theo sát không nghỉ với hamul nai tịt vượt qua xếp hạng đến không là vấn đề dù sao hiện ở giải đấu chỉ tiến hành một phần tư còn có rất nhiều cuộc tranh tài muốn tiến hành ngắn ngủi một hai tràng thất bại không tính là gì có thể huấn luyện viên trưởng d ẻ o nhưng từ bên trong ý thức được một vài vấn đề t ỷ như đội bóng tấn công động tác võ thuật chỉ một tính rất dễ dàng bị đối thủ độ công kích phòng thủ được làm dại đéo bị cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ bọn họ tấn công thì có chút rối loạn không có kết cấu tấn công rất khó đánh ra uy hiếp t ỷ như k éo l ỉ n h tổng làm duy nhất trung phong bị đối phương phòng thủ rất nghiêm mật hắn năng lực cá nhân không sai nhưng ở vùng cấm không người tiếp ứng dưới muốn cướp được bóng đem bóng ghi bàn thật quá khó khăn lại tỉ như lệ ông năng lực cá nhân đặc điểm quá mức rõ ràng chỉ cần đối phương cắt đứt hắn đến bóng con đường hắn ở trước sân rất khó có cái gì thành cự chờ chút mọi việc như thế đội bóng vấn đề rất nhiều tổng kết mà nói vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân vấn đề bộ này chiến thuật hệ thống đặt ở bờ giờ mi ở l i a g e trên nên là không có vấn đề gì có thể phải gặng atletic không phải bờ giờ mi ở l i a g e cầu thủ năng lực cá nhân có hạn k é o l ỉ n h tổng không phải vanisni kéo dù hengi defoe lima cà rô cũng không sánh được gi gi gi gi g si jokole is tương tự giải đèo cũng không phải gì van đồ gorazzat o n a d i n o loại kia cầu thủ so sánh tranh lệch quá mức rõ ràng nói chung tới nói đội bóng cầu thủ sức sáng tạo cũng không phải quá mạnh đội bóng đem ra được cầu thủ liền như vậy mấy cái đối phương làm độ công kích quá mạnh mẽ phòng thủ liền rất khả năng hạn chế lại đội bóng tấn công phá cửa thủ đoạn sẽ phi thường không còn chút sức lực nào chiến thuật cầu thủ trợ chút đều là vấn đề những vấn đề này ở bắt đầu thi đấu trước thì có mỗi chi l í t văn đội bóng đều có v à i g à n g atletic h có đối thủ của bọn họ cũng có có thể dẻo cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết đây là đội bóng thực lực tổng hợp vấn đề muốn giải quyết rất đơn giản dẫn vào mấy cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá vấn đề lập tức biến mất rồi có thể vải găng atletic không thể làm như thế đội bóng tài chính là phi thường có hạn như vậy duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem chiến thuật làm công như là w e huế r ợ dọ mịt a ạ n bỉ ẩn n o r h w i t huế ham united như vậy litvan đội bóng ở phương diện này vấn đề liền nhỏ rất nhiều bọn họ cầu thủ thực lực tổng hợp cao hơn vải găng atletic ra không ít vì lẽ đó bọn họ đánh cố định động tác võ thuật chiến thuật hệ thống vấn đề liền thiếu rất nhiều bọn họ biết đánh càng tốt hơn đây chính là đội bóng thực lực tổng hợp áp chế vải găng atletic không được đội bóng thực lực tổng hợp không sánh được đối thủ cái kia nhất định phải ở chiến thuật góc độ đi tới cải tiến hay là tìm ra cái khác biện pháp giải quyết bằng không bọn họ ở rất nhiều thi đấu bên trong đem mất đi quyền chủ động tin tức tốt duy nhất là đội bóng phòng thủ làm rất tốt hai trận không không mang ý nghĩa tấn công không được nhưng phòng thủ phương diện không ra quá cái gì sai lầm có lệ ổng ở hậu trường trên hàng hậu vệ lại có kinh nghiệm phong phú b ờ dễ kín đội bóng phòng thủ còn là phi thường vững chắc chỉ ít lít văn hạ du đội bóng muốn công phá đội bóng hàng phòng thủ phi thường khó khăn cọ vẹn chỉ không được cắt đĩ phập ct cũng không được gieo nửa ngồi nửa quỵ ở trên cỏ nhìn về phía trước sân huấn luyện cái tia nhanh chóng chạy bóng người hắn từ đường biên dẫn bóng về phía trước và mạnh trực tiếp đến đường biên nang lại đây phòng thủ hai cái hậu vệ rất cẩn thận có thể bị hắn nhẹ nhàng hơi dùng sức liền đẩy đến té lăn trên đất、Tất. trợ lý huấn luyện viên sở trộn g i t h ổ i lên tạm dừng tiếng còi vội vàng chạy tới một bên quát lớn đạo lệ ổng đây chỉ là huấn luyện thi đấu không muốn đối với đội hữu làm động tác nguy hiểm lệ ổng vô tội nhún núi bay nhưng ta chỉ là dùng phần lương hộ bóng mọi người đều nhìn hắn lệ ổng chỉ được mở ra tay đạo được rồi m ta chỉ là mắt đánh đánh ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lời giải thích quá vừa lúc cầm cố ta bị đụng phải suýt chút nữa nghe tở chúng ta muốn t h á n g nghị không nên để ý rồng màn ra trượt rèn xèn cũng trêu ghẹo nói bọn họ đúng là không tức giận đừng nói lệ ổng vừa nảy phạm quy không phạm quy chuyện như vậy ở huấn luyện thi đấu đã trải qua rất nhiều lần không có một cái cùng lệ ổng đối kháng người không á n giận bọn họ có chỉ là muốn quá khứ cấp bóng kết quả hợp lý xông tới hậu quả thường thường đều là bọn họ chịu thiệt đều là chịu thiệt cảm giác tuyệt đối không được đại gia đối với lệ ổng thân thể quá tín phục bọn họ liền tận lực phòng ngừa cùng lệ ổng cưng đ ố i cứng kết quả lệ ổng ở huấn luyện thi đấu biểu hiện thường thường tương đối tốt nơi này không ai gặp cố ý phạm q uy lại không ai đem hết toàn lực đi phòng thủ hắn gieo mỉm cười nhìn giữa trường cùng đội hữu trêu g ẹ o lệ ổng cũng có chút vui mừng người trẻ tuổi này có lúc rất lỗ mãng đặc biệt là huấn luyện thi đấu trên hắn như vậy rất tốt đem huấn luyện thi đấu xem là là thi đấu lại có bao nhiêu người có thể làm được điểm này đây chỉ bất quá hắn thân thể quá cường tráng phải nói là khí lực quá to lớn đại để những người khác cầu thủ đau đầu vì lẽ đó thường thường khái va chạm chạm đều là xuất hiện một vài vấn đề may là hắn cùng đội hữu quan hệ cũng không tệ mọi người đều hiểu rõ hắn cũng sẽ không cùng hắn thật tức giận hắn rất xuất sắc phi thường xuất sắc khí lực lớn thân thể được sức chịu đựng cũng không sai một cớt ư xót xa năng lực rất mạnh tình cờ còn có thể phát huy ra lạ kỳ cấp điểm năng lực chờ chút mỗi cái phương diện đều rất mạnh duy nhất không đủ hay là chính là cá nhân những kỹ thuật không hề tốt đẹp gì hắn khống chế bóng năng lực quá t r í n h lệ cùng đội h ư u phối hợp năng lực cũng phi thường kém hắn rất khó ở tấn công đẩy mạnh bên trong đưa đến tác dụng gì so với tới nói đặc điểm so với ẻ o lĩnh tổng càng rõ ràng nhưng khuyết điểm cũng so với ẻ o lĩnh tổng rõ ràng nhiều lắm ẻ o lĩnh tổng cùng l ệ ổng reo đ ô n g nhiên mọc ra miệng thật lâu dương trên mặt một mảnh kinh ngạc t r ậ lại là một trận kinh hỷ cùng do dự hắn xoắn suýt một hồi lâu bỗng nhiên đứng lên đến bái sân bóng p h t tay một cái sắp dừng lại huấn luyện thi đ trên sân bóng người đều nhìn sang làm sao reo đảm nhiệm trọng tài sở trộn giật chạy đến reo bên cạnh hỏi reo không hề trả lời chỉ là để mọi người tập hợp lên phân phó nói lệ ổng đón lấy ngươi cùng éo lỉnh tổng hợp tắc cặp tiền đạo sợ ti vân ngươi đổi đến đội đỏ đá trung vệ dạ tổng ngươi cùng ly vị trí lùi lại một ít chúng ta thử xem bốn trăm bốn mươi hai trận hình tất cả mọi người đều ngót to miệng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên lệ ổng lệ ổng cùng éo lỉnh tổng hợp tắc cặp tiền đạo đây là muốn đem lệ ổng từ tiền vệ trụ trực tiếp sớm đến tiền đạo tiết ấu lệ ổng cũng phi thường mờ mịt hãn tiền nhiệm đá chính là tiền vệ hắn cũng đ á tiền vệ trụ tổng thể cảm giác coi như không tệ vị trí này rất có thể phát huy thực lực của chính mình có thể hiện tại dẻo để cho mình đá tiền đạo là có ý gì lệ ổng có chút không hiểu ra sao d ẻ o lại đặc biệt dặn dò eo linh tổng vị trí của ngươi muốn thích hợp lùi lại nhiều phối hợp đội bóng đi tìm cơ hội đương nhiên có thể xuyên vào lúc tận lực xuyên vào đều là ngươi là tiền đạo thứ hai tất cả những người khác bất kể là ai có cơ hội liền đem bóng rơi đến vùng cấm bên trong lệ ổng người đứng ở đội bóng phía trước nhất chú ý cướp điểm chú ý chạy chỗ đương nhiên cũng phải chú ý không muốn về vị lệ ổ n sau khi nghe xong có chút mờ mịt nhưng vẫn Còn nhiều mười v ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuyện với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm một mươi tám chương năm mươi một song hỷ lâm môn ngay ở dẻo thí nghiệm chiến thuật mới thời điểm nộ ươn văn phòng đi vào một vị lão nhân ăn mặc mát mẹ rộng áo lót cùng c u n sóc trang phục rất nhàn nhã thời thượng chính là câu lạc bộ chủ tịch đạ vợ huệ lan n ô sẩn gần nhất thế nào đi vào văn phòng huệ lan liền trực tiếp hỏi nộ ươn vội vàng đem huệ lan đón vào chủ tịch tiên sinh câu lạc bộ tất cả tình huống vận chuyển bình thường đội bóng thành tích cũng tốt vô cùng chúng ta là l í t văn người thứ năm rất nhiều nhà tài trợ đều chú ý tới chúng ta dựa vào tình huống này câu lạc bộ chính đang phát triển chiều hướng tốt huệ lan thỏa mãn các cụ ta hai ngày trước cũng nhìn đội bóng thi đấu đó là một thế hòa nhưng đội bóng tốt xấu không thể chỉ xem một hồi từ thành tích trên ta phải thừa nhận bảo vệ thật không tệ đ a o mang đội thành tích rất tốt hắn đem đội bóng từ giải hạng bốn anh mang tới lý v a n còn để đội bóng thành thăng cấp đứng đầu nô ơn cũng nói nhưng đội bóng tựa hồ có hơi phiền phức n g ư ơ i biết cái kia thể hiện xuất sắc phương đông người trẻ tuổi sao nô ơn xứng sở hỏi là lệ ổng đúng hắn gọi lệ ổng ta nghe được rất nhiều f a n bóng đá gọi danh từ này còn có cái gì hạt mở ẵn nên cũng là hắn đúng huệ lan tiên sinh người trẻ tuổi kia rất tốt nô ơn đạo hắn làm a o yêu cầu cầu thủ vì lẽ đó ta đem hắn mang tới hoạt găng Này ý của n g à n là nộ ưởng có chút n g a không i giao a o đầu, đ rõ n ô sẩn n g ư ơ i biết ta lúc còn trẻ chính là cái bóng đá vận động viên ta lúc đó cũng làm ra không sai còn vì là mạnh mẽ bợ lạch bợ hiệu lực quá chỉ tiếp trận đó cũng ép ta trận chung kết huệ lan nói có chút thương cảm rơi vào khi còn trẻ trong hồi ức nỗi ơ n biết đây là tại sao trước mắt cái này năm vượt qua sáu mươi lao nhân khi còn trẻ cũng là rất xuất sắc nghề nghiệp cầu thủ hắn là lúc đó mạnh mẽ bỡ lạch bỡ một thành viên làm mùa giải bỡ lạch bỡ đánh vào cúp ép á trận chung kết đạ vợ huệ lan lần đầu ra sân đại biểu đội bóng tác chiến thi đấu trên đường xuất hiện bất ngờ huệ lan chân bị ngã đứt đ o ậ n mất sau đó huệ lan liền bất đắc dĩ chỉ có thể giải nghệ sau đó huệ lan tay trắng dự nghiệp kinh doanh thể dục đồ dùng cửa hàng trải qua hơn hai mươi năm đạt được thành công nhưng hắn đối với bóng đá yêu vẫn không thay đổi ở năm một n vải găng lúc đó còn ở cấp thứ tư giải đấu huệ lan tiếp nhận l o i gạng atlet Cũng đối v huệ ta. Ta ta lan bóng nói, đá thành khẩn đội nói sông l đối n h h cấp, với câu lạc bộ kinh doanh ta sẽ không nhúng tay nhưng ngươi là cái thuần túy thương nhân vì lẽ đó có một số việc ta vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi tỉ như người trẻ tuổi kia hắn rất xuất sắc rất xuất sắc có thể được g à i gạng phan bóng đá tán thành cầu thủ đều phi thường xuất sắc nội ơn bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn thật lòng nhìn về phía huệ lan đạp ở ta biết ngươi muốn nói gì nhưng đây là chuyện của ta ta cùng đội bóng một cái cầu thủ ký kết ra sao h i ệ p ước có ta tiêu chuẩn mà ta tiêu chuẩn chính là hắn có thể không cho đội bóng mang đến lợi ích mà người trẻ tuổi kia thể hiện ra thực lực phù hợp điều này vì lẽ đó ta mới chịu cùng hắn ký một phần thời gian dài thỏa thuận đến lưu lại hắn nay cùng thương mại đàm phán là như thế không khác nhau gì cả cùng bóng đá cũng không có quan hệ ngươi hiểu chưa hay là, là đúng huệ lan suy nghĩ một chút vẫn là nói nô gần t h ở nhẹ khẩu khí giải thích huệ lan tiên sinh ta cũng biết người trẻ tuổi kia rất xuất sắc nhưng hắn không có biểu hiện ra tương ứng thực lực đặc biệt là ở tấn công phương diện nếu như chỉ là cái giỏi về phòng thủ lit văn cầu thủ bốn trăm vạn bảng có thể mua trên hai cái vì lẽ đó ta không lo lắng hắn rời đi đương nhiên nếu như hắn có thể biểu hiện càng xuất sắc vượt qua mong muốn ta cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt một phần hợp đồng lớn huệ lan gật cụ được rồi nô s ầ n ngươi tạm thời thuyết phục ta nhưng ta vẫn cảm thấy người trẻ tuổi kia là phi thường xuất sắc ngươi nhất định phải lưu lại hắn hắn đối với phải gặng atletic đối với bao đội bóng rất trọng yếu ta nhưng k ta luôn luôn tổng thể hiệu quả cũng không phải rất tốt lệ ông đối với vị trí mới phi thường không thể c ứ n g hắn dù sao không đánh qua tiền đạo cũng không biết ở thi đấu bên trong nên làm những gì có lúc một cái không chú ý chính là về vị làm đẩy mạnh phòng thủ lúc hắn đúng là có thể chạy vị trí thật tốt làm thường thường vào lúc này đối phương phòng thủ cũng rất nghiêm mật coi như hắn có nhìn thấu rất nhiều lúc rất dự đoán bóng đá điểm đến đang nghiêm mật phòng thủ dưới cũng rất khó tránh đến đến giờ chớ nói chi là s u ấ t gôn gieo nhưng phi thường hài lòng lệ ổng trên sân huấn luyện biểu hiện đang không ngừng tiến bộ đây là mắt thường có thể thấy rõ ràng tình cờ chuyền bóng điểm đến rất tốt hắn có thể dựa vào xuất sắc thân thể cướp được điểm chỉ có điều đánh đầu không quá tinh chuẩn nhưng đánh đầu là rất dễ dàng luyện thành so với dùng chân s u ấ t gôn muốn dễ dàng nhiều lắm dù sao đánh đầu cũng không theo đổi quá tinh chuẩn chỉ cần đánh vào không cửa trong phạm vi coi như là tốt xuất gôn mà lệ ổng vừa vặn có cái này tiếng chiếp chết hắ xuất sắc thường thường đối phương phạm quy cũng rất khó ngăn cản hắn cướp được bóng chỉ có điều huấn luyện thời gian quá ngắn tới gần c u ộ c kế tiếp giải đấu d i o lại không thể không trở lại nguyên bản chiến thuật để lê ố n g đi đã tiền vệ trụ chỉ huấn luyện một ngày ngày thứ hai bọn họ ngay ở sân nhà nên tiếp đến đối thủ nốt vít nốt vít là không nghi ngờ chút nào đội mạnh bọn họ bây giờ cùng ếch b dọn n g u y t hạn bị ẩn điểm tương đồng chỉ là tịnh thắng bóng ít đi hai cái mới bại ở giải đấu người thứ hai loại này đối thủ đánh tới đến tương đương gian nan coi như ở sân nhà ở gie i e b sân bóng n g i cảng atletic cũng phải phi thường thận trọng đối xử v à i gàng atletic chấn hương bất biến thi đấu bên trong m ũ i tiến công vẫn cứ tồn tại một vài vấn đề đối phương phòng thủ quá nghiêm mật cho tới vẫn không có cơ hội tốt mãi đến tận hiệp hai tiến hành rồi một nửa giải đ è o mới lợi dụng một lần p h ả n kích đem bóng rượu chuyển đối phương phía sau eo l ỉ n h tổng được đơn đ à o cơ hội đem bóng ghi bàn cái này ghi bàn để hết t h ầ v à i gẳng mọi người rất h ư phấn chỉ tiếp vẹn vẹn sau m ộ t phút n o t q u y t liền lợi dụng một c ư ớ t s u ố t xa san bằng t ỷ số sau đó hai đội đều không còn ghi bàn trận đấu kết thúc vải gẳng atletic cùng nót u y t một bắt tay giảng hòa chỉ được nhắc lên là đây là vải gẳng atletic liên tục trận thứ mà phía trước thi đấu bên trong, thể hiện a trước trong, xuất t sắc đấu bên gẳng vài lệ e t thi trong tích, tiếp tục thần i Mai biểu s số 13 ở thi đấu bên trong hầu như、Mai、Danh nhận、tích. hắn không có tiếp tục chính mình h đấu bên có kỳ n liên ổng ở trước sân rất khó chiếm được bóng hắn căn bản không có dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong chỉ là chính mình một người đang yên lặng phòng thủ mũi tiến công biểu hiện phi thường không còn chút sức lực nào tốc độ của hắn rất nhanh nhưng căn bản không có phát huy chỗ trống đối mặt mạnh mẽ nốt ít hắn chỉ có thể ở hậu trường phòng thủ may là hắn phòng thủ làm cũng không tệ lắm chúng ta đối với người trẻ tuổi yêu cầu không thể quá cao nhưng lại ổng biểu hiện không có đạt đến phan bóng đá mong muốn cái này bị vải gặng phan bóng đá xưng là hạt mở a người n trẻ tuổi cũng chỉ có thể vì là đội bóng phòng thủ làm chút công hiến làm thi đấu lúc kết thúc vải gặng phan bóng đá lại như là thua thi đấu như thế tinh thần hệ b ạ i suy sụp vốn là chiến bình n ó ít như vậy đội bóng cũng tương đương có thể tiếp nhận rồi nhưng bọn họ chính là không cao hứng nổi hay là lại như bình luận viên nói như vậy vải gặng atletic biểu hiện không có đạt đến mong muốn bọn họ mong muốn đội bóng sẽ chiến thắng từng cái, từng cái đối thủ mạnh mẽ quét ngang toàn bộ lit văn cuối cùng thăng cấp t h giờ mi ở lit l i n nhưng lại là một cái thế hòa quả nhiên ngày thứ hai một ít truyền thông liền bắt đầu phát sinh nghi vấn âm thanh trong đó đặc biệt manchester báo thể thao dẫn đầu a l e x i a ở văn chương bên trong phê bình lệ ô n g nói hắn không biết mùi vị hắn chỉ là cái cầu thủ hậu vệ có thể nhưng vẫn muốn đi trước sân tham dự tấn công hắn ở đội bóng tấn công bên trong căn bản không được tác dụng nhưng hắn đều là t r ư ớ c cắm vào hay là hắn chứng minh mình là một xuất sắc tiền đạo chỉ tiếp nhiệm vụ của hắn là phòng thủ liên tục ba cuộc tranh tài người trẻ tuổi này đều không biểu hiện gì này cùng ngoại gạng f a n bóng đá hy vọng nhìn thấy không giống sự thực chứng minh trước ghi bàn cũng chỉ là vật khí vận may của hắn không sai vì lẽ đó ghi bàn chính là như vậy ngoài ra chúng ta còn có thể giải thích thế nào đây ở cùng n o t i thi đấu lúc hắn đến trước sân thậm chí ngay cả bóng đều tiếp không tới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đội hưu ở trước sân p h â n đấu mà chính mình yên lặng lùi về sau cái kia dáng vẻ lại như cái kẻ nhu nhược reo ở lúc trước nói đội bóng sẽ cố gắng tranh thủ thắng lợi nhưng hắn càng nên căn dặn bọn họ số 13, đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên bằng không nóp ít phản công cũng sẽ không tìm đến cơ hội làm nóp ít ghi bàn lúc lệ ổng còn ở nóp ít một hiệp cái kia không phải một cái cầu thủ hậu vệ vị trí thi đấu một hồi lại một hồi sự thực chứng minh người đồng vương này hậu duệ cũng chỉ là một phổ thông cầu thủ làm thần kỳ không ở thời điểm chúng ta có thể nhìn thấy hắn chỉ là cái bị mở ư u treo bảng bán ra không có bao nhiêu giá trị liệu bi hiện thực chính là như vậy chuyện này đối với người trẻ tuổi rất tàn khốc nhưng đây là sự thực chính đang một gian phòng bên trong thu dọn đồ đạc trương trấn nhân cầm lấy ngày hôm nay đưa tới một tờ báo chí nhìn kỹ lên nhìn những người truyền thông đưa tin hắn đối với đường đệ rất có chút bận tâm đường đệ mới mười tám tuổi trước hắn là cái rất xuất sắc cầu thủ bị rất nhiều truyền thông vây đỡ liền ngay cả hắn đều cảm thấy đường đệ sau đó sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá có thể nhìn thấy những này đưa tin trương trấn nhân đều có chút mất mát có thể tưởng tượng được đường đệ sẽ là cái gì tâm tình t r ư ơ n g chấn nhân rất lo lắng vì lẽ đó hắn nhanh chóng thu thập xong đồ vật liền trực tiếp đi tới b h i găng a t le tít sân huấn luyện cầu thủ ký túc xá trải qua sân huấn luyện lúc t r ư ơ n g chấn nhân nhìn thấy mấy người vi ở nơi đó hắn có chút kỳ quái ngày hôm qua là ngày thi đấu đón lấy một tuần đội bóng đều không có thi đấu vì lẽ đó huấn luyện viên trưởng cho đội bóng thả một ngày nghỉ làm sao hiện tại thời gian này còn có người ở sân huấn luyện chẳng lẽ còn có người ở nghỉ lúc tăng cường huấn luyện không thể nào ngoại trừ đường đệ còn có thể có những người khác cố gắng như vậy mang theo nghi hoặc chương chấn nhân đi tới loại g ả n g atletic tam giác sắt đều ở còn có hai cái không quen biết cầu thủ kỳ quái nhất chính là cái kia phụ trách quản lý sân huấn luyện toàn thể không có việc gì ở trong câu lạc bộ đi dạo ông lão cũng ở bọn họ tất cả đều quay về một phương hướng khắp khuôn mặt là kinh ngạc tình cảnh như thế thực sự là chọc người hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây trong cửa ông lão quá khứ sân huấn luyện căn bản không ai trông coi chương chấn nhân cất bước liền đi vào chưa kịp hắn nói cái gì liền nhìn thấy mấy người tất cả đều phát sinh tiếng hô không thể nào sao lại có thể như thế nhỉ lệ ổ n ngươi là làm thế nào đến chẳng lẽ là cùng gì ở đường bóng đá nghệ nhân học được kinh ngạc bờ rệ kìn đang ở nơi đó sao gào to hô nói là làm sao học được quá thần kỳ ta không nghĩ tới ai có thể làm được cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt không tin lệ ổng ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy một bóng người từ đằng xa chạy tới hắn ăn mặc quần áo thường vóc người khôi ngô đúng là mình đường đệ lệ ổng lệ ổng căn bản không để ý đến bọn họ chỉ là nói đừng nói nhảm mỗi người năm mươi bảng muốn nguyện thua cuộc các ngươi có thể đều là đại ngôi sao bóng đá sẽ không chơi xấu đi mau mau bỏ tiền bỏ tiền mấy người chỉ có thể gạo não bỏ tiền cũng chỉ có sân bóng nhân viên quản lý họ o tường cũng không thể may mắn thoát khỏi ông lao chiến chiến từ trong túi móc đường này rút ra vài tờ tiền mặt lệ ổng l i ế n nhìn trực tiếp lại giúp hắn nhét vào trở lại lao hotson ngươi thì thôi ta nói chính là đại các ngôi sao bóng đá lệ ổng ta không phải là đại ngôi sao bóng đá ta có thể hay không giống như hotson e o l ỉ n h tổng vẻ mặt đau khổ nói không được chứng chấn nhân mở miệng nhìn hỏi bờ dễ kín mới biết phát sinh cái gì vừa nãy lệ ổng nói hắn có thể đem bóng từ trung tuyến đá đến trên đường biên ngang trọng điểm là từ trung tuyến đá ra bóng vừa vặn đứng ở trên đường biên ngang lệ khỏi không vượt qua một mét chuyện này thực sự quá khó khăn phải biết t r u n g t i ế n khoảng cách vạch gôn có năm mươi mét ai có thể bảo đảm đá ra bóng vừa vặn đứng ở vạch gôn phụ cận không ai tin tưởng bọn họ đánh cuộc năm mươi bảng kết quả lệ ổng thắng thắng làm sao có khả năng t r ư ơ n g chấn nhân kinh ngạc xem qua lệ ổng vây vây tay cười nói ha ha vì cái này ta nhưng là luyện một cái sáng sớm ta coi như luyện mười cái sáng sớm cũng không làm được vợ dễ kìm ai h o á n đạo lệ ổng ngươi đến cùng là làm thế nào đến mau nói cho chúng ta biết chứ chính là như vậy a ta không làm những khác đây là bóng đá kỹ thuật kỹ thuật người có hiểu hay không ngươi còn là một nghề nghiệp cầu thủ là cái đại ngôi sao bóng đá liền này cũng không hiểu lệ ổng khinh bị nói k h ố n nạ ngươi n hỏi một chút a n d y có thể làm được sao vợ dễ kín tức giận nói giải đéo lập tức lắc đầu muốn nói kỹ thuật trong này hắn khẳng định là xuất sắc nhất nhưng vừa nãy lệ ổng biểu thị thần kỳ sự tình hắn coi như chưa từng thử nhưng cũng khẳng định chính mình không thể một trăm phần trăm làm được mười lần phòng t r ừ n g có thể thành công ba bốn lần là tốt lắm rồi có thể lệ ổng làm được hơn nữa một lần thành công lệ khỏi cũng không nhiều mấy người nói lệ ổng mới nhớ tới anh họ ca ngươi tới làm gì chứng nhân mặt sắm lại hắn mới vừa rồi còn lo lắng đường đệ bởi vì ngày hôm qua thi đấu cùng truyền thông đưa tin thương tâm xem ra hắn là bạch lo lắng một hồi ngươi đã quên sao ta ngày hôm qua nói với ngươi ta đã giúp ngươi tìm tới nhà ngày hôm nay thừa dịp kỳ nghỉ muốn chuyển tới há đúng lệ ông này mới phản ứng được b vợ dễ kín mấy người liếc mắt nhìn nhau lập tức tức giận nói lệ ông ngươi không phải nói ngày hôm nay là mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn nhân vì cái này ta mới dậy sớm đến lệ ông cười ha ha đương nhiên đương nhiên là giúp ta chuyển tới sau khi ngươi làm sao không sớm nói ta sớm nói ngươi liền không đến lệ ổng chuyện đương n h i ê nói n nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m nói đến thêm vào dọn nhà a thực sự là s o n g hỉ l â m muốn a chương chấn nhân nghe được không hiểu ra sao hỏi hướng về vợ dễ kỷ hắn làm sao cao hứng như thế còn có gì vui sự không biết có thể là thắng tiền của chúng ta vợ dễ kỷ thống khổ nói rs thân môn đáng thương dưới cho điểm phiếu để cử cùng thu gom đi cồn vợ ơ, ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi hai q u n t r ư ợ trên cuộc tranh tài chiến b ì n h n a t t i đơn tràng thành tích cũng không tệ lắm nhưng liên tục ba trận thế hòa loại gạng atletic h biểu hiện liền không thế nào được rồi đội bóng gặp phải một chút khó khăn thi đấu bên trong lệ ổng biểu hiện cũng rất bình thường h ắ n chỉ là làm tốt phòng thủ nhiệm vụ chỉ đến thế mà thôi coi như là ở phòng thủ bên trong cũng không cái gì đặc sắc địa phương lấy manchester báo thể thao cầm đầu truyền thông bắt đầu t r ắ n g trận công kích lệ ổng bình thường cầu thủ h i ệ n nhiên sẽ không có như thế cao quy cách đãi ngộ biểu hiện được biểu hiện không tốt cùng truyền thông đều không liên quan dù sao đây chỉ là l í t văn sân bóng có thể lệ ổng t r ư ớ c biểu hiện rất tốt còn tình cờ có ghi bàn cực nhanh dẫn bóng tốc độ c ủ n g cường hắn thân thể cũng có thể làm cho f a n bóng đá chú ý tới hắn hắn trở thành rất nhiều f a n bóng đá quan tâm tiêu điểm có f a n bóng đá quan tâm l i ề n sẽ phải chịu truyền thông quan tâm hắn biểu hiện không tốt dĩ nhiên là có truyền thông đứng ra công kích hắn coi như không có manchester báo thể thao ạ lệ xì ạ cũng sẽ có dìm khắc mệ gì ạ họ rồ khắc mệ gì ạ nói chung ở biểu hiện bình thường sau truyền thông đem hắn nói không còn gì khác nếu như xem qua những này mặt trái đưa tin bất kể là ai cũng sẽ rất phi mượn nhưng lệ ổng căn bản không để ý hắn nhìn những người đưa tin có thể sự chú ý nhưng không ở đưa tin trên bởi vì trên tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc thân thể hắn một cái khác viễn cổ sức mạnh phong ấn mở ra đó là một thanh màu xanh da trời p h á p trượng xa hoa tỏa ra tự nhiên khí tức tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong đó phản phất nắm giữ hàng cổ sinh cơ cùng thâm ả o lệ ổng chỉ quét vài lần thì có chút say mê ở trong đó loại cảm giác đó lại như là linh hồn lên tới thiên đường cảm giác trong đó rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạn trọng yếu chính là thứ hai viễn cổ sức mạnh phong ấn mở ra hắn được sức mạnh mới tinh linh tộc tế tự q u y ề n trượng có thể làm cho linh hồn ngừng tụ độ tăng gấp đôi từ v i ệ n cổ sức mạnh tên đến xem cũng làm người ta cảm thấy thật không đơn giản tinh linh tộc tế tự q u y ề n trượng rất huyền huyến đồ vật tăng lên không phải thân thể mà là linh hồn người thật sự có linh hồn sao nếu như ở xuyên việt trước l ệ ống nhất định sẽ khịt mũi con thường nhưng hiện tại hắn phi thường tin tưởng người khác là có linh hồn bằng không chính mình làm sao xuyên việt tới chỉ có linh hồn mới có thể giải thích tất cả bằng không nói mình chỉ là một đống ký ức trồng trồng lên nhau đồ vật cách nói này tựa hồ có thể được nhưng lệ ổng tuyệt sẽ không thừa nhận vậy thì tương đương với tự mình phủ nhận lại nói ai sẽ thừa nhận chính mình chỉ là một ít ký ức cùng thân thể kết hợp đây chối này quyền trượng cũng chứng minh linh hồn tồn tại linh hồn cụ thể là cái gì ở nơi nào những này tựa hồ cũng làm bị mờ nhưng khi chiếm được tân viễn cổ sức mạnh sau lệ ổng rõ ràng cảm giác được linh hồn mạnh mẽ chỗ tốt tinh linh tộc tế tự quyền trượng để linh hồn của hắn ngưng tụ độ vượt lên gấp đôi cụ thể mức độ nào có ý gì hắn không hiểu nhưng hắn biết rồi linh hồn ngưng tụ độ tăng lên mang đến đúng lúc nơi hắn đối với sức mạnh thân thể khống chế đạt đến mức độ nhất định trước đây lệ ổng chỉ biết mình khí lực rất lớn thân thể rất cường tráng nhưng cụ thể mức độ nào nhưng rất khó nắm dùng sức lúc chỉ biết thô rất phát lực cụ thể phát lực bao nhiêu cũng căn bản không rõ ràng thì như hắn dùng sức đem bóng đá hướng về không thành có thể dùng bao nhiêu khí lực ba điểm lực năm phần lực căn bản là nói không rõ ràng có thể hiện tại hắn mỗi lần dùng sức nhưng có thể biết do chính mình dùng bao nhiêu lực hơn nữa muốn dùng ba điểm lực hay dùng ba điểm lực muốn dùng năm phần lực hay dùng năm phần lực nắm giữ tân viễn cổ sức mạnh sau hắn đối với các vị trí cơ thể bắp thịt vật chuyện sức mạnh lưu động nắm trở nên cực cao trong đó chỗ tốt là rõ ràng lại như lệ ổng biểu thị hắn chỉ t h í mấy lần liền có thể rất dễ dàng từ 50 m é t ở ngoài đem bóng đá đến cố định điểm mỗi một lần dùng suất l ự c đạo đều tương đồng nay ở bóng đá thi đấu bên trong tựa hồ tác dụng không lớn thế nhưng lệ ổng nhưng rõ ràng như chính mình lại đi huấn luyện s u ấ t gôn tăng lên hiệu quả gặp hết sức rõ ràng hắn thậm chí có thể dễ dàng nhớ kỹ mỗi một lần s u ấ t gôn cảm giác có thể ở cố định bắn tỉa ra hầu như tương đồng bóng phương hướng tương đồng cường độ tương đồng tự nhiên uy tích cũng không kém nhiều đây chỉ là chỗ tốt một người trong đó mặt khác hắn cảm giác mình mở ra mắt thấy thế giới thế giới đều không giống nhau mỗi một nơi đều rất rõ ràng mỗi một nơi đều ở trong vòng kiểm soát cái cảm giác này càng là h u y ề n diệu căn bản là không có cách dùng lời nói đến giải thích đồng thời hắn cũng biết chính mình cái khắc cường hắn chỗ thì như đã gặp qua là không quên được nay tự hồ chỉ là trong truyền thuyết năng lực nhưng hắn có thể xác định coi như mình không cách nào làm được xem một lần liền hoàn toàn nhờ kỹ nhưng nhìn kỹ trên mấy lần đọc lầu lầu vẫn là có thể làm được dùng khoa học giải thích lệ ổng có thể nghĩ đến cũng chỉ có liên quan với não vực khai phá phương diện thì như trước đây chính mình não vực khai phá năm hiện tại khai phá đạt đến mười tự nhiên ký ức có thể lực l ư n tăng trở nên thông minh trở nên thiên tài ngày một cái từ đến ngược số một trở thành cả lớp đệ nhất như vậy thu hoạch lệ ổng tự nhiên là vô cùng hưng phấn so với tới nói dọn nhà vui sướng liền không tính là cái gì đương nhiên điều này cũng rất trọng yếu hắn đặc biệt mời bờ dệ kìn dạ đèo eo linh tổng dạ tổng ba nes cùng với cờ zitlin h đến giúp hắn dọn nhà hơn nữa lệ ổng hai huynh đệ tổng cộng bảy cái t r ẳ n g hạn rất dễ dàng một chuyến liền đem hành lễ tất cả đều v ậ n đến nhà mới trước khi đi thời khác lệ ổng thậm chí còn chưa quên cầu thủ trong túc xá tiểu ngăn tủ cái tiêu tiểu ngăn tủ rất tinh xảo dùng để thả g i y cùng đổi mặc quần áo rất tốt bảy n g ư ờ i liền xe tử đều không dùng một đường lảo đảo từ sân huấn luyện đi tới lệ ổng nhà mới đó là một cái biệt thự nhỏ chỉ có trên dưới hai tầng trong phòng có cái tiểu nhân phòng tập thể hình mặt sau còn có vườn hoa nhỏ cùng hồ bơi chu vi mười mấy mét đều bị màu xanh lục bao trùm hoàn cảnh phi thường thư thái này ngôi biệt thự khoảng cách đường cái có hơn hai trăm mét khoảng cách sân huấn luyện có khoảng chừng một dặm anh vị trí tương đối khá biệt thự trong các loại đồ nội thất thiết bị điện đầy đủ mọi thứ căn bản không cần lệ ổng lại mua cái gì nơi này quá tuyệt so với chỗ ta ở thật quá nhiều rồi cờ zitlin ở biệt thự phụ cận bay một vòng kinh ngạt nói g i ả i đẹo cũng là một mặt ước ao ghét tỵ này so với ta nhà cũng có tốt lệ ông một người ở quá xa xỉ khẳng định rất đắt b ợ dễ kín hỏi hướng về trương c h ấ n nhân lệ ông tiền lương có thể chỉ có một ngàn bảng ngươi xác định hắn muốn ở nơi này t r ư ơ n g c h ấ n nhân cười nói không thành vấn đề làm sao lệ ông hợp đồng bàn luận xong xôi b ợ dễ kín nghĩ hoặc hắn ngày hôm qua còn nghe lệ ông nói từ bản thân cùng câu lạc bộ hợp đồng vẫn không có ký tên t r ư ơ n g c h ấ n nhân lắc đầu vẫn là cười nói ta cùng câu lạc bộ đàm luận được rồi bởi vì lệ ông vẫn không có ký chính thức hợp đồng vì lẽ đó nhà tiền thuê do câu lạc bộ toàn bộ nhận lệ ổng cao hưng nói nhà mặc dù tốt nhưng nếu như tiền thuê quá đắt liền cái được không đủ bù đắp cái mất có thể như quả làm miễn phí không được bạch không được thật không tệ hắn cảm giác mình đã yêu nơi này vì sao lại như vậy ta đến câu lạc bộ lúc cũng không có loại đãi ngộ này Cờ giết l i n k h ông cam l ò n g người nói. Mấy k h á c cả tất rất đều k h ô n g cam l ò núi g g Các n ư cũng có thể tìm có môi giới đi cùng câu lạc giới thể tìm môi đi bay ộ đàm luận、A. Anh ta h vì c u ệ n này bận biểu m ộ tuy t ầ n đ â Lệ ông nhún nuôi Tuy mai. rằng câu lạc bộ đãi nộ cùng biểu hiện của chính mình có quan hệ có thể nếu là không có trương chấn nhân khẳng định không tìm được như thế chỗ tốt những người khác cũng rất rõ ràng nhưng bọn họ có môi giới làm sao có khả năng tiêu hao một tuần ở cầu thủ cư sống trong nhà trên mấy người đánh lộn giúp lệ ông thu thập đồ đạc sau đó không thể chờ đợi được nữa đi trong thành ăn bữa từ lớn nay vẫn là lệ ông lần thứ nhất cùng đội hữu liên hoan khắp nơi là vui cười cùng trêu kẹo âm thanh Tâm t ì ngày h h k ô n tệ, cảm giác của hắn cũng hắn thứ tốt, ung à n hai, hai đội bóng khôi phục bình thường huấn luyện gieo vẫn như cũ để đội bóng thí nghiệm chiến thuật mới hắn có lý do làm như thế bởi vì đội bóng hiện nay gặp phải phiền thoái liên tục ba trận thế hòa ba cuộc tranh tài chỉ tích ba điểm loại này thành tích có thể không hề tốt đẹp gì càng quan trọng chính là ba trận thế hòa cũng là mang ý nghĩa đội bóng gặp phải một chút phiền thoái đội bóng bên trong cầu thủ thực lực tổng hợp cùng lit văn đội mạnh có khoảng cách thế yếu đã hiện hiện ra đây là không có cách nào coi như vải găng atletic ở mười vị trí đầu vòng biểu hiện hung hăng đến đâu nhưng phần lớn nguyên nhân cũng là đối thủ đối với vải găng atletic chưa quen thuộc bọn họ lần thứ nhất tham gia lit văn giải đấu không ai hiểu rõ vải găng atletic dĩ nhiên là có cơ hội lạ kỳ chi thắng có thể đến giải đấu trung kỳ vải găng atletic tình huống làm sao đều bị đối thủ phân tích t ấ u triệt lúc này chính quy chiến thuật có thể phát huy bao nhiêu tác dụng liền rõ ràng đánh đội yếu cũng còn tốt đánh đội mạnh trở nên phi thường khó khăn vì lẽ đó dẻo nhất định phải tìm tới sách lượng cứng đối hiện đang muốn bổ sung cầu thủ căn bản không hiện thực thực tế nhất chính là thay đổi chiến thuật mà lệ ổng chính là hắn nhìn thấy quan trọng nhất thay đổi điểm người trẻ tuổi này thân thể tương đương cưng ờ tráng cấp điểm ý thức cũng được s u ấ t gôn trình độ mặc dù bình thường nhưng đảm nhiệm trung phong rất khả năng có thắng vì đánh bất ngờ năng lực nếu như hắn có thể thích h n g vị trí thật tốt như vậy p h i gặng a t l e t sau đó thì có tân tấn công thủ đoạn thêm ra một loại tấn công thủ đoạn đối với hiện nay khỏi g ẳ n g atletic tấn công không còn chút sức lực nào cục diện khá quan trọng trước lệ ông đối với, với mình đá tiền đạo nắm giữ thái độ thờ ơ hắn không đá tiền đạo cũng muốn đi thử xem nhưng thử một chút sau phát hiện mình muốn thích ư ớ n g vị trí mới là có chút khó khăn hắn không biết chạy thế nào vị không thế nào lúc nào nên làm cái gì nhưng hiện tại hắn nhưng nóng lòng muốn thử có năng lực mới sau lệ ông đối với sức mạnh thân thể khống chế đạt đến tương đương tinh diệu trình độ hắn mỗi một lần đánh đầu s u ấ t gôn thậm chí là cùng cầu thủ hậu vệ tranh đoạn đều có thể nhớ kỹ trong đó cảm giác hắn hòa vào rất nhanh tăng lên cũng rất nhanh chỉ một ngày dạy bảo luyện tập bình thường cầu thủ hậu vệ đã rất khó ngăn cản hắn ả i ẩn chú ý vị trí đừng làm cho hắn ung dung cấp được bóng cùng vợ dễ kín hợp tác hậu vệ sở ti vần mẹt n h u lản hô một tiếng chỉ thấy bóng đá từ không trung rơi xuống vợ dễ kín hoàn toàn không đổi tới lệ ổng chạy kết quả lệ ổng xông lên trước ngày lên bãi đầu chính là một cái khá có sức mạnh công môn may là thủ môn giôn phi lạn chạm đúng rồi vị trí hai tay đem bóng đánh ra ngoài đây là một cái khoảng cách khung thành khoảng mười m đánh đầu cận thành m ư ờ đối với dùng chân sút gôn tới nói khoảng cách tương đương gần rồi có thể đổi thành đánh đầu khoảng cách thì có chút xa có thể cái này đánh đầu tương đương có sức mạnh nếu như không phải phi lản đứng vào vị trí căn bản không thể bảo vệ không thành đẹp đẽ hoàn mỹ đánh đầu gieo than thở lệ ông biểu hiện càng ngày càng tốt hắn tự hồ tìm tới một chút cảm giác hắn thân thể lực lượng của rất lớn xem r a đ ỉ n h đầu sức mạnh cũng không nhỏ hắn ở thay thế bổ sung đội vàng đá đội đỏ lại gặp có chút bị động sợ chỗ ra phân tích giữa trường tình thế gieo nợ nụ cười ta chính là nhìn ra tiềm lực của hắn mới để hắn ở hàng tiền đạo thử xem hắn biểu hiện bây giờ hoàn toàn có thể thay thế được hồ ly phiệu sợ chỗ rào ngẫm lại nói rằng dê h ọ f h ồ lì phiệu là đội bóng từ bờ mỹ n g m thuê đến trung phong thân cao có một m c h mươi l m ở vùng cấm rất có độ cao ưu thế hắn cũng là đội bóng duy nhất cao trung phong có điều hồ lì phiệu đến đội bóng sau có rất ít cơ hội biểu hiện gieo chiến thuật dùng đến hắn thời điểm không nhiều bình thường chiến thuật ở dưới đội bóng cũng chỉ có một tiền đạo vậy thì là đội bóng đệ nhất xạ thủ hẹo linh tổng cái k h á c hàng tiền đạo cầu thủ đều chỉ có thể đi đá tả tiền vệ cánh phải ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là không biết lệ ổng ở chính thức thi đấu bên trong gặp có biểu hiện gì g i o nói có chút do dự cũng có chút chờ mong sơ chỗ giao biết đây là tại sao ngày hôm qua d ẻ o đại biểu câu lạc bộ đi tham gia cúp liên đoàn giúp thăm hắn vận may có thể không hề tốt đẹp gì trực tiếp đánh vào tờ g mi ở lít đội mạnh chelsea hơn nữa là sân khách đánh chelsea vậy cũng là chelsea ngoại hạng anh bên trong số một số hai đội bóng đối thủ như vậy muốn đánh như thế nào cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây h t t P t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi ba chelsea chelsea london nam bộ một nhánh đội bóng tên gọi tắt the b lu trong lịch sử thành tích của bọn họ không sánh được ôm đ ồ m tờ rơ mi ở lít quán quân mở ưu cùng arsenal nhưng hiện tại t h e blue tuyệt đối là nước anh thực lực mạnh mẽ nhất đội bóng m ộ trong t mang cho bọn họ mạnh mẽ chính là hai người người italy geni u r i -E、cùng người nga áp ra movit claudio geni u r i -E、hắn ở tổ quốc dẫn dắt phi argentina đạt được thành công lập tức ở tây ban nha dẫn dắt valencia đạt được thành công năm 2000, h ắ n bị chelsea vừa ý trở thành huấn luyện viên chelsea chỉ cái thứ nhất mùa giải hắn liền thành công dẫn dắt chelsea thu được tham cả lại năm âu chiến tư cách là mùa giải chelsea s ố n một xạ thủ hạ xéo b ì lấy 23 cái giải đấu ghi bàn thắng được tờ rơ mi ở lit chiếc giày văn t h ư ờ n g cũng làm cho tên của hắn cùng hắn tiền bối xê ở đăng benny g o d v e s t h o s g o o d cùng đi tổng đồng thời trở thành các cổ động viên thảo luận chelsea trong lịch sử vĩ đại t r u n g phong lúc đối tượng đạt được nhất định thành tích sau jenny ớ z y bắt đầu ở chuyển nhượng thị trường có hành động hắn đánh đuổi bài xê bố z cùng lệm bổ ở g ụ t chờ lao tướng tiêu tốn tổng cộng 42 triệu bảng anh mua tiến vào hậu vệ w i liam l gạ lạt giữa sân thờ g i n g l ă m p á t ý mãn ủ hệ lệ v ệ t i i p sợ lạ vị ạ rồ cả nọ v i cùng với cầu thủ chạy cánh r ẻ sập t ợ g z g nờ g z -g, -g, -g, -g, g cùng bồ đệ c h u y ể n dẹn đèn đáng nhắc tới chính là hắn còn từ đội thanh niên để bạn tới một người thanh niên tên của hắn gọi jon h keji sự thực chứng minh jenny ơ di ánh mắt rất chuẩn đặc biệt là keji cùng l ă m p á t hai người đều chỉ dùng một cái mùa giải liền trở thành đội bóng chủ lực hơn nữa là hạt nhân giống như cầu thủ bọn họ một cái tọa chân phòng thủ một cái tọa chân giữa sân bảo đảm c h e l s e hai cái chiến tuyến trở thành đỉnh cấp chỉ tiếc bởi bút lớn chuyển nhượng tập trung vào cùng với xây dựng sân bóng sờ kèm phất bờ giết tây khán đài bút lớn tập trung vào xây dựng phụ trợ phương tiện khách sạn chờ chút những này tập trung vào đối với chelsea tới nói đã vào được thì không ra được thành tích của bọn họ không sai có thể bóp tiền nhưng theo không kịp trầm trọng nợ lần gánh nặng khiến câu lạc bộ cần tân đầu tư đến vượt qua cửa hải khó người nga d o man a b ra m o vít đến rồi năm nay ngày mùng ngày hai tháng bảy áp ra m o vít mua sạch nợ vụ quấn quanh người chelsea câu lạc bộ vào lúc đó áp ra mô vít cái này ba mươi sáu tuổi nga cự phú đối với toàn bộ nước anh tới nói đều là một điều bí ẩn bình thường nhân vật chelsea bị bán tin tức vừa ra tới. vừa mới bắt đầu câu lạc bộ tiền cảnh nhưng không sáng láng nhưng cũng không lâu lắm chelsea ở áp r a movit chấp trưởng dưới phát triển ý đồ hết sức rõ ràng chelsea ở mùa giải trước mua cầu thủ chi phí là trước đây bất kỳ một nhà câu lạc bộ đều không thể nào tưởng tượng được gần johnson mạc k ế lẹo vợ h n cùng dâu có lẽ những thiên tài này cầu thủ đều bị chelsea mua tiến vào chỉ một cái mùa hè chelsea liền ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào vượt qua một trăm triệu bảng anh mà ở đây ở ngoài áp r a movit thành công đem chelsea câu lạc bộ hoàn toàn tư hữu hóa mùa giải này chelsea hung hăng đáng sợ có này hứa nhiều mới mẹ huyết dịch gia nhập genny ở di rất nhanh đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất bọn họ ở tờ rơ mi ở l e t bắt đầu thi đấu lúc n g a y ở sân an chiến thắng liverpool này vẫn là tự tờ rơ mi ở l e t bắt đầu thi đấu tới nay mười một cái mùa giải bên trong lần đầu ngay ở vừa mới qua đi thi đấu bên trong chelsea thắng được phi thường then chốt hai phen thắng lợi ở italy zoma bọn họ lấy bốn mươi chiến thắng mạnh mẽ lazio sáng tạo nước ngoài đội bóng ở italy tối điểm số lớn thủ thắng tân ghi chép ở ngoại hạng anh bọn họ chiến thắng đương kim vô lịch mu leo lên tờ rơ mi ở l e a bảng tổng sắc đồ bảng cùng c h e l s e a so với loại găng atletic lại như là một đứa bé giống như yếu đuối ở truyền thông xem ra ở nước anh f a n bóng đá xem ra thậm chí ở loại găng f a n bóng đá xem ra đều là như vậy hay là ở loại găng atletic cầu thủ trong mắt cũng là như vậy làm đem tin tức nói cho các cầu thủ nghe gieo nghiêm nghị nhìn bọn họ ở trong mắt bọn họ có khó có thể tin có hưng phấn nhưng này loại hưng phấn nên là xuất phát từ có thể cùng c h e l s e a như vậy quái vật khổng lồ tranh tài đi gieo dù sao cũng hơi thất lạc cứ việc hắn cũng không cho là đội bóng có cơ hội ở sở k e m p first b u g i t đánh thắng thi đấu cuối tuần sau chúng ta muốn đi sở k e m p first b u g i t đá bóng đó là một tòa vĩ đại sân vận động đến thời điểm gặp có mấy vạn đối phương f a n bóng đá ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thích hướng bầu không khí biểu hiện ra đội bóng bình thường trình độ chúng ta muốn thắng lợi phi thường gian nan cái k i a t h ậ m chí có thể dùng kỳ tích để hình dung vì lẽ đó ta không hy vọng các ngươi có cái gì áp lực cố gắng đá thi đấu thể hiện ra đạt được không nên để cho đối thủ dễ dàng đạt được thắng trận có chút không thiết thực nhưng ta hy vọng ở sở temp first g i nhìn thấy một nhành khí thế phân chấn vì là thắng trận mà n gieo đối với cầu thủ nói tới dù sao cũng hơi bi quan nhưng đây chính là sự thực bất kể là ai cũng không thể tưởng tượng một nhánh lit văn giải đấu thăng hạng đi cùng ngoại hạng anh đầu bảng bài cổ tay thú n g chi thi đấu vẫn là ở đối thủ địa bàn tiến hành đối thủ như vậy hầu như mang ý nghĩa vải gặng atletic h cup liên đoàn con đường đi tới chung kết mỗi cái cầu thủ đều so sánh thi đấu rất n ó n g t r ô n g bởi vì đó là cùng nước anh cao cấp nhất đội bóng tranh tài còn thắng lợi thật quá khó khăn bọn họ nghĩ tới càng nhiều là ở thi đấu bên trong nhiều biểu hiện đến lúc đó cũng có thể một trận chiến thành danh có thể là có cơ hội đến không phải cầu thủ bi quan hai đội thực lực t r ê n l ệ n h b ạ i ở nơi đó ở chelsea trước mặt v à i gặng atletic đấu trí lại như đứa bé một đứa bé cùng một người trưởng thành tranh đấu coi như cầm vũ khí cũng rất khó thủ thắng sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế tất cả húng chi đó là ở sân bóng sờ t e m f o r d b r i d g e chelsea người địa bàn cầm vũ khí sẽ chỉ là chelsea bọn họ là đứa bé vẫn là tay không đối địch lệ ổng cùng ý nghĩ của mọi người cũng gần như hắn muốn ở sờ t e m f o r d b r i d g e có biểu hiện đối mặt chelsea đối thủ như vậy ở sờ t e m f o r d b r i d g e nếu như có thể có biểu hiện tỉ như chính mình ở một cuộc tranh tài cướp đoạn những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá mười mấy lần t h đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn hắn vẫn chưa tới mười chín tuổi ngay ở sờ tem phất bờ dít lập cú đút điểm số biến thành hai chelsea toàn đội đã đều vì tên này tiểu tướng quýnh đạo bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất làm ra cúng bái tư thế lại như tại triều bái quốc vương xem đây trên thính phòng cổ động viên tất cả đều đứng lên đến vì là ghi bàn hoan hô lệ ổng chinh phục sân bóng sở temp fort bờ di chinh phục nơi này cổ động viên n g h e một chút cổ động viên chessi ở hô cái gì đến sở temp fort bờ di tân quốc vương thượng đế đúng đấy thượng đế lệ ổng đắc ý nghĩ gieo mặt sau nói cái gì cũng không biết loại kia quỷ bái gặp có chút xa xỉ nhưng có thể ghi bàn khẳn g định cảm giác vô cùng tốt vậy khẳng định sẽ gây nên toàn bộ nước anh chú ý đến thời điểm càng nhiều người biết mình đi tìm hiểu chính mình càng nhiều truyền thông đến phỏng vấn chính mình, mình mới thật sẽ là một trận chiến thành danh một trận chiến thành danh thiên hạ bê ta không ai không muốn không ai không muốn lệ ông như thế nghĩ cái khác phải găng atletic cầu thủ ít nhiều gì cũng có tương tự ý nghĩ mỗi người đều có đều hy vọng mình có thể thành danh này ngược lại khích lệ bọn họ đấu trí coi như dẻo không nói cái gì đối mặt c h e l s e a đối thủ như vậy bọn họ cũng sẽ rất nỗ lực biểu hiện có điều ở trước đó còn có một hồi tuần này giải đấu đối thủ là đẹp bị sai đẹp bị sai nước anh đẹp bị sai đẹp bị đội bóng thành lập với một tám trăm tám mươi b ố năm là bóng đá liên minh sáng lập thành viên ở thế kỷ trước niên đại 80 đến thập kỷ 90 trên giữa kỳ đẹp binh sai đều chỉ ở ngay lúc đó cấp thứ hai giải đấu hạng hai giải đấu thi đấu năm 1996 t h ă n g lên tờ giờ mi ở league đấu v õ sáu cái mùa giải sau năm 2002 bảo vệ thất bại giáng cấp đến l e a g u n đối với đẹp binh sai tới nói vốn là thi đấu là nhất định phải bắt thi đấu thành tích của bọn họ thực sự quá tệ phía trước 12 vòng đấu bọn họ chỉ thắng được hai trận hiện tại tích 9 phần bài ở giải đấu đ ế m ngược số một hay là đối với bọn họ tới nói đón lấy mỗi một trận thi đấu đều là nhất định phải tranh thủ gặp phải gần nhất trạng thái bất ổ nói găng atletic vẫn là sân nhà tác chiến nevins sẽ hy vọng có thể thắng được ba điểm vì lẽ đó bọn họ đối với vải găng atletic là một fan tỉ mỉ hiểu rõ cũng biết cái khác đội bóng ứng đối vải găng atletic lúc đơn giản phòng thủ chiến thuật bọn họ chiếu mô như thường bố trí một fan liền cảm thấy bắt thi đấu không có vấn đề gì chúng ta có lòng tin ở sân nhà đạt được thắng lợi lúc trước buổi họp báo tin tức trên nevins sẽ chủ xoáy cổ linh cười h i ế p mắt nói rằng chúng ta cầu thủ đều rất có đấu trí bọn họ có lòng tin lại nhặt đội bóng vinh dự đáng tiếc chính là cổ l i n tự tin chỉ duy trì đến cầu thủ vào sân nhìn thấy vải găng a t l e t đội hình ra sân phải nói là thủ phát trận hình cố lìn h lập tức há hốc mồm cái k i a số mười ba làm sao sẽ là tiền đạo bọn họ có phải là lầm cái khác đến đây phỏng vấn phóng viên cũng dị thường giật mình bọn họ căn bản không biết còn có chuyện này điều này hiển nhiên là phải gặng atletic chiến thuật mới hay hoặc là chỉ muốn chơi một chiêu thắng vì đánh bất ngờ có thể người trẻ tuổi kia căn bản sẽ không ghi bàn hắn đi làm t i ề n phong có ý nghĩa gì truyền thông không biết f a n bóng đá không biết cố lìn h càng là m ở mịt có điều hắn lập tức tuyệt đối là đối thủ đầu góc say xe, xe cái tia số mười ba sẽ không tấn công như vậy đội bóng còn cần lo lắng cái gì chính mình đội bóng bằng mở màn liền mười một đến mười a đối phương thiếu một người không thể tốt hơn thắng lợi càng ổn thỏa cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi b ố lão tử muốn ghi b ả n lệ ông phát hiện chính thức thi đấu cùng huấn luyện thi đấu t r ê n l ệ n h vẫn là quá lớn huấn luyện thi đấu thời điểm hắn có thể ở phòng thủ chính mình đội hữu trên đầu tranh đ ỉ n h có thể rất dễ dàng phán đoán bóng điểm đến còn có thể nhiều lần lùi lại tham dự đến trước sân phòng thủ đối thủ chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị hắn p h ả n cướp hắn khắp mọi mặt thực lực đều rất thích hướng trung phong vị trí vì thế huấn luyện viên còn khích lệ quá chính mình làm ra không sai chỉ là một câu nói nhưng lệ ông nghe tới hoàn toàn tự tin nhưng chân chính thời điểm tranh tài tiết đấu là phi thường nhanh chiến đấu phòng thủ đều phi thường hung á c phối hợp lại cũng cấp tốc rất nhiều lại nghĩ muốn xem huấn luyện thi đấu như vậy ở thi đấu bên trong như cá gặp nước cũng quá khó khăn lệ ông đối với thực lực của chính mình có sâu sắc hiểu rõ ưu thế của hắn ở chỗ sức mạnh ở chỗ thần thông bí kỹ nhìn thấu hoàn toàn mới viễn cổ sức mạnh mang đến chính là tương lai đúng tương lai chỉ cần nhiều huấn luyện hắn s u ấ t gôn cùng đánh đầu c h u y ể n bóng các phương diện năng lực mới gặp tăng cao rất nhiều mà hiện tại hắn ở s u ấ t gôn phương diện năng lực cũng có điều vừa hợp lệ chính là như vậy cũng được rồi chỉ cần phát huy ra ưu thế tìm cơ hội đem bóng ghi bàn không khó chỉ tiếc chính mình đang phối hợp trên thực sự có chút chênh lệch không lùi lại chỉ bằng đội h ữ đem bóng treo đến trước cửa cũng không dễ dàng lùi lại nhận được chuyền bóng khoảng cách khung thành quá xa cũng không ý nghĩa gì lệ ổng vẫn nỗ lực muốn ở chiến thuật phối hợp với có tiến bộ nhưng hắn tay mơ hầu như bằng xuyên việt tới một lần nữa học tập phối hợp ý thức cùng từ nhỏ đã tiếp thu phương diện này bồi dưỡng đội hữu k è m quá nhiều rồi hắn cũng biết những n à y huấn luyện lúc cũng một con đang cố gắng chỉ có điều chiến thuật phối hợp chạy chỗ ý thức hai phương diện này là muốn từ nhỏ bồi dưỡng muốn trong thời gian ngắn nắm giữ hầu như là không thể vì lẽ đó phần lớn thời gian lệ ổng đều ở trước sân chạy chỉ là chạy đội bóng ở đẩy mạnh tấn công mà cạ rộ nhanh chóng muốn trước dẫn bóng lúc lệ ổng hướng phía trước bánh chạy đối phương cấp đoạn phản kích lúc h tuy rằng hắn cũng tham dự phòng thủ có thể hiệu suất phi thường thấp đẹp bịt sải cũng sẽ không cho một cái tiền đạo ở chính mình một hiệp cấp dừng máy biết trận đấu bắt đầu ba mươi phút l ệ ổng không có bất kỳ biểu hiện chính hắn đều có thể cho mình một cái đánh giá vẫn ở chạy nhưng không biết tại sao chạy đ ú n g hắn không biết tại sao chạy nhưng không chạy còn có thể làm gì hiện trường bình luận viên hiện trường phan bóng đá cùng với đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông bắt đầu đối với hắn còn mãn co h ư n g thú dù sao trước hắn là mọi găng a t h l e t i c tiền vệ trụ có thể bạn cuộc tranh tài đột nhiên đánh tiền đạo liền có người dám hứng thú hắn tại sao là tiền đạo đây nhất định không phải chính hắn quyết định cùng huấn luyện viên trưởng dẻo thoát không khai quan hệ dẻo ánh mắt phải rất khá nói do hắn có tiền đạo t i ề m chất có thể ba mươi phút hạ xuống xúc bóng số lần đều rất ít chớ nói chi là sút gôn cơ hội biểu hiện như vậy thực sự có chút c h a n h lệch p a n bóng đá cùng phóng viên đều không quan tâm liền ngay cả đối thủ đẹp bịt xài cũng không quan tâm bọn họ hậu vệ chỉ biết không cho lệ ổng tiếp cận bóng như vậy hắn cái này tiền đạo thì sẽ không có cơ hội đối phương bằng thiếu mất một người chuyện này quả thật không thể tốt hơn lệ ổng biết tình cảnh trước mắt mình hắn nhất định phải lấy ra biểu hiện bằng không cuộc tranh tài này chính là cái thất bại tiền đạo a vì ị trí tiền này so với lẽ đó lệ ổng phi thường quý trọng cơ hội ở so với trên sàn thi đấu hắn càng cố gắng chạy chỉ tiết hiệu quả cũng không lớn đội hữu nhìn ra vấn đề của hắn huấn luyện viên trưởng dẻo cũng nhìn ra rồi ở lễ ổng trải qua bên sân thời điểm gieo gọi hắn lại dặn dò lễ ổng đừng có chạy lung tung ngươi liền đỉnh ở đội bóng mặt trước những người khác sẽ đem bóng truyền đi qua nhiệm vụ của ngươi chính là tận lực đem bóng ghi bàn hiểu không lễ ổng thô thở hồn hển gật c g không cần nhiều chạy thì ở phía trước ở lại cái kia rất dễ dàng chỉ phải chú ý không việt vị là được hắn ở trong khi huấn luyện đã bị từng căn dặn rất nhiều thứ hắn rõ ràng d è o ý tứ ngẫm lại cũng sẽ không chạy vừa nay có mấy lần cũng là bởi vì hắn không có ở chính xác vị trí kết quả liền chiến đấu sút g ô n cơ hội đều không có hắn biết mình vừa nay là có chút nóng、này. một cái tiền đạo mấy mười phút không có biểu hiện cũng không có gì trọng yếu chính là cuối cùng xuất gôn chỉ cần có thể đánh vào một cái bóng ai lại sẽ q u ả n cái khác không có tác dụng mấy mười phút lệ ổng nghĩ rõ ràng hắn lập tức đi phía trước mặt trước so với éo lĩnh tổng còn cao hơn vị trí hắn liền vẫn ở cái k i a p h ụ cận vòng tới vòng lui vị trí hãy cùng đối phương hàng hậu vệ tới gần việt vị t u y ế n đứng quay đầu lại nhìn nội hữu nỗ lực cái cảm giác này làm sao như là cái khán giả còn thật là có chút không thích thứ nga đẹp bị xe thực lực rất kém còi có điều huấn luyện viên trưởng cô lìn nhằm vào ã i gạng atletic sắp xếp chiến thuật lại là đẹp bị sải sân nhà bọn họ đã cũng không khó xem cơ bản cùng ngoài gặng atletic tấn công năm năm ở hai đội đánh không phân cao thấp cố lìn cũng rất hài lòng hai bên cầu thủ đứng tránh ra thời điểm hắn còn lấy làm kinh hãi đối phương số 13 đá tiền đạo đây là ý gì hắn hoàn toàn không hiểu nổi một cái huấn luyện viên bóng đá chỉ sợ thi đấu bên trong có một số việc xem không hiểu cố lìn trong lòng rất thất vọng hiện tại hắn không có chút nào lo lắng nay nửa giờ thi đấu đến xem đối phương số 13 hoàn toàn không thích hướng vị trí mới biểu hiện của hắn rất bình thường không đó là khích lệ phải nói hoàn toàn không biểu hiện gì hắn cùng đội bóng không có phối hợp tự thân trình độ không thấy có điều nên rất bình thường l i ê n ngay cả trên khán đài một ít f a n bóng đá cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi xem cái k i a số 13, hắn đang làm gì hắn lại là thủ phát tiền đạo ta còn tưởng rằng hắn là chúng ta thủ môn chỉ bất quá hắn so với chúng ta thủ môn chạy phạm vi lớn một chút hắn khả năng cùng l á o hệ lạn có quan hệ gì bằng không hắn làm sao có thể lần đầu ra sân lẽ nào hắn là l á o hệ lạn tô n tử không hệ lạn nhưng là truyền thống người anh xem tướng mạo cũng biết cái tên này là cái người đông vương hoàn toàn không liên quan nhưng khả năng là cháu tôi hệ lạn con gái đại khái cùng hắn có chút quan hệ ha, ha. hệ làn con gái đều hơn bốn mươi tuổi lệ ổng không biết trên khán đài phan bóng đá là làm sao là của hắn nhưng hắn cũng có thể suy đoán một hai tất cả biểu hiện của chính mình có chút tranh l ệ nhưng hắn cũng không biết làm sao bây giờ cứ dựa theo huấn luyện viên y tứ đứng ở trước sân đứng ở trận hình mặt trước hắn cảm giác rất khó chịu phi thường khó chịu thậm chí có chút hoài niệm từ bản thân tiền vệ trụ vị trí ở vị trí này trên hắn có thể sử dụng không ngừng chạy ngăn cản đối phương tấn công mà hiện tại hắn cái gì cũng làm không được hết thảy đều không có quan hệ, gì với hắn, phòng thủ không quan hệ tấn công cũng chỉ có thể nhìn đội lưu đá trong lòng cầu khẩn đội h ư u có thể đánh cái đẹp đẽ tấn công như vậy hắn mới có thể có cơ hội giữa lúc lệ ổng tâm tư đều bay tới nên là hướng về thượng đế cầu khẩn vẫn là hướng về hàng nga tiên tử quý gối triết học vấn đề lúc hắn nhìn thấy hẹo l ỉ n h tổng dùng g ó t chân đem bóng đá cho đường biên mạ cạ rộ mạ cạ rộ dẫn theo hai bước trực tiếp căng ngang d i ả i đèo lệ ổng sáng mắt lên đây là đội bóng phạm vi nhỏ phối hợp bên trong diễn luyện chiến thuật phi thường quen thuộc đón lấy g ả i đèo gặp dùng chuyền bóng cho đội hữu kéo dài cơ hội đến thời điểm h o lĩnh tổng hoặc là mạ cạ rộ liền có không gian lên chân Rốt cục một u ố n tới. m l u ồ n g hưng p h ấ n tử t r á i tim b ắ n ra bao phủ tân o à n t h m à c dầu đem b ó n g giao cho a n d y g i ả i đeo g i ả i đeo đem b ó n g c h u y ể n đi l à giao cho phía trước e ế l ị n h tông bình luận viên vô l ự c n ó i khoảng thời gian này thi đ ấ u thực sự không c á i gì xem chút h ắ n đều s ắ p ngủ e ế lĩnh tông c ầ m b ó n g c h ậ m d ã i về phía trước m a n g đẹp bì s hậu v ệ rất c ẩ n thận e ế lĩnh tông l à hoài găng atlett v u a p h á lưới h ắ n ở g i ả i đ ấ u bên trong đã đánh vào năm cái b ó n g ở trên một hồi chin nó bị thi đô bên t r o n cũng là đánh giá hẳn đi bàn và găng atlett mới có thể cùng đôi thủ chính ì n h bình luận viên chính giới thiệu Chẳng thấy trung trên, L. L. tổng lộ kéo đồng e m b thời u c o d giải đèo cũng hướng vùng cấm nhìn lướt qua nhìn bên trong vùng cấm tình thế khi hắn nhìn thấy lệ ổng từ một bên sen vào vùng cấm bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ lúc chân phải lập tức lung lay dưới chợ t đem bóng hướng một bên một vùng cho mình lưu ra c h u y ể n bóng không gian hắn cũng không tiếp tục k h á c h khí một c ư ớ c đem bóng chọn quá khứ bóng đá bay đến không trung chậm rãi tam tích một đạo đẹp đẽ cao đường vòng cung thành hình đến rồi làm bóng đá lên không lúc l ệ ống lại không hướng bên kia xem mà là theo chạy tần suất về phía trước chạy mau hai bước trong đầu cũng đã đối với đón lấy bóng đá quỹ tích rõ ràng cực kỳ cơ hội của ta đến rồi hưng phấn đã viết lên mặt không che giấu nỗi nụ cười lộ ra cực hạn tự tin tập trung cái tia số mười ba tận đến giờ phút này đẹp bị xe thủ môn mới phản ứng được đối phương còn có cái số 13 t i ề n đạo mà không phải chỉ có eo l ĩ n h tổng một người đồng thời lệ ổng xông về phía trước đâm đùi phải dùng sức g i ấ một m cái thân thể nhảy lên thật cao trên tính phòng đẹp bị xe phan bóng đá thấy cảnh này không nhịn được hét lên kinh ngạc đến đây phải gặm phan bóng đá nhưng là thanh âm kinh ngạc bên trong chen lẫn hưng phấn đó là số 13, có hạt mơ ản dành xưng ơ nam nhân sau đó sẽ như thế nào trong lòng mỗi người, đều phát sinh đồng dạng âm thanh, mỗi người cũng giống như là đang chờ mong cái gì lệ ổng trên không trung mở hai tay ra cân bằng thân thể lợi dụng nhìn thấu thần kỹ hoàn thành đối với bóng đá điểm đến phán đoán chính xác để hắn sớm đẹp bị xe hậu vệ một b ư ớ c thẻ được rồi vị trí lại trước một b ư ớ c t ừ trên cỏ bước lên đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể ngăn cản hắn huyết dịch bắn ra sức mạnh dâng tới đỉnh đầu bóng đá đã gần ngay trước mắt như vậy tiếp đó hắn cần làm chỉ là bãi chính góc độ hất đầu công môn phủ đầu đ ỉ n h đụng vào bóng đá một chốc lệ ổng trong lòng cuồng hô lão tử là tiền đạo lão tử muốn ghi bàn lão tử muốn thành danh ai cũng đừng muốn ngăn cả ta chạm cái chán cùng bóng đá mạnh mẽ đụng vào nhau đẹp bị xe thủ môn muốn ngăn cản bóng hắn hướng về một đ ầ người đi nào tới chuẩn x chỉ t i ế t đó là ở bóng đá bay qua vạch gôn sau đó phát sinh cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á o đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv truyện với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi lăm thành công bóng bóng vào bình luận viên sửng sốt một chút c h ậ t điên c u ồ n g hô to lên tiếng gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n bóng vào v à i gẳng át l e t í c trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn chính là bọn họ số mười ba lệ ổng lệ ổng thân trên không trung hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá làm bóng đá bay qua vạch hắn vừa vặn rơi xuống trên cỏ cái kia nháy mắt trọng tài chính vẫn không có thổi còi nhưng hắn biết mình thành công ha ha ta ghi bàn hắn không lại hướng về trước đây như vậy kích động chỉ là vung tay hô to còn đặc biệt chạy đến máy chụp hình trước hướng chính mình giơ ngón tay cái lên trong miệng hô to ta tên lệ ổng xem ta nhưng là tiền đạo là xạ thủ đây là ta cái thứ nhất ghi bàn sau đó gặp càng nhiều ha ha vốn là theo tới muốn đồng thời chúc mừng đội hưu nghe được câu này hô to đều e lệ không ngay lập tức xuống tới để lệ ổng hoàn chỉnh nói xong câu nói này dáng rất kia thực sự có đủ hung hăng nhưng dù sao cũng là sân khách ghi bàn sau không khí của hiện trường cũng không thế nào nhiệt liệt ngoại trừ hơn 1.000 tên theo đội mà đến ngoại g ặ n g f a n bóng đá điên cùng chúc mừng đẹp bị sai phan bóng đá đều trầm mặc bọn họ đều có chút thất vọng không hoặc là nói là phi thường thất vọng đẹp bị sai phan bóng đá là thống khổ mấy năm trước bọn họ đội bóng còn t r i n h chiến ở ngoại hạng anh mỗi cái mùa giải bắt đầu trước bọn họ thậm chí có thể ôm đi tranh cướp tờ giờ mi ở lit quán quân hy vọng nhưng đội bóng thành tích càng ngày càng tệ đến lúc sau bất đắc dĩ dáng cấp đến lit văn hiện tại ở lit văn cũng chỉ có thể dễ bọn họ là đẹp bị sài t r u n g thật nhất cổ động viên coi như đội bóng gặp phải khó khăn thành tích đã là lit văn đếm ngược số một bọn họ vẫn cứ chống đỡ đội bóng đến đây sân bóng xem bóng bọn họ vốn là ôm thắng lợi hy vọng chủ cuộc tranh tài đối thủ là một nhánh thăng hạng chỉ là thắng lợi mà thôi không có quá nhiều yêu cầu mà huấn luyện viên trưởng cổ lìn ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói ra chúng ta có lòng tin ở sân nhà đạt được thắng lợi càng làm cho bọn họ có hy vọng cùng chờ mong nhưng đội bóng lại là hậu còn có thể đoạt về tới sao nếu như mấy năm trước đ ẹ bị sài p a n bóng đá nhất định vô cùng tin tưởng bọn họ đội bóng là tích cực hướng lên trên coi như bất lợi cục diện cũng vẫn như cũ nỗ lực ở thi đấu có thể hiện tại đẹp bị sái thật có thể được không liền ngay cả đẹp bị sái t r u n g thật nhất cổ động viên đều ở trong nội tâm hoài nghi lên một ít phổ thông f a n bóng đá đang nhìn đến ngoài gặng atletit ghi b ả n sau liền trực tiếp sớm rời khỏi sàn diễn đây chỉ là hiệp một nhưng trong lòng bọn họ không còn hy vọng bọn họ không muốn nhìn thấy mình thích đội bóng ở sân nhà thua bóng loại kia tuyệt vọng quá thương khổ cùng p a n bóng đá không giống chính là đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông quan tâm chính là ghi bàn là cầu thủ mà không phải mặt sau thi đấu làm sao làm sao v à i gặng atletik dẫn trước bọn họ lẽ ra nên chịu đến quan tâm lệ ổng thành các ký giả quan tâm nhân vật chính đến đây phỏng vấn phóng viên đặc biệt là lúc trước từng làm không ít chuẩn bị công tác phóng viên đều cảm giác phi thường kỳ quái theo bọn họ hiểu rõ ghi bàn lệ ổng là một cái thuần túy phòng thủ hình cầu thủ ở môi tiến công rất khó có thể cho đội bóng bao nhiêu chống đỡ có thể b ả n cuộc tranh tài hắn lại sung làm tiên phong một cái phòng thủ hình cầu thủ đi đá tiền đạo còn có so với này c à n g kỳ hoa sự tình sao bọn họ không nghĩ tới vì lẽ đó bọn họ không coi trọng lệ ổng thi đấu trước ba mươi mấy phút cũng chứng minh điểm này cái kia số mười ba căn bản không hề biểu、hiện. hắn thật không có tấn công thiên phú đáng kinh ngạc người chuyển ngoại xuất hiện hắn đánh vỡ hai đội bế tắc dùng một cái đầu bóng gõ mở ra đẹp bịt sải khung thành sửa trên sân điểm số hắn thành đối với vải gặng atletic tấn công công hiến nhiều nhất người chỉ là một cái ghi bàn nhưng tấn công mục đích chính là ghi bàn mặc kệ trước phối hợp đánh cho dù tốt một loạt chuyển tiếp bóng chiến thuật đá hoa cả mắt chọc người chú ý nhưng mục đích gì đều là ghi bàn mà trên sân số 13, không có tham dự đến đội bóng bất kỳ phối hợp chiến thuật bên trong nhưng hắn hoàn thành rồi một đòn trí mạng nay đã đủ rồi ở các ký giả ở trong có không ít trên vòng sau khi kết thúc đưa tin qua ải với lệ ổng biểu hiện bình luận phóng viên lúc đó bọn họ cho rằng lệ ổng ghi b ả n chỉ là vật khí hoặc là nói là người trẻ tuổi lạ kỳ phát huy đồng thời căn cứ liên tục ba vòng chấm thấp nói lệ ổng ở tấn công bên trong rất khó có biểu hiện nhưng hiện ở tại bọn hắn nghĩ đến chính mình đưa tin liền cảm giác trên mặt đau rát cảm giác kia lại như là gò má bị mạnh mẽ giật một cái tát đau a bọn họ không muốn tin tưởng nhưng bọn họ phải thừa nhận vừa nay cái này ghi b ả n không phải vật khí loại kia đánh đầu không phải là vật khí có thể đã đánh ra đến chí ít vừa mới cái kia số mười ba nhằm phía chính xác vị trí đồng thời phát huy ra nhất định t h lực toàn diện áp chế cầu thủ hậu vệ sau đó ở đối phương đỉnh đầu mạnh mẽ đem bóng đỉnh tiến vào muốn tiến vào loại này bóng cần chính là thực lực không có thực lực chỉ có vật khí loại này bóng là tiến vào không được trừ phi đẹp bìn sẽ cầu thủ hậu vệ chỉ là có gỗ bằng không dựa vào v ậ t khí căn bản không làm nổi đẹp bìn sẽ cầu thủ hậu vệ là có gỗ sao l i ê n coi như bọn họ là giải đấu đến ngược số một các ký giả cũng không dám nói thế với cái kia dù sao cũng là đẹp bìn sải trung vệ thực lực vẫn là có thể như vậy sau khi áp chế vệ ghi bàn lệ ổng chí ít ở tranh đoạt đánh đầu phương diện có nhất định năng lực bọn họ phải thừa nhận tức khiến cho bọn họ đáy lòng không muốn đối mặt so với các ký giả thật buồn bực chính là đẹp bị sai huấn luyện viên cổ lìn bình luận quá lệ ông biểu hiện các ký giả chẳng qua là cảm thấy trên mặt tối tăm nhưng cổ lìn gõ má đều đỏ sẫm đối phương tiên t i ì n bóng mười vị trí đầu hai vòng đấu bên trong đối phương tiên tiến bóng tình huống thi đấu cuối cùng kết quả đều là đội bóng của hắn thua bóng không có một cái ngoại lệ đừng nói đẹp bị sai phan bóng đá liền ngay cả cổ lìn đều không bao nhiêu tự tin hắn đối với mình đội bóng lại hiểu rõ có điều đẹp bịt sẽ hiện tại là giải đấu tên cuối cùng tự nhiên là có nguyên nhân một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là đội bóng tài chính xảy ra vấn đề cho cầu thủ đãi ngộ vẫn không có tăng cao thậm chí một ít vì là đẹp bịt sẽ hiệu lực mấy cái mùa giải lao tướng muốn gia hạn hợp đồng đều không làm nổi hoàn cảnh như vậy dưới đội bóng có thể có sĩ khí mới là lạ giải đấu bên trong thuận gió cục còn có thể đánh đánh một khi ngực gió đối phương dẫn trước tình huống muốn lại san bằng điểm số cũng quá khó khăn nghĩ đến thua trận thi đấu sau trận đấu đối mặt phóng viên c ỗ l í n liền nhức đầu không thôi hắn hối hận lúc trước nói có lòng tin như vậy lời nói làm loại t i ê bảo đảm có ích lợi gì căn bản không có chút ý nghĩa nào quả nhiên liền cho thất bại gia tăng rồi phiền phước v à i gàng a t l e t i c một phương cũng sẽ không quản đẹp bịt xải cỡ nào lúng túng ở lễ ổng ghi bản sau đó v à i gàng a t l e t i c ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên cũng đều hoan hô lên g i o không để ý hình tượng mạnh mẽ dùng sức vây tay cánh tay thân là huấn luyện viên trưởng quyền lợi rất lớn ở bề ngoài là rất p h o n g quang có thể áp lực cũng cũng rất đại hắn cần vì là thi đấu bận tâm cần vì là trong sân ngoài sân sự tình bận tâm còn cần vì là mỗi cái cầu thủ bận tâm làm đội bóng gặp phải phiền p h ư c những người khác không cần suy nghĩ nhiều cái gì nhưng g i nhất định phải đi giải quyết lệ ổng chính là hắn đưa ra phương pháp giải quyết một cái từ thời niên thiếu liền đá tiền vệ trụ cầu thủ đột nhiên đi đá tiền đạo vị trí coi như dẻo có lòng tin áp lực vẫn là rất lớn nếu như lệ ổng không có biểu hiện sau trận đấu c á c ký giả gặp nói thế nào lệ ổng cũng là tôi hắn chỉ là cái cầu thủ đánh vị trí nào hoàn toàn là huấn luyện viên y tứ như vậy trách nhiệm khẳng định là ở dẻo trên người hắn cần gánh chịu áp lực quá lớn hiện tại lệ ổng dùng ghi bàn báo lại sự tin tưởng của hắn hắn có thể thở phào một hơi làm tốt lệ ổng、dẻo、nhất định phải mạnh mẽ dùng sức nói như vậy mãi đến tận thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng còn có thể nghe được vài g ặ g phan bóng đá trên khán đài tiếng hoan hô cái k i a tiếng hoan hô quanh quẩn ở bên hai cũng giống như là đối với hắn ca ngợi cái cảm giác này quá tốt rồi ghi bàn l i ề n có thể hưởng thụ đãi n ộ như vậy hắn quá yêu thích như vậy đây mới là chính mình nên theo đuổi không ngừng ghi bàn không gián đoạn tiếng hoan hô ở đi tới trên đường có càng nhiều càng nhiều cổ động viên yêu thích chính mình càng có thể mang đến quán quân cùng vinh dự này mới là chính mình muốn theo đuổi như vậy nghĩ lệ ổng càng cố gắng dung nhập vào thi đấu bên trong hắn cần càng nhiều cơ hội đi triển phát hiện mình đi nỗ lực ghi bàn ở sau đó thi đấu bên trong vải g ă n g atletic tấn công càng thêm m á n h liệt lệ ổng ghi bàn để đội bóng sĩ、si、khí đại chấn trái lại đẹp bị sạch thì lại tuyệt nhiên ngược lại bọn họ không còn trận đấu bắt đầu lúc khí thế ở lạc hậu dưới cục diện bọn họ nghĩ tới không phải san bằng điểm số mà là lúc nào kết thúc thi đấu trong bọn họ có quá nhiều cầu thủ mất hứng thất bại mất hứng đẹp bị sạch câu lạc bộ bọn họ không có khí thế không có ý chí chiến đấu hai bên như vậy tâm thái so sánh thi đấu cục diện có thể tưởng tượng được ở sân bóng giải ác vải cảng atletic đội khách làm chủ hoàn toàn áp chế đẹp bị sái kết quả ở hiệp hai trong vòng năm ph một cái ghi bàn đến từ tiền vệ cánh ly mạ c ả r ổ hắn dùng t ì n h xảo cấp pháp lắc bỏ đẹp b ị s xe cầu thủ hậu vệ một cớt ư xót xa vì là đội bóng đánh vào thứ hai bóng một cái khác ghi bàn đến từ kẹo l ị n h tổng này muốn bi công cho lệ ổng lợi dụng một lần phạt góc cơ hội lệ ổng thẻ vị trí thật tốt cướp được điểm thân thể lần thứ hai răng bay lên hàng chỉ tiếc cái này đánh đầu đỉnh ở trên cột dọc kết quả vừa vặn đạn đến kẹo lịnh tổng dưới chân vùng cấm hỗn loạn tưng bừng bên trong k o lịnh tổng dùng góp chân đem bóng đâm vào không thành cái tia lừng lánh cấp p h á lệ ổ n tàn nhẫn nghiến răng đầu à, rõ ràng là ta chế tạo cơ hội. cái tên này còn ở vùng cấm bên trong tú cấp pháp kết quả hết thể hoan hô đều là của hắn rồi ta lại bị phan bóng đá lãng quên nghĩ như thế hắn cũng có chút ước ao kéo lính tổng cấp pháp s á c thực được như vậy hỗn loạn tình huống kéo lính tổng lâm nguy không loạn dùng góc chân đem bóng ghi bàn c u n g thành loại động tác này chậm thả lên s á c thực rất c ó có xem xét tính quả thực chính là bóng đá nghệ thuật chỉ bằng cái này ghi bàn kéo lính tổng liền bị tuyển làm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất trở lên là lệ ống ý nghĩ trên thực tế k o lính tổng toàn trường tốt nhất không ai có dị nghị không chỉ là một cái ghi bàn cái khác hai cái ghi bàn bao quát cái khác tấn công bên trong Theo lệ n h ổng biểu hiện cũng không nổi bật nhưng cũng không ai có thể phủ nhận lệ ổng cái thứ nhất ghi bàn tác dụng vì lẽ đó sau trận đấu vẫn có không ít truyền thông quan tâm tới lệ ổng buổi họp báo tin tức trên phóng viên liền hỏi g i e o tiên sinh ngươi là nghĩ như thế nào đến để lệ ổng đi đá tiền đạo nghe được nhắc lên lệ Lê ổng hắn càng là vui vẻ ra mặt lệ ổng rất xuất sắc hắn ở trong khi huấn luyện đều là có thể biểu hiện ra trung phong cầu thủ rất nhiều tiềm chất vì lẽ đó ta nghĩ để hắn thử xem hắn còn trẻ hắn nên được không giống cơ hội ta nghĩ cho người trẻ tuổi cơ hội biểu hiện là một cái huấn luyện viên phải làm vì lẽ đó ta cho hắn cơ hội sự thực chứng minh hắn biểu hiện không tệ ta rất cao hơn g có thể nhìn thấy điểm này này chứng minh ý nghĩ của ta không sai như vậy lệ ổng sau đó đều sẽ là tiền đạo vậy phải xem đối thủ gieo lắc đầu nói rằng hắn có thể đá tiền đạo cũng có thể đá giữa sân vị trí của hắn có thể biến động trọng yếu chính là chúng ta có càng nhiều lựa chọn đây đối với đội bóng là có lợi bởi vì ngươi không biết muốn đối mặt đối thủ như thế nào bảo đảm đội bóng tấn công thủ đoạn tính đa dạng đối với đội bóng khá quan trọng loại này chính thức thức mông lung trả lời để các ký giả phi thường bất mãn sau đó bọn họ nhắc tới chelsea đó là v h ả i g à n g atletic dưới cái cúp liên đoàn đối thủ quan tâm v h ả i g à n g atletic phóng viên đều biết bọn họ muốn biết chính là đối mặt mạnh mẽ chelsea v h ả i g à n g atletic thái độ chelsea rất mạnh mẽ chúng ta cần cần phải làm là phát huy ra đội bóng thực lực còn kết quả làm sao đó là sau trận đấu sự tỉnh jeo nói rằng Côn mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n vết cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi sáu chúng ta cũng không kém tuy rằng đối thủ chỉ là giải đấu tên cuối cùng đẹp bị sái nhưng bản cuộc tranh tài thắng lợi đối với vải gẳng atletik cực kỳ trọng yếu bọn họ trước liên tục ba trận thế hòa đội bóng tình thế phi thường bất lợi thành tích ảnh hưởng trái chiều cũng quan hệ đến đội bóng thường ngày huấn luyện bầu không khí cùng thi đấu bên trong phát huy có thể thắng được một hồi cục diện liền xoay chuyển trong khi huấn luyện cũng lại không còn loại kia chấm thấp bầu không khí đại gia lại sinh động lên đồng thời vải gẳng p a n bóng đá đối với đội bóng cũng sau khi cuộc tranh tài kết thúc có không ít f a n bóng đá tiếp thu phóng viên phỏng vấn đều biểu thị đối với đội bóng tương lai có lòng tin đối với đội bóng mùa giải này thành tích có lòng tin chúng ta là đội bóng nhỏ nhưng d ẻ o chưa từng để chúng ta thất vọng quá ta đặt trước quý phiếu sẽ đi gặp mỗi cái sân nhà ta yêu thích sân nhà thi đấu như vậy bầu không khí làm người kích động đội bóng mỗi lần đều sẽ đá rất tốt ta còn hy vọng ở sinh thời có thể nhìn thấy đội bóng lên tới tờ giờ mi ở l i t p hiện tại đội bóng để ta thấy hy vọng một cái tuổi già gặng fan bóng nói rằng p a n bóng đá chống đỡ đối với câu lạc bộ là có lợi đồng thời ngoại giới truyền thông đối với v h ả i găng atletic bình luận cũng không còn lo lắng một phen thắng lợi đánh vỡ liên tục ba trận lúng túng không ngừng khiến người ta lại nhặt tự tin còn để ngoại giới truyền thông nhìn thấy v h ả i găng atletic thực lực mạnh mẽ coi như đẹp d b e a t i là đội yếu nhưng sân khách tác chiến có thể ba bóng đại thắng đối thủ cũng phi thường không bình thường trong trận đấu biểu hiện tốt mấy cái cầu thủ cũng được cũng không ít tả hấn dương tỷ như eo linh tổng tỷ như mạ cá rộ tỷ như dài đ è o lại tỷ như lệ ổng liên quan với lệ ổng đưa tin có không ít nhưng đại đa số truyền thông đều lấy quan sát thái độ bọn họ không nói lệ ổng nói xấu nhưng cũng không đi ca ngợi hắn chỉ nói là thi đ hắn đánh vào một bóng cái này bóng là cái thứ nhất bóng rất then chốt chỉ đến thế mà thôi truyền thông cũng là quan tâm mặt mũi bọn họ có thể chuyện khẳng định có hấp dẫn f a n bóng đá quan tâm sự tỉnh sẽ đi đưa tin có thể lệ ổng đá tiền đạo thật là làm người rất khó tưởng tượng coi như bản cuộc tranh tài hắn đánh vào một bóng có thể chỉ là như vậy không có truyền thông dám cắt nói hắn liền có thể ở tiền đạo vị trí đạt được thành công một cuộc tranh tài số liệu quá thiếu có thể nói do đồ vật cũng quá thiếu lại như là manchester sờ mà nói người trẻ tuổi này có tiềm lực nhưng là có hay không có thể t h í c hứng vị trí mới còn phải xem sau đó biểu hiện chúng ta mọi mắt mong chờ manchester sớm báo mọi mắt mong chờ cái khác truyền thông cũng mọi mắt mong chờ cùng lúc đó phải găng atletic bình thường huấn luyện còn đang tiến hành tuy rằng vừa trải qua một hồi giải đấu nhưng đội bóng gần nhất có thể không có thời gian nghỉ này tất cả đều bởi vì lịch thi đấu bên trong cúp liên đoàn xe kẽ cùng chelsea thi đấu ở tuần này tiến hành sau bốn ngày bọn họ liền muốn lao tới london đi tới sân bóng sở temford bờ d đó là sau bốn ngày nhưng mới vừa đánh thắng một vòng giải đấu các cầu thủ tâm tình còn là vô cùng tốt lệ ổng cũng như thế lúc trước trong khi huấn luyện lệ ổng cảm giác mình ở trung phong ở vị trí này có thể có không sai biểu hiện nhưng này dù sao cũng là huấn luyện không phải h c â vì lẽ đó tại đây tiên trong khi huấn luyện lệ ô n g cảm giác rất dễ dàng hắn cảm giác mình từ từ thích hướng vị trí mới có điều trong khi huấn luyện tình cờ d i o vẫn là sẽ làm lệ ông trở lại vị trí ban đầu tham dự phòng thủ dù sao tấn công trọng yếu phòng thủ đồng dạng trọng yếu có thể đá thiên đạo có thể đá phòng thủ giữa sân như vậy cầu thủ không ai không thích d i o cũng như thế này có thể bảo đảm đội bóng chiến thuật tính đa dạng t ỷ như làm đội bóng dẫn trước cần vững chắc phòng thủ bảo vệ không thành thời điểm lệ ông có lạ kỳ năng lực phòng ngự đặc điểm liền biểu hiện ra bọn họ thậm chí không cần đi thay đổi người chỉ là để lệ ông lùi lại đến hậu trường phòng thủ liền vững chắc hơn nhiều đây chính là ưu thế nắm giữ loại ưu thế này cầu thủ rất ít thường thường trong sân bóng dầu cao vạn kim cầu thủ đều rất khó có tư cách dù sao một cái cầu thủ muốn làm thật một mặt đã rất khó khăn muốn hai phương diện chú ý thì càng thêm khó khăn lệ ổng là trong đó đặc thù một cái ta hiện tại càng ngày càng khâm phục ngươi trong khi huấn luyện trợ lý huấn luyện viên sở trộn rào đối với dẹo cười nói làm lệ ổng đi tới đội bóng thời điểm ta cho rằng ngươi điên vậy cũng là cái bị mưu ở treo bảng cầu thủ trẻ ngâm lại trong mấy năm có thể có mấy cái mười tám tuổi người trẻ tuổi như vậy mưu sách lực vẫn là thuê g i o nghe song trong lòng đáp ý ai cũng yêu thích người khắc khích lệ chính mình coi như là k h i tặng trước a qua cũng không nghĩ tới hắn như thế xuất sắc, lúc đó chẳng qua là cảm không nghĩ hắn như nên tăng mạnh thế thấy hậu tới xuất t là đó Nói h u n ngươi g mùa hè n s kéo h linh tổng tay mạc h n Sơ à rô hai người chuyển nhượng là dẻo ở vải gà atletic thành công khởi điểm kéo linh tổng cùng mạc à rô hơn nữa nguyên bản ở đội bóng hạt nhân dài đèo tổ ba người thành hàng tấn công quét ngang d i ả i hạ n g bốn anh hiện tại lại có lẽ ông lần này thành công ví dụ ở chuyển nhượng phước diện r i e o hoàn toàn có thể làm được nhất nôn cựu đ ỉ n h bình thường huấn luyện duy trì một ngày ngày thứ hai r i e o liền bắt đầu nhằm vào cùng chelsea thi đấu làm có độ công kích chiến thuật huấn luyện cùng ngoài găng atletis so với chelsea lại như là một ngọn núi lớn bằng vào mượn bình thường phương thức muốn vượt qua ngọn núi lớn này thực sự quá gian nan muốn n ả y tới thậm chí tới nói muốn có vượt qua núi lớn tư bản nhất định phải có chuẩn bị vì lẽ đó thi đấu mấy ngày trước độ công kích làm huấn luyện là tất nhiên toàn đội trên dưới mỗi cái cầu thủ đều rất chăm chú không có một người đối với huấn luyện sản sinh lười biếng tâm tình mỗi người đều đang cố gắng đều xét ở bắc điều này làm cho huấn luyện bầu không khí tốt đến kỳ lạ nhưng tương tự trong đội bầu không khí cũng không có hôn quang u d u n g ngược lại nghiêm nghị chút lệ ổng cũng như thế nghĩ hai ngày nữa liền muốn đi l o n d o n cùng mạnh mẽ chelsea giao thủ hắn gặp cảm giác được hưng phấn cũng sẽ cảm giác được áp lực đúng áp lực đối mặt loại kia đối thủ mạnh mẽ đến thời điểm gặp đối mặt với đối phương mấy vạn phan bóng đá ở sơn hô sóng thần giống như bầu không khí dưới cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu cái kia muốn chịu được áp lực lớn vô cùng đây chỉ là lúc trước huấn、luyện. nhưng chăm chú không thể nghi ngờ là cần phải giống như lệ ổng cái khác phải găng a t letit cầu thủ cũng cảm giác được nghiêm nghị cùng áp lực bọn họ nghĩ muốn cùng c h e l s e a thi đấu đều cảm thấy áp lực rất lớn mỗi người đều như vậy cầu thủ toàn thể bầu không khí liền có thể tưởng tượng được đồng thời trong khi huấn luyện sai lầm cũng ở tăng nhanh ai ẩn n g ư ơ i t r u y ề n ra chuẩn một điểm như vậy t r u y ề n xa ta căn bản không đội kịp xin lỗi andy vừa nãy ta về vị, vị nhiều chú ý t r u y ề n bóng không muốn quá nhiều d ẫ n bóng nào sẽ tăng cường là sai lầm bên sân trợ lý huấn luyện viên sở trộ g i quay về sân bóng hô to một tiếng nhắc nhở mọi người reo nhìn huấn luyện trong lòng có chút trầm trọng có điều trên mặt nhưng mang theo một chút nụ cười bọn họ đều rất nỗ lực ta rất vui mừng hắn nói như vậy đúng đấy đau s ở chỗ rào đáp ứng một tiếng lập tức sẽ cùng chessy thi đấu bên trong ẹn đẹo ngươi căng thẳng sao reo hỏi hướng về s ở chỗ rào căng thẳng ngươi nói ta s ở chỗ rào nhún nhún bay chỉ vào sân bóng nói đùa ngươi xem ta có thời gian căng thẳng sao ha ha thực sự là thật không t i ệ n g è o c ư ờ i báo nói xin lỗi sở t r ộ giả s ắ c thực không có thời gian căng thẳng hắn so với trên sân huấn luyện cầu thủ còn bận điệu một cái sáng sớm đều chạy tới chạy lui động nhắc nhở đại gia trong khi huấn luyện sai lầm còn muốn mãi đến tận cầu thủ tiến hành độ công kích chỉ đạo chạy thế nào vị làm sao chuyển tiếp bóng vào lúc nào sút gôn chờ chút những này đều cần hắn nhắc nhở đây là trợ lý huấn luyện viên chức trách hai người hợp tác rất hiểu ngầm g è o phụ trách đại cục quy hoạch nhưng huấn luyện chi tiết nhỏ liền giao cho sở trộn ả o vì lẽ đó sở trộn g o phi thường bận đ i ệ làm huấn luyện viên trưởng g i o ngược lại rất thanh nh không phải bộ dáng này hắn mới gặp không cao hứng các cầu thủ căng thẳng là bởi vì phải đối mặt chelsea nếu như bọn họ hoàn toàn không xuất sáng liền nói rõ bọn họ so sánh thi đấu không thèm để ý như vậy dẻo mới gặp không cao hứng không có huấn luyện viên sẽ thích đối mặt mạnh mẽ đối thủ liền chịu thua cầu thủ mỗi người đều căng thẳng nói rõ mỗi người đều so sánh thi đấu lưu ý cứ việc trước dẻo chính mồm đã nói thi đấu thắng bại không quá quan trọng có thể so với thi đấu chính là thắng bại đêm lại có cái nào tham dự trong đó cầu thủ không thèm để ý thắng bại tham gia thi đấu liền muốn thắng lợi bất kể là lệ ổng vẫn là cái khác cầu thủ thậm chí nói cái kia mấy cái sắp chuyển rời lao cầu thủ đều là như vậy bọn họ đều muốn đánh thắng chelsea đều muốn sáng tạo kỳ tích chỉ có chú trọng thi đấu người mới sẽ căng thẳng mọi người đều căng thẳng nói rõ mọi người đều chú trọng thi đấu đây mới là tốt nhất coi như đối mặt mạnh mẽ chelsea thì thế nào reo muốn thắng trận nhưng vì để cho đội bóng biểu hiện ra trình độ hắn nói cho các cầu thủ thắng bại không trọng yếu có phán đoán của chính mình tiêu chuẩn bọn họ muốn thắng thật sự muốn thắng đ ố ngày hai mươi ạ n h tám h n còn có c i so c h tháng c một mươi là nước anh ở giờ mi ở l i t vòng thứ mười một thứ hai ngày thi đấu ngày đó có hai trận thi đấu trong đó một hồi chính là ở sân bóng sờ kemford bờ di tiến hành do tờ rơ mi ở lead ngang ngược theo vở lu chelsea sân nhà n g n ê n c h i ế n a s t o n w e a t nếu là ở mùa giải này trước hai đội thực lực cách biệt không có mấy đều là thuộc về tờ rơ mi ở lead thay đội thứ hai đội bóng có thể trước mùa hè nga cá sấu lớn áp ra movit ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào một nước e u o mua lại bao quát phòng thủ đại tướng mackay leo vơ hẳn gần dô lượn ở bên trong rất nhiều đại tướng chelsea thực lực nhảy một cái cùng mu a r sen a l đều bằng nhau trở thành chân chân chính chính thay đội thứ nhất đội bóng chelsea trên đội hình thực lực mạnh mẽ hơn nữa là sân nhà tác chiến ưu thế tương đương rõ ràng kết quả ở phút thứ ba mươi mốt cùng tháng sáu năm một chín phút tiền đạo c ụ dọn sẻn cùng vợ hẳn phân biệt đánh vào một bóng trợ giúp chelsea hai bóng chiến thắng aston villa vừa mới chiến thắng mu lại đánh thắng aston villa chelsea càng là vững chắc giải đấu đầu bảng vị trí ở truyền thông xem ra cuộc tranh tài này không đáng trắng trận đưa tin chelsea thực lực bản thân liền mạnh lại là sân nhà thi đấu thắng lợi cũng rất khó hấp dẫn f a n bóng đá quan tâm chỉ có điều ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ít cầu thủ chelsea ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn lúc đều bị hỏi liên quan với xuống sân cú bị hỏi c h e l s e a các ngôi sao bóng đá s ư ớ n g sở trận mới nhớ tới đến hai ngày sau chính là cúp liên đoàn thi đấu đối thủ của bọn họ là một nhánh lit văn đội bóng tốt lắm như là manchester đại khu đội bóng tên gì tới dẫu có lẽ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến là phải gặng đội bóng l a m b ắ t ngắt lời nói rằng n g h e xong l a m b ắ t nhắc nhở dẫu có lẽ mới phản ứng được vấn đề khẳng định là manchester đại khu phóng viên cũng không thể để bọn họ bắt được cái trôi hắn lập tức khẳng định nói đúng là phải gặng, gặng đội đó là phải gặng atletic jonke di từ trong lối đi, đi tới hắn mới hai mươi mốt tuổi mùa giải này mới vừa từ nước pháp lao tướng để xéo lì trong tay tiếp nhận đội bóng b ă n g đội trưởng ở cúp liên đoàn trên chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó kezi hướng phóng viên nói câu lôi kéo lam bắt cùng dâu có lệ liền đi mở ra tuy rằng kezi nói như vậy nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra chelsea đối với cúp liên đoàn căn bản không trọng thị đối với vải gàng atletic cũng căn bản không trọng thị bằng không dâu có lệ cũng sẽ không chưa từng nghe tới tên loại gàng atletic vải gàng atletic mùa giải này lần thứ nhất thăng vào lý t h o n cùng lý t h o n cái khác đội mạnh so với đội bóng tên sắc thực xa lạ hơn nhiều những người không trà trộn quá cấp thấp giải đấu cầu thủ căn bản cũng không biết có như vậy một nhánh lit văn đội bóng nhưng làm làm đối thủ thi đấu còn có hai ngày liền muốn bắt đầu rồi cầu thủ của chessy lại không biết đối thủ đội bóng tên điều này cũng thực sự có chút không còn gì để nói một ít phóng viên đã chuẩn bị đem những này viết tiến vào ngày mai đưa tin còn có một ít ký giả ở quan sát bọn họ dự định đưa tin một ít nội dung không làm bất kỳ bình luận giả như chessy có thể vào ngày kia thi đấu bên trong đạt được ưu thế áp đảo những nội dung này cũng là không quá quan trọng có thể giả như chessy gặp phải khó khăn những này đưa tin liền rất hữu dụng đến thời điểm bọn họ có thể nói chelsea lúc trước không x o n g coi trọng đối thủ kết quả đối thủ dùng thực lực cho chelsea cảnh cáo cho tới cái khác kết quả liền ngay cả đến đây phỏng vấn tuyệt đại đa số phóng viên cũng không nghĩ tới làm b à i găng atletic gặp phải chelsea cúp liên đoàn chẳng khác nào đi tới đường cùng bọn họ sẽ không có cái khác kết quả cái gì ngươi nói b à i găng atletic sẽ ở sân bóng sở k e m f o r d bờ giết chiến thắng chelsea trời đã sáng mau tỉnh lại đi không có hội ký giả như thế nghĩ ở trong mắt bọn họ vậy thì cùng đột nhiên bạo phát thế chiến như thế điên cuồng đương nhiên cũng không phải hết thầy phóng viên đều như vậy vẫn có phóng viên ô n có một tia hy vọng vậy thì là đến từ vải gẳng báo có lìn dôn có lìn dôn là vải gẳng người địa phương từ nhỏ chính là vải gẳng atletic fan bóng đá hắn sinh ở vải gẳng sinh trưởng ở vải gẳng hiện đang làm việc cũng ở vải gẳng hắn đối với vải gẳng atletic yêu đã thành một loại bản năng mà hiện tại vải gẳng atletic là mạnh nhất trong lịch sử đại bọn họ có thể ở l i t v o n đạt được địa vị tương đối cao giải đấu bên trong thành tích không sai đội bóng cũng vẫn là tích cực hướng lên trên tại sao vải gẳng atletic liền thắng không được chelsea mặc dù chelsea cường đại như thế nhưng có lìn vẫn như cũ đối với thắng lợi ôn có hy vọng vì lẽ đó có lìn đi tới london ở hôn hợp khu phỏng vấn sau có lìn theo một đám phóng viên đi tới buổi h ợ p báo tin tức hiện trường cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể tiếp tục phỏng vấn n a y một đám phóng viên bên trong đại biểu h ã i gặng báo có lìn có vẻ bé nhỏ không đáng kể hắn bị sắp xếp hàng cuối cùng cùng cái khác mấy cái tiểu báo phóng viên cùng nhau ngoại hạng anh buổi h ợ p báo tin tức so với lit văn sẽ chính thức hơn nhiều bởi vì đến đây phóng viên quá nhiều nhất định phải có thứ tự vấn đề chỉ có tin tức quan chỉ định mới có thể ủ n g có quyền lên tiếng có lìn có thể không thu được vấn đề quyền lợi tất cả đều phải coi tin tức quan sát mặt có lìn vận khí không tệ hay là bởi vì đến từ nước anh bắc bộ manchester quận hắn bị xem là manchester đại biểu tin tức quan cho rằng hắn gặp từ mở ư u góc độ vấn đề hắn được một cái quyền đặt câu hỏi genny ơ thi tiên sinh xin hỏi ngài đối với cuộc kế tiếp giải đầu đối thủ đến từ manchester quận ngoại g ặ n g ngoại g ặ n g atletic đội thấy thế nào có liên lễ phép đứng lên hỏi hiện trường buổi họp báo tất cả mọi người đều sửng sốt c ú p liên đoàn ngoại g ặ n g atletic genny ơ thi nhữ mày nhìn vấn đề người trẻ tuổi đón lấy mới k h ẽ mỉm cười đó là một nhánh lit văn đội bóng có người nói bọn họ là mùa giải này lit văn thăng hạng thành tích cũng, cũng không tệ lắm ta nghĩ lấy biểu hiện của bọn họ hoàn thành bảo vệ vấn đề không lớn thậm chí có thể tranh thủ tiến thêm một bước ổn định ở litvan xếp hạng làm một chi litvan đội bóng có thể ở cúp liên đoàn đi đến một bước này cũng không dễ dàng cũng ở một mặt chứng minh thực lực của bọn họ ta đội bóng gặp chăm chú đối xử thi đấu tranh thủ thu được thắng lợi cuối cùng genny ơ di trả lời rất ôn hòa hoàn toàn một bộ thành khẩn thái độ không biết phải gặng atletic người đều sẽ bị hắn biểu diễn lừa dối nhưng hiện trường vẫn có không ít phóng viên biết đầy cương thi đấu n g i gặng atletic litvan thăng hạng mùa giải này biểu hiện nơi nào có thể dùng cái gì bảo vệ vấn đề không lớn để hình dùng lấy thành tích của bọ hoàn toàn có thể đi tranh c ư p giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn rất hiển nhiên người italy căn bản là không đi tìm hiểu quá b à i gặng atletic có lean nợ nụ cười hắn đối với chelsea không coi ai ra gì buồn bực cực kỳ có thể cảm giác mình không cần lại nói thêm gì nữa j e n n y ơ di tiên sinh đà tạ ngài trả lời j e n n y ơ di cảm thấy không hiểu ra sao hắn căn bản không biết mình nói lỡ miệng vừa có lean vấn đề thời điểm hắn là có chút không biết làm sao dù sao bất kể là hắn vẫn là đội bóng đều không có vì là đón lấy cúp liên đoàn làm chuẩn bị nhân vì là đối thủ của bọn họ là một nhánh lit v ă đội bóng nhưng những này không thể nói cho cấp ký giả nghe bọn họ sẽ cho rằng c h e l s e a tự cao tự đại genny e r di chỉ biết phải găng atletic là một nhánh lit văn thăng hạng chỉ đến thế mà thôi ở hắn nghĩ đến một cái thăng hạng cái thứ nhất mùa giải mục tiêu tự nhiên là bảo vệ vì lẽ đó hắn mới nói ra bảo vệ vấn đề không lớn như vậy khéo đưa đẩy lời giải thích thường thường khiến người ta chọn không mắc lôi còn sẽ cảm thấy hắn đối đối thủ có nhất định hiểu rõ sau đó vấn đề phân đoạn genny e r di luôn cảm giác các ký giả xem ánh mắt của chính mình là lạ hắn không biết là nguyên nhân gì nhưng nghĩ đến cũng là bởi vì người trẻ tuổi kia vấn đề chờ buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc hắn ngay lập tức tra tìm liên quan với hoài g ă n g a t l e t i c tư liệu hóa ra là như vậy rốt cuộc biết nguyên nhân gen l e ở g ì c ư ờ i khổ một tiếng phòng trường chính mình gặp hơi rắc rối rồi hắn cũng không thèm để ý hắn nhưng là huấn luyện viên chelsea chỉ muốn dẫn dắt chelsea lấy ưu thế áp đảo chiến thắng n g o à i g ă n g atletit điểm ấy phiền phức liền hoàn toàn không tính phiền phức coi như hắn đối đối thủ không thèm để ý thì thế nào một cái bị chelsea nghiền ép đối thủ đáng giá lưu ý sao cầu thủ chelsea cùng huấn luyện viên đối với h o i gang atletit xem thường cũng có điều là thi đấu trước một cái khúc nhạc d ạ n ngắn ngoại trừ bản địa h o i gặng báo đối với chuyện này là một ít đưa tin. cái khác truyền thông đều không có phát ra âm thanh chelsea là ngoại hạng anh đội bảng mà ngoại gang atletic là một nhánh lit văn thăng hạng hai đội bóng căn bản không có khả năng so sánh không ai đi tùy tiện phê bình chelsea cách làm nếu như đổi lại đây nói bọn họ cũng sẽ giống như chelsea chỉ cần bình thường phát huy ở sân bóng sờ k e m f o r d bờ giết chelsea chiến thắng ngoại gang atletic lại ung dung có điều đồng thời phải gang atletic v u ấ n luyện nhưng vẫn đang tiến hành coi như đội bóng bên trong không ai đề cập có thể tất cả mọi người tâm tình như vậy chúng ta là lit văn đội mạnh là có thể cạnh tranh tờ giờ mi ở lit thăng cấp tiêu chuẩn đội bóng chúng ta mỗi cái cầu thủ đều rất nỗ lực coi như đối thủ là chelsea thì thế nào đối thủ xem thường chúng ta liền nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn mang theo ý nghĩ như thế mỗi cái cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện đều lạ kỳ chăm chú bọn họ toàn ngạch hoàn thành rồi huấn luyện viên dặn dò nhiệm vụ huấn luyện còn chủ động giao lưu tìm kiếm một ít lạ kỳ chiến thuật đấu pháp thì như bợ dễ k ỉ n đã nghĩ ra cái rượu chiêu dẫn bóng đến đường biên ngang sau không có cơ hội liền đem bóng đá đến trên người bọn họ tốt nhất có thể bắn ra đường biên ngang như vậy chúng ta liền có thể có càng nhiều phạt góc cơ hội Các n mười lệ ổng vùng cái ấ m b tám r n g cái ghi bàn này không phải là bóng rổ thi đấu lệ ổng ở bên cạnh cười cũng nói cái kia thật không tệ ta gặp có càng nhiều cơ hội ta đều không thể chờ đợi được nữa phải thử một chút chessi hàng hậu vệ trong khi huấn luyện như vậy t r e o g ẹ o âm thanh cũng cho đội bóng bầu không khí mang đến một chút giảm bớt reo rất cao hứng nhìn thấy đội bóng đối mặt cường đ ị c h mạo hắn đúng là hy vọng mỗi cái đối thủ đều có thể gây nên các cầu thủ đấu trí như vậy đội bóng của hắn nhất định thật càng ngày càng mạnh hắn cảm thấy kiên trì tiếp tục như vậy tranh thủ đờ giờ mi ở lit tiêu chuẩn đều sẽ phi thường ung dung chỉ tiếp thời gian huấn luyện không hơn nhiều ngày hai mươi chín tháng mười c h ẳ n g v ạ n v n i g ặ n g atleti xe buýt lái vào london cồn vỡ ơ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y phiếu các loại châu náu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi tám mười cái tám cái từ ngoại g ặ n g đến london cùng hơn ba giờ đường xe đến hẹn trước khách sạn sau các cầu thủ bao nhiêu đều có chút để hoài nhưng d ẻ o hay là muốn cầu bọn họ tập hợp lên ở khách sạn phòng khách làm một ít đơn giản hoạt động mãi đến tận quá bữa tối bọn họ mới tập hợp lại cùng nhau d ẻ o lại giảng giải c ậ n kẽ một lần ngày mai thi đấu tỉ mỉ chiến thuật mỗi người đều chăm chú nghe chiến thuật là hai ngày trước thiết lập sẵn nhưng bọn họ diễn luyện không ít tháng ngày cơ bản trên chính là để lệ ổng đã tiền đạo hàng tấn công xuất hiện một ít biến động đối với những này bọn họ đã rất quen thuộc có điều dẻo nói tới một ít chi tiết nhỏ phối hợp vấn đề vẫn là tương đối hữu dụng chờ dẻo nói xong trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không một người nói chuyện bầu không khí c ũ n g có chút ngột ngạt mọi người đều là một bộ mất tập trung dáng vẻ có nhìn về phía dẻo có ở làm chuyện của chính mình nhưng không có ai thật sự chăm chú làm cái gì ở mấy ngày trước biết được đối thủ là chelsea lúc bọn họ đã làm nhiều lần chuẩn bị mỗi người đều rất nỗ lực mà khi thi đấu thật sự gần ngay trước mắt lúc bọn họ vẫn là cảm thấy áp lực vậy cũng là chelsea a bọn họ có một nhóm lớn ngôi sao bóng đá thậm chí kém cỏi nhất một cái nếu so với ngoại gạng atletic tốt nhất cầu thủ giá trị bản thân cao bọn họ là ngoại hạng anh đầu bảng vừa ở sân âu cha phót chiến thắng mở u bọn họ liền trang t honlit đều đá tương đối tốt chú ý giải đấu đồng thời trang t honlit cũng lấy đại ưu thế thuận lợi ra biên bọn họ là toàn bộ châu âu tiêu điểm chúng ta là cái gì ngoại gạng atletic lit văn giải đấu bên trong xuất sắc cùng xếp hạng t ờ giờ mi ở lit đầu bảng c h e l s e a so với vậy còn gọi xuất sắc chúng ta chẳng là cái thá gì nhìn bầu không khí ngột ngạt jeo b n g nhiên mở miệm nói rằng các n g ư ơ i biết ngoại giới những người truyền thông so sánh thi đấu thấy thế nào sao bọn họ đang thảo luận chelsea gặp tiến vào mấy cái bóng bọn họ cho là chúng ta có thể ở sở c a m p h r t bờ giết tiến vào cái trước bóng đều là không bình thường vinh dự nhưng không thể không nói chúng ta cùng bọn họ trên lệnh thì có lớn như vậy thế nhưng chính là bởi vì như vậy chúng ta mới sẽ không có áp lực gieo quét mỗi người con mắt sắc mặt nghiêm túc n g ự a khí t r ầ m thấp thua bóng tính là gì thua liền thua không ai sẽ nói cái gì bọn họ cho rằng là chuyện đương nhiên p a n bóng đá cũng sẽ không nói cái gì lẽ nào ngươi có thể hy vọng một nhánh lit văn thăng hạng đi lấy lit ta không nghĩ tới những người khác cũng không nghĩ ra không ai sẽ như vậy nghĩ các ngươi hiểu chưa mọi người đều gật gù bọn họ đương nhiên biết những này có thể cũng là bởi vì bọn họ không c a m lòng bọn họ muốn thắng trận cho nên mới phải có áp lực ta không hy vọng các ngươi mang theo áp lực đi thi đấu vì lẽ đó không muốn đi suy nghĩ nhiều cái gì chúng ta là đội yếu chúng ta cần phải làm là phát huy ra thực lực này đã đủ rồi lệ ông đông nhiên nhắc tay nói t r i n h trọng nói g i e o chúng ta muốn thắng được thi đấu đúng đấy g i e o đông nhiên n ở nụ cười hắn nhìn lệ ông đạo ai không muốn thắng đây nhưng chúng ta cần làm chính là phát huy ra thực lực để những người coi khinh người của chúng ta nhìn chúng ta sẽ ở sở kèm phớt bờ rít bên trong cho bọn họ chế tạo phiền phức thậm chí thắng được thắng lợi nhưng thắng bại là thi đấu sau sự tình gieo không ngừng nói hắn phát hiện mình trước cách làm có chút sai rồi hắn không nên bỏ m ặ t cầu thủ suy nghĩ thắng lợi nào sẽ mang đến không ít áp lực liền giống như bây giờ đại gia huấn luyện rất nỗ lực nhưng thật đối mặt thi đấu bọn họ cảm giác được áp lực hắn lại nghĩ dùng lời nói giảm bớt áp lực là phi thường khó khăn hắn không am hiểu cái này đ ô n nhiên hắn nhìn thấy đầy mặt h ư n g phấn lệ ổng nói đến toàn đội kém nhất áp lực chính là tiểu tử này. hắn tự a hồ hoàn toàn không biết áp lực là cái gì ngược lại rất chờ mong thi đấu lệ ổng ngươi gặp trong trận đấu đ i bàn thật sao d è o xoay một cái nghiêm nghị khẩu khí nói chuyện p h í m giống như hỏi lệ ổng s ư n g sở lập tức n ở nụ cười đương nhiên huấn luyện viên ta gặp đ i bàn tiến vào thật nhiều bóng mười cái tám cái b ợ dễ kìn tiếp lời nói ta nghĩ tới rồi lệ ổng ngươi hứa hẹn cái muốn tiến vào mười cái tám cái bóng dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi lệ ổng sắc mặt tối xâm lại có thể nhìn các đồng đội sắc mặt nghiêm trọng vẫn là khẳng định nói không sai ta gặp g i bàn tiến vào mười cái tám cái ta muốn đem bọn họ không thành biến thành cái phế ước nhìn hắn trịnh trọng nói ra những lời này mọi người đều nợ nụ cười vợ dễ kín là đội bóng hài lòng quả nhưng hắn luôn như vậy mọi người đều không quá để ý ngược lại lệ ổng nói như vậy khiến người ta cảm thấy buồn cười ha ha lệ ổng nếu để cho chelsea người nghe được ngươi nói như vậy ngươi nhất định phải xui xẻo rồi đúng đấy đúng đấy có người nói từ mùa hè bên trong đến hiện tại vẫn chưa có người nào có thể ở sở kem phất bờ d í t tiến vào hai cái bóng đây mọi người đều nhìn lệ ổng L. L. Tổng đều trực tiếp lấy số liệu tới nói phục hắn ta là thật lòng lệ ổng nhìn éo linh tổng tức giận nói nạt hẳn đánh cục đi nếu như ngày mai ta có thể đi vào hai cái bóng ngươi thế nào thế nào làm sao đều được lệ ổng khoát tay chặt lại cười hì hì nói rằng tốt lắm mọi người đều nghe nếu như ta tiến vào hai cái bóng nạt hẳn ngươi muốn đem ngươi bạn gái cùng bạn thân giới thiệu cho hải ẩn không được eo lỉnh t ổ n g theo bản năng mở miệng làm sao không được làm sao không được b ợ dễ kín nghe được cái này lập tức hưng phấn lớn tiếng nói nạt hẳn ngươi muốn nói chuyện giữ lời nhưng là eo lỉnh t ổ n g dừng nửa ngày cũng không nói ra cái gì cuối cùng vẫn là cắn răng nói được liền quyết định như thế ha ha lệ ổng ngươi phải cố gắng lên vì ta hạnh phúc mấy người đánh hứng thú đại gia bầu không khí cũng được rồi rất nhiều bọn họ nhìn lệ ổng nhìn éo linh tổng đột nhiên cảm giác thấy thi đấu cũng không có gì chelsea thì thế nào bọn họ nhưng là có éo linh tổng có lệ ổng hai người bọn họ nhất định sẽ ghi bàn chúng ta cần phải làm là đánh tựa như thi đấu ghi bàn liền giao cho bọn họ nghĩ như vậy mọi người đều rất thả lỏng chỉ là lệ ổng cùng éo linh tổng không biết đại gia thả lỏng nguyên nhân là bọn họ đem thi đấu áp lực chuyển đến hai người bọn họ trên người từ dạo gian phòng đi ra mọi người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi lệ ổng cùng bà nes phân đến một cái phòng bà nes tuổi tắc cũng không lớn chỉ có hai mươi tuổi hắn là đội bóng hậu vệ cánh trái thường ngày biểu hiện vô cùng tốt hắn đã chiếm cứ một cái vị trí chủ lực lệ ổng trở về phòng cùng bà nes chào hỏi liền nằm ở trên giường xem ra báo chí mặt trên có rất nhiều liên quan với bóng đá đưa tin có thể tìm tới tìm lui cũng không có quan hệ ngày mai cúp liên đoàn đưa tin lệ ổng xem không hứng thú hắn nhìn về phía bà nes bà nes đối diện máy vi tính chơi cái liên tục đó là một khoản gọi là thực huấn hai nghìn lẻ ba bóng đá g a m lệ ổng cũng chơi lửa bất quá đối với loại trò chơi này hắn cũng không lớn bao nhiều hứng th chỉ là g i ế t thời gian mới vui b ù a một chút có thể liếc nhìn màn hình máy vi tính lệ ô n g đ ỗ n g nhiên có hứng thú mặt trên có hai đội bóng ở thi đấu một nhánh là chelsea khác một nhánh là hoại gàng atletic hai phút sau trận đấu kết thúc cuối cùng điểm số là ba mươi hoại gàng atletic thua trận thi đấu không phải nói bạn nes không có đánh thắng bạn nes mạnh mẽ đập phá dưới tay cầm chơi game ngầm đầu nhìn hướng về lệ ô n g vẻ mặt đau khổ nói này đã là lần thứ ba lẽ nào đội bóng thật sự không hi vọng sao người trình độ vấn đề không chắc chắn không phải nghe được lệ ổng nghi vấn chính mình trình độ bạn n e lập tức phản bác ta đã chơi trò chơi này hơn một năm ta có thể để man city ở sân khách chiến thắng mu hơn nữa mỗi lần đều có thể thắng hai cái bóng trở lên có thể bất kể như thế nào làm v à i gặng atletic đều không thể ở sân khách chiến thắng chelsea trên lệ có lớn như vậy lệ ông hưng thú để ban nes điều ra vừa nãy ba lần thi đấu ghi chép nhìn kỹ một lần sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen giả tổng tại sao đội bóng đội hình ra sân bên trong có ngươi nhưng là nhưng không có ta ngươi là giải đấu bắt đầu sau mới đến đội bóng đại khái công ty game vẫn không có chương mới mới nhất tư liệu g i tổng ngẫm lại nói rằng lệ ông gật gù nghiêm nghị nhìn bạn nes s như vậy g i a tổng ta biết ngươi đều là thua trận nguyên nhân là cái gì này rất hiển nhiên đội hình ra sân bên trong không có ta đây chính là nguyên nhân nếu như có ta đội bóng liền có thể nhiều tiến vào hai cái mặt khác ngươi đều là thủ phát hơn nữa trận nào cũng đều đánh mãn chín mươi phút vì lẽ đó đội bóng mới gặp mất bóng bạn nes s chỉ được lừa một cái hắn không nghĩ ra ra mặt nhiều d à y người mới có thể nói ra những lời này lệ ông có thể không quan tâm gặp bạn nes như thế nào hắn trở lại trên giường nằm xuống nghỉ ngơi trong đầu vẫn muốn ngày mai thi đấu nghĩ chính mình một ít chuyện mấy tháng trước mình bị mu đá ra đội bóng hiện tại chính mình liền muốn đứng ở sân bóng sờ kem phớt bờ d i t cùng chiến thắng mu chessi thi đấu biến hóa cũng thật là lớn coi như là ở sân bóng đắc ý nhất thời điểm hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy cùng chessi đối thủ như vậy giao thủ ta được không ta thật có thể ở sân bóng sờ kem phớt bờ zit ghi bàn tiến vào mười cái tám cái bóng lệ ông n si một tiếng nở nụ cười có thể trên mặt nhưng mang theo mánh liệt tự tin ta tại sao không được ta có thể đi tới thế giới này có thể nắm giữ những người khác không có gặp vỡ sau đó khẳng định là muốn trở thành thế giới tốt nhất cầu thủ đúng tốt nhất cầu thủ không có một trong chỉ là ở sở k e m phớt bờ rít ghi bàn vậy thì có cái gì đây ta có thể làm được lệ ổng cảm giác dòng máu của chính mình đều sôi trào lên cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vụt một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nguyện phiếu các loại châu đ á o đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương năm mươi chín hẳn ả đến cùng xảy ra chuyện gì Giao, trong sân vận động sờ trên thính phòng đâu đâu cũng có xuyên màu xanh lam áo đấu cổ động viên bọn họ vung vẩy các loại cờ xí hô các loại khẩu hiệu đều ở cho đội chủ nhà chelsea cố lên phát thanh bên trong vang lên bình luận viên âm thanh nơi này là cúp liên đoàn thi đấu giao chiến hai bên là london t h e b lu e chelsea cùng đến từ manchester của loại gạng n g o ạ i gạng atletic mùa giải này chelsea phi thường mạnh mẽ bọn họ vừa chiến thắng mu trở thành ngoại hạng anh đ ầ u bảng mà đối thủ loại gạng atletic nhưng là một nhánh lit văn tân quý bọn họ ở lit văn thành tích tốt vô cùng ở cúp liên đoàn bên trong bọn họ cũng đào thải bờ g ờ mi ở lit phun hèm này rất thú vị phun hèm chính là chelsea v à i gạng atletic đào thải phùn h ẻ m sau lại gặp phải chelsea có lẽ sẽ có không ít phùn h ẻ m f a n bóng đá xem so tài đương nhiên bọn họ chống đỡ nhất định sẽ là v à i gạng atletic đang giải thích viên giới thiệu hai đội bóng trong quá trình hai đội cầu thủ cũng ra trận đón lấy bình luận viên liền bắt đầu giới thiệu hai đội đội hình đội bóng đội trưởng j o h n keji sờ răng lang a t từng cái từng cái cầu thủ tên phát thanh bên trong đ ọ c lên trên tính phòng cổ động viên chelsea theo hô to lên tiếng thường thường lúc này âm thanh to nhỏ liền đại biểu cầu thủ được hoan nghênh trình độ ở chelsea ai cũng biết đội trưởng keji cùng đội bóng hoạch tâm lan mặt đức hai người này là c h e l s e a nổi danh nhất xuất sắc nhất cầu thủ đặc biệt là keji keji xuất từ c h e l s e a trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở c h e l s e a có thời gian mấy năm hắn là genny ở、er、di từ đội thanh niên để b ạ t đến đội chủ lực hiện tại chỉ có 23 tuổi nhưng đã trở thành c h e l s e a đội trưởng cổ động viên c h e l s e a đối với keji chống đỡ có thể tưởng tượng được cứ việc hắn là một cái trung vệ không phải lôi kéo người ta chú ý tấn công cầu thủ nhưng chân chính cổ động viên c h e l s e a đều cho rằng keji liền có thể đại biểu chelsea keji biểu hiện cũng tốt vô cùng hắn là đội bóng phòng thủ hạt nhân chỉ cần hắn ở hậu trường chelsea phòng thủ liền rất vững chắc hắn đều là lần lượt dũng cảm đứng ra dù n g toàn thân các nơi ngăn cản đối thủ xuất hôn mà hắn tình cờ đánh đầu ghi bàn cũng là chelsea ghi bàn thủ đoạn một trong keji lên sàn sau hướng bốn phía khán đài phất tay một cái càng là gây nên một trận to lớn tiếng hoan hô v à i gạng atletic một hiệp mấy người chính tụ tập cùng một chỗ nhìn đối diện cầu thủ chelsea đó là keji thế giới tốt nhất cầu thủ hậu vệ một chồng thực lực của hắn tương đối khá lệ ổng ngươi xác định có lòng tin sao c h ú rất nhanh i đều theo ư lượng n g đ trọng tài chính trong miệng tiếng còi toàn trang trận đấu bắt đầu k h e l s e a thu được mở bóng quyền bọn họ cẩn thận đem bóng chuyền về tấn công cầu thủ chạy về phía trước chuẩn bị lần thứ nhất tấn công lệ ổng chậm rãi về phía trước chạy như là cái khác tiền đạo như thế chậm chạy thăm dò tính muốn cướp bóng cho chessy đến bóng cầu thủ áp lực có điều vị trí của hắn đều là cùng hai cái trung vệ rất gần vui chờ nhìn thấy bóng đến đối phương hậu vệ cánh bờ zit dưới chân lệ ổng nhìn thấy m à cạ rô b ớ c bách tới hắn chỉ là đứng tại chỗ chờ đối phương c h u y ể n bóng hắn giả dạng làm không thèm để ý dán g vẻ trong lòng vẫn còn có chút thấp t h ỏ g đây là bọn hắn nghĩ kỹ chiến thuật thi đấu vừa bắt đầu liền quy mô lớn để lên để hắn có cơ hội tiếp cận đến bóng cầu thủ nếu như đối phương chỉ muốn thoát khỏi hắn chuyền bóng để h đây là bọn hắn nghĩ kỹ sách lược mấu chốt trong đó chính là c h e l s e a không thèm để ý bọn họ đúng không thèm để ý nếu như c h e l s e a lúc trước nhằm vào đội bóng từng làm hiểu rõ khẳng định biết lệ ổng có tương đương cường cướp đoạn năng lực nhưng bọn họ không thèm để ý liền căn bản cũng không sẽ để ý điều này như vậy lệ ổng mới có cơ hội bóng đá đi ngang qua cho trung vệ đệ x è o ly lúc này c h e l s e a cũng cảm giác không đúng bọn họ nhìn thấy vải g ă n g atletic h có sáu tên cầu thủ đến chính mình một hiệp này vốn là không có gì có thể đặt ở vải g ă n g atletic h như vậy đội bóng trên người liền không quá thích hợp dù sao bóng đá nhưng là ở cầu thủ chessy dưới chân để x e t lì ý thức được điểm này có điều bóng đá ở dưới chân hắn hắn đúng là không nghĩ quá nhiều nhìn thấy có một cái p o ả i găng a t l e t i c cầu thủ ép lên trước để x e t lì hướng phía trước c h à n g liếc nhìn không cơ hội gì cũng không chặn liền đem bóng rời đi cho k e j i này rất bảo hiểm đối phương tiến lên cầu thủ nhiều hơn nữa chỉ cần bóng ở chính mình đội bóng dưới chân lại sợ gì đó ngược lại là đối phương phòng thủ gặp chịu ảnh hưởng chỉ cần tìm được cơ hội vậy thì có thể hoàn thành một lần rất có uy hiếp tấn công thậm chí là g i bàn chelsea rất am hiểu lẫn nhau chuyền bóng hơn nữa đội bóng thực lực vượt xa qua đối thủ nhìn thấy đối phương để lên bọn họ ngược lại có chút hài lòng bọn họ như vậy đã ghi bàn hay là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi ke di đến bóng quét mắt quanh thân đối thủ cùng đội hữu trạm vị nghi đến sau đó hắn nhìn thấy chậm rãi tiếp cận chính mình m g à i găng atletic cầu thủ đó là một người đông phương rất rõ ràng ra vàng có điều cùng cái khác người đông phương cho ke di ấn tượng không giống người đông phương này một chút nhìn lại liền biết rất c ư ờ n g trắng trên mặt bà còn có chút mấy ngốc không phải nói là ngớ ngác vừa nhìn liền không thông minh đây chính là ke di đối với lệ ổng ấn tượng đầu tiên đối với lệ ổng tiếp cận ke di căn bản không để ý dưới chân hắn thông thuận dừng lại bóng sau đó về phía trước l i ế c nhìn đội h ư u trạm bị liền chuẩn bị đến cái c h u y ể n bóng dài đang lúc này lệ ổng di chuyển hắn ra tốc đột nhiên xông tới theji s ư ớ n g sở ngược lại có chút b u ồ n cười hắn nhưng là chủ lực của chelsea trung vệ chelsea đội trưởng ở phòng thủ phương diện tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp cá nhân kỹ thuật cũng tuyệt không là lít văn cầu thủ có thể so sánh ở bóng đá phương diện hắn phi thường tự tin theji chỉ đem bóng về phía sau lôi kéo bóng liền đến phía sau t r ặ n hắn xoay người đem bóng hướng về trái chết một chuyến kéo dài không gian đã nghị chuyển cho đội hữu lúc này lệ ổng cũng kể sát tới theji bên cạnh người ke j i trong lòng lắc đầu một cái hắn cảm thấy nên cho người trẻ tuổi này cái giáo hấn để hắn không muốn như vậy kích động tiến lên cướp bóng dưới cái nhìn của hắn này cùng lãng phí thể năng không khác nhau gì cả hắn đột nhiên dùng sức một chen thoáng qua ke j i sắc mặt liền lại không như vậy hở hứng ngược lại nhai răng n ế t miệng có chút giận hắn không chen động lại hướng về trên cỏ quét mắt hắn liền nhìn thấy dưới chân bóng đá đã không biết lúc nào bị đối phương câu đi rồi lệ ổng cùng ke j i một cái tiếp xúc liền đem bóng cướp đi dù là ai đều không nghĩ tới thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền sẽ xảy ra chuyện như thế chelsea đội trưởng nước anh tốt nhất hậu vệ một trong jon h k e r r y ở chính mình đội bóng hậu trường mất bóng nghiêm trọng nhất chính là vị trí của hắn ở đội bóng phía sau cùng khoảng cách vùng cấm tuyến gần vô cùng trên thính phòng có f a n bóng đá nhìn thấy bọn họ lập tức há to mồm hét lên kinh ngạc thành nhưng còn có c à nhiều g n cổ động viên căn bản không chú ý tới bọn họ còn ở cùng người bên ngoài tàn gấu tâm tư căn bản vẫn chưa hoàn toàn hòa vào thi đấu trên ghế giáo luyện cũng như thế chelsea chủ x o á i genny ơ di còn ở cùng trợ lý huấn luyện viên nói thi đấu hắn căn bản không thấy chính mình hậu trường dù sao trận đấu bắt đầu chỉ có mười mấy giây lúc này j e n n y e r di mới nghe được phan bóng đá hét lên kinh ngạc thanh hắn lại quay đầu nhìn về phía sân bóng cả kinh tử châu ngồi đứng lên hắn nhìn thấy gì đối phương cầu thủ dẫn bóng phóng qua vùng cầm tuyến này con mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì j e n n y e r di nghĩ như thế nào đã không trọng yếu lệ ông đang hoàn thành cướp đoạn hậu cấp tốc đem bóng chuyến q u a vùng cầm tuyến cất bước liền đổi tới bên cạnh k e di mới ý thức tới phát sinh cái gì hắn nghĩ đuổi theo kịp đi có thể mới phát hiện chỉ trong nháy mắt hắn rồi cùng đối phương tranh lệch mấy cái thân vị coi như không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng biết chính mình là khởi động chậm không có cơ hội lệ ổng phong qua vùng c ấ m tiến đổi u tới bóng lúc này tâm tình của hắn vô cùng kích động bởi vì trước mặt cũng chỉ là chelsea không thành cơ hội như thế hay là toàn trường liền như thế một lần ta thượng đế tận đến giờ phút này chelsea thủ môn c ủ a s i n i mới phản ứng được hắn vừa n ã y ở kiểm tra gần tay căn bản không chú ý teji bị cất đoạn chờ nhìn thấy thời điểm đối phương đã dẫn bóng tiến vào vùng cấm này con mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì cụ s i n i cũng muốn hông trên một câu nhưng hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ có thể cất bước tiến lên tấn công đối phương thủ môn tấn công đó là một thế giới cấp thủ môn lệ ổng trong lòng rất rõ ràng nhưng hắn hiện tại nhưng phi thường bình tĩnh khi chiếm được tân viễn cổ sức mạnh linh hồn ngưng tụ độ tăng lên gấp đôi sau chỉ mấy ngày hắn s u ố t gôn kỹ thuật có rất tiến bộ lớn có thực lực liền có tự tin có tự tin liền có thể tỉnh táo lại hai người nhanh chóng tiếp cận gieo đứng ở bên sân sơ chỗ rào liền chạm ở bên người hắn hai người tất cả đều kinh ngạc nhìn c h e l s e a không thành phương hướng trên mặt còn mang theo không giảng hóa kích động không rõ là bởi vì mở màn chính mình cầu thủ cách làm bọn họ quy mô lớn để lên nay cùng lúc trước thiết lập săn chiến thuật không hợp nhưng cũng không có gì cầu thủ tự mình thương nghị một ít tiểu phối hợp cách làm ở thi đấu bên trong cũng là thường thường nhìn thấy gieo không nghĩ tới chính là bọn họ lại làm tốt như vậy bọn họ mở màn cách làm thành công đúng phi thường thành công nhìn vùng cấm bên trong dáng vẻ hiện tại liền biết rồi không chỉ là bọn họ chỉ phải chú ý đến thi đấu tình huống tất cả mọi người đều nhìn c h e l s e a vùng cấm nơi đó tiến hành một lần chân chính giao chiến người trẻ tuổi kia số mười ba hoàn thành cướp đoạn hậu có đơn đao cơ hội sau đó sẽ như thế nào mỗi người đều mớn bọn họ có chờ mong có căng thẳng có kích động cũng có người liền rủa chờ chút các loại tâm tình lệ ông đã vung chân suốt gôn hắn không có cái gì lừa dối tính động tác chỉ là xem chuẩn bị c ủ a s i n n ỉ vị trí trực tiếp một c ước m u ộ n ở bóng sau không có hoa lệ không có bất kỳ vật gì khác chạm cũng chỉ là thường thường một c ước phi thường dùng sức một c ước bóng đá trong nháy mắt phát sinh và mẹo c h ậ t đột nhiên từ trên cỏ bay lên thẳng hướng khung thành bay qua vào đi thôi lao tử muốn ở sân bóng sở tem phất bờ dít ghi bàn cụ xin ỉ kinh nghiệm phi thường phong phú đối mặt đơn b a bóng hắn biết mình nên làm những gì nhìn thấy đối phương s u t gôn sau hắn theo bản năng hai tay mở ra nhào tới hắn cần phạm vi lớn nhất ngăn cản bóng con đường có thể trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy bóng ở trong mắt càng lúc càng lớn sau đó từ bên thai vào tới cái kia trong nháy mắt hắn thậm chí nghe được một cơn gió thanh phong thanh mang theo hắn thái dương đều tung bay lên này bóng sức mạnh cũng quá lớn cua sini cảm thấy một trận tê cả ra đầu hắn căn bản không về phía sau xem liền biết tiêu diệt bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt sút gôn g o à i g n g atletic cầu thủ dơ lên cao cánh tay mạnh mẽ dùng sức vùng dưới sau đó hắn liền nghe đến cái kia thanh em phách lối ghi bàn ha ta ở sờ tem phốt b ha ha ha đây mới là cái thứ nhất ta còn muốn tiến vào thứ hai người thứ ba tiến vào mười cái tám cái cồn vợ ơ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv truyện với cơm mẹ m bảy 1 g h t r ă m ư ờ n g 60, u áp ra mô vít bất kể là ai bất luận tất cả mọi người huấn luyện viên chelsea cầu thủ f a n bóng đá loại g n g atletic huấn luyện viên cầu thủ f a n bóng đá lại bao quát hiện trường hết thẻ phóng viên chiếc máy truyền hình quan sát thi đấu tất cả mọi người đều hoàn toàn không nghĩ tới trận đấu bắt đầu vẹn vẹn không tới hai mươi giây thì có ghi bàn mẫu c h ố c nhất ghi bàn chính là phải găng a t le tích đội ai có thể nghĩ tới đây liền ngay cả ghi bàn lệ ổng chính mình cũng không nghĩ tới ở ghi bàn sau hắn cũng cảm giác mình là thân ở trong mơ v ề nghĩ một hồi hắn đối với vừa nãy mình có thể bình tĩnh như vậy đem bóng ghi bàn cảm giác đều có chút khó mà tin nổi vừa n ã y cái kia đúng là ta sao ta đem bóng ghi bàn c ủ a s i n i lấy tay khung thành ta ở sân bóng sở k e m phất bờ dít ghi bàn sân bóng huyên náo phảng phất đều ở phía xa hắn tự i hồ cảm giác mình từ thế giới cách ly tất cả hết thể đều như là ở mẫu ảo bên trong mãi đến tận được nghe lại cái kêu bên thai huyền áo hắn mới xác nhận tất cả những thứ này thật sự phát sinh đúng vừa nãy vậy chính là ta ta ở sở kemphot bờ zit ghi bàn ha ha ha lệ ố n g mạnh mẽ vung vẩy cánh tay dùng sức v u n g phản phất hết thể hưng ơ phấn đều muốn phát tiết đi ra nay vẫn là ghi bàn lệ ố n g những người khác liền càng kinh ngạc huấn luyện viên chelsea jenny ở thì n h e r ă n g lợi miệng gãi đầu ra hai mắt nhưng căn bản không lo được ra đầu hắn nhìn thấy gì đối phương cái kêu đến từ vải gang đội bóng nhỏ lại ở địa bàn của hắn trước tiên ghi vẫn là ở mở màn mười mấy giây ai có thể nói cho hắn hắn đ ây à đến cùng là xảy ra chuyện gì cái kia ghi bàn phương đông tiểu tử đến cùng là ai mười mấy giây trước bóng đá ở cầu thủ chelsea dưới chân thi đấu vừa mới bắt đầu mười mấy giây sau đến đây sân bóng s ở tem phất mờ rick khiêu chiến ngoài gạng atletic đã đánh vào một bóng ghi bàn chính là một cái không có tiếng t â m gì phương đông người trẻ tuổi ma số của hắn là số mười ba chuyện này thực sự không thể tiếp thu nếu như lúc trước có người đối với genny ớt t h nói như vậy hắn nhất định cảm thấy người kia đ i n rồi hơn nữa phong trình độ đã sâu tận xương thủy lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn không thể trị liệu có thể hiện tại điên cùng như thế một màn thật sự xuất hiện ở trước mắt thượng đế a đến cùng là xảy ra chuyện gì jenny ơ di một tay gãi đầu ra một tay dùng sức nắm bắt gò má một mặt khó mà tin nổi vẻ mặt đó hay là có thể trên hôm nay thế giới thập đại khôi hài đồ bản cùng lúc đó ở sân bóng sờ k e m phốt bờ giết một cái quý khách bên trong phòng khách ngồi ở hai người một cái là sáu mươi vài tuổi ăn mặc quần áo thường lão nhân chính là bài g à n g atletic h câu lạc bộ chủ tịch đã vỡ hệ làn tên còn lại nhưng là cái anh tuấn người trung niên chấn động người hai mắt tràn đầy ôn hòa thỉnh thoảng vứt bỏ khoe miệng nhưng hiện ra hắn đối với thi đấu xem thường chính là mùa hè bên trong vừa tiếp nhận c h e l s e a câu lạc đ ộ nga thủ phủ a p g a movit hai người ngồi c h u n g quý khách trong phòng khách có mười mấy phút a p g a movit đến rất sớm gần nhất đội bóng biểu hiện không tệ hắn sẽ đến xem mỗi một trận đội chủ nhà thi đấu nhưng trên thực tế hắn rất không thích gen ni ở gì cái này người italy làm ra cũng không tệ lắm nhưng đó là bởi vì hắn tài chính chống đỡ ngoại trừ trả lại câu lạc bộ nợ nần ở ngoài hơn nữa một t ứ c ở dô đập xuống hắn tin tưởng coi như là cái đồ con lợn cũng có thể đem đội bóng mang rất tốt này cũng không có đạt đến hắn mong muốn, ở hắn nghĩ đến. đội bóng nên trở thành nước anh xuất sắc nhất mà không phải hiện tại còn bị mở h u để lên một đầu coi như xếp hạng tờ giờ mi ở lit đầu bảng có thể thế nào nửa đ ư ờ n g cũng chưa tới chelsea hoàn toàn không có biểu hiện ra tranh bá tờ giờ mi ở lit k h í thế thậm chí lần trước ở sân bóng sờ kemphos bọn họ còn chiến bình từ địch phùn hẻm cái tiếng người italy đối mặt truyền thông còn có mặt mui nói cái gì đội bóng biểu hiện không tệ hắn đều là hiện ra làm ra một bộ người hiền lành sắc mặt vẻ mặt đó quá giả tạo áp a mô vít phi thường c h ẳ n é t hắn đã sớm xem yếm người khác giả tạo hiện ở đối thủ của bọn họ là một nhánh lit văn đội bóng nhưng áp gia mô vít vẫn là đi tới hiện trường xem bóng bởi vì đội bóng này chủ tịch là ở thể dục đồ dùng ngành nghề khá có ảnh hưởng lực hệ lạn muốn so với tài sản mười cái hệ lạn cũng không đổi kịp áp gia mô vít thế nhưng hệ lạn là nước anh địa phương thành công tương h nhân hắn ở nước anh thượng tầng vòng bên trong vẫn rất có sức ảnh hưởng áp gia mô vít đến rồi hắn nhìn thấy hệ lạn hai người thân thiết n ắ m tay thân thiết trò chuyện nói chuyện làm ăn càng nhiều đàm luận chính là thi đấu áp gia mô vít cảm thấy hơn người một bậc hắn là chessy câu lạc bộ chủ tịch mà người bên ngoài ông lão này hắn chỉ là p ả i găng atletic câu lạc bộ chủ tịch nếu như không phải cuộc tranh tài này áp gia mô vít thậm chí cũng không biết có như vậy một nhánh đội bóng nhưng còn bây giờ thì sao ngay ở hắn khoe khoang mùa hè bên trong mua được ngôi sao bóng đá lúc loại g ả n g atletic đã ghi bản chuyện này quả thật là mạnh mẽ giật mặt của mình mà hệ lạn lao già này còn chưa hình tượng vẫy tay chúc mừng ghi bản áp gia mô vít cảm giác gò má bị mạnh mẽ giật một cái tát genny g t thực sự là ngu xuẩn hắn ghi nhớ danh từ này sắc mặt hắt tới cực điểm bóng bóng vào rồi giải thích bản cuộc tranh tài hạn phỉ còn chính đang giới thiệu hai đội đội hình ra sân mới giới thiệu c h e l s e a một nửa chí nghiệm đến j o h n pe di tên liền nhìn thấy pe di bị cướp đứt đoán mất hắn ngây người chốc lát liền chú ý tới phải găng athletic ghi n g a t l e t c ghi bàn hắn thậm chính k h ô g c ú ý tới ghi bản chính bản là ai gôn bóng vào tiến vào tiến vào không một mở màn vẹn vẹn mười chín giây phải găng athletic trước tiên ghi bàn ghi bàn chính là là hạn phỉ ngừng một chút lại đến xem ghi bàn chiếu lại mới tiếp tục nói ghi bàn là ghi g à n g atletic h số mười ba số mười ba số mười ba lúc này hạn phi bắt đầu nguyền rủa lên chelsea đang giải thích thi đấu trước hắn làm một chút chuẩn bị có thể nơi nào biết đ ư ợ cương c thi đấu số 13 là ai mà hai đội cầu thủ trong tài liệu ngoại g ă n g atletic h cầu thủ lit nha lit nít h một đồng lớn hắn tìm hồi lâu mới tìm được hắn vẫn như vậy giải thích ở niệm quá một lần cầu thủ tên sau liền cơ bản có thể nhớ kỹ có thể nơi nào nghĩ đến ngoại g ă n g atletic h ghi b ả n lại nhanh như vậy lệ ổng đúng là số 13 lệ ổng mở màn vẹn vẹn 19 giây lệ ổng vì là ngoại g ă n g atletic đánh vào đệ nhất bóng hắn làm ra không sai e sợ không ai nghĩ đến thi đấu sẽ là như vậy bắt đầu n g o ạ i g n g atletic tới liền dẫn trước ngày hôm nay theo đội mà đến n g o ạ i g n g atletic f a n bóng đá có hơn tám trăm n g ư ờ i trong bọn họ chỉ có năm trăm n g ư ờ i nắm giữ sờ tem first bờ zit v ẽ xem bóng những người còn lại đều ở sân bóng bên ngoài khoảng cách gần cho đội bóng chống đỡ chỉ có năm trăm n g ư ờ i trên ở thính phòng phía tây góc cùng mấy vạn cổ động viên c h e l s e a so với bọn họ có vẻ bé nhỏ không đáng kể mà khi trận đấu bắt đầu thời gian liền thuộc cho bọn họ ở lễ ổng đem bóng ghi bàn một khắc bọn họ tất cả đều từ làm trên này lên bọn họ học lễ ổng dáng vẻ mạnh mẽ vây tay cánh tay phát sinh hô to, gôn. Côn. bọn họ điên cuồng hô vốn là v à i g ả n g atletic p a n bóng đá cảm thấy bản cuộc tranh tài chỉ là đến sờ kem phất bờ zit một ngày du mà thôi nơi nào có thể nghĩ đến nhanh như vậy bọn họ liền có cơ hội vì là đội bóng ủng hộ đó là ghi bàn ghi bàn ủng hộ coi như là v à i cảng phan bóng đá cũng cảm thấy quá điên cuồng mở màn vẹn vẹn không tới hai mươi giây ghi bàn hạnh phúc đến thực sự quá nhanh sắp tới bọn họ đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt bọn họ chỉ có thể dùng từng tiếng điên cuồng hô to đến phát t i ế t vải g phan bóng đá hoan hô đồng thời sân bóng màn ảnh lớn máy quay phim màn ảnh chỉ về lệ ổng cùng chen Eo lệ n h tông nhau tới ôm chặt lấy lệ ổng quá tuyệt làm ra đẹp đẽ lệ ổng người quả thực quá tuyệt Eo lệ n h tòng kích động nói cứ việc đó là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật nhưng hắn căn bản không nghĩ tới lại thành công hơn nữa lệ ổng còn đem bóng ghi bàn ha ha ha ta liền nói nhất định sẽ thành công lệ ổng so với eo lệ n h tòng hưng phấn hơn nhiều tiếp theo tới rồi chính là giải đẹo hắn vừa n ã y phụ trách k i ể m c h ế c h e l s e a lùi lại cầm bóng la cát keji thấy không về phía trước đường truyền ngắn cơ hội mới bất cẩn dưới muốn lên truyền bóng giải có thể có cơ hội này giải được không thể không kể công ta liền nói lệ ổng khẳng định không thành vấn đề giải đất xoa lệ ổng tóc nói rằng cái khác đội hưu cũng theo n h ỏ tới bọn họ đem lệ ổng bao quanh vây nốt làm tốt lắm lệ ổng ha ha ha ngươi lại thật sự thành công nay quá điên cuồng mới hai mươi giây hai mươi giây a nơi này là sở k e m phót b ở dĩ đội trưởng của bọn họ cái tia keji nhất định khí hỏng rồi hắn nhưng là chassi được hoan nghênh nhất cầu thủ nhưng lại bị ngươi cướp đoạn hậu trực tiếp ghi bàn mọi người dồn dập chúc mừng lệ ổng ghi bàn ở mọi người x u ố n g lại bên trong lệ ổng nhưng là không ngừng mà cười vẻ mặt đó xem ra n g h ê n g ố c nhưng không một người như thế nghĩ chí ít cầu thủ chassi tất cả đều hắn hận nhìn hắ quá giả dối đây chính là k h e di tâm tư k h e di hồi tưởng mới vừa mới đối phương cái kia c ấ p đoạn phán đoán thời cơ tương đương tinh chuẩn thậm chí c ấ p đoạn hậu chính mình còn ngây người c h ố c lát loại kia c ấ p đoạn tuyệt đối với là thế giới cấp có thể cái tên này là cái tiền đạo một cái tiền đạo cầu thủ làm sao có thể làm ra như vậy tinh chuẩn c ấ p đoạn k h e di có chút không rõ vì sao nhưng hồi tưởng lại liền cảm giác mình phán đoán không có sai hắn là cái cầu thủ hậu vệ ở phương diện này kinh nghiệm phong phú hắn dám khẳng định coi như là chính mình cũng rất khó làm ra như vậy sạch sẽ lưu loát cất đoạn nhưng đối phương làm được cái tiêu tuyệt không là vật khí nói rõ đối phương c ó phương diện này năng lực có thể cái tên này xem ra rất chất p h á t thật sự như là cái thông minh không cao người đó là ngụy trang ngụy trang k e z z i khẳng định ý, h ắ n cùng đội hưu nói chú ý cái kia số mười ba thật không đơn giản tiểu tử chớ bị hắn dễ dàng cắt bóng sau đó hắn lại cổ vũ mọi người nói không sao bọn họ chỉ là một cái ghi bàn chúng ta ngay lập tức sẽ đoạt về đến chúng ta nhưng là chelsea cầu thủ chelsea đều gật g ủ bọn họ đối với k e z z i phía trước lời nói không tỏ ra ý kiến một cái lý văn tiền đạo có thể lợi hại bao nhiêu dưới cái nhìn của bọn họ vừa n ã y chính là te di sai lầm hắn nói như vậy cũng có điều là muốn nói đối phương rất lợi hại vì lẽ đó ta bị cất đoạn chỉ đến thế mà thôi dù là ai đều ở tình huống như vậy đều muốn nhận biết một câu nhưng mà sao nhưng nói không sai chúng ta nhưng là chelsea hiện tại ngoại hạng anh đầu bảng trang thi o n l e i t vòng bảng thi đấu bốn trận liền xác định ra biên ưu thế đội bóng đối phương một cái lít văn đội bóng chỉ một cái ghi bàn ưu thế đối với bọn họ mà nói liền không toán ưu thế gì rất nhanh sẽ có thể đoạt về đến bọn họ có lòng tin bởi vì bọn họ là chelsea bởi vì nơi này là sở tem for cồn vợ ơ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ề n vương mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương sáu mươi một cùng e di một đ ố i một thi đấu mới vừa mới bắt đầu vải găng atletic h chúc mừng ghi bản không có kéo dài bao lâu trọng tài chính liền ra hiệu để bọn họ trở lại vị trí của chính mình chuẩn bị thi đấu một lần nữa tiến hành rồi khoảng cách không có hai phút chelsea trải qua lần thứa hai mở bóng trong lòng bọn họ n g ụ vị t ậ p trần chỉ hai phút bọn họ cũng đã lạc hầu mở bóng may là thi đấu vừa mới bắt đầu bọn họ đúng là có l cờ rẽ pô dưới chân dâm bóng nhìn đối diện m à i gặng atletic hắn là argentina mấy trên có danh tiếng ngôi sao bóng đá vừa mới mới vừa ở inter milan vượt qua một cái thành công mùa giải chỉ tiếc inter milan ưu tú tiền đạo quá nhiều rồi vì ở gì dễ c ủ a b ạ n vẽ t ộ là cùng tiểu tướng cổ lồng chờ chút mỗi người đều rất ưu tú ưu tú đến liền hắn chủ lực của argentina tiền đạo đều không có cố định vị trí vì lẽ đó hắn đi tới chelsea châu âu bóng đá đối với chelsea đánh giá không được tốt lắm nhưng sắp ba mươi tuổi cờ rẽ pô chỉ muốn tìm cái ổn định đội bóng bảo đảm chính mình ra trận vị trí đương nhiên nếu như có thể có càng tốt hơn thu vào không thể tốt hơn hắn cảm thấy lựa chọn chessy là đúng ở đây cờ r n bộ là chủ lực tiền đạo mà hắn cần cần phải làm là quý trọng đội hữu sáng tạo cơ hội hắn vẫn làm không tệ hiện tại đội bóng lạc hậu tuy rằng đối thủ không mạnh nhưng cờ r n bộ cảm thấy nên là chính mình biểu hiện thời cơ vì là đội bóng san bằng điểm số dùng ghi bàn chinh phục nơi này cổ động viên hắn cần cần phải làm là cái này chỉ có như vậy mới có thể ở đội bóng bên trong vị trí càng ổn định theo trọng tài chính một tiếng còi cờ rẽ bộ đem bóng chuyển cho đội hữu trước tiên hướng trước mặt chạy đi chelsea bên trong cùng cờ r ẹ n cổ ý nghĩ a tương tự có rất nhiều bọn họ đều là vừa tới đến chelsea hay hoặc là ở chelsea thời gian không lâu bọn họ đều cần biểu hiện ra thực lực đến thắng được fan bóng đá tín nhiệm hay là cũng không đầy đủ chính là fan bóng đá bọn họ còn biết câu lạc bộ có quyền nhất chủ tịch giáp ra mô vít ngay ở trong phòng khách nhìn bọn họ thi đấu vì lẽ đó mỗi cái sân nhà bọn họ đều rất nỗ lực chỉ cần có thể thắng được người nga tín nhiệm coi như cùng huấn luyện viên trưởng genny ở gì có mâu thuẫn cũng có thể ở đội bóng có vị trí thật tốt mọi người đều biết vì lẽ đó mọi người đều rất nỗ lực vừa nãy ghi bàn hoàn toàn không có ảnh hưởng đến chelsea biểu hiện của bọn họ tốt vô cùng mỗi cái cầu thủ đều căn bản không thèm để ý điểm số chỉ để ý hiện tại thi đấu liền kéo toàn bộ chelsea đá phi thường sinh động v à i gẳng atletic trong lúc nhất thời ở vào tuyệt đối thế yếu có điều cầu thủ chelsea cũng có chút buồn b ự c vừa nãy thừa dị p v à i gẳng atletic chúc mừng ghi bàn bọn họ còn tụ tập cùng một chỗ phân tích đối phương chiến thuật dưới cái nhìn của bọn họ mới vừa mới đối thủ công như vậy giữa trước chiến thuật khẳng định là đối công cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích ghi b ả n bọn họ không nghĩ tới đối phương biết đánh đối công thậm chí lấy toàn trường b ứ t cập đến thắng được thế cuộc bọn họ không ứng phó kịp bị tiến vào m ộ t bóng có thể so với thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau cầu thủ c h e l s e a liền biết bọn họ cả nghĩ quá rồi thật sự cả nghĩ quá rồi v à i gạng atletic toàn trường mười một người có mười người đều h o a ở chính mình một hiệp còn lại cái kia lấy một cái còn ở trung tuyến phụ cận vừa mới mới vừa mở bóng bóng đá thậm chí còn ở phía sau vệ dưới chân truyền đến truyền đi bọn họ cũng đã đều lùi lại đến vùng cấm phụ cận chúng liền tràn phụ cận cầu thủ đều rất ít đây chính là một bộ tử thủ tư thế a cầu thủ chelsea lập tức đã hiểu nguyên lai、like. nguyên lai、like、vừa mới cái kia ghi bàn là bọn họ sự trước tiên thương lượng k ỹ c h ẳ n g rồi lấy toàn trường bức cấp tư thái bức bách keji keji một cái không để ý liền trực tiếp bị cướp đoạn sau đó đối phương ghi bàn thì ra là như vậy bọn họ có chút không dám tin tưởng đây thật sự là trước đó nghĩ k ỹ chiến thuật nếu như đúng là như vậy liền càng làm cho người ta giật mình bọn họ liền có thể dự liệu được keji gặp mất bóng hay là đối phương cái kia số mười ba thật sự rất lợi hại cho hắn đội hữu lớn như vậy tự tin có lẽ vậy nghĩ đến vừa mới cái kia ghi bàn cầu thủ chelsea đều có chút hoảng hốt cũng còn tốt cái kia đã qua điểm số đã sửa bọn họ lại nghĩ cái gì đều không hề có tác dụng đối phương r ù a rụt cổ phòng thủ bọn họ cần cần phải làm là tấn công là một m chi vợ giờ mi ở lít đội mạnh chelsea đối mặt r ù a rụt cổ phòng thủ kinh nghiệm có thể có không ít hiện ở giải đấu bên trong đụng tới đội yếu hầu như đều như vậy cùng bọn họ đã thi đấu mở màn liền một bộ phòng thủ phản công tư thế này tấm tư thế thậm chí có thể kiên trì đến trận đấu kết thúc chỉ cần bọn họ không mất bóng thủ cái thế hòa đối với rất nhiều đội bóng tới nói cũng coi như có thể tiếp thu kết quả đối mặt loại này phòng thủ chelsea kinh nghiệm phong phú cực kỳ bọn họ trận hình chính là 442, làm hai cái hậu vệ cánh xuyên bảo bọn họ ở hai cái đường biên có rất lớn trợ giúp coi như đối thủ phòng thủ nghiêm mật chỉ cần đường biên có thể chuyển ra bóng trung lộ sẽ có không ít cơ hội đặc biệt là đối mặt một nhánh lít văn đội bóng đối thủ hầu như không thể phong tỏa đường biên thậm chí bọn họ có thể từ đường biên ung dung lên chân chuyển vào trong hai đội t r ê n lệch chính là lớn như vậy đường biên trên rô có lệ gn gg thậu vệ cánh rồ nườn đều là hơn người hảo thủ bọn họ có thể lấy năng lực cá nhân làm đột phá sau đó kéo dài không gian ung dung lên chân trung lộ trên hai cái tiền đạo cờ rẽn tổ cùng hạ xéo bị thực lực không thể nghi ngờ chỉ cần bóng chuyền đi qua có vị trí thật tốt bọn họ liền rất khả năng đem bóng ghi bàn có chuyền bóng có xuất hôn chelsea tấn công uy hiếp có thể tưởng tượng được đối mặt mạnh mẽ chelsea ngoại gạng atletic đá phi thường gian nan mỗi cái cầu thủ đều ở tận to lớn nhất nỗ lực phòng thủ nhưng đối với tay vẫn là nhiều lần được cơ hội không quá bao nhiêu thời gian hai đội t r ê n l ệ n h đã hiện hiện ra coi như lại người thường cổ động viên đều có thể nhìn ra ngoại gạng atletic ở cầu thủ năng lực cá nhân trên t h ế chelsea trong đội hình mỗi cái cầu thủ đều là ngôi sao bóng đá hơn nữa là đại ngôi sao bóng đá trung lộ trên lam bắt cùng mạ kệ lẹo hợp tác tuyệt đối là thế giới cấp tổ hợp lam bắt còn có vẻ nó nớt nhưng hắn t r u y ề n bóng cùng x u ấ t xa cho hỏi gạng atletic h áp lực rất lớn tối hiện hiện cầu thủ năng lực cá nhân vẫn là ở đường biên dẫu có lệ cái này kỹ thuật không tính hoa lệ nước anh tiền vệ cánh tốc độ tương đương nhanh đơn giản kỹ thuật cùng cường tráng thân thể cũng làm cho hắn ở đường biên như cá g ặ p nước một cái cầu thủ đường hỏng cấp dưới hàn bóng mà hắn đều là có thể kéo dài không gian lên chân truyền vào trong thương kiến tạo tiến lên lần rộn cũng tương đương hung hăng dưới chân của hắn kỹ thuật muốn hoa lệ hơn nhiều tiểu tướng dạ tổng bạ nes không biết bị hắn lung lay bao nhiêu lần ở trước sân nhìn lệ ổng đều vì người sau thương cảm ngoại trừ cầu thủ kỹ thuật ở ngoài chiến thuật phối hợp phương diện c h e l s e a cũng có ưu thế chiến thuật của bọn họ phối hợp đánh phi thường trôi chạy lẫn nhau trong lúc đó đường chuyền ngắn nhiều lần có thể xuyên thấu hỏi gặng atletic cầu thủ phòng thủ này hay là cũng cùng cầu thủ kỹ thuật năng lực có quan hệ nói chung c h e l s e a bất luận cầu thủ vẫn là đều toàn diện chiếm ưu hơn nữa nơi này là sở tem phốt bờ g i rất nhiều nắm giữ trung lập thái độ người bao quát mỗi cái phóng viên cùng với trung lập phan v à i găng atletic có cái gì khả năng c ó thể ở sở kemphot bờ di sáng tạo kỳ tích có thể v à i găng atletic cũng có ưu thế vậy thì là điểm số bọn họ là dẫn trước nhưng cái này ưu thế có thể duy trì bao lâu không ai nói rõ được hiện trường rất nhiều phóng viên cảm thấy v à i găng atletic làm không tệ bọn họ đánh lén đ ắ c thủ t r ư ớ c tiên tiến vào một bóng một bóng ưu thế ở bóng đá thi đấu bên trong vẫn là rất hữu dụng đấy c h ỉ ít để bọn họ cầu thủ tràn ngập tự tin chúng ta có ưu thế tại sao không đụng một cái đại đa số cầu thủ biểu hiện đều sẽ bị điểm số ảnh hưởng bọn họ sẽ như vậy nghĩ vì lẽ đó bọn họ phòng thủ làm rất nỗ lực chelsea cứ việc thực lực chiếm cư như ưu thế nhưng muốn ghi bàn sửa điểm số cũng không dễ dàng trên sân s á c thực như vậy mỗi cái p o ả i găng atletic h cầu thủ đều đang cố gắng phòng thủ kiên quyết chấp hành huấn luyện viên bố trí thi đấu chiến thuật phòng thủ là trọng điểm nhưng bọn họ cũng không chỉ phòng thủ còn có tấn công tấn công phương diện gieo sắp xếp chủ yếu chính là dựa vào phản kích phản kích vẫn như c ũ là ba điểm đỉnh ở mặt trước lệ ổng thường thường kiến tạo tiến lên eo linh tổng cùng với đường biên trên tốc độ cực kỳ nhanh mạ cả rộ tốc độ của ba người đều nhanh năng lực cá nhân cũng, cũng không tệ lệ ổng tuy rằng kém một chút nhưng hắn thân thể cầm trắng càng dễ dàng cướp được vị trí như vậy phản kích bố trí rất thô giáp ba cái cầu thủ muốn công đi ra cũng phi thường khó khăn nhưng uy hiếp cũng không nhỏ ở đối phương công rất cao tình huống chỉ cần bắt được bóng liền có thể chế tạo ra uy hiếp dreo nghĩ tới chính là dựa vào phản kích đến ghi bàn trên thực tế hắn cũng không có cái khác lựa chọn ở tòa này sân bóng đối mặt chelsea coi như là mu a r sen a l hàng ngũ cũng nhất định phải chú ý phòng thủ h ú n g chi n g o i g n g atletic đánh không tốt phòng thủ ghi bàn cũng vô dụng đối thủ thường t h ư ờ n g t ự ợ n h ư ngươi tiến vào càng nhiều bóng chỉ có điều thế cuộc quá bị động coi như là d r e cũng không nghĩ tới gặp bị động như vậy bọn họ hoàn toàn bị áp chế ở một hiệp căn bản công không ra ngoại gạng atletic h cầu thủ ở hậu trường cầm bóng thường thường bị p h ả n c ư ớ c sau một thời gian ngắn các cầu thủ đều không làm đường c h u y ể n ngắn có cơ hội liền hướng phía trước một cái chuyền dài loại này c h u y ể n bóng hoàn toàn không có độ chuẩn xác có thể nói giải đeo ra hiệu đại gia phải tỉnh táo tỉnh táo lại c h u y ể n bóng có truyền tâm tham dự phản kích cầu thủ mới có thể đánh ra phản kích mỗi khi đội bóng trước sân cầu thủ cầm bóng bọn họ cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một lúc dù sao bóng ở cầu thủ chelsea dưới chân áp lực cũng quá hơi lớn tấn công chính là tốt nhất phòng thủ nói không ngoài chính là hiện tại n o ạ i gạc lúc này trung tuyến phụ cận lệ ổng đang cùng k e z i tiến hành một hồi vật lộn tranh tài hay là k e z i sẽ không thừa nhận nhưng lệ ổng ghi b ả n sau đó k e z i mỗi khi ở hậu trường đều sẽ chú ý lệ ổng sau một quãng thời gian khi thấy đối phương chỉ có cái này số mười ba một người đỉnh ở mặt trước k e z i cũng là chăm chú phòng thủ lệ ổng hai người quyết đấu cơ hội rất nhanh đến rồi lần này là mạ cạ r ổ chuyền bóng d à i hoàn thành cấp đoạn chuyển cho mạ cạ r ổ chỉ tiếc mạ cạ r ổ phía trước có cái cầu thủ chelsea hắn không có thử đột phá mà là một cái chuyền dài đem bóng treo quá khứ điếu vị trí rất tinh chuẩn ngay ở lệ ổng vị trí k e z i chú ý tới bóng mở màn liền bị cái này số 13 ờ i ba cất đoạn còn bị đối phương đem bóng g h i bàn chuyện này quả thật chính là x ỉ nhục hắn cảm thấy là x ỉ nhục hắn muốn tìm về mặt mũi vì lẽ đó ke di vẫn ở phòng thủ lệ ổng nhìn thấy bóng bay đến ke di phán đoán tin tức điểm ở lệ ổng một bên dùng sức chen trúc muốn quay g i à y lệ ổng cầm bóng nhưng ke di cảm giác bất đắc d ĩ chính là cái này số 13 khí lực quá to lớn hắn căn bản c h e n bất động bóng đá rớt xuống quả nhiên chính là cái này điểm ke di trong mắt tinh quang l o ạ lên cắn răng từ phía sau nhảy lên có thể cùng lúc đó lệ ổng kẹt ở hắn phía trước cũng nhảy lên cùng sử dụng đỉnh đầu một tá bóng đá nhẹ đi ở trước người the di hoàn toàn không có cơ hội số chó ngáp phải rồi the di âm thầm hắn cũ hắn cảm thấy là vị trí vấn đề cái này số mười ba đầu tiên là dừng lại vị trí tự nhiên dễ dàng cướp được bóng cũng còn tốt đối phương cũng chỉ có một người the di cùng đội hữu kèm cặp đồng thời đến phòng thủ rất nhanh lệ ô n g liền mất bóng hắn căn bản không ai có thể chuyển cũng không thể thoát khỏi the di về phía trước dẫn bóng có thể the di trong lòng không thoải mái trọng yếu chính là hắn không đoạt lấy đối phương theo p h i găng át letit cầu thủ tâm thái ổ n hạ xuống c h u y ể n dài về phía trước c h u y ể n bóng c h u ẩ n độ được rồi rất nhiều lệ ống lại có cầm bóng cơ hội tự nhiên pez cũng có tìm về mặt mũi cơ hội lần này là giải đèo c h u y ể n bóng lệ ống vẫn nhìn hậu trường hầu như ở giải đèo c h u y ể n bóng nháy mắt liền hướng trước chạy hai bước hắn dùng nhìn thấu biết rồi bóng điểm đến căn bản không cần ở đi chú ý cái gì có thể bên cạnh pez một bên theo lệ ố n g còn ở quay đầu nhìn bóng hai người như vậy t r i n lệch pez tự nhiên tìm không vị trí thật tốt kết quả bóng lại bị lệ ổng dễ dàng cướp đi cái tên này có chút bản lãnh coi như hắn lại tự phụ lần này vẫn bị đối phương cướp đi cũng biết đối phương không phải vận khí đơn giản như vậy làm bóng đá hạ xuống thời điểm hắn cũng đã phán đoán được rồi điểm đến có thể mới phát hiện đối phương trước một bước đứng vào vị trí hắn muốn chạy đến đối phương phía trước có thể bóng đá nhưng từ hắn nao đỉnh bay qua vừa vặn bị đối phương kiếm chân dừng lại chỉ là thân thể cường thôi k h e j i âm thầm nghĩ nếu như không phải là mình thân thể không đấu lại cũng sẽ không để cho đối phương lần lượt chiếm vị trí thật tốt này vẫn cứ là thân thể ưu thế phương diện này hắn đã sớm thừa nhận t e j i cũng không có cách nào thân thể đối phương mạnh hơn chính mình tráng khí lực lớn đứng vào vị trí chính mình trên bất động thì có biện pháp gì nhưng hắn vẫn là không phục đều là cướp bóng trên b ã i bởi đối phương hà không phải nói hắn rôn k e gì, nước anh tốt nhất hậu vệ một trong thế giới đỉnh cấp trung vệ căn bản không phòng ngự được đối phương hay là chỉ là cướp bóng không thể chứng minh cái gì nhưng ngẫm lại đối phương chỉ là cái trà trộn li văn giải đấu tuổi trẻ tiền đạo thậm chí so với mình tuổi tắc còn nhỏ hơn a lần sau lần sau nhất định cướp được bóng k e âm thầm c á răng t s c ầ phiếu đề cử yêu thích quyển sách đừng quên đầu vài tờ phiếu phiếu chống đỡ ở đây bãi tạ cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyện với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương sáu mươi hai bóng đá tinh thần ngay ở lệ ổng cùng pez ở giữa sân p h ụ cận mắt đối mắt phân cao thấp thời điểm v à i gạng atletic phòng thủ đánh rất gian nan cái khác cầu thủ có thể không giống lệ ổng thong rong như vậy bọn họ muốn ứng phó chelsea hoa cả mắt phối hợp còn phải tận lực phòng ngừa đối phương xuất sắc cầu thủ đột phá một khi có người dẫn bóng đột phá thường thường liền mang ý nghĩa phòng thủ xuất hiện không chặn vậy thì vô cùng nguy hiểm nhưng chelsea các ngôi sao bóng đá quá xuất sắc muốn chân chính ngăn cản bọn họ ghi bàn cũng không dễ dàng loại gạng atletic cầu thủ không thể không lần lượt dùng thân thể đem bóng chặn ra bọn họ lại như là ở vùng cấm trước dựng thịt người tường thành như thế dùng toàn thân các nơi ngăn cản đối thủ mỗi cái cầu thủ đều rất khổ cực cực khổ nhất chính là phụ trách chỉ huy phòng thủ da đèo cùng hậu trường phòng thủ đại tướng vợ dễ kín da đèo muốn dùng tiếng gào không ngừng nhắc nhở đội hưu vợ dễ kín thì lại hoàn toàn đứng ở vùng cấm bên trong mệt mỏi giống như lần lượt tham dự phòng thủ vùng cấm phụ cận mỗi cái địa phương đều có thể tìm tới bóng người của vượt mực nhất muốn thuộc e o lĩnh tổng e o lĩnh tổng bản thân liền không phải cầu thủ hậu vệ hắn năng lực phòng ngự phi thường giống như vậy đội bóng hậu trường cũng không có vị trí của hắn hắn chỉ có thể phối hợp đội hữu đi đồng thời phòng thủ tỉ như hoàn thành hai người kẹt lại tỉ như phối hợp đội hữu thẻ vị trí thật tốt lại tỉ như gần kề đối phương cầu thủ cản trở đối phương chạy đến vị trí thật tốt chờ chút nhưng những này không phải e o lĩnh tổng am hiểu hắn rất ước ao đứng ở trước sân lệ ổng nguyên lai、like、vị trí kia là hắn chỉ tiếp đó là quá khứ thức vì lẽ đó hắn nhất định phải trở về tham dự phòng thủ nhưng phòng thủ công tác hắn cũng không am hiểu eo linh tổng nhìn lệ ổng ở trước sân lần lượt cùng đối phương hạt nhân hậu vệ tranh tài trong lòng phi thường ước ao khe di phiền muộn bị lệ ổng c ư ớ p được bóng eo linh tổng cũng nhìn thấy một lần lại một lần toàn trường phan bóng đá phóng viên thậm chí hai đội huấn luyện viên á n h mắt đều dừng lại ở bãi gàng atletic một hiệp eo linh tổng là rất ít quan tâm đến trước sân cầu thủ hắn cũng phát hiện lệ ổng ứng phó đối phương hạt nhân hậu vệ rất dễ dàng ta khẳng định không làm được như vậy eo l i n tổng nghĩ không trách vị trí của chính mình bị thế thân thì ra là như vậy có điều, điều này cũng có thể là cơ hội nghĩ tới đây kéo l ỉ n h tông đánh tới tâm tư hắn chú ý tới mỗi một lần lệ ông bắt được bóng đội bóng đều không có ai đổi tới cho tới lệ ông chỉ có thể chính mình dẫn bóng sau đó lần lượt lãng phí cơ hội này không có cách nào cướp được bóng lại thoát khỏi t e di liền phi thường khó khăn húng chi đối phương lưu lại phòng thủ cũng không chỉ t e di một hiệp mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất hai tên cầu thủ hậu vệ chỉ muốn thoát khỏi hai người phòng thủ vẫn chưa thể để những người khác cầu thủ c h e l s e a đổi tới này phi thường khó lệ ông khẳng định là không làm được é o linh tông nghĩ thừa dịp chassi tấn công hắn không có cùng trở lại phòng thủ ngược lại hướng phía trước đi mấy bước hắn phòng thủ lại dối tinh dối mù. hậu trường có hắn không hắn t r ê n l ệ không lớn hắn cũng không cho là mình ở phòng thủ trên có ích lợi gì có thể vạn nhất lệ ổng lấy thêm đến bóng chỉ cần hắn t r ê n dễ liền rất có thể được cơ hội tốt chelsea đối với p à i găng atletic h một hiệp triển khai tấn công dồn dập căn bản không ai chú ý tới éo lỉnh tổng vị trí về phía trước di một chút sau năm phút chelsea giữa sân lam bắt một lần xuất xa bị thủ môn phi lạn ôm vào trong l ự c hắn trực tiếp một cước đem bóng mở ra trước sân pha bóng này không cái gì chuẩn độ chỉ quỹ ở đủ xa đường xa điểm đến ở đối phương một hiệp bên trong lệ ổng cùng p e z i đều ở bên trong vòng phụ cận chelsea đứng ở cuối cùng cầu thủ trung vệ đệ xéo lì cách bọn họ cũng chỉ có mười mét đây chính là chelsea hàng hậu vệ bọn họ ép tới phi thường cao p h i làn pha bóng này vừa mở đi ra mọi người đều cảm thấy không ai có thể đổi u tới bóng lệ ổng là duy nhất không từ bỏ thi đấu vừa bắt đầu hắn ngay ở trước sân mắt thấy từng giây từng phút trôi qua chính mình ở phòng thủ trên làm không được quá nhiều tấn công lại vẫn bị nẹt tương đương với căn bản không biểu hiện gì mà cái này bóng có chút xa hắn cũng không có đúng lúc dùng nhìn thấu tìm đúng điểm đến nhưng hắn vẫn là về phía trước chạy đi. nhanh chóng cấp tốc chạy liều sức lực toàn lực chạy bóng người kia nhanh làm người kinh ngạc keji trước tiên liền từ bỏ hắn căn bản không có đổi tới cũng chỉ là phía sau đệ xéo ly chậm rãi đổi tới nhưng kẻ sau cũng cảm thấy bóng biết bay ra đường biên cũng không có nỗ lực chạy một giây hai giây bóng đá bay ở trên không có hai giây nhiều trực tiếp rơi xuống đường biên trước có thể tại hạ lạc trong quá trình hiện trường tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện cái kia số m ộ ư ơ i ba là có cơ hội đổi tới bóng tốc độ của hắn quá nhanh đã sắp muốn chạy đến điểm đến chuyện này làm sao có thể chứ keji cùng đệ xéo ly đều trở nên hoảng hốt bọn họ kinh nghiệm phong phú Vừa mới cái kêu bóng rõ ràng rõ là đồng u ổ i k h thời cầu thủ chelsea cũng phản ứng lại vội vàng phát sinh la lên nhắc nhở đội hữu keji từ bắt đầu sẽ không có chạy hắn hoàn toàn không có cơ hội đội tới ngược lại là để xéo ly hắn so với lệ ổng vị trí càng tốt hơn chỉ là không đội theo bóng nhưng hiện tại lệ ổng bóng ngừng hơi lớn hắn vội vàng quá khứ tranh đoạt lệ ổng nhìn thấy để xeo ly hắn có chút sốt ruột sau khi hạ xuống lập tức bước nhanh truy bóng hai người đồng thời đổi tới bóng để xeo ly phi thường sốt ruột hắn biết do không thể để cho đối phương ở vị trí này bắt được bóng hắn đội h ư u căn bản không kịp phòng thủ đến thời điểm chính là đánh một cục diện coi như hắn là đ ỉ n h cấp trung vệ đối mặt đánh một trong lòng cũng không chắc c h ắ n khí dù sao vĩnh viễn là phe tấn công có lợi lệ ổng cũng như thế đây chính là cơ hội tốt tuy rằng trên thực tế hắn không bao nhiêu tự tin có thể quá đi đệ x é o ly đi đối mặt thủ môn nhưng là ở đối phương một hiệp cầm bóng cơ hội không nhiều hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chạm sân bóng truyền đến một tiếng vang trầm thấp hai người đem hết toàn lực đưa chân đồng thời đá đến bóng trên ở bóng đá trước sau vị trí đến rồi một lần chân thật đối với chân lần này an toàn k e di an tâm nghĩ đệ x é o ly khí lực rất lớn so với mình muốn mạnh hơn một chút cái k i a phương đông cầu thủ tuyệt không phải là đối thủ chỉ là s a một khắc hắn liền nhìn thấy đệ xeo ly thân thể méo xệch lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất hắn ăn chút t h i t t i không thể nào đệ xeo ly cũng phi thường kinh ngạc sức mạnh của hắn chính mình rõ ràng ở tờ e i ờ m y ở lít lâu như vậy hắn liền chưa từng thấy cái t i u cầu thủ khí lực trên có thể mạnh hơn chính mình nếu như so với cũng chính là cái t i u bờ ra dư ữ a hàng hiệu hậu vệ roberto cắt lốt chân lực có thể cùng mình liều mạng bình thường cầu thủ căn bản không sánh được có thể vừa nãy như thế một đôi chân hắn lại chịu thiệt đối phương động tác cùng hắn tương tự hai người phát lực điểm kém không nhiều lắm nói cách khác đối phương chân khí lực sát thực lớn hơn mình trên một ít sao lại có thể như thế nhỉ để xéo lì kinh ngạc cũng may hắn vừa nãy không ăn quá to lớn thiệt tòi chỉ lào là đạo lại ổn hai bước liền lần thứ hai xông tới phòng thủ Lệ ổng cũng c hắn ị u đối với chân ảnh hưởng. h căn ự lực c cướp b bản không biết làm sao đột phá để sẻo ly để sẻo ly phòng thủ tuyệt đối là thế giới cấp hắn đứng ở lễ ổng trước mắt hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân hai chân ổn ở trên c ỏ cũng không nhúc ních nhưng cũng có thể làm cho người ta không nhỏ áp lực đây là trong lòng trên áp lực lệ ổng cảm giác được hắn cắn răng quyết định đánh cược một lần hắn hơn người phương pháp rất đơn giản vậy thì là đem bóng hướng một bên chuyến sau đó cùng đối phương l i ề u khởi động tốc độ chỉ cần hắn khởi động tốc độ rất nhanh trước một bước đổi tới bóng liền có thể có cơ hội quá đi đối phương khả năng cơ hội thành công không nhiều bình thường hậu vệ ý thức đều rất tốt bọn họ sẽ không ngủ quắn g ra chân chỉ có thể bước nhanh đổi tới chỉ cần dự đoán không có vấn đề gì chỉ theo rất nhiều hậu vệ cũng có thể làm đến ở mặt trước thi đấu bên trong lệ ổ n muốn như vậy quá đi te di nhiều lần thất bại trước mắt là đệ x é o lì không phải te di nhưng nghĩ đến để x é o lì phòng thủ cũng không thể so với te di kém bao nhiêu thậm chí từ tuổi tác phán đoán kinh nghiệm của hắn nên là càng phong phú nhưng lệ ổng không có lựa chọn lệ ổng nơi này đột nhiên xuất hiện một tiếng la lên để lệ ổng ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy ánh dạng đông đó là éo lỉnh tổng âm thanh lệ ổng hầu như không chút do dự đem bóng đầy quá khứ sắp tới trước mặt đệ x é o lì phản ứng chậm n ử a nhịp kết quả bóng chuyển ra rất tốt sức mạnh tuy rằng đại một chút nhưng từ giữa sân liều mạng về phía trước chạy cũng lướt qua te di éo lỉnh tổng căn bản không người phòng thủ chỉ là sợ việt vị mới hãm lại tốc độ lệ ổng truyền bóng vừa đúng chuyển tới h o lỉnh tổng dưới chân làm ra đẹp đẽ lệ ổng truyền bóng còn khen cú toàn trường cổ động viên chelsea đều trở nên căng thẳng không nớt bọn họ vừa nãy căn bản không chú ý tới có một cái ngoại gạng atletic cầu thủ chạy tới trước đều là không có cái tên này lúc nào tới không ai biết liền ngay cả hai đội huấn luyện viên trưởng cũng như thế không giống chính là jenny ớ gì một mặt lo lắng mà dẻo thì lại trực tiếp chạy đến bên sân hưng phấn nhìn mình cầu thủ dẫn bóng hướng đối phương không thành phóng đi không ai có cơ hội phòng thủ h o lỉnh tổng dẫn bóng sông lên trước hắn dẫn bóng quá vùng cấm tuyến. có đơn đao cơ hội đối phương thủ môn tấn công eo linh tổng cẩn thận chậm lại tốc độ dùng mũi chân dùng sức vẩy một cái bóng đá điếu vào cửa đem của c ủ a s i ni trong lòng eo linh tổng vốn là kích động mặt trong nháy mắt như là rơi trên mặt đất còn bị người mạnh mẽ đạp mới phát hô trên khán đài truyền đến cổ động viên chelsea nghĩ mà sợ âm thanh z e n n y ơ d i cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như lại bị hỏi gạng atletic tiến vào một bóng thi đấu thật là có khả năng vừa trận dù sao cũng là có khả năng vừa trận dù sao cũng là có khả năng vừa trận dù sao c n g là có khả năng vừa trận dù sao cũng là có k h l i ê n hoàn toàn có thể từ bỏ phòng thủ m ờ i một người chồng ở trước cửa mặc cho chelsea làm sao tấn công dồn dập muốn vào hai cái bóng cũng quá khó khăn vạn nhất thua trận cúp liên đoàn đặc biệt là vẫn thua cho loại này đối thủ jenny ơ di căn bản không dám tưởng tượng đồng thời một bên khác d ẻ o cũng đập vỗ chán tốt như vậy một cơ hội lãng phí thực sự đáng tiếc eo l ỉ n h tổng có chút quá mức căng thẳng trước mặt hắn làm đều rất tốt chỉ là đến tới cửa mức ước đem bóng chọn tiến vào đối phương thủ môn trong lồng ngực cái kia ở đâu là cái gì so với phổ thông chuyền bóng còn mềm lún làm người trong cuộc eo lĩnh tổng so với những người khác đến ảo nao hơn nhiều cơ hội thật tốt ở sờ k e m fort bờ rít ghi bản vậy tuyệt đối là vinh dự nhưng là như thế bỏ qua hắn thất vọng không nớt thật đội hữu trải qua bên cạnh hắn đều sẽ an ủi hắn một câu không sao lần sau còn có cơ hội làm ra không sai ngươi vừa nãy nghĩ như thế nào đến chạy tiến lên lệ ống lời nói như là nạt thản ngươi thật là lợi hại ta lần sau còn đem bóng c h u y ể n cho ngươi ngươi lại tới một lần nữa đồng dạng xuất ôn cái k i a giỏi quá ta nghĩ không có so với cái k i a lại đ ư ơ n g người tên t h u ộ tiếp eo đỉnh tổng thầm h n cũ hắn đến không để ở trong lòng bởi vì chỉ có bạn tốt mới nói như vậy đó là lời nói thật vừa n ã y xuất gôn quả thật có đủ tốn tất cả mọi người đều muốn vừa nãy lần kia xuất gôn ngoại trừ một người vậy thì là c h e s s i hạt nhân trung vệ john keji hắn lưu ý chính là vừa nãy lệ ổng ở đường biên phủ cận dừng lại bóng cái kia vốn là là hắn cảm thấy xảy ra rời bóng không nghĩ tới đối phương nhưng ở đường biên trước ngăn cản tốc độ của hắn thật nhanh keji hồi ức mới vừa mới đối phương chạy không khỏi c ả m thán hắn biết mình lần thứ ba lại thua vừa nãy hai người không có chân chính giao thủ có thể trong lòng đã hoàn thành rồi một lần giao thủ lần này giao thủ keji phi thường lưu ý có thể trở thành là chessi đội trưởng trở thành nước anh cao cấp nhất trung vệ keji dựa vào cũng không chỉ là qua người kỹ thuật cùng thân thể thậm chí là hiện trường năng lực chỉ huy hắn bị những người khác tán thành nguyên nhân bên trong mấu chốt nhất một điểm chính là hơn người nghị lực cũng không bao giờ bỏ cuộc tinh thần bất luận thi đấu đến trình độ nào keji đều không hề từ bỏ quá hắn đều là đánh đến thi đấu cuối cùng một phút vừa n ã y hắn từ bỏ tuy rằng có hắn phán đoán sai lầm nguyên nhân nhưng đối phương không hề từ bỏ không chỉ như vậy mỗi một lần trước sân bay để bóng đối phương đều sẽ tận nỗ lực đi tranh đoạt mỗi lần đều giống nhau đối phương cũng sẽ làm như vậy câu á i n phiếu để cử chống đỡ thân môn ba cồn vợ ơ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm linh đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm một mươi tám chương sáu mươi ba tháo vắt phòng thủ pè di tâm trạng thừa nhận lệ ổng thực lực hắn càng là dụng hết toàn lực đi phòng thủ lệ ổng nhưng dù cho như thế lệ ổng ứng đối lên pè di vẫn là có vẻ ung dung ở trên thân thể hắn so với pè di muốn mạnh hơn một chút hai người thân cao gần như lệ ổng muốn khỏe mạnh một ít sức mạnh của hắn muốn khỏe mạnh một ít sức mạnh của hắn muốn khỏe mạnh một ít sức mạnh của hắn muốn khỏe mạnh một ít sức m n h của hắn muốn khỏe mạnh một ít sức mạnh từng phụ trợ từng cái từng cái bay lên bóng lệ ổng chỉ cần sớm tìm tới vị trí bình thường đều có thể cướp được một lần phan bóng đá phóng viên vẫn là hai bên cầu thủ huấn luyện viên đều phát hiện kez rất khó ngăn cản lệ ổng là lệ ổng hắn lại đang kez phía trước cướp đ ư ợ c bóng bình luận viên hạn phỉ kinh ngạc nói xem ra kez ở vào hạ phòng hắn gặp phải điểm phiền phức những người khác đều chú ý tới cầu thủ chessy cảm thấy ngạc nhiên gọi găng atletic trước tiên đánh lén đánh vào một bóng lúc kez cùng bọn họ đã nói cẩn thận cái kia số 13, b ọ n họ còn tưởng rằng đó là kez vì chính mình biện giải c h i tử không nghĩ tới hiện tại kez thật sự không phòng ngự được đối phương cái này không thể nào là đó ý một lần cố ý hai lần cố ý càng nhiều thứ ai sẽ cho rằng pez ra trận chính là vì ở mấy vạn cổ động viên chelsea trước mặt số mặt ở tranh đoạt bóng trên b ã i bởi một cái l i t văn sân bóng tiền đạo vì lẽ đó không thể người trẻ tuổi này số 13 t h ự c lực rất không bình thường liền ngay cả pez đơn độc chính mình một người đều không phòng ngự được như vậy cầu thủ thực lực tự không cần nhiều lời cũng còn tốt cái tia số 13 chỉ có một thân một mình chelsea phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật bằng không h ỏ i g n g atletic h cục diện trên thì sẽ không bị chelsea áp chế nhưng pez cái này điểm thành lỗ thủng pez một khi không phòng ngự được lệ ổng bị hắn như vậy lần lượt ở giữa sân cướp đội bóng nếu như có cơ hội liền rất khả năng biến thành ghi bàn vừa n ã y kéo l ỉ n h tổng cái t i u bóng đã chứng minh điều ấy sau đó để xeo lì không ngừng tiến lên trợ giúp kezi đồng thời phòng thủ lệ ô n g ggggg cùng cớ l ầ u cũng thích hợp giảm thiểu xuyên vào số lần để ứng đối đặc thù tình hình bình luận viên đạn phỉ cởi xưng lệ ô n g được rất nhiều hàng hiệu cầu thủ đều chưa từng có lãnh ngộ h ắ n ở sân bóng sờ k e m p h o t bờ diết bị hai cái thậm chí hai cái trở lên cầu thủ phòng thủ cầu thủ chelsea vốn tưởng rằng như vậy liền an toàn không lo nhưng chân chính phòng thủ lấy lúc bọn họ mới phát hiện như vậy phòng thủ đối với đối phương trở ngại không lớn phòng thủ cầu thủ hơn nhiều phong tỏa liền càng dày đặc có thể lệ ổng vẫn như cũ có thể ở cùng keji tranh bóng thời điểm chiếm thượng phong chỉ cần hắn có thể bắt được bóng một người phòng thủ cùng mấy người phòng thủ đối với hắn mà nói kỳ thực gần như thật muốn dựa vào kỹ thuật quá đi đối phương hầu như là không thể nếu để cho hắn mang theo bóng đến bất luận mấy người cũng không đuổi kịp hắn nói chung khi hắn bắt được bóng chính là đối với chessie uy hiếp cái kia số mười ba thật là lợi hại có cổ động viên chessie thở dài nói không trách hắn tới có thể đi vào một cái xem ra không phải vật khí hắn lại có thể áp chế lại keji không chỉ là p a n bóng đá huấn luyện viên chessie g e n n ở gì cũng trực thân thể ngồi đằng chỗ ngồi trên xem kỹ nhìn về phía trên sân cái kia cùng ke di đứng chung một chỗ người trẻ tuổi người trẻ tuổi này biểu hiện tương đối tốt làm bài g ă n g atletic h duy nhất định ở mặt trước cầu thủ hắn lại có thể liên tiếp chế tạo ra uy hiếp thực sự là tương đối khá i a o cũng có chút kinh hỉ hắn biết lệ ổng thân thể cường tráng cá nhân kỹ thuật giống như vậy nhưng trải qua huấn luyện cùng thi đấu ứng phó một ít cầu thủ hậu vệ rất có kinh nghiệm nhưng không nghĩ tới hắn có thể làm tốt như vậy hắn chính là đội bóng tương lai i a o khẳng định cùng lúc đó quý khách trong phòng khách chelsea chủ tịch á p ra mô vít nhìn chằm chằm trên sân bóng người kia nhẹ nhang mở miệm nói cái kia số mười ba không sai Lao hiệp ệ làn à h lòng đến bật cười. Hắn là atletic, là l đến hắn bên trong một tay mang tới vài găng、athletic. hơn nữa trung huấn bật một tay tới xuất từ .U. Trung tâm cười, bài hẻ dẻo mùa mở y ưu u n người cầu tuổi. thủ trẻ người trẻ tuổi. Áp ra một ô vít trong mắt tinh quang lên, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt, biết loại quang lên, mang cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. m cười ai Hiệp suy ý đã đến thời khắc cuối cùng chelsea công rất cao chỉ là n à i găng atletic cầu thủ ở phòng thủ trên biểu hiện xuất sắc bọn họ vẫn không có ghi bàn mắt thấy hiệp một thời gian đã sắp qua đi cầu thủ chelsea cũng có chút nóng nảy công thì c à n g mánh như vậy thế tiến công phi thường có uy hiếp xem xem thời gian lê ổng cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ hắn ở giữa sân phụ cận đứng một cả chàng vẫn không có ghi bàn trước mắt muốn phản kích quá khó vẫn là thủ đến giữa sân nghỉ ngơi cho thỏa đáng mang theo một cái ghi bàn ưu thế hiệp hai bọn họ mới càng có cơ hội bằng không nếu như bị chelsea truy bình điểm số đó mới là cực kỳ k h ô n g ổn lệ ổng một tham dự đến phòng thủ bên trong đội bóng trung lộ phòng thủ liền càng vững chắc lại thêm hắn lại thường thường tiến vào vùng cấm bên trong trợ giúp đội bóng hóa giải t r u y ề n vào trong nguy cơ chelsea cơ hội thì càng thiếu rất nhanh hắn tháo vắt phòng thủ liền trêu đến toàn trường chú ý là lệ ổng hắn lùi lại đến hậu trường nửa đường liền đoạn rơi xuống lam hắn à n nói, phì vừa bị c t b ó g ngoan lam là lần mắt mùm, bắt hắn trận toàn trường thứ nhất vẫn có ù n ông g lệ chạm c mặt, thể một chút á i sai t n bóng liền bị cướp hạ xuống,、đối、phương động tác rất nhanh rất thẳng、tiếp. hắn căn bản không phản ứng Hắn bị có lại. đối tiếp, cấp tác c rất hạ h rất cảm nhận được pez bị cắt bóng lúc sự bất đắc dĩ sau đó lệ ông lùi lại càng ở phía sau vị trí của hắn chỉ so với bờ rễ kín d ỡ i trước một điểm cầu thủ c h e l s e trong lúc nhất thời không sờ tới đâu góc bọn họ làm sao biết lệ ông vị trí vốn là tiền vệ trụ tiền đạo chỉ là gần đây mới bắt đầu đá từ nhỏ đến lớn hắn đều ở đá phòng thủ hình tiền vệ trụ so với tiền đạo tiền vệ trụ hắn đã quá thành thạo nói riêng về phòng thủ ở tiền vệ trụ vị trí hắn thực sự là như cá gặp nước một hiệp thi đấu một hiệp phòng thủ loại g ă n g atletic cầu thủ đã phi thường mệt mỏi thân thể còn gánh vác được đặc biệt là trên tinh thần vẫn phòng thủ để bọn họ tâm thần để b ạ i nhưng tình cờ sơ sẩy chelsea thế tiến công liền liên tiếp trở nên có uy hiếp lệ ông đem đối phương t r u y ề n bóng vào trong đỉnh ra đường biên hắn la lớn mọi người lên tinh thần đến thi đấu còn không kết thúc đây bọn họ cho rằng có thể dễ dàng công phá chúng ta không thành vậy hãy để cho chúng ta đưa cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái vợ dễ kỷ cũng nói lời của hai người được đội hữu nhiệt tình hưởng ứng mà c ả d ồ hô lớn chúng ta là một nhánh lit văn thăng hạng nhưng chúng ta muốn cho bọn họ biết lit văn thăng hạng cũng không phải dễ ư ớ c hiếp sau đó thi đấu chelsea thật sự không có cách nào tìm tới một lần cơ hội tốt cái nào sợ bọn họ đang cố gắng tấn công có thể đối mặt đem vùng cấm nhồi vào vải găng atletic đội đối mặt này một đống lớn tinh thần sáng láng đối thủ bọn họ kỹ thuật cho dù tốt cũng bó tay toàn t ậ p làm trọng tài chính thổi hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc hết thẻ vải găng atletic cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm có mấy người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi trên khán đài vải găng p a n bóng đá thì lại đồng thời hoan hô lên v à i g ả n g phan bóng đá chưa bao giờ nghĩ tới gặp có thần kỳ như thế một hiệp bọn họ đội bóng ở sở kém phớt bờ rít dẫn trước chí ít cho đến bây giờ bọn họ là phe thắng lợi v à i g ả n g atletic cầu thủ cũng rốt c ụ c có thể mang theo một bóng ưu thế thả lỏng đi vào phòng thay đồ bọn họ tiến vào một cái bóng bảo vệ này một bóng ưu thế ở đi xuống sân bóng thời điểm bọn họ ngẩng đầu đất ngực lại không có một chút nào đối mặt mấy vạn cổ động viên c h e l s e a vẻ xuất sáng b v i dễ kín thậm chí còn hướng về cầu thủ đường nối bên cạnh cổ động viên chessi phất tay một cái đổi lấy không phải là cái gì hoan hô mà là một đống mang theo người các loại th Bờ dệ kìn cười n h ạ t như không có chuyện gì xảy ra đi vào cầu thủ đường nối lợi hại lệ ổng hướng hắn giơ ngón tay cái lên ở bờ dệ kìn làm cái kia động tác thời điểm lệ ổng theo bản năng liền đã rời xa coi như hắn không sợ cái gì cũng không muốn bị phan bóng đá ném ra một đống rác rời công kích vậy khẳng định bị hư hỏng hình tượng nhưng bờ dệ kìn làm được hắn chạy trốn cũng rất đúng lúc Bờ dệ kìn một mặt nặng nế đương nhiên ta nhưng l à i hờn bờ dệ kìn ta còn sợ bọn hãn đối với bờ dệ kìn biết sơ lược giái đeo ngắt lời nói lệ ổng ngươi đừng hiểu lầm vừa này hờn p h t tay đối tượng nhất định là hàng trước mấy cái nữ p a n b hắn căn bản không nghĩ tới này gặp khiêu khích đến cái khác phan bóng đá a n d y chớ nói lung tung ta có thể không thấy cái gì nữ phan bóng đá vợ dễ kỳ lập tức giải thích dài không quan tâm gặp hắn chỉ là hồi ức giống như đến cái kia mang theo l a m mũ nhi vóc người chân h o ặ c tay không a n d y tốt nhất là bộ ngực đẩy lên đến cái kia trên mặt nàng còn v ẽ ra chessi c ờ đội nhấc lên vừa nãy nhìn thấy nữ nhân vợ dễ kìm một mặt hèn m ọ n lệ ổng s ứ n g sở nghiêm nghị hỏi ngươi là nói cái kia có ba mươi lăm e bộ ngực trên mặt dùng đồ thải vé ra cơ đội ăn mặc màu xanh ra trời trẻ nổ quần sóc tóc nâu n ữ nhân giải đ ư hai người dừng bước lại tất cả đều sững sờ nhìn hắn vợ dễ kín nhanh chóng phản ứng nhanh hướng lệ ổng đưa tay ra cười nói lệ ổng n g ư ơ i thiên phú thật không tệ hoan n g h ê n ngươi ra nhỏ ta andy nặt thản nỉ tật lục tổ ba người không sau đó chính là tổ bốn người cồn vợ ở ạ xạ x i n mười ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i trường cầu nguyện phiếu các loại châu máu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương sáu mươi bốn nhanh chóng đánh trả so với vài găng atletic ầ u thủ ung dung chelsea các cầu thủ thì lại túi đầu vội v ã mà chạy hướng về hành lang không có bất kỳ cổ động viên chelsea lên tiếng trên thính phòng thậm chí vang lên một chút bất mãn mà suy thanh đội chủ nhà phòng thay đồ đây là đội bóng x ỉ nhục xuất nói trước không phải huấn luyện viên chelsea z e n n y ở thì mà là đội bóng hoạch tâm lan mặt đức hắn xuất từ w e s t ham u n i t e d trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở đây hiệu lực ba cái mùa giải tại đây một đám cầu thủ bên trong cũng coi như là lão nhân ngoại trừ đội trưởng j o h n k e i ở ngoài hắn là đội bóng bên trong có quyền lên tiếng nhất người lam hát đối với hiệp một đội bóng biểu hiện tương đương bất mãn bọn họ là thực lực mạnh mẽ chelsea có thể hiệp một nhưng một bóng lạc hậu với một nhánh lit văn đội、bóng. xuống sân lúc còn phải đến cổ động viên c h e l s e a suy thanh ở ba cái mùa giải thời gian trong hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cổ động viên c h e l s e a s u y chính mình cầu thủ kegi là đội bóng đội trưởng nhưng hắn quá trẻ tuổi rất nhiều lúc phòng thay đ ồ bên trong đều là lam phát chủ đạo cùng hắn đá bóng phong cách như thế hắn nói chuyện từ trước đến giờ rất thẳng tiếp chúng ta có thể đã càng tốt hơn lam phát nhìn trước mắt đội h ư u huấn luyện viên trưởng genny ơ di liền đứng ở bên cạnh phiên dịch vẫn không ngừng mà vì là cho nói lam phát nói người italy đến nước anh thời gian mấy năm vẫn là đối với tiếng anh rất mới lạ đơn giản chữ nghe hiểu được p h ứ cũng tạp một ít thể bất theo phiên liền lẽ lúc hiểu không nào hắn. dịch có được, cứ c đó vì chính là bởi vì như vậy ở phòng thay đổi bên trong genny ở z i rất khó chiếm cứ chủ động càng nhiều chính là các cầu thủ giao lưu với nhau coi như hắn bố trí chiến thuật cũng rất khó nói quá tinh tế cũng may chelsea là đội mạnh các ngôi sao bóng đá năng lực phân tích đều rất mạnh tình huống bây giờ genny ở z i căn bản là không có cách ứng phó hắn không thể dùng tiếng italy đi cổ vũ sĩ khí cầu thủ nghe không hiểu từ phiên dịch trong miệng nói ra mùi vị liền thay đổi đứng ra chính là lam át chúng ta là chelsea mạnh mẽ chelsea chúng ta hiện tại là tờ giờ mi ở lít đầu bảng mà bọn họ là cái gì một nhánh lit văn thăng hạng chúng ta sự tranh lệch quá to lớn lớn đến chúng ta không thể sai xuất n ộ nếu như chúng ta thật sự ở sân bóng sờ tempfortbergit thua bóng đến thời điểm sẽ như thế nào các người muốn nghĩ cũng biết những phóng viên kia gặp nói thế nào f a n bóng đá gặp nhìn chúng ta như thế nào hiệp hai nhất định phải lên tinh thần tiếp tục tấn công chúng ta nên tiến một bước đối với bọn họ phòng thủ tạo áp lực nhiều tranh thủ một ít đá phạt cùng phạt góc cơ hội của chúng ta rất nhiều nhất định cần phải nắm chắc mặt khác đừng tiếp tục cho đối phương cơ hội đặc biệt là cái kia số m ư thật khó tưởng tượng hắn lại một người tiến vào chúng ta một cái bóng nói tới chỗ này kiên kỵ đến phe di cảm thụ lam b h á t không có tiếp tục nói hết nhưng ý của hắn mọi người đều rõ ràng cầu thủ chelsea cũng đều kìm nén một hơi lại như lam b h á t nói bọn họ là chelsea bọn họ mỗi một người đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá có thể hiện tại ở sở kemphotbus nửa trận đấu hạ xuống bọn họ nhưng lạc hậu một nhánh toàn đội gộp lại cũng không bằng hai người bọn họ ba cái cầu thủ giá trị bản thân đội bóng bọn họ không cam l ò n g hiệp hai không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào đồng thời chúng ta phải nhanh chóng ghi bàn san bằng điểm số đón lấy là tốt rồi đánh cuối cùng j e n n y ơ di rốt c ụ c đứng ra tổng kết nói đội khách phòng thay đồ g i o chính đang giảng giải hiệp hai chiến thuật hiệp một các ngươi làm rất tốt chúng ta có một cái bóng ưu thế đây là trước không nghĩ tới nhưng chúng ta không thể cao hơn g quá sớm thi đấu còn có một hiệp hiệp hai chúng ta áp lực gặp càng to lớn hơn hiệp hai chúng ta trọng tâm vẫn như c ũ là phòng thủ tất cả đều muốn phòng thủ mở màn lúc lệ ổng cùng nạt t hạn hai người các ngươi cũng phải tham dự phòng thủ bọn họ nhất định sẽ ở lúc bắt đầu quy mô lớn tấn công vậy khẳng định là so với hiệp một càng đột nhiên tấn công chúng ta muốn thắng trận nhất định phải bảo vệ chỉ cần ba mươi phút không hai mươi phút nếu như bọn họ vẫn không có ghi bàn bọn họ sẽ trở nên nôn nóng bọn họ gặp có càng nhiều sai lầm đến thời điểm chúng ta là có thể thở một hơi thậm chí cũng khả năng có cơ hội tốt vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi ở trước 20 phút nhất định phải bảo vệ không thành chỉ cần có thể làm được 20 phút không mất bóng thắng lợi đang ở trước mắt đang giảng giải xong chiến thuật sau reo bắt đầu nói một ít cùng chiến thuật không quan hệ nhưng cùng thi đấu có quan hệ chúng ta là ngoại găng atletic h một nhánh ngoại gạng đội bóng một nhánh lit văn thăng hạng đối thủ đây đó là chelsea hiện tại ngoại hạng anh đầu bảng mùa hè bên trong bỏ ra một thức ớ d â mua ngôi sao bóng đá đội bóng không ai xem trọng chúng ta những phóng viên kia những người f a n bóng đá thậm chí là phải gặng f a n bóng đá cũng không coi trọng chúng ta nếu như chúng ta là người thắng sau cùng chúng ta thắng được thi đấu rất gần cúp liên đoàn vòng kế tiếp cái kia nhất định rất kỳ diệu các ngươi có thể tưởng tượng những người khác gặp nhìn chúng ta như thế nào sao gieo lớn tiếng hỏi cũ miệng của bọn họ gặp kinh ngạc nứt đi ban nes nắp cũ sau đó bị chính mình trả lời cho cười b ợ dễ kìm xem thường vùi mắt hưng phấn nói nếu ta nói gặp có càng nhiều nữ lang yêu ta sau đó ta lại đi qua ba sẽ có đẹp đẽ nữ lang chủ động đưa tới cửa nói trên mặt còn mang theo hẹn mọi cười câu này lời nói thật để dẻo xanh cả mặt không có bất kỳ huấn luyện viên bóng đá muốn nhìn đến chính mình cầu thủ sinh hoạt không bị kiềm chế thậm chí còn ở phòng thay đồ nói khoác có liên quan sự tình nhưng hắn đối với b ợ dễ kín dạy hai người bó tay hết cách hai người này cuộc sống riêng rối tinh rối mù nhưng không có ảnh hưởng đến huấn luyện cùng thi đấu coi như hắn muốn quản đều không có lý do gì thống chi hai người một cái đội bóng hạt nhân một cái phía sau đại tướng hắn muốn ra tay cũng không có cách nào không thể bởi vì hai người buổi tối ngủ không phải bạn gái liền không cho bọn họ tham gia thi đấu chứ vậy thì không phải trừng phạt bọn họ mà là trừng phạt đội bóng của hắn nếu ta nói quan trọng nhất chính là gặp có càng nhiều f a n bóng đá biết chúng ta đúng đặc biệt là càng nhiều nữ f a n bóng đá lệ ông nhỏ giọng bổ sung cú có điều cái kia thô giọng mọi người đều nghe rõ ràng gieo sắc mặt càng đen hắn cảm thấy là b ở d rễ kìn mang xấu người trẻ tuổi lệ ông cẩn thận từng ly từng tí một l i ế c nhìn huấn luyện viên mới lớn tiếng nói nếu như thắng được chelsea những người đẹp đẽ chelsea nữ f a n bóng đá nhất định sẽ rời đi trận địa yêu mải gặng atletic yêu ta ngẫm lại bị chống đỡ đối thủ đẹp đẽ nữ p a n bóng đá v v v dạy hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên lệ ổng ta vốn là cảm thấy ẩ n giấc mơ đủ không hiện thực giấc mộng của ngươi nếu như chúng ta thắng trận ngươi đi tới một đám chelsea nữ f a n bóng đá trước mặt các nàng gặp hướng về ngươi vứt hột gà túi ta chỉ là tùy tiện nói một chút lệ ổng lường một cái nói thật sao nữ nhân không đều yêu thích chinh phục sao chúng ta đánh bại chelsea là gọi chinh phục đi k a k a ta như thế nói cho ta bà nes có chút không hiểu nói vợ dễ kín ánh mắt sáng lên ca ca ngươi là ai j e thực sự không nhìn nổi còn như vậy tiếp tục phát triển bóng đá thi đấu sẽ biến thành tình yêu phim hành động được rồi chấm dứt ở đây còn mấy phút nữa các n g u y ê nên n nghỉ ngơi mọi người đều nín cười ngồi xuống chờ đến giữa sân nghỉ ngơi sắp kết thúc đi ra phòng thay đổi thời điểm bọn họ còn đang bàn luận nếu như thắng được bóng chelsea nữ phan bóng đá gặp hướng bọn họ vứt món đồ gì căn cứ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nguyên tắc lệ ống đề nghị sau trận đấu đi nhìn thử một chút thuyết pháp này được một mảnh tán thành đương nhiên tiền đề là thắng được thi đấu hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi réo lại không còn giữa sân nghỉ ngơi thong rong hắn đứng ở bên sân nhìn thi đấu trên mặt tràn ngập lo lắng bây giờ cách hiệp hai bắt đầu cũng không có mấy phút. có thể chelsea thế tiến công càng ngày càng mánh hắn không thể không vẫn chú ý chính mình c h u n g thành e sợ cho t r o n g t r ư ớ mắt chelsea liền ghi bàn chelsea triển khai một hiệp vây công thế tiến công so với hiệp một càng m á h liệt ở loại kia thế tiến công dưới hào nói không khuyết đại coi như đội bóng nhiều hơn mấy người tình cảnh trên cũng sẽ không có khoảng cách v à i gạng atletic cầu thủ toàn song thu hồi thả lòng tâm tư căng thẳng vùi đầu vào thi đấu bên trong một sai lầm sơ ý một chút đối phương đều có khả năng ghi bàn chớ nói chi là ở đối phương thế tiến công dưới thường thường sai lầm tình cờ sẽ bị đối phương phản cướp n ạ i gạng atletic trước khung thành phong thanh dần lên cao thường thường tính rơi vào hỗn loạn mỗi một khắc bọn họ đều có thể cảm nhận được chelsea ghi bàn p h á n phất liền ở d â y tiếp theo nếu không là thủ môn phi làn biểu hiện được chelsea đã sớm truy bình điểm số bọn họ trải qua gian nan hiệp một hiện ở tại bọn hắn mới biết kỳ thực hiệp một chelsea biểu hiện cũng không phải rất tốt hiện tại chelsea p h á n phất mỗi một lần tấn công đều sẽ đánh vỡ bọn họ khung thành một lần lại một lần tấn công dường như tật phong sậu vũ giống như va chạm phòng tuyến của bọn họ đội bóng tất cả mọi người đều lui g i đến vùng cấm phụ cận hoàn toàn dựa vào thân thể vườn lỗ trâu mai phương thức mới cứng hai mươi phút nghe tôi không dài cũng không ít trong lòng người đều không chắc chắn đối mặt mạnh mẽ như vậy thế tiến công bọn họ thật có thể bảo vệ sao lệ ông ăn mặc một thân màu trắng sân khách á o đấu đã biến thành màu xám mặt trên chiếm đầy bùn đất cùng cỏ vụt mấy phút hắn không biết băng ngã bao nhiêu lần cũng không biết dùng thân thể cản đối phương bao nhiêu lần xuất gôn hắn duy nhất nhớ rõ chính là hắn hoàn thành rồi hai lần cướp đoạn có thể không qua mấy giây đối phương càng làm bóng cướp đi cái k i a thật sự rất bất đắc dĩ ở chính mình một hiệp bắt được bóng nhưng căn bản không đánh nổi hay là trực tiếp đá ra đường biên nếu so với thử đi một lần phát động phản kích có ý nghĩa nhiều lắm. vậy ít nhất có thể tranh thủ thời gian chelsea công quá mạnh bọn họ căn bản vô lực đi phản kích vốn là lệ ổng còn cảm thấy dẻo chiến thuật có chút bảo thủ có thể hiện tại hắn rõ ràng dẻo là đúng bọn họ muốn vào công cũng không thể coi như hắn ở trước sân cũng không thể nhận được bóng bởi vì bọn họ căn bản liền c h u y ể n bóng không gian đều không có một đống chồng người không phải đội hưu chính là đối phương cầu thủ bắt được bóng có thể mở cái chuyền dài là tốt lắm rồi đừng nói cái gì bình thường c h u y ể n bóng may là vẫn không có mất bóng nhìn b ả n g điểm trên điểm số lệ ổng thở dài một hơi tiếp tục vùi đầu vào phòng thủ bên trong chelsea tấn công rất mạnh bọn họ đối với phải găng a t l e t i c một hiệp triển khai vây công bình luận viên đạn phì nói rằng nay cùng hiệp một không giống nhau hiệp một phải găng a t l e t i c t ỉ n h cờ còn có thể đánh ra có uy hiếp phản kích có thể hiện ở tại bọn hắn tiền đạo đều biến thành trung vệ cứ theo đà này chúng ta quan tâm chính là chelsea đến cùng lúc nào có thể đ i bàn chúng ta có thể lý giải phải găng a t l e t i c chủ xoáy d ẻ o cách làm đối mặt mạnh mẽ chelsea có một bóng ưu thế ở tay bọn họ bảo vệ khung thành chính là thắng lợi nhưng xem tình thế bây giờ bọn họ muốn bảo vệ khung thành cũng không dễ dàng hạn phì cái nhìn được rộng khắp tán thành cổ động viên chelsea cũng là muốn như vậy hiện tại cổ động viên chelsea không lo lắng chính mình c h u n g thành chỉ là đang suy nghĩ đội bóng lúc nào ghi bàn thi đấu mặc dù là lắc hậu bọn họ nhưng xem say sương ngon lành vẫn là chelsea ở tấn công bọn họ chỉ thưởng thức tấn công là có thể nhưng chậm chạp không ghi bàn bọn họ vẫn là âm thầm sốt ruột cũng bắt đầu đối với l à i gạng a t l e t i s xấu xí chiến thuật phát sinh suy thanh bọn họ không có cách nào không làm như vậy bất kỳ bóng đá kỹ thuật phối hợp đối mặt vùng cấm bên trong bày ra thùng s ắ t trận đội bóng hiệu quả đều sẽ không quá lớn chelsea thế tiến công manh thì lại mãnh nhưng chân chính có uy hiếp sút gôn thứ không nhiều nếu như chậm chạp không ghi cục trên mặt có ưu thế cũng không hề có tác dụng mà hiện tại trên sân chelsea tối có uy hiếp ngược lại là đá phạt vài gàng atletic cầu thủ cũng phát hiện điểm này bọn họ đã tận lực giảm thiểu phạm quy có thể người trên người lại đang đối phương như vậy mánh liệt thế tiến công d ư ớ i phạm quy dù sao cũng hơn ghi bàn mạnh bọn họ cũng nhất định phải dùng phạm quy ngăn cản đối phương liền như vậy bọn họ bảo vệ 15 phút lần này chelsea được một lần đá phạt cơ hội đó là khoảng cách khung thành khoảng 20 m é t vị trí lệ ổng tâm trạng phòng chừng nếu là mình đá một cái ép sát mặt đất bàn thẳng đến chỉ cần có thể xuyên qua bức t ư người đem bóng ghi bàn không là vấn đề Vị trí t này n ư ơ giải đương nguy h ể m môn Vài thời gẳng rôn át tích thủ nhất lê lãn phỉ Coi chừng bọn họ. đeo tổ chức bức tường người cùng phòng thủ lệ ông ở đội bóng toán cao to hắn cũng làm bức tường người một thành viên đứng ở tối phía bên phải bên cạnh hắn là k e j i hắn vừa vặn phòng thủ k e j i chú ý động tác của hắn không nên để cho hắn đi cướp đến giờ giải đeo nhắc nhở lệ ông nhiệm vụ chính là phòng thủ k e j i lam h ắ t cùng cờ rẽ của hai người đứng ở phạt bóng điểm chờ đợi trọng tài thổi còi trọng tài chính liếc nhìn bức tường người phương hướng t r ậ t thổi lên c á i còi cờ rẽ bộ lùi về sau một bước chậm chạy về phía trước vùng chân đánh ở bóng trên lê ông nhìn chằm chằm pez muốn t r ư ớ c chạy hắn vội vàng đổi tới nhưng đồng thời liền nhìn thấy bóng đá từ phía sau bay qua đại đa số người đều cho rằng cờ rẽ bộ sẽ đem bóng c h u y ể n tới đội hữu đỉnh đầu cũng bao quát thủ môn u phi l ạ n nhưng hắn như n g lựa chọn xuất gôn bóng đá xoay tròn vòng qua b ư ớ c từng người ép thẳng tới xa nhà cột chui quá khứ trực tiếp xuất gôn hãn phi đều sợ hãi chờ phi lan vô tới thời điểm bóng đá đã sát cột dọc toàn vào không thành hết thể đều chậm gôn bóng vào đá phạt trực tiếp phá cửa đến từ argentina xạ thủ cờ zepo hạn phỉ tức thì cao kêu thành tiếng cái khác quan tâm thi đấu truyền thông cũng lại còn tương thảo luận lên loại gà atletic làm ra không sai bọn họ bảo vệ sáu hơn mười phút đến hiện tại cũng vẫn là thế hòa bọn họ hoàn toàn có thể coi đây là vinh chelsea xác thực quá mạnh mẽ bọn họ đội hình quá hoa lệ cờ zepo lan át hạ sẹo bởi chờ những n à y cầu thủ không phải là loại gàng atletic có thể so sánh nếu không là tới tiến vào một bóng loại gàng atletic rất khó kiên trì đến hiện tại loại gàng atletic rất ngăn cường bọn họ cũng có ra cầu thủ tỉ như cái kê số mười ba lệ ổng tỉ như bọn họ hạt nhân end đi dài trải qua cuộc tranh tài này nhất định sẽ có càng nhiều người biết bọn họ nhưng dù sao cũng là vẫn lít văn đội bóng cùng tờ giờ mi ở lít đầu bảng kém quá nhiều rồi vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm phe di lệ ố n g c h ơ mắt nhìn bóng đá bay qua lập tức đứng lại lại nhìn tới bóng đá phi vào khung thành hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ nện cho dưới ngực phát sinh nổ lớn tiếng vang hắn ả một bên phe di vốn là muốn nhào tới chúc mừng ghi bàn nhìn thấy cái kia động tác cùng tiếng vang phe di sợ hết hồn âm thầm nghĩ cái tên này quá dã man nhất định phải cẩn thận đối phương cầu thủ cùng p a n bóng đá đều đang ăn mừng ghi bàn lệ ổng thô thở hồn h Bàng điểm trên điểm điểm số sửa vì lệ à chàng, bọn họ dẫn trước một cả i n tại bị s ổng b ằ n t ì n h t h ế lập tức l i ề n ở v à o bất l ợ i cục đẹo nói ổng rằng n n hắn c mím ngoại h n người chúc mừng chúc n Hắn không miệng một mặt không cam l ò n g tiếp tục như vậy chúng ta thất bại bóng dài đẹo vớt chán những mày nhìn đối diện hay là ngươi nói có đạo lý nhưng chúng ta có thể làm thế nào đối phương nhưng là chelsea coi như là giải đẹo cũng rõ ràng đội bóng cùng đối phương trích lệch hắn trình độ không sai có thể đội bóng không phải đều cùng hắn trình độ như thế chân chính tấn công rất khó đánh tới đến lệ ổng cũng có chút do dự hắn không phải kích động chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như vậy thất bại bóng có thể cụ thể làm thế nào hắn không phải đội trưởng không phải hạt nhân không phải huấn luyện viên cũng căn bản không biết l i ê n giống chúng ta cùng đẹp bị set thi đấu lúc như vậy hắn nói rằng ngươi nói bình thường đi cùng đối phương đánh đối công g ả i có chút chân trờ nhưng hoảng chừng trái phải nghĩ một hồi giải đeo vẫn gật đầu ngược lại không là hắn đối với lệ ổng ý kiến cỡ nào lưu ý có thể tình huống bây giờ đến xem tiếp tục phòng thủ xuống khẳng định là thua bóng giải đeo hướng ghê huấn luyện viên phương hướng l h ấ t nhìn khi thấy duy hẹo nhưng thi đấu lập tức bắt đầu rồi có thể không có thời gian cùng huấn luyện viên giao lưu mà hắn là đội bóng đội trưởng hắn nhất định phải làm một ít lâm thời chỉ huy thậm chí là chiến thuật biến động được rồi liền thử xem giải đã quyết định ra đến làng cổ động viên chassi còn chìm đắm ở vừa cái kia ghi bàn lúc thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu t h o lỉnh tống đem bóng chuyển về cho đội hữu chính mình chạy đến phía trước lệ ổng cũng ng đường biên mạ cạ rổ cùng cờ zitlin cũng từ hai cánh nhanh chóng xuyên bảo hậu trường chỉ có giải đ è o đến bóng chậm rãi về phía trước mang chỉ mới vừa mở bóng v g ạ i g ă n g atletic thì có năm tên cầu thủ phân tán đến c h e l s e a một hiệp cầu thủ c h e l s e a đột nhiên nghĩ đến thi đấu vừa mới bắt đầu đối phương cái kia ghi bàn xuất kỳ bất ý tấn công p h ả n cướp hình thành cơ hội hiện tại bóng quyền ở đối phương dưới chân không có p h ả n cướp nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận bày ra phòng thủ trận hình bọn họ ít nhiều có chút khinh thường đối với đội bóng thực lực bọn họ rất ý tưởng nếu như không phải dựa vào đánh lén đối phương muốn chân chính đẩy mạnh tấn công công phá phòng tuyến của bọ là không thể bọn họ cần ó đó lòng lẽ tin này. Vì c u thủ t Chessy o à đều không không nhanh chính ậ m b là thắng lợi trên ghế giáo luyện genny ơ ti cũng như thế nhìn thấy đối phương tấn công hắn ngược lại thả lòng bật cười bọn họ quá tuổi trẻ quá kích động rồi Bóng, bóng số số c ù là mạ cà rô tốc độ của hắn rất nhanh hãn phi nói rằng lúc trước thi đấu ngoại gang atletic đều vẫn ở phòng thủ căn bản không có chính diện cùng chessy đánh công phòng chiến năng lực tiến công của bọn họ căn bản không thể hiện được đến ngoại trừ lệ ổng cùng nghẹo lĩnh tổng tình cờ có biểu hiện ở ngoài Cái khác cầu tất cả n b n mọi người đều đem sự chú ý đặt ở mạ cạ rổ trên người ở thẳng tới đường biên ngang trước mạ cạ rổ chuyền bóng hắn dùng góp chân đem bóng khái cho đổi tới dài đèo dài đèo vị trí không tính là được hắn dán vào đường biên hướng về bảy vị trí đầu hơn tám mét mới là vùng cấm góc phía trước có lam bắt lại đây phòng thủ bên cạnh người còn có đối phương giữa sân đại tướng mạ kệ là sen l ẫ n phòng thủ hắn căn bản liền ngẩng đầu hướng về vùng cấm xem thời gian đều không có giải đất tiếp bóng mực khắc đã quan sát được rồi chu vi tình thế hắn ngay lập tức đem bóng chuyền dài hướng về vùng cấm chuyền qua đây là một bất đắc dĩ lựa chọn ai cũng không hy vọng giải đội chuyền bóng có thể có cái gì độ chuẩn xác vì lẽ đó cầu thủ chelsea cũng không hề để ý có thể mãi đến tận bóng đá, hạ xuống, bọn họ mới phát hiện bóng đá điểm đến trước có cái mặc đồ trắng áo đấu cầu thủ ở đột nhiên về phía trước chạy ngăn cản、hắn. đừng làm cho hắn cướp được bóng chú ý cầu thủ chelsea hô to nhắc nhở đội hữu v à i g ă n g atletic về phía trước xuyên vào có hai người một cái là lệ ổng một cái khác là éo linh tổng keji chính đang phòng thủ éo linh tổng kể sát lệ ổng về phía trước chạy chính là đội bóng trung vệ đệ xèo ly đệ xèo ly là một tên ba mươi lăm lao tướng một năm trước cơ cúp hắn vẫn là đội tuyển pháp hàng phòng thủ trên một đạo không thể vượt qua đại hạt hắn thân hình c a o lớn sức mạnh cùng tốc độ đều dai chạm vị ý thức cực kỳ xuất sắc trước hắn đã sớm chú ý tới lệ ổng người trẻ tuổi này để đội trưởng keji rất bất đắc dĩ khẳng định là có chút thực lực nhưng đệ xèo ly không để ý lắm kinh nghiệm của h ắ n để hắm tìm đúng được rồi vị trí th hắn theo lệ ổng bên cạnh người vẫn dùng sức chen chúc đối phương nhưng đối phương cũng không được ảnh hưởng quá lớn mà chính hắn nhưng là cảm giác chen ở trên cột sắt như thế khái va chạm chạm cảm giác b ắ p thịt đau đớn người trẻ tuổi này sương sợ cũng thật là cứng đệ xeo lì không có thời gian cảm thán bóng đá đã phi rơi xuống hắn cắn răng l i ề u mạng dùng sức l i ề u mạng về phía trước chạy có thể bất luận làm sao cũng theo không kịp đối phương hắn chỉ có thể tận lực q u á y dậy lúc này lệ ổng chạy tiết tấu bên trong đông nhiên nhảy lên khiến đệ xeo lì kinh ngạc chính là đối phương căn bản đều không quay đầu nhìn liền trực tiếp n ả y lên hắn muốn làm gì đệ xeo l giải truyền bóng lúc lệ ông vừa vặn nhìn kỹ đi tuyệt hảo hai mắt để hắn ngay lập tức biết rồi bóng đá điểm đến hắn lại không quay đầu lại nhìn một chút liền biết mình nên làm cái gì cơ hội tới cái này bóng nhất định phải t i ế n vào nội tâm hắn gào thét dùng hết toàn lực từ tại chỗ nhảy lên hắn nhảy khá cao rất nhiều fan bóng đá dùng hai mắt kỷ lục dưới tình cảnh này bọn họ mắt thấy cái kia số mười ba cầu thủ vụt lên từ mặt đất sau lưng hắn để x e o t h ủ cũng nhảy lên đến có thể đến điểm cao nhất cũng chỉ mới đến ba vai của đối phương lệ ông lại cất cao một điểm trên thính phòng cổ động viên c h e s s i s không nhịn được hét lên kinh ngạc đồng thời bọn họ nhìn thấy lệ ổng đỉnh đầu cùng bóng đá đến rồi cái tiếp xúc thân mật dùng sức hất đầu vào đi thôi nương theo một tiếng to lớn gào thét bóng đá bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng về khung thành góc xa bay đi toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người ngừng thở bọn họ nhìn thấy cái kia nhảy lên bóng người nhìn thấy bóng đá cùng hắn đỉnh đầu va chạm nhìn thấy c h e s s i s thủ môn cụa Xì ny h bình tĩnh bổ một cái hô cụa sĩ ny làm ra cứu thua động tác hắn phương hướng phán đoán tương đương chính xác thật dài đưa tay ra cánh tay dùng sức từ trên mặt đất mảy lên có thể phản ứng trung quy trầm một nh làm c ù a xin ỉ vô tới lúc bóng đá đã trước một bước s ẹ t qua vật ạ c ôn tầng tầng đánh vào trên cỏ cao cao bắn lên xuyên vào lưới t s 6k đại trương cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ ạ xạ xín m ư cầu vượt một n đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv truyện với cơm mẹm bờ b ả 1 n g h t r ă m ư ơ n g 65, khó mà tin nổi chứa đựng sắp tới hơn 5 ă m vạn người sân bóng s ờ tem phớt bờ giết tiên lặng như tờ tất cả mọi người đều sững sờ nhìn đâm vào lưới bóng đá còn căn bản không phản ứng lại cổ động viên c h e l s e a trong lòng c h ố n g rỗng đối mặt với đối phương quang minh chính đại tấn công chúng ta đội bóng nhanh như vậy liền mất bóng vải gẳng phan bóng đá thì lại rất khó tiếp thu này niềm vui bất ngờ chúng ta đội bóng lại ghi bàn ở đây rất nhiều phóng viên thì lại còn chìm đắm ở vừa n ã y c h e l s e a cái kia ghi bàn thậm chí có mấy người còn nói c h e l s e a quả nhiên so với tay mạnh mẽ hơn nhiều loại hình có thể không quá một phút vải gẳng atletic liền ghi bàn làm bóng đá phi vào không thành trọng tài chính thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu sờ e n f o r d bơ dít nửa ngày đều ở trong yên tĩnh mãi đến tận cái thứ nhất phát sinh tiếng kêu gào người cái kia đến từ vải g g i e o ngay đầu tiên phát sinh tiếng hoan hô chợt hắn cùng s t a n bờ dân ôm lấy vẹn vẹn ôm lấy hắn thực sự quá hưng phấn là lệ ổng ha ha hắn quá xuất sắc g i e o nói thả ra sở chỗ n dạo hướng bên sân cấp ký giả mạnh mẽ giơ quả đấm nói cho các người chớ xem thường ta đội bóng chúng ta tới đây bên trong không phải du lịch là đến thắng được thắng lợi các ngươi biết không chúng ta là đến thắng trận dáng vẻ đó thực sự có đủ n g ơ n g c ồ nhưng g n không ai đi nghi vấn hắn cổ động viên chelsea còn ham ở mất bóng trong thống khổ gọi gạng p a n bóng đá chúc mừng còn đến không kịp còn những phóng viên kia bọn họ chính đang điên cùng chụ ảnh làm sao có thời giờ lý cái này cùng ghi bàn không liên hệ người nhìn bóng đá phi vào khung thành bình luận viên hạn phi cũng rất nhanh phản ứng lại lập tức giống to bóng vào tiến vào đẹp đẽ là lệ ổng ghi bàn số mười ba lệ ổng hắn trợ giúp v à i găng atletic đánh vào thứ hai bóng hạn phi không ngừng kinh ngạc t ố t lên trong lòng nhưng khá không bình tĩnh tối lung túng chính là hắn còn ở giúp f a n bóng đá hồi ức vừa mới cái kia ghi bàn chờ màn ảnh cắm vào bá trở về vải găng atletic liền ghi bàn hắn thậm chí không thấy bóng là làm sao tiến vào điểm số liền sửa nếu là không có pha quay chậm chiếu lại hạn phì thậm chí hoài nghi mình có hay không có thể kiên trì kích động xuống cũng còn tốt hiện tại truyền hình khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt guo ổ n bóng vào lê ông dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bàn đứng ở bên cạnh hắn phòng thủ láo tướng để xẻo lì hoàn toàn không có biện pháp hắn đầy mặt bất đắc dĩ dám vẻ phản phất ngay ở làm nổi bật cái này ghi bàn lê ông vì là h o à i găng atletic đánh vào thứ hai bóng trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số 12. Ta rất ít tán thưởng một nhánh lúc này hạn p h ỉ tâm trạng trầm ồn rất nhiều cũng biết nên nói cái gì có thể hấp dẫn f a n bóng đá hắn lấy ra một tờ giữa sân nghỉ ngơi lâm thời tìm tới tư liệu đối chiếu tư liệu n i ệ m xuống lệ ổng hoài g ă n g atletic h số mười ba hay là rất nhiều f a n bóng đá chưa quen thuộc nhưng chúng ta có thể nhìn thấy hắn xuất sắc tên này bất mãn mười chín tuổi tiểu tướng xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mùa hè bên trong mới bị mu bán cho hoài g ă n g atletic h hiện nhiên mu không sẽ nghĩ tới bọn họ bán ra tên này tiểu tướng có bao nhiêu xuất sắc cho đến bây giờ lệ ổng vì là hoài gang atletic ở giải đấu xuất chiến tám lần tổng cộng đánh vào ba hạt và bóng hắn vẫn là phải găng atletit h hậu trường phòng thủ đại tướng là một tên cầu thủ hậu vệ tám trang điểm số đánh vào ba bóng cũng hiện ra hắn tuyệt hảo tấn công tiên phú bản c u ộ c tranh tài gieo lạ kỳ để lệ ông làm tiền đạo lần đầu ra sân đây là một lựa chọn chính xác chỉ là hai hạt và bóng ta nghĩ hắn so với hết thẻ cầu thủ chelsea đều muốn thể hiện xuất sắc hiện tại hắn đánh vào then chốt ghi bàn cái này ghi bàn khá quan trọng ở chelsea ghi bàn sau lập tức lần thứ hai vượt lại điểm số điều này làm cho thi đấu càng thêm đặc sắc chelsea muốn thắng được thi đấu trở nên càng khó khăn ở hạn phỉ đối với lệ ông tư liệu tiến hành tỉ mỹ phân tích để cho ph những người đã sớm biết lệ ổng chống đỡ phải găng a t le t í c người đã đang tiến hành các loại ghi bàn chúc mừng làm ra đẹp đẽ lại tiến vào một cái quá tuyệt ta cũng không nghĩ đến đội bóng có thể ở sở kem phất bờ zit hai lần dẫn trước lệ ổng quá lợi hại hắn cùng andy quan hệ rất tốt quả nhiên là xuất sắc người trẻ tuổi đi ngươi không phải đối với hắn động lòng đi cũng không nhìn một chút ngươi bao lứa tuổi、Cút. ta chỉ thích ta andy bảo bối lệ ổng thật sự quá xuất sắc hắn vừa tới đội bóng ta liền biết tiểu tử này hành không nghĩ tới hắn thực sự là ngoài ý muốn chúng ta có thể thắng bóng đúng không đương nhiên quản mẹ tiếp có phải là vợ giờ mi ở lít đầu bảng ít ít ít mẹ hắn thắng lợi chúng thuộc về ta đây là tới tự hỏi gẳng âm thanh nước đức mu nít một cái quán ăn bên trong khi thấy trong máy truyền hình cái kia sau lưng mang theo mười ba con số cầu thủ nhảy lên một con đem bóng đỉnh vào không thành trương đại bảo vô bàn một cái đột nhiên đứng lên đến nhìn khắp m ộ n phía thấy không đây chính là ta con trai của trương đại bảo đó là l ệ ô n g không sai thực sự là l ệ ô n g ta nói đại bảo làm sao kéo chúng ta đến xem bóng hóa ra là lễ ổng ta nói sai a lại có thể cùng c e l s e a thi đấu người có thể tới chậm đây là lệ ổng tiến vào thứ hai bóng hóa ra là như vậy đại bảo con trai của ngươi không sai thật thành đại ngôi sao bóng đá trương đại bảo cao hứng đỏ cả mặt đó là đương nhiên đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai như tử ha ha ha ta con trai của trương đại bảo đi đá bóng nhất định có thể thành đại ngôi sao bóng đá hắn hương phấn trắng trận không kiếm rẻ đồng thời màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện lệ ổng cùng đội h ư u chúc mừng ghi b à n hình ảnh trong hình lệ ổng chính dơ quả đấm hung hăng hướng bốn phía nói gì đó bản thân của hắn hoàn toàn không thèm để ý có thể có đội hữu vẫn là không nhịn được mít mít cái kêu phó tình cảnh làm người do dự nhìn lại một chút trương đại bảo thần thái tất cả mọi người sáng tỏ quả nhiên cha nào con ấy trung quốc câu này ngạn ngữ vẫn rất có đạo lý quý khách trong phòng khách áp ra mô vít trên mặt liền một tia cờ nhạt cũng không còn đã triệt để âm chầm xuống hắn vừa nãy tâm tình vốn là không sai tuy rằng vừa mới bắt đầu đội bóng bị đánh lén một bóng nhưng đón lấy thi đấu hoàn toàn k h ô n g chế ở đội bóng trong tay vẫn là đội bóng ở tấn công la m h á t cái tia ghi b ả n càng làm cho đội bóng truy bình điểm số ở người nga nghĩ đến thi đấu tiếp tục nữa khẳng định là chelsea lại g i bàn sau đó thắng được thi đấu lao hệ lan đội bóng dẫn trước một hiệp để hắn đắc ý một h cuối cùng vẫn là chính mình đội bóng sẽ thắng lợi có thể vẹn vẹn một phút đối phương liền ghi bàn vượt lại điểm số cái này ghi bàn lại như là trực tiếp ở trên mặt hắn mạnh mẽ giật cái bàn thai chính mình bỏ ra hơn một t ư ớ c chế tạo xa hoa đội bóng lại bị một nhánh đến từ lít văn thăng hạng hai lần dẫn trước như vậy ta hoa nhiều tiền như vậy đều hoa đến nơi nào áp ra movit cũng không cười nổi nữa người nga từ trước đến giờ chú trọng mặt mũi hiện tại đội bóng liền cho hắn mất mặt hắn tâm trạng âm chầm sắp chảy ra nước hắn nhìn chầm chầm huấn luyện viên chelsey châu ngồi cái tia tóc bạc bóng người bất mãn vẻ lộ rõ trên mặt nhìn lão hệ lạn không để ý hình tượng vui mừng dáng vẻ áp r a movit cũng không ngồi yên được nữa lạnh lên một tiếng căn bản không bắt chuyện lão hệ lạn liền trực tiếp rời đi quý khách phòng khách sau đó thi đấu là kết quả gì đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu c ú p liên đoàn mà thôi thắng bại có thể thế nào trọng yếu chính là đội bóng cho mình mất mặt còn genny r di hiện tại đội bóng ở giải đấu cùng châu âu thi đấu thành tích cũng không tệ lắm tạm thời vẫn chưa thể động có thể chờ giải đấu kết thúc chelsea cũng nên thay cái thích hợp huấn luyện viên genny ơ di cũng không biết áp da movit đã đối với mình phi thường bất mãn mặc dù biết hắn hiện tại cũng kiên kỵ không tới hắn đối với cái này mất bóng phi thường kinh ngạc sắc mặt cũng tương đương kém ở vừa nãy nhìn thấy đối phương tấn công hắn còn cảm thấy được đối phương cầu thủ quá mức kích động như vậy cùng đội bóng của hắn đánh đối công không phải là một nhánh lít văn đội bóng nên làm cái kia sẽ chỉ làm bọn họ ném càng nhiều bóng cùng hắn nghĩ tới như thế mất bóng rất nhanh sẽ đến, đến rồi chỉ là mất bóng không phải đối phương mà là đội bóng của hắn sao lại có thể như thế nhỉ genny r ti có chút không thể tin tưởng mới vừa mới đối phương tấn công hắn đều nhìn ở trong mắt đối phương giữa sân ở đường biên bị bức ép chuyển ra một cái chuyển xa đối phương số mười ba vọn tới vùng cấm đem bóng đỉnh tiến bảo ghi bàn đơn giản như vậy thật giống như trước đó tập luyện quá vô số lần như thế nhưng j e n n y ớ di làm như v ấ n luyện viên trưởng có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều tỷ như đối phương hạt nhân giữa sân t r u y ề n bóng tương đương chuẩn xác lại tỷ như chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương số mười ba người trước còn có thể lý giải dù sao cũng là đối phương hạt nhân n g o à i gạng atletic h có thể ở litvan đạt được không sai thành tích đội bóng gì kèn chắc chắn mấy cái xuất sắc cầu thủ có thể chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương đến cùng là xảy ra chuyện gì coi như đối phương cầu thủ lại xuất sắc genny ớ di cũng tự tin chính mình cầu thủ không so với mới kém phải biết chính mình cầu thủ có thể đều là từng cái từng cái giá trị bản thân quá ngàn vạn đại ngôi sao bóng đá đối phương số mười ba lệ ổng genny ơ thi thậm chí là một ngày trước mới biết danh tự này này một loại không hề nổi danh người trẻ tuổi lại sẽ làm h ắ n phòng thủ đại tướng cảm thấy vướng tay chân lại có thể ở sở k e m phớt bờ dít đánh vào hai cái đ i bàn quá khó mà tin nổi đúng lập cú đút thứ hai đ i bàn ngoài sân truyền thông từ lâu vô cùng hưng phấn bọn họ vốn là cho rằng trận này cúp liên đoàn không cái gì có thể đưa tin dù sao cũng là đội mạnh cùng đội yêu thi đấu hơn nữa là ở đội mạnh sân nhà này còn có thể có gì khó tin coi như mở màn ngoài găng atletic liền đánh vào một bóng bọn họ cũng không để ý lắm có thể hiện tại là ngoài găng atletic lần thứ hai dẫn trước bọn họ số 13 chương mai m hai độ bọn họ liền cũng lại không còn trước ý nghĩ khó mà tin nổi a bọn họ điên cuồng ở đây một bên chụp ảnh điên cuồng thảo luận thi đấu còn thảo luận sau trận đấu làm sao đưa tin coi như thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu bọn họ còn ở dư vị vừa ghi bàn lệ ổng hắn lập cú đút là số 13, hắn đánh vào thứ hai ghi bàn cuộc tranh tài này chứng minh thực lực của hắn hắn là cái bóng đá thiên tài này không nghi ngờ chút nào ta nghĩ không ai gặp nghi vấn tương lai của h mỗi người nói một t i ể u bên trong cổ động viên chelsea nhưng còn chìm đ ắ m ở bi thống bên trong làm sân bóng số lượng nhiều nhất đám người cổ động viên chelsea kéo toàn bộ sân bóng đều chìm đ ắ m ở hạ đau s ó t bên trong bọn họ rất thương tâm bọn họ vừa còn đang vì đội bóng chúc mừng ghi bàn chúc mừng còn chưa kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đối thủ liền ghi bàn tức thì vượt lại điểm số tâm lý này t r ê n h lệch để bọn họ cũng lại không cao hứng nổi đội bóng làm sao làm sao sẽ làm cho đối phương nhẹ như vậy thay đổi lại tiến vào một bóng Đợt, mới vừa nhìn bờ ra tất h phiếu phiếu, thể chuyện mình khác HTT u cầu cầu cầu nguyên trâu đáu, đâu? truyền ậ n tiện, Cổn xin đồng trường, bạn cổn trường xin vụt tại t loại với cử. của các các có các cơm P đề đây, bờ bờ bờ ơ, ạ xạ xem mẻm cả mọi người đều cảm thấy cái này ghi bàn đến đột nhiên đến khó mà tin nổi lại như là mở màn lúc ghi bàn mọi người đều đang làm những khác đột nhiên bóng liền tiến v à o bọn họ hoàn toàn không phản ứng lại điểm số đã bị sửa cầu thủ chelsea đều phi thường không cam lòng nếu như đối thủ thực lực mạnh mẽ trận địa chiến bên trong đạt được cơ hội sau đó ghi bàn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 loại này chuyền bóng d à i thường thường không có tác dụng gì chủ yếu là chuyền bóng không chính xác mặt khác tiếp bóng cầu thủ cũng bởi vì không có tiếp ứng hoặc là trạm vị không tốt chờ nguyên nhân đội ư bóng cũng sẽ không có cơ hội nhưng là đối phương có cái số 13. người này quá cường tráng kỹ thuật chỉ giống như vậy nhưng dựa vào cái kia cường tráng thân thể cùng tuyệt hảo ý thức hắn đều là có thể trước một bước nhiều cướp được bóng một người căn bản không phòng ngự được 10 phút thời gian loại c ẳ n g atletic chỉ có ba lần tấn công cơ hội một mình hắn liền chế tạo hai lần uy hiếp bất kể là cái gì vẫn là đệ xeo ly một người căn bản là không có cách ngăn cản hắn nay đã không phải cái gì thăm dò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 đầu t r í là khá quan trọng đối mặt nắm giữ ngoan cường đấu trí ngoại găng atletic chelsea coi như có kỹ thuật thực lực phối hợp sân nhà phan bóng đá chở rất nhiều ưu thế nhưng muốn ghi bản cũng phi thường khó khăn trong quá trình này ngoại găng atletic t ỉ n h cờ tấn công nhưng đánh trôi chạy rất nhiều thậm chí ở thi đấu tiến hành đến 75 phút lúc mạc cạ rỗ ở vùng cấm tuyến được suốt gôn cơ hội mạc cạ rỗ không chút do dự hoàn thành rồi một cất suốt xa nay chân suốt gôn chất lượng khá cao chỉ là sức mạnh thoáng không được cụ xị phản ứng c o chút chậm có thể vẫn là đem bóng đập ra đường biên nang n g i găng atletic được một tình huống phạt góc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 cái kia đội bóng liền có thể vững vàng thủ thắng loại này đến không dễ cơ hội hắn cũng không thể dễ dàng bung tha hắn hướng giải đèo bí ẩn làm thủ hiệu giải đèo nhàn nhạt nhìn sang khẽ gật đầu động tác kia không cẩn thận chú ý tuyệt đối phát hiện không được lệ ẩn g âm thầm ổn định tâm thần chờ đợi giải đèo phạt bóng vừa nay hắn là để giải đèo chuyển tới trung gian hai cái phi thường có h i ệ u ngầm giải đèo nhìn lệ ẩn g thủ thế liền đã hiểu lệ ẩn g liền lại lùi lại mấy bước nhìn hắn làm như vậy ke di cùng đệ xéo ly liếc mắt nhìn nhau đều có chút sốt sáng dù sao đây là phạt góc mà đối phương vẫn rời xa không lệ ổng ngược lại thở nhẹ khẩu khí hắn không có nhìn về phía giải đất phía bên kia chỉ là nhìn chằm chằm không thành phương hướng rốt cục trọng tài chính ra hiệu có thể phát bóng giải đất chậm chạy hai bước vung chân liền muốn phát sinh p h ạ t góc cùng lúc đó lệ ổng di chuyển ở giải đất phát bóng trước hắn liền khởi động hướng không thành vọt tới hắn không có lợi dụng nhìn thấu đến xem giải đeo động tác bởi vì vị trí của hắn quá xa coi như nhìn thấu bóng đá quý tích cũng căn bản không kịp vọt tới trước cửa hắn nhất định phải ở giải đeo lên chân trước sông về phía trước có thể điều này cũng làm cho hắn ung dung thoát khỏi khe d cùng đệ sẹ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 muốn dựa vào trước một bước sông về phía trước tìm vị trí vậy sẽ phải cầu giải đ ư ợ chuyển c bóng nhất định phải phi thường tính chuẩn mà này chân chuyển bóng trình độ hiển nhiên khá cao này bóng có lệ ổng còn ở sông về phía trước hai chân hơi dùng sức t ừ trên mặt đất nhảy lên vùng cấm bên trong đã s ớ n g hỏng mấy người lẫn nhau chen trúc không ngừng lợi dụng thân thể cướp vị trí sau lưng bọn họ lệ ổng nhảy lên thật cao phụ trách phòng thủ chassi giữa sân lang át thẻ vị trí không có nhảy lên vị trí của hắn chính đang lệ ổng phía trước kết quả làm lệ ổng thân trên không chung lúc ngực của hắn đối diện lang át cài chắn lang át tức thì có loại thiên đột nhiên đêm đen đến cảm giác.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 thù môn của x i n g h đứng ở khung thành một bên khác căn bản vô lực đi phòng thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành sau đó hai tay bộ mặt giáp một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ ừ ừ chơi ạ thượng đế g i ậ t tương cái hạn phỉ vẫn gào thét chính hắn đều biết là đang nói cái gì chỉ là rơi vào kích động bên trong đây là thật sự kích động không phải làm bộ không phải dùng để lừa dối phan bóng đá trên màn ảnh lớn bóng đá va đang nhẹ nhàng trên cái kêu bức họa diện liên lụy đến mấy vạn người thậm chí nhiều hơn càng nhiều càng nhiều người, người trong đó tự nhiên cũng bao quát tạ phi là một người bình luận viên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 cồn vỡ ơ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http truyền với cơm mẻm bờ bảy n g một r m ư ờ i tám chương 67, trận đấu kết thúc lại như an phi nói hiện tại điểm số đối với chelsea tới nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục bọn họ ở tự trước cửa nhà cùng một nhánh lít văn đội bóng thi đấu kết quả bị trút vào ba bóng bọn họ có thể nhận là thứ nhất cái ghi bàn là đánh lén thứ hai vẫn là đánh lén như vậy người thứ ba đây vẫn cứ là đánh lén bọn họ ra mặt lại g à y cũng không dám nói xuống cho rằng đối phương ba cái ghi bàn tất cả đều là đ á n h l é n đó là đối với bóng đá xỉn đục đối với c h e l s e a xỉn đục càng giận dữ và xấu hổ chính là này ba cái ghi bàn đều là do đối phương một cái cầu thủ đánh vào cái k i a cầu thủ còn là tháng một năm một tám tuổi người trẻ tuổi chuyện này quả thật khó mà tin nổi lúc trước có người nói như vậy những người khác nhất định sẽ cho rằng hắn là người điên nhưng loại này chuyện khó mà tin nổi đang ở trước mắt phát sinh bọn họ đội bóng bị một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi rót vào ba bóng n à y quá không thể tiếp nhận rồi bọn họ dùng các loại phương thức biểu đạt tức giận trong lòng có cổ động viên chelsea ở trên khán đài thiêu đốt chelsea c ờ đội có cổ động viên chelsea hô tô genny ở z cút đi để phát tiết tâm tình có cổ động viên chelsea nhưng là làm đối thủ ghi bàn vỗ tay vài g ặ n g atletic cầu thủ có thể hoàn mỹ để ý tới cổ động viên chelsea nghĩ như thế nào làm làm đối thủ chelsea thống khổ chính là bọn họ vui sướng chelsea càng thống khổ liền chứng minh bọn họ càng có vui sướng lý do mà ở lệ ổng đem bóng ghi bàn sau trong lúc nhất thời v à i gặng atletic cầu thủ cũng có chút mờ mịt hậu trường mờ dễ kìn nhìn sửa điểm số tự lẩm bẩm ta không phải đang nằm mơ chứ. chúng ta dẫn trước hai cái bóng thượng đế a lệ ông đánh vào người thứ ba bóng hát c h ị người này lệ ông mặc dù có chuẩn bị bóng cũng là hắn đánh vào ở ghi bàn sau khi cẩn thận nhìn chằm chằm bảng điểm trên điểm số mới xác định chính mình là đánh vào người thứ ba bóng mà cái này bóng hoàn toàn có thể nói là trí thắng ghi bàn hắn trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên làm cái gì là kích động ôm đầu k h ó c giống vẫn là hô to hô to ghi bàn chúc mừng hắn không biết hắn khoảng chừng trái phải quay đầu nhìn một chút tiếp theo liền thoáng nhìn phía tây khán đài góc cái tia trắng xóa hoàn toàn đó là phải gặng phan bóng đá vị trí khu vực vậy thì xem ở lạc đường bên trong ngừng cảng lệ ổng không thể chờ đợi được nữa trực tiếp xông tới sân bóng cùng tính phòng cách một loạt tấm bảng quảng cáo hắn một cái đại dược bộ liền nhảy tới sau đó vọt vào cái kêu mảnh hoan hô màu trắng làn sóng bên trong trong nháy mắt bị xông tới cổ động viên n h â n chìm vô số người vỗ bờ vai của hắn cùng đầu trong miệng không ngừng mà kêu gạo lệ ổng quá tuyệt làm ra đẹp đẽ ha ha ha c h ị người là anh hùng vải g ặ n g anh hùng lệ ổng lệ ổng lệ ổng a、ah、a、ah、a、ah. a a ta yêu ngươi nếu như ta là nữ nhân ta nhất định sẽ gả cho ngươi ba cái bóng Ha ha. c ả ở, ha ha. Cao cao ha ha ha. ở trung quốc danh tự này tượng trưng thiết như thế nam nhân là chân chính hán tử hắn chỉ vào chassis một hiệp phương hướng xem đáng tiếc như là đàn bà như thế ra hỏa làm sao có thể cùng ta so với vì lẽ đó ta ở đây có thể đi vào ba cái bóng bọn họ cũng chỉ có thể bồi tối chắt trong chăn khóc ròng ròng ha ha ha ha đúng bọn họ chính là đàn bà có chút f a n bóng đá cũng theo la lên may là chu vi cổ động viên tương đối nhiều âm thanh căn bản có chuyện hay không đi nếu để cho cổ động viên chelsea nghe được câu này lệ ông đến tột u cùng có thể đi ra hay không sờ k e m phất bờ zit đều là cái vấn đề chờ kích động hưng phấn quá khứ lệ ông mới trở lại sân bóng lúc này trọng tài chính đã r ụ c đến nửa ngày hai đội bóng một lần nữa đứng vào vị trí chuẩn bị mở bóng nhưng hai đội khí thế đã tuyệt nhiên không giống ở trên t í n h p h ò n g ngoại gàng phan bóng đá khí trùng mây xanh bọn họ hưng phấn phát sinh chỉnh tề tiếng ca vì là trên sân phấn khởi chiến đấu dũng sĩ cô lên tuy rằng nhân số của bọn họ không nhiều nhưng âm thanh n h ư n g hoàn toàn ngăn chặn gấp mấy chục lần cổ động viên chelsea ở loại thanh âm này dưới ngoại gàng atletic hoàn toàn tự tin tập trung vào thi đấu bên trong cổ động viên chelsea thì lại tập thể thất thanh bọn họ thật sự không nghĩ tới chính mình đội bóng sẽ ở sân nhà bị một nhánh lit văn đội bóng đánh chật vật như vậy lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vật lúc có không ít cổ động viên chelsea hy vọng nhìn thấy một hồi đại thắng vì lẽ đó bọn họ vừa mới đến sân b đối mặt một nhánh l í t văn đội bóng chỉ có không có chút hồi hộp nào đại thắng cái k i a từng cái từng cái đ i bản mới có thể đáng giá về giá vé có thể so với thi đấu bên trong bọn họ đội bóng thật giống thành v à i phụ l i ê n ngay cả sờ kem phớt b ờ z i t phát thanh thất vì là hiện trường f a n bóng đá ký nói thi đấu bình luận viên trong thanh âm đều t r à ngập n hạ này quá khó mà tin nổi đối mặt bảng điểm trên mười ba đỏ tươi con số bọn họ cảm giác là tàn khốc như vậy v à i gặng f a n bóng đá ở công hoan cổ động viên chelsea thì lại đều là không biết làm sao bọn họ không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới đến từ nông thôn phương bắc đội bóng nhỏ lại ở trong trái tim của bọn họ mạnh mẽ cắn một cái đau thấu xương tụy a phờ răng lam b ắ t là cái nước anh ngôi sao mới so sánh lẫn nhau những người mười mấy tuổi liền thành danh thiên tài ngôi sao bóng đá lam b ắ t thành danh tương đối chế cũng là gần nhất hai năm ở chelsea hắn vừa mới mới vừa bộc lộ tài năng trở thành đội bóng không thể thiếu giữa sân hạt nhân nhưng thực lực của hắn cùng đấu trí đã để đội bóng những người khác thậm chí là hết thể cổ động viên chelsea sâu sắc thuyết phục cho đến lúc này lam p h t như nghĩ thi đấu h ắ n nhìn ở giữa sân bị pe di cùng đệ xéo lì hai người vây công số mười ba cầu thủ đó là một hiếm có rất có uy hiếp chung p h ò n g thực sự là cái trên sân bóng nhân vật nguy hiểm cũng chính là người trẻ tuổi này cho mình đội bóng ba cái lòng bàn tay dòng giã ba cái ghi bàn a hắn ngẩng đầu nhìn bảng điểm trên điểm số cùng thời gian khoảng cách thi đấu cũng chỉ còn dư lại khoảng mười phút mười phút tiến vào hai cái bóng đặc biệt là đối mặt với gạng atletic như vậy đội bóng đối với c h e l s e a tới nói kỳ thực cũng không khó khăn tóm lại còn có cơ hội ở bình thường thời khắc lam h ắ t nhất định sẽ kéo lên đại gia nỗ lực thi đấu có thể hiện tại hắn nhìn bên cạnh người các đồng đội biểu cảm trên gương mặt đó là mê man đó là không thể tin được đó là khó mà tin nổi tại sao tại sao lại như vậy chúng ta dĩ nhiên lạc hậu hai cái bóng tất cả những thứ này là làm sao phát sinh mê man bản không có gì nhưng làm người bất đắc dĩ chính là mê man bên trong nhưng không có bao nhiêu đ ồ u t r í bọn họ chỉ muốn điểm số nghĩ vừa nãy đi bản căn bản là không suy nghĩ nỗ lực thi đấu chúng ta còn có thể thắng sao lam p h t đều mê man nhưng hắn chỉ có thể kiên định nói với mọi người hai cái bóng mà thôi không có gì chúng ta lại đoạt về đến huấn luyện viên chelsea chỗ ngồi jenny ơ t i hai tay ô m đầu ngồi đang chỗ ngồi trên cái kê hoa dâm tóc kể sát tóc trước tấn tóc bị gió thổi phân nhánh hắn nhưng không dành đi để ý tới hình tượng có thể hay không được ảnh hưởng ba cái ghi bàn a đối phương một cái số mười ba ba cái ghi bàn hoàn toàn đánh đổ chính mình đội bóng hắn hoàn toàn không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như bây giờ tử câu một cả tràng tiến vào một cái bóng đối phương mấy lần tấn công liền đánh vào ba cái hắn quả thực không thể tưởng tượng hiện tại có thể làm cái gì đấy hắn không biết jenny ơ ti cũng lộ ra một t i ê n mê man cái kia vẻ mặt cùng trên sân rất nhiều cầu thủ chassis như thế hắn chỉ nhìn thi đấu tiếp tục tiến hành thậm chí đội bóng ở vào phi thường bất lợi cục diện tấn công cũng thường thường tính sai lầm hắn vẫn là chẳng hề làm gì cả lệ lần lại ông nữa đã một lần nữa trở p hai ò n Đứng ở trước sân n g g thủ trí. trước h vị ở ý ĩ đã không không huấn lớn, vào lúc này, căn bản không cần huấn luyện lúc vào v ê n n h ắ cái nhở, hắn cũng biết đội bóng nên c biết đội làm ghi ì c í n mình nên h làm c á gì, vậy thì là phòng dụng phòng ghi thì vậy thủ, dùng hết toàn lực phòng thủ. Hai là lực cái bàn ưu thế ở tay chỉ cần ổn định phòng thủ không cho đối phương cơ hội kiên trì nữa mấy phút đội bóng sẽ thủ thắng đó mới là bọn họ đến sở k e m p fortbell mục đích chelsea mấy lần tấn công đều bị v h ả i găng atletic phòng thủ nghiêm mật cản lại bọn họ chỉ có thể ở giữa sân phụ cận qua lại đến chân cũng không biết nên từ nơi nào ra tay đối mặt như vậy hàng phòng thủ vững chắc bọn họ chỉ có thể qua lại lan truyền tìm cơ hội lần lượt thất bại hạ xuống thời gian trôi q u a rất nhanh trọng tài thứ tư phút bù giờ nhãn hiệu ba phút cổ động viên chelsea tương đương bất mãn bọn họ cảm thấy bù giờ thời gian quá ngắn v g i găng atletic chúc mừng ghi bản tiêu tốn không ít thời gian đem cái kia chút thời gian t o á n trở về làm sao cũng có thể bù giờ mười phút trở lên mới được n g i găng p a n bóng đá vừa vặn ngược lại bọn họ cảm thấy trực tiếp kết thúc thi đấu mới tốt nhất vụ giờ ba phút quá nhiều rồi một phút đã có chút không thể tiếp thu bọn họ không kịp đợi muốn chúc mừng thắng lợi hai phút thời gian trôi qua rất nhanh chelsea hầu như vây quanh ngoài gạng atletic vùng cấm ở tấn công lam phát sút xa bị cản đi ra gờ gờ gờ gờ gờ đến bóng cắt vào bên trong lên bóng liền lại là một cớt ư sút xa bờ dễ kìm ngăn cản bóng chỉ là bóng ra đường biên ngang trọng tài chính cho chelsea một tình huống phạt góc còn phạt góc đều quá ba phút vài gạng p h n bóng đá bất mãn phát sinh suy thành có điều âm thanh rất nhanh bị cổ động viên chelsea hô to che lam phát phát sinh phạt góc kezi cấp điểm thành công đánh đầu cận thành bóng bị thủ môn phi lạn hai tay đánh ra xuyên vào gần r i nửa n g nên bóng cướp bán bóng đánh vào gọi gạng atletic cầu thủ trên người bắn ra đường biên ngang thi đấu nên kết thúc chứ v à i gạng phan bóng đá hô rất nhiều bình luận viên đều cho rằng trận đấu kết thúc nhưng lại nhìn thấy trọng tài chính lại chỉ về góc của cờ cờ hạn vị cười nói xem ra trọng tài là muốn cho chelsea một chút thời gian tìm về bộ mặt dù sao hai cái bóng chênh lệch một tình huống phạt góc cũng hoàn toàn không đủ lam phát lại mở ra phạt góc ke di ở trước cửa cấp điểm lúc này bên cạnh người một bóng người vụt lên từ mặt đất so với ke di nhảy cao nửa cái đầu cái k i a một con tháo vắt tóc đen trực tiếp đem bóng giải vây đến giữa sân hạn phi nói đùa là lệ ổng hắn quả thực là đánh đầu đại sư c u a xin nhỉ tất cả lên nếu như vải gẳng atletit giữa sân có người đây chính là cái khoách điểm số lớn cơ hội tốt có điều thi đấu cũng nên kết thúc theo hạn phi trọng tài chính hai tay giơ lên cao thổi lên cái còi tất tất tất theo ba tiếng còi hết thẻ vải gẳng p a n bóng đá đều đứng lên c ù n hoàn hết thể n à i g à n g atletic cầu thủ cũng điên cuồng lẫn nhau ôm ấp toàn t r a n g trận đấu kết thúc cúp liên đoàn chelsea cùng n à i g à n g atletic thi đấu cuối cùng chelsea ở sân nhà 13 ba ạ i bởi n à i g à n g atletic cồn vợ ờ ạ xạ xín 13 cầu v ư t một t r ă đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẻm bờ 7118 t r ư ờ chương 68, m ộ t chiến thành danh làm toàn t r a n g trận đấu kết thúc n à i g à n g phan bóng đá cũng ức chế không được yêu thích bọn họ tất cả đều cùng hoa lên ngoại gạng atletic cầu thủ cũng lẫn nhau kích động ôm ốc, thời khắc này đối với rất nhiều người tới nói lại như làm h n g ảo như thế chúng ta thắng chúng ta ở sờ temford mờ dít chiến thắng chelsea đây là có thật không rất nhiều loại gạng người đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng hay là thua trận chelsea người so với bọn họ càng dễ dàng tiếp thu hiện thực làm trận đấu kết thúc cổ động viên chelsea liền lần lượt rời khỏi sàn diễn bọn họ có thể không muốn ở lại cái này thương tâm nơi xem đối thủ của hoan bình luận viên đạn phi cũng kích động nói trận đấu kết thúc trên một vòng cúp liên đoàn n g i gạng atletic chiến thắng phun hèm nếu à y một vòng lại i c h n t h như g c e e l s a c h y ngươi mới vừa mở tv nhìn thấy bản cuộc tranh tài phần kết điểm số ngươi như thế sẽ cảm thấy rất kinh ngạc hay là ngươi sẽ cho rằng chelsea không để ý cúp liên đoàn nhưng trên thực tế bọn họ hầu như cử đi toàn bộ đội hình chủ lực thế nhưng chelsea thua trận thi đấu mười ba thua hai cái bóng càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là ngoại g ả n g atletic ba cái bóng đều là một người trẻ tuổi đánh v à o vậy thì là mới có mười tám tuổi lệ ổng ta nghĩ nhìn cuộc tranh tài này không ai gặp hoài nghi người trẻ tuổi này tương lai chúc mừng hắn hắn ở sờ tem fortbell z t một trận chiến thành danh lúc này bị hạn phỉ khen lệ ổng bị các đồng đội nhấc lên hắn tay chân đang g i ã y r u ộ n có thể ở mười mấy cái đội hưu thủ hạng khí lực to lớn hơn nữa cũng rất khó có cái gì sức phản kháng các đồng đội giơ lên lệ ổng thẳng đến ngoại g ả n g phan bóng đá khán đài sau đó đem hắn quăng trên không trùng lại hạ xuống lại quăng đi tới một lần lại một lần loại gẳng phan bóng đá cũng căn bản một bộ ố n tổ hoan hô làm ra đẹp đẽ lệ ổng lại tiến vào ba cái ha ha từ hôm nay trở đi ta là người cổ động viên có thể hay không nói một chút ở đây ghi bàn cảm thụ v ỡ dễ kìm khuyết đại đùa giỡn hô to những người khác cũng đáp lời đúng đấy nói một chút đi chúng ta đại ngôi sao bóng đá nói nhanh lên cảm thụ ta đã bị ngươi biểu diễn thuyết phục thật là nhiều người đang vì ngươi hoan hô ta cũng yêu ngươi một đám người sao gào to hô còn có rất nhiều người phía bên ngoài hài lòng nói chỉ có lệ ổng một người bị nâng trên không chúng hắn tứ chi và mẹo có thể làm sao cũng tránh tho không được mười mấy người cánh tay chỉ có thể kinh ngạc thốt lên hô to thả ta hạ xuống ta không phải tội phạm thả ta hạ xuống có thể các đồng đội căn bản không để ý tới bọn họ có thể sẽ không bỏ qua như vậy chỉnh lệ ống cơ hội bọn họ có thật để ăn mừng có nhưng là quá đố kỵ ba cái ghi bàn ba cái ghi bàn a h a t chịt liền đủ khiến người ghen t h ị chớ nói chi là vẫn là ở sân bóng sờ k e m phất bờ rít h a t chịt cái kia đại biểu không đơn thuần chính là ghi bàn mà là chân chính vinh dự có người nga định cư chelsea có thể nói vượt xa quá khứ ở giải đấu cùng cham t o l i t đều có vẻ mạnh phi thường thế hiện tại này chia chassi đã bị không ít f a n bóng đá cùng mở h u đánh đồng với nhau có thể ở sở k e m p o r d mờ dít đánh vào ba cái bóng không nói chưa từng có ai nhưng cũng tuyệt đối là phượng m a o cổ đấu chỉ bằng cái này có thể khiến lệ ổng trở thành ngày mai toàn nước anh truyền thông tiêu điểm đây chỉ là một hồi cúp liên đoàn đội yếu cùng đội mạnh thi đấu đội yếu vẫn là ở vào bất lợi sân khách có thể một mực là loại này không có cái gì hồi hộp thi đấu kết quả đội yếu cứng rồi đội mạnh đội yếu tiền đạo trả lại diễn h c h í mọi người đều có thể tưởng tượng bắt đầu từ hôm nay lệ ổng thật sự một trận chiến thành danh một trận chiến thành danh a tại chức nghiệp bóng đá trong vòng một trận chiến thành danh hay là không tính là gì nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái đại đa số ngôi sao bóng đá đều là từng bước một thành danh rất ít người có thể làm được một trận chiến thành danh chân chính một trận chiến thành danh ngôi sao bóng đá mấy đều đếm ra tỷ như vừa mới chuyển sẽ tới mu juni cái này tuổi trẻ tiền đạo tuyệt đối thuộc về một trận chiến thành danh h ã n đại biểu everton lần đầu xuất chiến liền đánh vào hai bóng mới gây nên toàn nước anh chú ý ngoại trừ juni ở ngoài như là mu c ronaldo chelsea lampa kesi liver bulgerzat kazaka lại đ ế h e l e n z y chờ chút rất nhiều ngôi sao bóng đá không có một cái là một trận chiến thành danh bọn họ đều là ở một nhánh đội bóng hiệu lực thời gian rất lâu theo từng cuộc một thi đấu ổn định phát huy tiếng tăm mới dần dần lớn lên hiện tại lệ ổng làm được tuy rằng thi đấu vừa mới kết thúc nhưng đối với nghề nghiệp bóng đá vòng hiệu rõ mấy người đều có thể tưởng tượng ngày mai đưa tin có cỡ nào nóng nảy chờ trở lại vài gần sau lại có bao nhiêu thiếu hội ký giả đến tranh nhau phỏng vấn làm lệ ổng rốt c u c tránh thoắt các đồng đội nhiệt tình từ trong đám người đi lúc đi ra hắn đầu kia tháo vắt tóc ngắn đã tất cả đều kề sát ở não ra trên trên mặt cũng mang theo mấy mà không biết làm bằng vật liệu gì thuốc ngượm liền áo đấu tay áo đều bị x é vỡ cái kêu phó dáng r ấ p chật vật xem ra xem mới vừa trải qua một hồi đầu đường ẩu đả lệ ổng hoàn toàn không để ý hắn nắm lên quyền đầu dùng sức dơ dơ thắng trận cảm giác thực sự là được đặc biệt là coi mình là thắng trận công thần lớn nhất thời điểm cảm giác này cực kỳ giỏi ha ha ha ta quả nhiên lợi hại ba cái bóng ba cái bóng a lệ ổng trên mặt mang theo hung h ă n g cười số mười ba bên cạnh truyền đến thanh âm của một người lệ ẩu chính hài lòng không ý thức được đối phương gọi chính là hắn mãi đến tận người kia vô vô bờ vai của hắn keji keji cầm chính mình áo đấu để trần cánh tay đi tới lệ ổng ngươi được có thể hay không cùng ngươi trao đổi áo đấu keji có sắp tới một m 9 thân cao ở bóng đá vận động viên tuyệt đối tính được là cao to lệ ổng cùng hắn sấp xỉ như nhau hai người đều rất cường tráng đứng chung một chỗ như là hai vị t h á p sát bên cạnh có không ít người chú ý tới lệ ổng s ừ n g sốt một chút vẫn là lần thứ nhất có người tìm hắn trao đổi áo đấu người này vẫn là ở thi đấu bên trong phòng thủ chính mình keji ở thi đấu bên trong cái tên này có thể nắm chính mình chút nào hết cách rồi hắn cùng một cái khác tuổi già ra hỏa đồng thời sen thời lệ ẫ n phòng thủ chính mình, còn để cho mình tiến vào người thứ bóng. Chính mình lần tiên thủ cho thứ trao để đầu vào lại là ba ổng sau khi suy tính tuy rằng cảm thấy trước mắt cái tên này có chút không đủ phân lượng nhưng đối phương dù sao cũng dung mạo rất khôi ngô cùng mình là cùng loại người nếu không là ở thi đấu bên trong rất khả năng cùng mình rất chơi thân không muốn những người gầy yếu nương n ư ơ n g thang nghĩ tới đây hắn còn cố ý phủi mắt đi tới ẹo lịch t ổ n g được rồi lệ ổng đem bẩn thịu á o đấu t h i ra giao cho keji keji cũng đem mình áo đấu đưa tới hai người trao đổi song áo đấu lại nói chuyện vài câu lệ ổng ngươi là người châu a chứ t h e d i hỏi có rất ít người châu a có thể đá tốt như vậy không ít người sẽ hỏi cùng vấn đề tương tự nhưng lệ ổng mỗi lần đều cảm thấy rất khó chịu nếu như là nguyên lai、like、lệ ổng khẳng định không chút do dự nói mình là người đức dù sao hắn từ nhỏ đã ở nước đức lớn lên coi như giữ lại người trung quốc dòng máu có thể người châu âu cái nhìn đối với huyết dịch cũng không coi trọng bọn họ coi trọng chính là sinh hoạt hoàn cảnh ở nước lớn lên chính là người nước anh có điều lệ ổng dù sao đến từ trung quốc hắn vẫn là kiên định nói ta là người trung quốc nhưng ta quốc tịch là nước đức kezi có chút mờ mịt hắn không quá lý giải lệ ổng nhưng cũng không quá sâu cứu chỉ là nói ta đã thấy mờ u thiên tài cái k i a gọi j u n i người trẻ tuổi hắn rất xuất sắc nhưng ta cảm thấy ngươi càng lợi hại một ít thật sao lệ ổng s ứ n g sở trên mặt không vẻ mặt gì trong lòng phi thường hài lòng j u n i a vậy cũng là nước anh thiên tài tiền đạo j u n i a hắn vội vàng nói tiếng t ạ d ơ quả đấm tự tin nói j u n chờ ta ở thi đấu bên trong gặp phải du n i ta nhất định cho hắn biết lợi hại kezi không nhịn được gì một tiếng bật cười hắn cảm thấy lệ ổng cũng thật là thú vị có điều làm thất bại một phương hắn cùng đội bóng của hắn nhất định là ngày hôm nay làm nền ta phải đi về ngươi đi cùng bọn họ đồng thời hưởng thụ thắng lợi đi lê ông nga cu đối với te di trịnh trọng nói j o h n nhớ kỹ lời của ta ta nói được là làm được được rồi tốt đẹp te di nói x o n g xoay người rời đi hắn cảm thấy nên cùng đội hưu nói một chút chuyện vừa rồi bọn họ cũng nhất định sẽ cảm thấy cái này phải găng atletit số mười ba rất thú vị đối phương nói cái gì hắn có chút c ũ n g không lên đường chính mình khen đối phương một câu không nghĩ tới hắn còn tưởng là thật thật là có ý tứ g i hỏa te di sau khi rời đi rất nhiều ngoài sân phỏng vấn phóng viên cũng buôn tiến vào trong sân bóng bọn họ cấp tốc vi lại đây đem mịt rổ p h ổ n đưa tới lệ ổng b ê n mép lệ ổng chúc mừng ngươi đúng rồi ta nói tiếng anh ngươi có thể nghe hiểu sao lệ ổng mặt tối s ầ m lại gật gù đương nhiên ta nhưng là sinh viên tài cao tinh thông tiếng nước tiếng anh cùng tiếng hán vừa nói như thế lệ ổng vẫn đúng là cảm giác mình là sinh viên tài cao tinh thông ba môn ngôn ngữ a mặc kệ tiếng hán là tiếng mẹ đẻ vẫn là tiếng đức là tiếng mẹ đẻ tóm lại có hai môn ngoại ngữ mà này hai môn ngoại ngữ không phải là hơi biết là thật có thể cùng người giao lưu thậm chí một vài chỗ phương luôn đều có thể nghe hiểu chu vi phóng viên s ư ớ n g sở tất cả đều bị chọc phát lời bọn họ cảm thấy lệ ổng là đang nói đùa ha ha lệ ổng n g ư ơ i thật là hài hước đến nói chuyện thắng lợi cảm tưởng đi cảm tưởng nói chút gì lệ ổng có chút mờ mịt n g ư ơ i đội bóng chiến thắng chelsea n g ư ơ i đánh vào ba cái bóng hoàn thành r ồ i mũ ngươi liền không cái gì muốn nói sao nhấc lên cái này lệ ổng tinh thần tỉnh táo muốn nói muốn nói quá nhiều rồi hắn hỏi là cái gì cũng có thể nói sao n g ư ơ i muốn nói cái gì liền nói đi một đám phóng viên đều chờ mong lệ ổng nắm quá một cái mịt độ phồn mạnh mẽ t u ổ i dưới ha ha ha chúng ta thắng được thi đấu đây là đương nhiên bởi vì đối phương cái kia huấn luyện viên q u á n g n u hắn cho là chúng ta không có uy hiếp nhưng ta chính là đánh vào ba cái bóng ông lão kia nhất định như là đàn bà như thế đang khóc đúng ở địa phương của bọn họ khóc chu vi phóng viên đều choáng váng bọn họ không nghĩ tới lệ ô n g gặp mở miệng công kích c h e l s e a chủ x o á i z e n đi ở gì, n g ắ m lại cái kia tóc trắng người chết mặt ra hỏa khóc dáng vẻ vậy khẳng định rất thú vị lệ ô n g nói tiếp cha ta nói ta di c h u y ể n ưu tú trương gia z e n vì lẽ đó thích hợp làm cái đầu bếp nhưng ta nghĩ nói cho hắn trương gia gen kỳ thực thích hợp đá bóng lại như ta như vậy mạnh mẽ tiến vào ba cái bóng ta có cái yêu thích nữ hải gọi lộ dạ ta nghĩ nói với nàng ta ghi bàn đều là hiến cho nàng ta yêu thích nàng lộ dạ n g ư ơ i đã nghe chưa ta yêu thích ngươi lệ ổng sao gào to hô hô to nay một cổ họng chuyển khắp nửa cái sân bóng không ít đội hưu đều tiến tới còn có còn có nathan nathan k é o lỉnh tổng chính đứng ở một bên hắn nhìn thấy lệ ổng dáng vẻ hoàn toàn sửng sốt lệ ổng một cái kéo qua hắn nói rằng nathan ngươi còn nhớ thi đấu trước chúng ta đã nói cái gì không nếu như ta có thể đi vào hai cái bóng ngươi liền muốn đem bạn gái của ngươi còn có nàng nhóm bạn thân giới thiệu cho ân cùng em đi ngươi là người đàn ông nên thực hiện ước định nói được lắm lệ ổng cái khác đội hưu tất cả đều tập hợp lại đây lệ ổng nói một câu bọn họ liền cao giọng k h e n hay một đám vây quanh phóng viên đều mắt t r ò n váng bọn họ không biết nên làm như thế nào đúng rồi ta anh họ còn là một sứ nam cái nào nữ f a n bóng đá có thể lòng tốt giúp một chút hắn ta nhất định đưa nàng gái tự tay viết ký tên còn có còn có nhìn vẫn cầm mịp rộ phồn lại nhải cái không ngừng mà lệ ổng những người cái phóng viên tất cả đều há hấp ổn c á lệ ổng cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào hắn nghĩ thi đấu thắng lợi chính mình đánh vào ba cái bóng liền phi thường kích động liền hắn đứng ở mọi người trung gian nói a nói nói rồi thật nhiều thậm chí đã nói sau hắn liền đã quên chính mình trước một câu nói chính là cái gì ở các đồng đội ồn ào trong tiếng hắn nói càng hăng hái từng cái từng cái thường ngày giấu ở trong lòng hết thệ đều nói ra endi sở càng đan coco đi cái k i a hơn ba mươi tuổi nữ nhân khẳng định rất đẹp không phải vậy endi cũng sẽ không hồn vĩa lên mây liền cái k i a quán bar cũng không dám đi ai ân là cái miệng rộng hiện tại đội bóng thắng trận các ngươi càng nên đi phỏng vấn hắn hắn sẽ nói ra tất cả các ký giả nghe được câu này sắc mặt đều rất quỳ dị gia tống mỗi ngày chơi game kỳ quáy nhất chính là hắn lại có cái đẹp đẽ bạn gái thượng đế thực sự là quan tâm hắn xem đây nạt hẳn người cái nương nương khang chờ lệ ổng kích động thoáng quá khứ chu vi cấp ký giả cũng lại không còn thiếu kiên nhẫn đều chăm chú nghe những người ồn ào đội h ư u nhưng tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen hắn à người này nói rồi nửa ngày đem bọn họ việc riêng tư đều bạo xuất để đến, đến rồi liên quan với chính hắn liền nói có cái yêu thích nữ hải lại nói ai vẫn không có cái yêu thích nữ hải bọn họ cảm thấy không thể mặc cho lệ ổng nói như vậy xuống tuy rằng này không phải hiện trường trực tiếp có thể vẫn có rất nhiều tiểu báo phóng viên quan tâm những này đặc biệt là phải gẳng phóng viên bọn họ nhất định sẽ đối với những câu chuyện này rất có hứng thú tiếp đó sẽ phát sinh cái gì bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng bọn họ cuộc sống riêng chí ít lệ ổng biết đến những người tất cả đều sẽ bị tin tức đi ra để hết thể phải gẳng người đều biết bọn họ sẽ trở thành trò cười lệ ổng có thể chúng ta nên về rồi không phải vậy dẻo phải đợi c ũ n g lên lệ ổng còn chưa đã ngứa những người khác vội vàng lại đây đem hắn lôi đi chờ trở lại phòng thay đồ một đám người nhìn lệ ổng sắc mặt đều có chút biến thành màu đen n h ì n lệ ổng tấm kia vô tội mặt bọn họ cảm thấy cái tên này nên không phải cố ý có thể tưởng tượng muốn vừa nay hắn phát biểu diễn thuyết lại còn nói nhiều như vậy những người khác nói xấu bọn họ luôn cảm thấy lệ ổng là đó ý lệ ổng đẩy mặt vô tội dáng vẻ đó rất là thành khẩn trên thực tế vừa mới bắt đầu tiếp thu phỏng vấn lúc hắn phi thường kích động dưới sự kích động liền nói rất nhiều thứ đó là lời nói tự lấy lòng có điều đến lúc sau hắn đã sớm lý trí hơn nhiều cũng liền bắt đầu nói đội hưu sự tình những người này đều đi theo n ào muốn thấy mình náo nhiệt lệ ổng cũng sẽ không miệm dưới hưu tình nhưng nhìn b ợ dễ tin mọi người có chút ánh mắt bất thiện lệ ổng nuốt nước miếng cảm giác mình nên rời đi d ư ớ i đề tài t ỷ như chúc mừng ghi bàn đúng chính là cái này trong phòng thay đổi chính bảy mấy cách địa còn có hai bình trạng bệnh đó là trợ lý huấn luyện viên sở trộn r à o vì là chúc mừng thắng lợi chuẩn bị hiện tại vừa v ẫ n phát huy được tác dụng lệ ổng đi tới cầm lấy một bình trào bệnh mở ra bọn màu trắng từ miệng bình trào ra hắn hút một mụt lớn giơ t r ả n bệnh quay về mọi người nói mọi người chúng ta thắng lợi chúng ta nên chúc mừng g i bàn những người khác cũng đi tới mỗi người bọn họ đều yên lặng cầm một bình nhưng đều nhìn trung gian lệ ổng lệ ổng có chút t r ộ t dạ nói còn chờ cái gì đúng đấy còn chờ cái gì b ợ dễ kín mạnh mẽ hướng lệ ổng nhìn sang giơ bia hướng đầu hắn trên rót quá khứ hướng xung quanh nhân đạo mọi người còn chờ cái gì trả thù đã đến, đến giờ Ô hát ai ẩn không phải như vậy chúc mừng lệ ổng vô tội nói chỉ có điều câu nói này căn bản không có tác dụng gì những người khác tất cả đều có c o học dạng từng cái từng cái đem bia r ộ i đến lệ ổng trên đầu trên người trên y phục lệ ổng vội vàng dám trả nhưng hắn làm sao cũng không phải mười mấy người đối thủ kết quả cũng không lâu lắm toàn thân hắn đều chỉ viết một cái từ đơn chật vật có điều những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì bọn họ bắt đầu chỉ đối phó lệ ô n g nhưng sau đó thì có người t r e o g ẹ o nâng cốc nước tung ở những người khác trên người đ ó lấy liền diễn biến thành một hồi hôn chiến chờ đến khi dừng lại lúc mỗi người xem ra đều rất chật vật gieo đi vào phòng thay đ ồ thời điểm bên trong đã không ra hình thù gì mau mau dọn dẹp một chút gieo mắt tối s ầ m lại phân phó nói đại gia mau mau bận các loại việc chờ hết bận gieo đã rời đi phòng thay đ ồ hắn muốn đi dự hợp sau trận đấu buổi họp báo tin tức lệ ổng đánh vào ba cái bóng là thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất biểu hiện như vậy để hết thể ký giả truyền thông kinh ngạc dẹo là muốn mang lệ ổng đồng thời tham gia buổi họp báo tin tức v à n g không những phóng viên kia có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn có thể nhìn thấy lệ ổng dáng vẻ cũng biết là đi không được hắn chỉ có thể chính mình đi ứng phó buổi họp báo tin tức còn chưa có bắt đầu nhưng ký giả truyền thông gặp hỏi chút gì dẹo là phi thường rõ ràng quả nhiên chờ tuyên bố vừa bắt đầu đủ loại liên quan với lệ ổng vấn đề bị rất nhiều phóng viên quăng lại đây dẹo tiên sinh ngươi đối với lệ ổng biểu hiện thấy thế nào có người nói lệ ổng t r ư ớ c là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ ngươi là nghĩ như thế nào đến để hắn đá tiền đạo lệ ổng trước không có tiếng tăm gì nhưng hiện tại không ai liệu sẽ nhận hắn thiên tài. n g i g ă n g atletic có lòng tin lưu lại này dạng một t i ê n tài xạ thủ sao có người nói lệ ổng ở hải g ă n g atletic đãi nộ cũng không tốt không ai quan tâm hải g ă n g atletic thắng lợi không ai quan tâm hải g ă n g atletic sau đó như thế nào bọn họ quan tâm đều là lệ ổng quay chung quanh đều là lệ ổng thật giống như lệ ổng một người so với toàn bộ hải g ă n g atletic phân lượng còn muốn đủ mặc dù có chuẩn bị tâm lý jeo vẫn bị hỏi hoa mắt vắng đầu nhưng hắn chỉ có thể chậm dại ứng phó n g i g ă n g atletic không phải là cái gì đại câu lạc bộ làm đội bóng huấn luyện viên trường hắn có thể không thể đắc tội này rất nhiều truyền thông Chờ hắn ứng phó xong những ứng xong này giả ký trận u đều thu y thay ề n thông, phòng người trở t h lại lúc, đổi mọi đã p x o g không mừng cái gì, không bọn bờ họ nơi này là sở chúc phót kem lại là là cái phải sở dít, đấu ị a của bàn bọn muốn mừng cũng phải đi về chúc mừng. Trận chúc chúc họ, phải đi đ về kết thúc cùng ngày ngoại g ă n g atletic liền ngồi xe bớt trở về ngoại g ă n g lê ổng cùng các đồng đội còn ở trở về ngoại g ă n g trên đường lúc này có một cái video đã truyền lưu đến trên internet đó là một cái thể dục tiểu báo trang web tuyên bố đề mục rất hấp dẫn người ta tên là ngoại gang ngôi sao mới ở sờ tem phất bờ rít trình diễn mũ đại kịch có điều nội dung bên trong hoàn toàn cùng bóng đá không quan hệ đều là một cái phương đông mặt người trẻ tuổi dơ mịp rồ phồn ở giống to tình cảnh quá h ữ n độn nội dung có chút nghe không rõ ràng có điều người trẻ tuổi kia động tác cùng vẻ mặt phối hợp lên vẫn rất có chút thứ đáng xem nói để cẩn thận nghe còn lúc có thể phân biệt ra được một ít đặc biệt là phía trước nói l ô g i ạ ngồi ở máy vi tính bên trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa mở ra quy tắc này video từ, từ khi biết lệ ổng tới nay l ô g i ạ đều sẽ quan tâm n ạ i gạng a t l e t thi đấu quan tâm lệ ổng biểu hiện n o ạ i gạng a t l e t sân khách khiêu chiến chelsea như vậy thi đấu nàng sẽ không bỏ qua nàng nhìn toàn trường khi thấy lệ ổng ghi bàn thời điểm cũng đồng dạng phi thường hài lòng làm s a u khi cuộc tranh tài kết thúc nàng liền biết lệ ổng muốn nổi danh ngẫm lại tấm kia thành thật thành khẩn lại không mất có chút tuấn l ã n g mặt lộ dạ liền cảm giác trái tim nhảy lên nhanh hơn một chút xem xong thi đấu sau nàng ngay ở tìm tòi liên quan với thi đấu đề tài liền liền tìm đến cái này tiểu báo video video nhìn một lần có một lần nàng n ở nụ cười một lần lại một lần cái kia phó n g ấ p dạng lộ dạ thực sự không nhịn được cười hắn lại ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy nói yêu thích ta thật là ngốc tức giận tuy là nói như vậy nhưng lộ dạ cảm giác trong lòng vô cùng gấp gáp bị có hào cảm cậu bé ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy biểu lộ cái k i a t h ậ t sự có chút hạnh phúc nhưng mình nên đồng ý không lộ dạ có chút xoắn suýt cảm tình là phi thường phức tạp vấn đề nàng đối với hắn là có chút hào cảm nhưng muốn nói thật sự giao du thực sự rất là vội vàng bọn họ nhận thức thời gian vẫn là quá ngắn đầu ra rất lâu lộ dạ lắc đầu một cái coi như đồng ý cũng phải hắn ở trước mặt ta biểu lộ mới được có điều thẳng nóc kia qua phòng trưng còn muốn chờ rất lâu nhưng nhìn trong hình cái t i ế có chút vung tay hô to cậu bé nàng thật sự có chút độc lòng v à i găng atletic toàn thể trở lại v o i găng lúc này có không ít v o i găng phan bóng đá vây quanh ở hai bên đường lớn bọn họ hô to hoan n g h ê n đội bóng trở về g i á n g vẻ đó thật giống như v o i găng atletic bắt được quán quân trước mùa hè v o i găng atletic bắt được nước anh hạng hai giải đấu quán quân lúc v o i găng phan bóng đá chính là làm như vậy hiện ở tại bọn hắn cũng làm như vậy xe buýt bên trong cầu thủ nhìn thấy phan bóng đá dáng vẻ đều vô cùng hưng phấn bọn họ chịu đến đường hẻm hoan n ê n này có thể là không bình thường vinh dự trải qua ba tiếng đường xe bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hệ vải có thể hiện tại hệ vải vẻ mắt quét đi sạch bọn họ đều đâm vào cửa sổ xe nhìn trên đường hướng về bọn họ hỏi thăm hô to cổ động viên anh hùng của chúng ta trở về xem đây đó là lễ ổng hắn hoàn thành rồi h á t chịt đúng là lễ ổng hắn quá tuyệt một đống chồng cổ động viên thảo luận bọn họ có còn chuẩn bị được rồi quảng cáo mặt trên viết hoan n g h ê n trở về những anh hùng này không chỉ là hoan n g h ê n lễ ổng cũng là hoan nghênh ế t thẻ phải gặng atletic cầu thủ đối với v h ả i gặng f a n bóng đá tới nói lễ ổng biểu hiện tốt nhất nhưng cái khác cầu thủ cũng là p ả i gặng anh hùng p a n bóng đá hoan g h ê n làm người lòng tràn đầy hưng vấn vợ dễ kín mọi người làm cái đem lệ ổng chỗ ngồi cái khác cửa sổ xe mở ra mọi người đều vi lại đây chỉ vào lệ ổng hướng về ngoài cửa sổ cổ động viên đạo xem đây đây chính là lệ ổng anh hùng của chúng ta hắn hoàn thành rồi hắt chịt vợ dễ kín gọi trên một câu ngoài cửa sổ cổ động viên cũng theo hô to lệ ổng sắc mặt biến thành màu đen coi như hắn rất yêu thích phan bóng đá vì chính mình hoan hô tuy nhiên không phải như vậy xem giống như con khỉ làm triển lãm phẩm những người khác có thể không cần quan tâm nhiều bọn họ cảm thấy này rất thú vị liền đều ra nhập vào đánh lộn bên trong đội bóng trở lại câu lạc bộ các cầu thủ rơi xuống xe buýt câu lạc bộ chủ tịch hệ lạn tiên sinh lạ kỳ đi tới lão hệ lạn tâm tình tương đối tốt vốn là đội bóng đi sở tem phất bờ giết thi đấu hắn cũng chỉ là tính chất tượng trưng đi xem so tài m à t h ô i thường ngày hắn chỉ xem bóng đội sân nhà thi đấu bất quá lần này đội bóng có thể đi l o n d o n hắn cũng là theo đi cho đội bóng tiếp xước lại không nghĩ rằng mình có thể ở áp ra mô vít trước mặt mạnh mẽ u y phong một cái n g ắ m lại cái kia người nga tức đến nổ phổi không để y phong độ rời đi dáng vẻ hắn liền hài lòng muốn cười to chờ mọi người đều cùng nhau hệ lạn mở miệm nói các tiểu tử các ngươi làm ra không sai tối hôm nay thuộc thoá thích hoan hô đi ta mời khách cái này hào phóng lên tiếng lập tức làm cho tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót mọi người cùng nhau đi uống rượu chúc mừng lại có lao hệ l ạ n g cái này ngàn tỷ phú ông mời khách chuyện này quả thật là không thể tốt hơn bọn họ thật có thể uống cái vui vẻ ts ngày hôm nay t r ư ơ n g mới hơi trễ xin lỗi buổi tối còn có thể có canh một cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy n t r ă m n g b ả thành danh một i ể n sáng ngày thứ hai lệ ổng từ trên giường lúc bỏ dậy cảm giác hơi nhức đầu trong dạ dày cũng có chút không thoải mái ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào hắn vừa nhìn liền biết ngày hôm nay lên chậm lúc này hắn mới nhớ tới ngày hôm qua đội bóng thắng chelsea toàn đội trên giới đều cao hứng vô cùng câu lạc bộ chủ tịch hệ lạn g tiên sinh mời khách đi ăn uống thỏa thuê một trận cuốn hoan kéo dài một buổi tối đúng chúng ta thắng chelsea lệ ổng bưng cái chán nhớ lại ngày hôm qua chuyện hồi ức vải gẳng atletic đánh vào cái thứ nhấp bóng mở màn vẹn vẹn mười chín giây ghi bàn chính là số mười ba lệ、ông. vài g ă n g atletic vẫn ở phòng thủ bọn họ bảo vệ hiệp một mang theo một bóng ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi là cờ jetpod hắn đã phạt trợ giúp chelsea truy bình điểm số lại là lệ ổng vẹn vẹn sau một phút hắn liền giúp t r ợ đội bóng lần thứ hai đem điểm số vượt lại bóng vào lệ ổng lệ ổng hắn vì là p à i g ă n g atletic đánh vào người thứ ba bóng hắn ở sờ temp hot bờ zit hoàn thành rồi hắt chịt m ư ờ hồi ướt dần dần rõ ràng lên thời gian chỉ còn sót lại không tới mười phút chelsea muốn đuổi theo về hai cái bóng không dễ dàng v à i găng atletic phòng thủ rất thành công bọn họ để chelsea lần lượt tay trắng trở về thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn toàn trang trận đấu kết thúc v à i găng atletic đạt được thi đấu thắng lợi bọn họ ở sở tempford bờ giết chiến thắng đội chủ nhà chelsea biểu hiện của bọn họ quá xuất sắc bọn họ số 13, lệ ổng hoàn thành rồi h t chín hầu như lấy một lần lực lượng chủ đạo thi đấu thắng bại chelsea người gặp sâu sắc nhớ kỹ cái này tuổi trẻ số 13, hắn cho bọn họ mang đến sỉ đục cùng đau xót này không phải là mộng là thật sự chúng ta thật sự đánh thắng chelsea ta còn lấy được toàn trường tốt nhất hoàn thành rồi hạp lệ ông thoải mái cười to hắn cảm giác thật thoải mái thật thoải mái thắng được chelsea thật sự thật thoải mái a lệ ông nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng ở trong hỏng thư lấy ra sáng sớm hôm nay đưa tới báo chí một phần ngoại g ầ n báo một phần manchester báo thể thao còn có một phần manchester sờ ớ báo đầu tiên mở ra manchester sờ ớ báo thể dục trang báo cực lớn bức ảnh đúng là mình ngày hôm qua đánh vào người thứ ba bóng hình ảnh hình ảnh trên sắc mặt mình dữ tợn chính cao cao dược trên không chúng bóng đá cũng bay đến bên hay ở bộ ngực mình dưới là một cái đầu hình ảnh góc độ xem không quá rõ ràng nhưng lệ ông biết đó là lắm ác đệ lên l à m bắt đầu ghi bàn thoải mái manchester sớm báo tiêu đề là h ạ t chít n g o i gàng atletic tuổi trẻ tiểu tướng chinh phục sở k e m f o r d bên trong văn tự nội dung tỉ mỉ giới thiệu ngày hôm qua thi đấu trọng điểm đề cập liên quan với hắn ba cái ghi bàn văn chương cuối cùng nói tới người trẻ tuổi này xuất từ mru trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hắn ở v g i gàng atletic đột nhiên xuất hiện một cuộc tranh tài đánh vào ba cái bóng để nước anh tân quý chelsea cũng vì đó thuyết phục chúng ta muốn chúc mừng hắn hắn thật sự một trận chiến thành danh n g i gàng báo liên quan với ngày hôm qua thi đấu đưa tin thì càng hơn nhiều là n g o i gẳng bản địa tòa soạt báo loại cảng báo cơ hồ đem hết thẻ thể dục trà báo đều dùng đến tự thuật ngày hôm qua thi đấu đối với lệ ổng lời tán dương quá nhiều quá nhiều có mấy lời lệ ổng nhìn đều có chút mặt đỏ thế này sao lại là đưa tin quả thực chính là một phần thuần túy vì ca ngợi hắn mà viết ra đồ vật thiên tài thần kỳ anh hùng tương lai siêu sao có khả năng nghĩ đến rất nhiều lời tán dương đều ở qua báo chí có thể tìm tới hơn nữa bị đề cập không chỉ một lần nhìn loại này đưa tin lệ ổng đống nhiên n có loại mình đã chinh phục thế giới cảm giác lại đi xem manchester báo thể thao cùng hải gàng báo nội dung có tuyệt đối t r ê n h l ệ n h mặt trên cũng có liên quan với ngày hôm qua chelsea cùng hải gàng atletic thi đấu đưa tin còn chuyên môn đảng ra một t ấ m trang báo đến viết chỉ có điều trong đó nội dung càng thiên hướng với trào phúng chelsea chelsea lại thất bại cho hải gàng atletic điều này cũng chứng minh nước anh tân quý trạng thái bất ổn bọn họ chỉ có xa hoa đội hình nhưng không có cùng với tương xứng gốc gác gốc gác là một trăm năm lịch sử tikgot đây chính là tân quý cùng nhà giàu khác nhau cho tới hải găng atletic tại sao thắng trận bên trong căn bản không có bất kỳ đề cập liên quan với lệ ổng cũng chỉ nói câu hải găng atletic số mười ba lệ ổng thể hiện xuất sắc hắn ba cái bóng trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi l i ê n những thứ này không còn lệ ổng nhìn đưa tin nội dung rất bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ không cần nhìn hắn cũng biết như vậy tránh nặng tìm nhẹ đưa tin x u ấ t từ hai tác phẩm vậy khẳng định là cái kia đem tình cảm riêng tư đưa vào trong công việc ngạo kiểu nữ người ạ lệ xì ạ quả nhiên lệ ổng cũng không có bởi vì ạ lệ xì ạ đưa tin mà hạ đối phương như thế nào đi nữa không nhìn biểu hiện của hắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của hắn, hắn xác thực ở sở t h m fort burgit đánh vào ba cái lệ ổng trực tiếp ra ngoài phòng đường đi trên chạy bộ sáng sớm hắn có thói quen này từ đi tới thế giới này tới nay lệ ổng vẫn không d á n đoạn tiến hành chạy bộ sáng sớm ngày hôm nay tỉnh hơi trễ nhưng cũng chỉ là hơn tám giờ sáng hắn trả lại cùng đi láo leo trong cửa hàng ăn chút đ i ể m tâm nơi đó bữa sáng bánh gã tổ hắn rất yêu thích trên đường sẽ gặp phải rất nhiều cư dân phụ cận còn có đồng dạng đến chạy bộ sáng sớm người trẻ tuổi thường n g à y lúc bọn họ cũng sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau đó lẫn nhau gật đầu cười một cái hắn rất hưởng thụ loại kia ấm áp nhưng ngày hôm nay tựa hồ không giống nhau lắm hắm mới vừa đi tới ven đường liền đụng tới mấy cái bọn họ tiến lên cùng lệ ổng yêu cầu ký tên lệ ổng cho ta cái ký tên đi một cái có chút xa lạ cổ động viên chạy tới lấy ra bị tốt chỉ cùng bút lệ ổng đáp ứng một tiếng ký lên chính mình tên tiếng anh thân thiện hướng bọn họ cười cười hiện tại thực sự là không giống sáng sớm lại có thể có người cố ý đến hướng mình muốn ký tên chuyện như vậy nguyên lai、like、cũng chỉ có thể tưởng tượng nhưng hiện tại liền phát sinh lệ ổng cảm giác rất hưng phấn sau đó chính mình cũng là cái tiểu cầu tinh cái cảm giác này rất tốt lệ ổng nghĩ chậm chạy hướng về lão vi n ư ờ cửa hàng chính là ăn điểm tâm nhiều người thời điểm trước k h o y vây quanh không ít người lệ ổng đi vào tiếng hô vin sần cùng thường ngày hắn bình thường ăn một phần bữa sáng bánh gà tổ hai cái trứng gà cùng một tấm t r ứ n g bính bởi thường thường chăm sóc lao vị nườn đã rất quen thuộc bất quá hôm nay không giống lệ ổng mới tìm hàng đơn vị trí ngồi tốt liền có mấy người vây quanh bọn họ nắm điện thoại di động chụp ảnh trong đó còn có cái đặc biệt cầm máy chụp hình ra hỏa vừa nhìn trang phục liền biết là cái đến ngoài g ặ n g phỏng vấn phóng viên lệ ổng thân thiện hướng bọn họ cười cười bọn họ có yêu cầu ký tên có yêu cầu chụp ảnh c h u n g người phóng viên kia còn muốn đặc biệt đến phỏng vấn thậm chí ngay cả mới vừa mua xong điểm tâm đều không lo nổi lệ ổng vừa bắt đầu còn kiên trì phối hợp có thể chờ điểm tâm đến đến rồi hắn đã nghĩ dùng cơm nhưng những người này chính là không rời đi xin lỗi ta muốn ăn điểm tâm lệ ổng nói câu có chút quen thuộc phụ cận cư dân rời đi nhưng n à y sao xa lạ khuôn mặt căn bản liều mạng đặc biệt là người phóng viên kia còn đang không ngừng dò hỏi lệ ổng ngươi n à y hôm qua biểu hiện thật tốt có thể nói một chút tâm tình bây giờ sao ta muốn ăn cơm chờ ăn xong điểm tâm đây đúng rồi ngươi thường thường tại đây nhà phòng ăn ăn điểm tâm sao tại sao không đi câu lạc bộ phóng ăn nơi đó đồ ăn dinh dưỡng càng phối hợp ta chỉ muốn ăn cơm người mỗi ngày đều như thế dậy sớm sao hiện tại mới hơn tám giờ theo ta được biết ngoại g à n g atle t i c h u ấ n luyện thường ngày là chín giờ bắt đầu hơn nữa ngày hôm nay tựa hồ là ngày nghỉ xin lỗi ta muốn nói ta muốn ăn điểm tâm lệ ổng dùng thấp giọng hống nói ra câu nói này nhưng người phóng viên kia còn ở lẩm bẩm cái liên tục hắn đúng là để lệ ổng ăn cơm chỉ là ngồi ở đối diện cũng không nhúc nhịn thật giống như đang chờ hắn ăn cơm tiếp tục dò hỏi như thế lệ ổng không cái gì kiên trì mấy cái đem đồ vật tắc cơm hắn đứng dậy liền trực tiếp rời đi người phóng viên kia còn có vừa tới mấy cái phan bóng đá còn ở phía sau đ u ổ i theo lệ ổng bước nhanh đi ra lâm cái góc đường bỏ qua rồi bọn họ hắn có chút chịu đủ lắm rồi không trách có chút ngôi sao bóng đá gặp rất đáng ghét cuộc sống của chính mình mỗi lần ra ngoài đều muốn trang phục một phen thậm chí mang theo mũ chỉ sợ người khác nhận ra lúc này mới một cái sáng sớm lệ ổng liền cảm giác phiền não rồi tình cờ như vậy coi như không tệ nhưng mỗi ngày đều như vậy sau đó làm sao đi ra chạy bộ sáng sớm cũng còn tốt sáng sớm trên đường phố người không nhiều ngoại trừ cố ý chờ ở nơi đó xa lạ p a n bóng đá gặp phải đại đa số người đều cùng lệ ô n g nhận thức bọn họ chỉ là thân thiện chào hỏi đúng là không có tới nữa muốn ghi tên cái gì điều này làm cho lệ ô n g thở phào nhẹ nhõm kết thúc chạy bộ sáng sớm đã hơn chín giờ thời gian này câu lạc bộ huấn luyện thường ngày cũng bắt đầu rồi có điều hôm qua mới cùng c h e l s e a trận đấu kết thúc ngày hôm nay câu lạc bộ nghỉ một ngày sân huấn luyện không có một người lệ ô n g đang do dự là đi làm cái gì suy nghĩ một chút hay là đi câu lạc bộ sân huấn luyện có điều chính mình đi huấn luyện hiệu quả cũng không lớn lệ ổng do dự lại vẫn là gọi điện thoại cho bờ lèn lệ ổng ngày hôm nay không phải nghỉ sao đầu bên kia điện thoại vang lên cái mơ hồ âm thanh hiển nhiên b ờ lẹn còn chưa có t ỉ n h ngủ lệ ông đạo nghỉ thật giống không có quan hệ gì với ngươi đi cá hữu ngươi không cần công tác sao ta muốn tiến hành huấn luyện ngươi có thể mới ký rồi một phần chính thức làm việc tác hợp cùng cũng không nên tới liền lãng công h ả thượng đế các ngươi nghỉ ngơi ta làm huấn luyện viên đương nhiên cũng nghỉ ngơi tuy rằng câu lạc bộ đáp ứng ta gặp có hai lần tiền làm thêm giờ nhưng ta vẫn là không muốn tăng ca cá hữu rời giường đi ngươi nên ngay ở bạch đ n g nếu không là ta ngươi cũng không phải nhận được chính thức làm việc làm ngươi hiểu đầu bên kia điện thoại v ỡ lẹn vừa nghe lập tức căm tức lệ ổng nếu không là ta người suốt gôn kỹ thuật sẽ không tăng cao như vậy nhanh cũng sẽ không ở sở tem phất bờ dít đánh vào ba cái bóng được rồi được rồi lệ ổng cảm giác mình suốt gôn kỹ thuật tăng cao nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình được tân viễn cổ sức mạnh nhưng v ỡ lẹn huấn luyện cũng không có thiếu tác dụng hắn chỉ đành phải nói ca hiệu ngươi lợi hại mau tới huấn luyện ta đi ta đều không kịp đ ợ i một cách giờ vợ lẹn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi trên một hồi cùng chessy thi đấu bên trong lệ ổng đánh vào ba cái bóng có điều tổng thể nghĩ đến hắn vẫn là biết mình ở suốt gôn phương diện có chút khiếm khuyết ngoại trừ đại lực xuất xa hắn rất khó làm ra những phương thức khác suốt gôn coi như hắn chính xác không sai có thể dù sao chưa từng làm quá nhiều huấn luyện t ỷ như đội hưu đem bóng đi ngang qua đến trung lộ hoặc là lấy những phương thức khác đem bóng đưa đến dưới trần hắn hắn rất khó một cước đem bóng ghi b ả n trừ phi bóng đá con đường quá tốt vị trí của hắn cũng quá thích hợp bằng không mỗi lần đều cần ngừng một hồi bóng có thể vùng cấm bên trong nơi nào có cái gì dừng bóng không gian ngừng một hồi bóng liền mang ý nghĩa không có cơ hội lại tỉ như đơn đau bóng hắn chỉ biết trực tiếp xuất gôn có thể như vậy là kém nhất hiệu suất rất khả năng bị đối phương thủ môn hai tay nào tới nhưng muốn đi làm lốp bóng cái gì động tác loại kia thất bại xuất có chút quá cao ở lốp bóng lúc giả động tác hắn cũng căn bản sẽ không nếu là đối mặt thế giới cấp thủ môn đơn nào không có giả động tác trực tiếp lốp bóng có thể nói khẳng định mười cái sẽ bị ngăn cản tám cái đều nói có chút bảo thủ vì lẽ đó lệ ổng cảm giác mình còn phải tăng cường xuất gôn phương diện huấn luyện sau một tiếng vợ lẹn đi tới sân huấn luyện hắn vốn là nghĩ xem lệ ổng huấn luyện chính mình ở bên cạnh làm chỉ đạo lại un dung lại thư thái còn có thể cầm gấp đôi tiền lương chỉ bất quá hắn chỉ đạo không phải là cái gì lợi vàng ý ngọc tác dụng thực sự quá nhỏ quá nhỏ cũng không lâu lắm hắn liền triệt để bị trở thành cầu đồng các hưu dùng sức chuyển tới lần này dùng điếu phương thức ta muốn đem bóng đá tiến vào góc chết thượng đế ngươi thật là một đàn bà lệ ổng một bên hô một bên tiếp bợ lẹn chuyển tới bóng trực tiếp xuất k ô n bợ lẹn nghe những câu nói này đầy mặt o a nữ hắn rất bất đắc dị nhùn như vai lệ ổng ta chỉ muốn nói ta không phải cái bóng đá vận động viên rất nhanh vừa g i chưa thời gian trôi qua buổi chiều h u n luyện một lúc lệ ổng mới bông tha bợ lẹn hắ hai huynh đệ trực tiếp đến rồi cái đại đại ôm ấp lệ ổng ngươi ngày hôm qua làm ra thật xinh đẹp ta xem qua thi đấu liền trực tiếp mua lệ ổng đi manchester vé máy bay chứng chấn nhân dục giả dục dịch nói rằng ngươi là đến giúp ta đàm luận hợp đồng mới đương nhiên chứng chấn nhân tự tin nói lần này liền xem ta ta muốn để cái k i a n nộ lớn biết lợi hại ngươi sẽ t r ở ký trên một phần hợp đồng lớn đi cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu máu lâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http chuyện cơm m ẹ bờ bảy n chương b ả quyết tâm sáng ngày thứ hai trương chấn nhân an vị ở nỗi ơn văn phòng nỗi ơn cùng trương chấn nhân gặp mấy lần bắt đầu hắn còn cảm thấy được đối phương quá tuổi trẻ bất quá đối phương là loại kia chết cắn hợp đồng không vung tay loại hình loại này loại hình người nhất làm cho nỗi ơn đau đầu nhưng ở nỗi ơn trong lòng bất kỳ cầu thủ đều có cái giá trị ước định trước đây lệ ổng ước định có thể không đủ trình độ hợp đồng lớn đẳng cấp có thể lại nhìn tới trương chấn nhân nỗi ơn liền đau đầu hắn có chút hối hận trước không có cùng lệ ổng rất sớm quyết định hợp đồng nỗi ơn tiên sinh yêu cầu của chúng ta chính là như vậy ngay hẳn phải biết ta đường đệ ở đội bóng biểu hiện xuất sắc yêu cầu của chúng ta cũng không cao t r ư ơ n g chấn nhân cười nói vẻ mặt đó xem ra hơi dọa người thật giống như xã hội đen ở dọa dẫm vơ vét như thế nỗi ơ n vẻ mặt cũng như là đang bị dọa dẫm sắc mặt của hắn đen đòi mạng hai vạn bảng anh tiền lương chỉ có ba năm hợp đồng còn có ghi b ả n tiền thưởng kiến tạo tiền thưởng một năm tốc độ tăng hai mươi lăm phần trăm đội bóng thăng cấp còn muốn khác cho tiền thưởng nỗi ơ n nhìn chằm chằm hợp đồng nội dung n g â m cười khổ dựa theo lệ ổng trên một cuộc tranh tài biểu hiện nắm phần này tiền lương s á c thực đầy đủ có thể ở sở e m phất bờ rít đánh vào ba cái bóng toàn thế giới cũng không mấy cái tiền đạo có thể làm được nhưng đó chỉ là một cuộc tranh tài a không thể một cuộc tranh tài liền phán đoán một cái cầu thủ nhưng liền bởi vì cuộc tranh tài này nỗi gần hiện tại cũng nơi đang bị động hiện tại toàn nước anh đều ở đưa tin lệ ổng người trẻ tuổi kia đúng là một trận chiến thành danh nỗi gần ngẫm lại vẫn là cắn răng nói câu lạc bộ vẫn không thể tiếp thu phần này tiền lương quá cao trương tiên sinh người biết ta không thể bởi vì lệ ổng một người liền tăng cao đội bóng bình quân tiền lương trình độ đây mới là nỗi gần tối không thể tiếp thu đối với ba năm niên h ạ hắn đã ngầm thừa nhận lão hệ làn đã lên tiếng hắn phải cùng lệ ổng ký tên hợp đồng bên ngoài nhưng là có rất nhiều đội bóng nhìn chăm chăm lệ ổng bốn trăm vạn bảng anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng nói là rất nhiều nhưng nhìn trên một hồi cùng chelsea thi đấu không có ai liệu sẽ nhận lệ ổng tương lai nếu như hắn muốn rời đi thật gặp có đông lớn câu lạc bộ đồng ý móc ra số tiền kia có thể nộ ư ẩ n cũng có liên quan với đội bóng cân nhắc đội bóng bình quân tiền lương trình độ không có cao như thế cầm tối tiền lương cao dài đẹo cũng có điều lương tuần hai vạn bảng anh đây là cao nhất tiền lương đãi ngộ dài được trên hợp đồng ghi bản tiền thưởng không nhiều cái khác đãi ngộ cũng rất ít nếu như cho lệ ổng phần này hợp đồng nộ ươn hầu như có thể tưởng tượng những người khác khẳng định đối với mình tiền l tương lai thời gian rất lâu hắn đều muốn đối mặt những giờ dạ cụ lại đó có môi giới chứng chấn nhân mặt không hề cảm xúc trong lòng nhưng âm thầm nợ nụ cười cũng có chút hiểu rõ n ổ ư l n đường biên ngang đối phương không đang dây dưa niên hạn vấn đề khẳng định là có áp lực nhất định phải cùng mình đàm luận thành cứ như vậy chính mình liền chiếm cứ chủ động như vậy những chuyện khác liền dễ thương lượng có điều tiền lương vấn đề cũng phi thường trọng yếu đường đệ hiện tại còn cầm đáng thương hơn một ngàn bảng anh lương tuần loại kia tiền lương không phải là một cái ngôi sao bóng đá nên nắm hai người bắt đầu nhằm vào tiền lương vấn đề dựa vào lý lẽ biện luận lần trước đàm luận hợp đồng nội ơn chỉ cảm thấy trương chấn nhân rất khó chơi nhưng chân chính nói đến đến hắn mới biết cái này tướng mạo dọa người ra hỏa lại cũng khó dây dưa như vậy có thể nói là chút nào tất tranh liên quan với ghi bàn tiền thưởng vấn đề hai người liền nói chuyện hơn một giờ mới định ra đến chớ nói chi là lương tuần vấn đề vừa giữa chưa đi qua rất nhanh nội ơn dặn dò công nhân viên đưa tới hai p h ầ n cơm nước hài hòa dùng qua món ăn sau hai người lại bắt đầu môi thương c ầ u chiến dòng giã dùng một ngày hợp đồng chủ yếu điều khoản mới đại thể trao đổi được đón lấy còn cần trao đổi một ít chi tiết nhỏ vấn đề nhưng cơ bản đã quyết định lương tuần m ư ơ i sáu nghìn ba anh ra trận tiền thưởng 2.000 bảng anh ghi bàn tiền thưởng 2.000 bảng anh thắng lợi tiền thưởng 6.000 bảng anh ngoài ra còn có một chút đặc biệt điều khoản t ỷ như v ả i găng atletic thăng cấp gặp khen thưởng tám lương tuần nước v ả i găng atletic bắt được giải đấu cục thi đấu quân quân khen thưởng mười lương tuần nước ký tên phí 10 ờ i vạn bảng anh chờ chút mọi việc như thế điều khoản cũng không có thiếu cái điều kiện này quyết định đ á i ngộ đều cùng giải đẹo đều, đều bằng nhau giải đẹo là v ả i găng atletic đệ nhất ngôi sao bóng đá bản thân liền là p ả i găng người ở p ả i găng atletic hiệu lực bảy năm đối với đội bóng tác dụng không thể nghi ngờ lệ ổ n chỉ có điều vừa tới đến n g i găng atletic hơn hai tháng trước cũng không có danh tiếng gì hợp đồng quyết định hai người đãi ngộ sẽ cùng coi như như vậy trương trấn nhân còn có chút bất mãn nộ ẩn ở bề ngoài cười thông tịm trong lòng đã đem trương trấn nhân mắng gần chết lệ ổng thành thật như vậy người tại sao có thể có như là giờ dạ cụ lại anh họ buổi tối hôm đó trương trấn nhân liền nói với lệ ổng hợp đồng sự tình đàm luận được rồi hợp đồng lệ ổng cũng an ổn rất nhiều khi nghe đến trương trấn nhân nói tới hợp đồng đại thể nội dung hắn cũng âm thầm lưỡi lưới, thậm chí có chút xứng sờ lương tuần hơn m ư ơ i sáu p h không không không bảng anh a so với hắn hiện tại tiền lương tăng gấp m ư ơ i lần còn nhiều hơn nữa cái khắc các loại điều khoản đây là lời nói thật ở lĩnh văn đội bóng bên trong ngoại gang atletic bởi vì thăng hạng bình quân tiền lương trình độ cũng không cao cầm như thế cao tiền lương lệ ổng có chút hưng phấn đồng thời đống nhiên cũng cảm thấy có chút áp lực thời điểm trước kia chỉ là vì tương lai của chính mình vì bóng đá phấn đấu mà nỗ lực ở câu lạc bộ phương diện cũng không có cái gì áp lực dù sao hắn chỉ là cái bốn mươi vạn bảng anh chuyển nhượng đến n g o ạ i găng atletic h cầu thủ trẻ chỉ lấy đội bóng tiền lương thấp nhất coi như là người dự khuyết người khác cũng sẽ không nói cái gì nhưng hiện tại cầm như thế cao tiền lương nếu như không có muốn tương ứng biểu hiện liền thật thành đội bóng giờ g i ả cù lạ câu lạc bộ có thể cho mình đãi ngộ tốt như vậy chính là vừa ý thực lực của chính mình chính mình cần phải làm là dùng tương ứng biểu hiện đi chứng minh chính mình đáng giá lên như vậy vừa ý lệ ẩm âm thầm nắm lên nắm đấm hắn tìm tới tiếp tục cố gắng động lực vì xứng đáng chính mình tiền lương nỗ lực đánh thật mỗi một trận thi đấu cũng vì sau đó càng tốt hơn đãi ngộ ngày mười lăm tháng mười lý văn giải đấu vòng thứ mười bốn tại gặng atletic sân nhà ngay chiến sở tốc city lệ ổng ở sở camford bờ giết điên cuồng biểu hiện chuyển khắp toàn bộ nước anh sở tốc city không thể không đúng hắn coi trọng bọn họ sắp xếp hai tên hậu vệ trọng điểm đối với lệ ổng tiến hành nhìn chăm chú phòng thủ dù vậy lệ ổng vẫn là đánh vào hai tải bóng một cái là chiến thuật đá phạt đánh đầu ghi bàn một cái khác nhưng là dựa vào phạt góc đánh đầu ghi bàn mặt khác kéo lỉnh tổng cùng giá đẹo cũng phân biệt đánh vào một bóng trợ giút đội bóng bốn mươi hai chiến thắng đối thủ một cuộc tranh tài hai cái đánh đầu lệ ổ n kéo dài chính mình điên cuồng biểu hiện sau ba ngày giải đấu vòng thứ 15, ờ i l ă vải găng atlet i c sân nhà n ê n chiến lì nhảm cuối cùng điểm số là mười lì nhảm toàn trường phòng thủ rất nghiêm mật v ạ i găng atlet i c hầu như không tìm được cơ hội gì mãi đến tận phút thứ 80, lệ ổng mới lợi dụng một lần phạt góp cơ hội đánh đầu ghi bàn một cái ghi bàn vẫn cứ là đánh đầu lệ ổng biểu hiện cũng được truyền thông tán thưởng hai vòng kết thúc lệ ổng đánh vào ba cái bóng đội bóng cũng liên tục thắng được hai trận tất cả xem ra đều rất ở phát triển chiều hướng tốt thế nhưng đón lấy giải đấu nhưng cũng không như tưởng tượng thuận lợi như vậy ngày h a tháng m ư vải găng atlet sân nhà n g a chiến xẹp phú mai tị đ đội Sefi ế p Unai t ị c đức đội là một nhánh lít văn trung du đội bóng mùa giải này thành tích cũng không được thậm chí hiện tại còn ở giáng cấp khu biên giới bồi hồi v à i găng a t l e t i c thì lại ở giải đấu bên trong hát vang tiến mạnh hai đội bóng tình cảnh tuyệt nhiên ngược lại lệ ổng vẫn như cũ thu được thủ p h á t hắn gần nhất hầu như đánh đầy v à i găng a t l e t i c hết thể thi đấu ở đội bóng bên trong địa vị đã phi thường vững chắc mọi người đều cảm thấy đây là không có bất ngờ thi đấu nhưng liền mười phút hạ xuống trước biểu hiện tốt vô cùng lệ ổng trong trận đấu nhưng ách phát hỏa toàn cuộc tranh tài hắn bị đối phương hậu vệ nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ căn bản đều không thu được cái gì ra dáng s ế p hữu n a i t thì đức đội không chỉ là phái người nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng đơn giản như vậy bọn họ phòng thủ là là toàn vị trí có người đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ đồng thời còn có cái khác cầu thủ cắt đứt chuyền bóng con đường làm gặp phải phát góc đã phát lúc đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ càng là tận hết sức lực reo đang nhìn đến lệ ổng toàn trường không hề thành tựu hắn liền biết đối phương khẳng định là đối với lệ ổng chăm chú nghiên cứu qua c h ỉ n h cuộc tranh tài đánh rất nặng nề ngột ngạt cuối cùng hai đội chiến thành không không ai cũng không có ghi bàn sau trận đấu một ít truyền thông cảm thấy đây chỉ là giải đấu một cái giới n h ạ n đệm dù sao cầu thủ trạng thái không thể vẫn k c ũ này g không thể trận n o cũng đều có ghi Có bàn. đón lấy cùng ghi đều thể l ấ cùng cùng cờ bàn sồn với giết tổn vẽ l hai h đội bóng đối với lệ ổng phòng thủ cùng xệp phiêu n i t ị n đội hầu như cùng ra một triệt ở loại kia nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới đừng nói suốt gôn cơ hội lệ ổng ở trước sân muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng liên tục ba cuộc tranh tài đều không có ghi bàn hơn nữa liên tục bắn môn đều rất ít coi như là không nữa hiểu bóng người cũng biết lệ ổng gặp phải một chút phiền t h i ở cùng cờ g i t tổ ẽ l ị đội thi đấu sau g e o ở ghế huấn luyện viên trên nhìn lệ ổng một mặt tối tăm đi vào cầu thủ đường nối biến mất ở tất cả mọi người trước mặt hắn biết lệ ổng gặp phải một chút phiền thoái vào tháng trước bên trong lệ ổng còn ở sở kem phớt mờ rít trình diễn mũ kỳ tích có thể hiện tại liên tục ba cuộc tranh tài không ghi bàn thậm chí ngay cả suất gôn cơ hội đều ít đến mức đáng thương loại này c h u y ệ n ngặt thật sự rất khó tiếp thu nhưng dẻo cảm thấy chuyện này đối với lệ ổng tới nói không hẳn là chuyện xấu lệ ổng đi tới p h i găng atletic sau hết t h ả đều quá thuận lợi thuận lợi đến sắp một bước lên trời trình độ liền ngay cả dẻo đều cảm thấy không quá chân thực bây giờ nhìn đến lệ ổng gặp phải ngăn trở g i o ngược lại thở phào nhẹ nhõm hắn thật muốn nhìn một chút một ch hắn không cảm thấy lệ ổng là loại kia gặp phải ngăn trở liền người nhận v u a bằng không hắn ở mu lúc cũng đã xuống cũng căn bản sẽ không đi tới phải gặng atletic mu ngăn trở là một sự rèn luyện mà hiện tại ngăn trở là một cái cầu thủ nhất định phải trải qua không có ngăn trở liền không phải một cái thành công nhân sinh coi như thành công cũng là không hoàn mỹ hắn cần cần phải làm là lẳng lặng xem lệ ổng cũng nghĩ chuyện của chính mình hắn rõ ràng vấn đề xuất hiện nơi nào hắn vẫn nỗ lực huấn luyện s u ấ t gôn nhưng trên thực tế ở chính thức thi đấu bên trong hắn sốt xa rất khó phát huy ra tác dụng nguyên nhân chính là hắn ở vùng cấm tuyến phụ cận rất khó nhận được chuyền bóng coi như nhận được bóng cũng rất khó mang ra không gian s u ấ t hôn ở kỹ thuật mức độ trên khi hắn bắt được bóng đang đối mặt phòng thủ lúc xử lý bóng phương thức rất ít không giống như là những người kỹ thuật xuất chúng cầu thủ bọn họ có thể lấy các loại đẹp đẽ phương thức tìm tới cơ hội mà hắn không có năng lực như thế nói cách khác thủ đoạn của hắn quá ít quá thiếu là một người trung phong chỗ dựa lớn nhất chính là đánh đầu mà khi đối thủ tiến hành nghiêm mật phòng thủ lúc coi như hắn khí lực lớn một ít thân thể khỏe mạnh một ít cũng không nhiều lắm tác dụng một ở đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới tìm tới cơ hội biện pháp duy nhất chính là tăng cao cá nhân kỹ thuật bằng vào mượn thân thể đá bóng sớm muộn đều có bị hạn chế lại một ngày kỹ thuật kỹ thuật lệ ông ngẫm lại kỳ thực mình muốn tăng cao cá nhân kỹ thuật cũng có tiên thiên ưu thế từ khi thức tỉnh rồi loại thứ hai viễn cổ sức mạnh hắn vẫn coi đó là làm là tăng lên suốt gôn năng lực thủ đoạn hoàn toàn không nghĩ tới đi luyện tập cá nhân kỹ thuật bây giờ suy nghĩ một chút chính mình đối với bóng đá năng lực quản lý rất cao hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn để khống chế bóng năng lực tăng cao một đ o ạ n d à i đến thời điểm đối phương lại nghĩ muốn phòng thủ chết chính mình vậy coi như không dễ dàng lệ ông nắm chặt nằm đấm âm thầm dưới định quyết định ạ xạ xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ự c khác tại đây http t r u y ệ n vết cơm mẹm bờ bảy một trăm m ư ờ i tám chương bảy mươi hai một chân xuất xa muốn tăng cao cá nhân kỹ thuật cũng không phải cái chuyện dễ dàng tại chức nghiệp bóng đá lĩnh vực cá nhân kỹ thuật phạm vi quá rộng rãi bao dung nội dung quá nhiều n à y đại thể đều là một cái cầu thủ còn trẻ lúc liền bắt đầu bồi dưỡng được đến tỷ như nhanh chóng dẫn bóng đột phá dưới chân kỹ thuật thường thường tốc độ nhanh tiền vệ cánh đều phải có phương diện này năng lực những người khác tốc độ khả năng không chậm nhưng đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong còn phải hoàn thành đột phá liền không phải một sớm một chiều có thể luyện thành đi ra lệ ổng cũng không nghĩ tới để cho mình cá nhân kỹ thuật toàn diện tăng cao hắn chỉ muốn muốn tăng cao một mặt vậy thì là ở tiếp bóng lúc phạm vi nhỏ nhanh chóng dừng bóng biến hướng các loại vì chính mình lưu ra suốt gôn không gian năng lực cùng với một cước trực tiếp hoàn thành suốt xa năng lực người trước đại đa số nghề nghiệp cầu thủ cũng có thể làm rất tốt nói rất phức tạp cũng có điều là tiếp bóng ngừng một hồi suốt gôn chỉ đến thế mà thôi lệ ổ n cũng có thể hoàn thành chỉ bất quá hắn không quá áo hiệu nếu như đối phương c ó thể phòng thủ rất tốt hắn rất khói cho mình lưu ra lên chân suốt gôn không gian cho tới người sau vậy thì không phải phổ thông cầu thủ có thể hoàn thành t i ế p bóng liên tục trực tiếp suốt gôn này rất đơn giản nhưng trực tiếp hoàn thành s u ấ t xa chỉ là đánh chính sức mạnh cũng không dễ dàng càng không cần phải nói bắn ra có uy hiếp bóng nếu là s u ấ t xa vậy khẳng định không phải ở vùng cấm ở ngoài vùng cấm khoảng cách không thành hai mươi mở trở lên lúc muốn không giữ bóng trực tiếp suốt gôn còn bắn ra uy hiếp bóng loại yêu cầu này hiển nhiên quá cao coi như là thế giới cao cấp nhất cầu thủ cũng rất khó làm được nhưng lại n g cho là mình có thể làm được sức mạnh của hắn so với bình thường cầu thủ lớn hơn rất nhiều lại huấn luyện mấy tháng xuất xa hắn chính xác rất tốt cần huấn luyện chỉ là lâm thời phản ứng lúc có thể không đánh chính sức mạnh muốn ở cá nhân huấn luyện có tăng cao không dễ dàng đội bóng phải hoàn thành bình thường huấn luyện còn muốn tiến hành dày đặc giải đấu vì lẽ đó lệ ổng chính mình một người huấn luyện thời gian không nhiều thường thường hắn đều cần đi tăng cường huấn luyện vậy chỉ có thể tìm bỡ lẹn bỡ lẹn không đá nghề nghiệp bóng đá có điều hắn liên quan với bóng đá kỹ thuật lý luận nghiên cứu cũng không tệ lắm có mấy người xem ra đó chỉ là lý luận sông đội bóng mấy cái trợ lý huấn luyện viên cùng đội thanh niên huấn luyện viên cũng không coi vợ lẹn n h ữ n g t h ứ đó dù n g đang bình thường cầu thủ trên người phòng chừng cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng nhưng ở suốt gôn huấn luyện phương diện cho mình có thể mang đến rất nhiều lợi ngón tay của hắn đạo đối với mình rất có ích lợi cùng ngày lệ ổng đối với b ợ lẹn đưa ra ý nghĩ của chính mình rất nhanh ngày thứ hai b ợ lẹn liền đưa ra một chút kiến nghị ngươi cần tìm cái đội hữu huấn luyện chung bằng không tăng cao không sẽ rất lớn b ợ lẹn cuối cùng nói như vậy lệ ổng cũng rõ ràng chính hắn huấn luyện thậm chí là cùng vợ lẹn huấn luyện chung tác dụng thật sự không lớn dù sao vợ lẹn không phải nghề nghiệp cầu thủ hắn không đảm đương nổi chuyền bóng cơ khí liên hắn tìm tới giải đèo. xin nhờ đối phương hỗ trợ huấn luyện giải đức quan hệ với hắn luôn luôn rất tốt có điều giải đèo rất yêu thích đi chơi n h ỉ tật lốp có thể trợ giúp hắn huấn luyện thời gian khẳng định không nhiều nhưng đoạn thời gian gần đây giải đức có thể rất thanh nhàn có người nói hắn cùng cái k i a quán ba nữ ông chủ đ i gặp mặt kết quả giải được trở nên rất v g a n đã rất lâu không ở buổi tối đi ra ngoài đi dạo h a em đi tối hôm nay đi có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi vợ dễ kinh cười hì hì hỏi không được ta muốn giúp lệ ổ n g huấn luyện hai giờ hơn nữa ta nghị chuyện này đối với ta cũng sẽ có trợ giúp g ả i đức chính thu dọn đồ vật của chính mình cái gì vợ dễ kín đầy mắt có thể không tư nghị xem ký giải đèo hắn không nghĩ ra tại sao bạn cũ sẽ làm như vậy tăng cường huấn luyện đó là đồ chơi gì cái kia không phải thuộc về lễ ổng danh từ riêng sao giai đ o ạ trịnh trọng mà nói đúng ngươi không nghe lầm ai ẩn đều là đi n h ỉ tật l ụ c không tốt lắm ngươi nhưng là cái nghề nghiệp cầu thủ hơn nữa ngươi không phải yêu thích cái kia gọi bờ lại sở nữ h ả i sao nàng khẳng định không thích mỗi ngày đi n h ỉ tật lúc ngươi có như vậy phải không vợ dễ kín không xác định nói đương nhiên không có nữ hài sẽ thích bạn trai của mình cả ngày đi chơi n h ỉ tật lúc lễ ổng đi tới nói rằng không đúng không đúng b ợ dệ kín lập tức phản ứng lại đạo cái này không liên hệ gì tới ngươi a nd y ta hỏi chính là ngươi vì sao lại đáp ứng cùng lệ ông huấn luyện chung nếu như là bình thường ngươi khẳng định tình nguyện ở nhà ngủ b ợ dệ kín trong mắt bỗng nhiên né qua bắt quái sát thái truy hỏi cú là bởi vì ly dài đeo nhìn b ợ dệ kín một chút liền trực tiếp đi ra lệ ông đạo ai ẩn lẽ nào ngươi không biết lại quá một tuần chính là cùng nghe vợ t o n thi đấu ta đương nhiên biết nhưng này cùng a nd y đi cùng ngươi huấn luyện chung có quan hệ gì lệ ông nợ nụ cười đạo đi nói nếu như phải gặng át letit có thể thắng được gây vợ tân đánh vào cúp liên đoàn trận chung kết sẽ đồng ý cùng andy chính thức giao du người phụ nữ kia b ợ dễ kín không thể tin được đạo đây là thật sự không thể nào thật sự lệ ông gật đầu nhưng n à y cùng các ngươi tăng cường huấn luyện cũng không sao chứ ngươi nên học một ít lấy giúp người làm niềm vui bất kể nói thế nào lệ ông thuyết phục giá được cùng hắn huấn luyện chung không ai cùng đi n h ỉ tật lúc b ợ dễ kín cũng bất đắc di giới lưu lại cùng bọn họ huấn luyện chung lệ ông rất cao hứng có b ợ dễ kín thì có người phòng thủ ba người bọn họ thậm chí có thể tiến hành rất phức tạp huấn luyện lệ ông phụ trách xuất gôn vợ d ệ k í n phụ trách phòng thủ mà giải được thì lại phụ trách c h u y ể n bóng chạm lệ ông một c ư ớ c xuất gôn một ở cột dọc trên kết quả bùn con một tiếng nổ văn sau cột dọc phát sinh khẽ run vợ d ệ kìm miết miết miệng này bóng may là không có đánh ở trên người hắn bằng không hậu quả kia khẳng định không thế nào tốt lệ ông dùng sức g i ấ m bãi cỏ nay phạt góc đá rất mạnh mẽ cước diện đều có chút đau có điều rất thoải mái loại kia phát tiết ra sức lực toàn thân dùng ở xuất gôn cảm giác thật sự rất thoải mái hắn cũng không định quá khống chế sức mạnh vốn là xuất xa sức mạnh là càng lớn càng tốt hơn nữa sức mạnh chính là ưu thế của hắn tại sao muốn khống chế ưu thế của chính mình đây nếu như ở thi đấu bên trong nhiều hơn nữa chút sức mạnh mới được như vậy đối phương thủ môn liền tuyển nhìn chúng rồi phương hướng cũng rất khả năng nào không tới bóng nếu như có thể ở thi đấu cũng đánh ra như vậy bóng hắn xuất xa liền đổi tới đánh đầu uy hiếp như vậy hắn liền nhiều hơn một loại ghi bàn thủ đoạn đến thời điểm đối phương lại nghĩ phòng vệ hắn cái kia cũng không dễ dàng lệ ổng ta rốt cuộc biết tại sao ngươi đều là muốn tăng cường huấn luyện bỡ dễ kín nhìn rung động cột dọc trận mắt ngoắt mùng đạo nếu như ta có cái này khí lực ta cũng phải mỗi ngày tăng cường huấn luyện sau đó thi đấu bên trong xem ai khó chịu ta nhất định đem bóng đánh ở trên mặt hắn cái kia nhất định rất sức lục bạo giải đèo cũng nói tiếp nghĩ này bóng đánh ở mặt người trên dáng dấp ba người đều n ở đủ cười chỉ có điều bỡ dễ kín chuyển tâm tư hắn quyết định sau đó cũng không muốn ở trong khi huấn luyện chăm chú phòng thủ lệ ổng vạn nhất trêu đến hắn không cao hứng đến trên như thế một cước vậy thì thật là muốn muốn khóc cũng không kịp ở cùng cờ g i t t vẽ lị đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc truyền thông trên xuất hiện không ít phê bình lệ ổng âm、thanh. đặc biệt là lấy manchester báo thể thao cầm đầu một ít truyền thông bọn họ từ lệ ổng năng lực cá nhân phương diện tới tay tỉ mỉ phân tích năng lực của hắn nói cũng rất có đạo lý khiến người ta rất khó tiến hành phản bác tại sao lệ ổng sẽ ở ba vòng không ghi bàn hơn nữa biểu hiện một hồi so với một hồi kém rất đơn giản đó là bởi vì đối thủ đem hắn nghiên cứu triệt đề là một người tiền đạo hắn ghi bàn thủ đoạn quá chỉ một đại đa số ghi bàn đều muốn dựa vào đánh đầu tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng hiện ở l i văn giải đấu đội bóng có rất ít nguyện ý cùng ngoại gạng atletic đánh đôi công đại đa số đều là phòng thủ phản công đối phương chủ phòng thủ coi như lệ ổng tốc độ nhanh ưu thế cũng biểu hiện không ra hắn là cái trung phong mà không phải tiền vệ cánh tốc độ nhanh tác dụng thật sự không lớn lệ ổng ghi bàn thủ đoạn chỉ một đối phương chỉ cần chỉ cần độ công kích làm phòng thủ hắn liền rất khó có biểu hiện như vậy cầu thủ muốn thực sự trở thành xuất sắc tiền đạo rất khó khăn bởi vì chỉ cần đối phương hiểu rõ hắn hắn sẽ không có phát huy thực lực cơ hội một khi hắn chân chính có tiếng tăm sẽ có càng nhiều đối thủ nghiên cứu hắn nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đến thời điểm lại nghĩ ghi bàn thì càng là khó khăn trên thực tế bọn họ nói quả thật có đạo lý h o à n sồn cùng cờ z i t tổ bẽ l i s chủ xoáy ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc chịu đến phỏng vấn lúc đều đã nói seppuku nai tịt đội đối với lệ ổng phòng thủ rất thành công trận đấu kia cho ta dẫn dắt l i ề n ta để cầu thủ của ta đi xen lẫn phòng thủ hắn cầu thủ một khi thành danh sau tổng sẽ gặp phải chuyện như vậy những người chân chính xuất sắc thế giới cấp tiền đạo mỗi một trận thi đấu đều sẽ phải chịu đối thủ nhằm vào muốn có biểu hiện phi thường khó khăn nhưng truyền thông phương diện đối với lệ ổng tương lai bình luận vẫn còn có chút bi quan điều này là bởi vì lệ ổng kỹ thuật không tốt ghi bàn thủ đoạn cũng rất chỉ một hắn thân thể tố chất rất xuất sắc nhưng am hiểu chỉ là đánh đầu cùng tốc、độ. chỉ cần đối phương nhằm vào hai phương diện này làm bố trí hắn liền rất khó có biểu hiện gì ta cho rằng ở sở tempford bờ giết thi đấu sẽ là hắn nghề nghiệp bóng đá trong cuộc đời tối huyễn thải thời khắc nào sẽ là hắn tối tốt đẹp hồi ức nhưng chỉ là hồi ức hắn mới mười tám tuổi những n à y truyền thông phê bình âm thanh cùng trước trắng trận thổi phồng hiện so sánh rõ ràng lệ ổng đều nhìn ở trong mắt ký ở trong lòng theo lệ ổng những n à y truyền thông còn không bằng manchester báo thể thao người sau vẫn tận sức với làm thấp đi chính mình trận d o a n chưa bao giờ thay đổi qua mà những n à y truyền thông ở chính mình thể hiện xuất sắc thời điểm liền trắng trận thổi phồng biểu hiện thường thường thời điểm liền trắng trận phê bình bọn họ chính là một đám định nọt thẳng hề chờ xem chờ lao tử luyện được rồi xuất xa kỹ thuật đến thời điểm cho các ngươi niềm vui bất ngờ l ệ ổng nghĩ hắn cần cần phải làm là nỗ lực huấn luyện luyện thật năng lực của chính mình đến thời điểm để những này nói mình sờ kem phất bờ g i ế t lưu trình là hồi ức đám gia h ò a biết đó mới chỉ là chính mình bóng đá nhân sinh huy hoàng bắt đầu huấn luyện huấn luyện huấn luyện vui đ ầ u ở trong khi huấn luyện đối với những chuyện khác liều mạng đây chính là lễ ổng trạng thái trước mắt hắn hầu như vứt bỏ hết thể nghiệp dư hoạt động huấn luyện ăn cơm ngủ ba những người khác đều không biết lệ ổng gần nhất làm sao nhưng xem qua hàn huấn luyện giải đèo bờ d ệ kìn cùng b ờ l ẹ n ba người đối với hắn mắt trần v có thể thấy tiến bộ cảm thấy kinh ngạc bọn họ đều có thể tưởng tượng chờ lệ ổng thật có thể ở thi đấu bên trong thể hiện ra một c ư ớ c s u ố t xa năng lực đem tạo thành lớn đến mức nào náo động đôi kia với đối thủ tuyệt đối là cái ác ngộng giải đeo nợ nụ cười ai ẩn xem ra chúng ta cùng e v e r t o n thi đấu nên rất dễ dàng Bờ d ệ kìn thất t h ở gật đầu toàn tức nói ngươi là đang nhớ ngươi lì cô cô ba ngươi nhắc lại cô cô ta không ngại để lệ ổng đem đầu ngắm nhắm ngay người mặt giải đeo trong mắt lõe nguy hiểm ánh sáng. hạ xạ x h í n 13 cầu vượt một t r ă đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẻm bờ bảy n g một r m một mươi tám c n g 73, trạng thái cuối tuần giải đấu vòng thứ 18 t i chiến lên vải găng atletic đối thủ là dễ đình đội này chi từ lúc 1871 n ă m liền thành lập đội bóng so với vải găng atletic lớn hơn dòng giã nửa cái thế kỷ nhưng ở tại bọn hắn giải lâu kiến đội lịch sử bên trong đại đa số thời gian đều ở cấp thấp giải đấu bên trong bồi n g i gần m ộ năm qua cũng đều ở giải hạng nhất mùa giải này dễ đình đội mời mọc huấn luyện viên trưởng c hắn tiền nhiệm sau dễ đỉnh đội biểu hiện có dâng lên hiện nay càng ngày càng ổn định ở giải đấu xếp hạng chỉ đứng sau v g i gạng atletic h bởi ba trận thế hòa v g i gạng atletic h giải đấu xếp hạng hạ thấp người thứ sáu dễ đỉnh đội thì lại xếp hạng thứ bảy bản cuộc tranh tài lệ ổng vẫn như cũ thu được thủ phát cơ hội tuy rằng ba trận không ghi bàn lệ ổng thu được cơ hội đều rất ít nhưng dẻo vẫn là lựa chọn tín nhiệm lệ ổng dù sao lệ ổng cũng chỉ là ba trận không ghi bàn mà thôi hắn ở trước sân c ó thể hấp dẫn đối phương rất lớn sự chú ý coi như mình không ghi bàn cũng năng lực đội bóng sáng tạo hài lòng cục diện ba cu nhưng đối với tay tất cả đều chỉ có thể đánh phòng thủ phản công căn bản là không có cách bình thường đẩy mạnh cùng máy găng atletic đánh đ ố i công loại kia cục diện đối với đội bóng vẫn là tương đối có lợi quả nhiên lệ ổng vẫn là chịu đến đối phương độ công kích nghiêm mật phòng thủ hắn rất khó có cái gì phát huy mà lấy hắn cường tráng thân thể ở một hiệp sau đều có vẻ phi thường n g ư i b ạ i hiệp một kết thúc hai đội chiến thành không không reo rất thất vọng hắn vốn là cảm thấy lệ ổng hấp dẫn phòng thủ cái khác cầu thủ sẽ có cơ hội tỉ như eo linh tông tỉ như yêu thích xuyên vào mạ cá rộ lại tỉ như hạt nhân dài đeo có thể đối mặt dễ đình đội nghiêm phòng thủ tự thủ những người khác căn bản cũng không có gì hay cơ hội tiếp tục như vậy liền lại trở về ba vị trí đầu tràng tiết đấu gieo do dự lại cuối cùng vẫn là quyết định dùng dễ họp hồ lì phiệu thay đổi giữa sân dì mì và giác dễ họp hồ lì phiệu là mùa hè bên trong từ bờ mì n g à m thuê cầu thủ là trước đội bóng duy nhất cao t r u n g phòng hồ lì phiệu lên sân khấu đổi cái kế tiếp giữa sân như vậy lệ ổng liền muốn lùi lại một ít thậm chí lùi lại d à i đèo phía sau tiếp tục đá nguyên lai、like、tiền vệ trụ lệ ổng có chút không tam lỏng nhưng cũng chỉ có thể lùi lại phòng thủ cái này đơn giản điều chỉnh để p h i găng atletic một lần nữa trở lại nửa tháng trước đây trận hình trước sân có h ổ lì phịu hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực mạc cá rô d à i đèo eo linh tổng thậm chí hai cái hậu vệ cánh bạ nẹt cùng với lao tướng mặt giả tưởng vị trí đều sẽ t i ề n để một ít đánh đổi chính là lệ ổng phụ trách phòng thủ lệ ổng người năng lực tiến công rất mạnh nhưng đối với tay đối với người nhìn chăm chú phòng thủ quá nghiêm mật những người khác tiến lên phòng thủ sẽ t r h n g vắng vì lẽ đó chúng ta tấn công chịu đến hạn chế gieo t ừ chiến thuật góc độ cho lệ ổng giải thích lại lệ ổng có chút không tam lỏng nhưng ngẫm lại huấn luyện viên để cho mình gửi lại một lần nữa đánh tiền vệ trụ còn đặc biệt giải thích một phen này đã rất tốt gieo t đồng thời cũng rất thành khẩn vì bản cuộc tranh tài thắng lợi còn muốn cầu cái gì đây có điều chờ ta xuất xa thật luyện được rồi coi như là giữa sân cầu thủ thì thế nào giữa sân cầu thủ có thể xuyên vào cướp đánh đầu lại có thể công đến đối phương một hiệp vị trí không quá dựa trước lại không ở phía sau có rất nhiều cơ hội xuất xa còn có thể càng nhiều tham dự đội bóng phòng thủ phát huy ra chính mình phòng thủ phương diện tài năng có thể vị trí này mới càng thích hợp ta chờ hiệp hai trận đấu bắt đầu dễ đ ỉ n h đội kinh ngạc phát hiện đối phương số mười ba trở lại phòng thủ vị trí lúc trước huấn luyện viên trưởng có bọn kéo đặc biệt căn dặn muốn phòng thủ lễ ô n g nhưng đối phương đi tới chính mình một hiệp thành cầu thủ hậu vệ vậy thì không thể toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ bọn họ có thở phào nhẹ nhõm có không biết làm sao l i ê n ngay cả huấn luyện viên trưởng có bọn ở ghế huấn luyện viên trên đều cảm giác thấy hơi không tên lúc này hắn mới nhớ tới đến có vẻ như đối phương vốn là cái tiền vệ trụ phòng thủ hình tiền vệ trụ chỉ là ở tiền đạo vị trí ở một tháng mà thôi nhưng như vậy có trong lúc nhất thời không biết tốt như thế nào đối phương thay đổi vị trí còn có nên hay không đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ hắn không biết kết quả p h i găng atletit thừa dịp cơ hội đánh vào một bóng Ghi sung trung phong ghi găng bóng chính là thay thế bổ sung lên sân khấu chúng phong Holyfield. Dựa vào cái này ghi bản, sân khách một bóng chiến thắng cái loại Atletic bản bổ bản, lên sân này sân là vào Dựa rẽ off một rẻ đài ì n hiện nhiên, dèo đối với ông biểu hiện bất mãn, hắn chỉ có thể một lần nữa trở lại phòng h chỉ thể thủ đội. đối đ một với biểu lại Rất trở trí. bất dèo vị lệ có truyền hình bình luận viên kèm b ơ kèo nói rằng thế thân hắn lên sân khấu hồ lì phiệu biểu hiện càng xuất sắc hắn đánh vào duy nhất ghi bàn nếu như chưa từng xem thi đấu lại không biết lệ ông người nghe được câu này nhất định rất tán thành lệ ông không có ghi bàn hồ lì phiệu đánh vào duy nhất ghi bàn người sau biểu hiện khẳng định so với người chưa tốt nhưng trên thực tế lệ ổng ở trước sân thời điểm đối phương có ít nhất hai tên cầu thủ gắt gao nhìn hắn mà hồ lì p h i ệ u ghi bàn lúc căn bản không người phòng thủ coi như đến hiệp hai loại găng atletic h tấn công cũng không tăng cao bao nhiêu nếu không thì cũng sẽ không chỉ có hồ lì p h i ệ u một cái ghi bàn lệ ổng trở lại hậu trường biểu hiện ngược lại sinh động chút hắn hiệp hai còn có hai chân xuất xa cơ hội trong đó một cước cái gì đá vào cột dọc trên suýt chút nữa liền sửa điểm số hai người đem so sánh rõ ràng lệ ổng biểu hiện càng xuất sắc có thể các ký giả mặc kệ nhiều như vậy bọn họ có thậm chí không nhìn toàn cuộc tranh tài liền đi đánh giá một cái cầu thủ đặc biệt là cùng tháng trước ở sở k e m phất bờ zit mũ đem so sánh lệ ổng biểu hiện thật có thể nói là dối t i n h dối mù tình trạng của ngươi đi đâu trận đấu kết thúc sau khi có phóng viên đứng ở hỗn hợp khu muốn phỏng vấn lệ ổng kết quả lệ ổng trực tiếp cùng đội h ư u nói dỡn rời đi người phóng viên kia bất mãn hướng lệ ổng hét lớn một tiếng nhưng phải thừa nhận chính là hộ lịp h i ệ u ghi bàn đối với lệ ổng tới nói t u y không là tin tức tốt gì truyền thông đánh giá lệ ổng không cần lo lắng cho mình thủ phát vị trí dù sao hàn phòng thủ cũng không、sai. c h ỉ ít có thể là một người phòng thủ hình tiền vệ trụ ở trung phong trên gieo lựa chọn càng nhiều lên hồ lì phiệu có thể có một cái ghi bàn liền chứng minh đoạn thời gian gần đây biểu hiện của hắn không sai tuy rằng hắn chỉ là thuê cầu thủ nhưng ngoại gạng atletic càng cần phải chính là thắng lợi một cái là trạng thái rất tốt hồ lì phiệu một cái là bốn trận không ghi bàn lệ ổng lựa chọn ai làm tiên phong vừa xem hiểu ngay sau trận đấu không ít truyền thông đối với lệ ổng đưa tin cũng nói cái nhìn của bọn họ hắn không có tấn công thiên phú chỉ có thể phòng thủ hắn cá nhân đặc điểm quá rõ ràng bất lợi cho đội bóng tấn công lấy hắn vì là tiền đạo trọng tâm ngoại năng lực tiến công giảm xuống một cấp bậc lệ ổng vẫn là am hiểu phòng thủ sơ kem phót bờ rít mũ chỉ có thể là cái hồi ức các loại đưa tin đối với lệ ổng rất bất lợi có điều lệ ổng cũng không để ý những n à y hắn đã nhìn t ấ u truyền thông sắp mặt ngươi biểu hiện được hắn liền thổi phồng ngươi biểu hiện kém hắn liền nói móc chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn phan bóng đá ánh mắt bọn họ sẽ vẫn làm như vậy đã từng t r i n h chiến tờ giờ mi ở lít lao tướng mặt ra tưởng an ủi lệ ổng hắn nói chính là lệ ổng nghĩ tới trở lại câu lạc bộ hắn liền lại vùi đầu vào trong khi huấn luyện ở huấn luyện thường ngày bên trong hắn rất nhiều thời gian cũng sẽ d Ở h u điều này thường n g kết h cũng m à khích lệ không ít đội hưu bọn họ nhìn thấy lệ ổng liệu mạng cũng ở huấn luyện thường ngày bên trong càng cố gắng giả tổng ba nes còn đặc biệt rút ra một ngày muốn thử một chút lệ ổng huấn luyện trình độ ngày thứ hai hắn tất nhiên không thể làm từng ngày từng ngày huấn luyện lệ ổng tăng cao mắt trần có thể thấy những người khác không cảm thấy cái gì nhưng có viễn cổ sức mạnh hắn đối với thân thể lực trưởng không phi thường cao hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tăng cao tỉ như ở khoảng cách không thành hai mươi em mở vị trí giải đẹp phổ thông truyền bóng mười lần hắn có thể bắn c h ú n g sáu lần trở lên này còn muốn bao quát có chuyền bóng góc độ không thích hợp trực tiếp suốt gôn tình huống lệ ổng nén đủ lực huấn luyện nhưng nỗ lực không ngừng một mình hắn gần nhất thời gian giải đ e o đổi tiếp hắn huấn luyện chung tình huống bắt đầu tăng lên liên tục ba ngày giải đều cùng hắn đồng thời tăng cường huấn luyện giải hai mươi lăm tuổi ở độ tuổi này dựa vào huấn luyện muốn tăng cao rất khó khăn có điều dài đẹo vẫn là đến rồi lệ ổng có chút kỳ quái hắn đi hỏi vợ dễ kín chúng ta tuần sau liền muốn cùng e v e r t o n thi đấu vợ dễ kín trả lời như vậy sau đó thì sao Andy muốn thắng trận liền đến huấn luyện cái này không thể nào ở trước đó hắn không dám đi nghỉ tật h lâu tại sao lệ ổng hỏi cú trong lòng liền gần như biết rồi căn cứ hắn biết đến sự tình các loại phân tích liền rõ ràng giải đã hiện nay tình yêu tình cảnh cùng hắn yêu nhau lì cô cô cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ một hồi liền nàng đem trả lời chắc chắn thời gian định ở cùng em vợ tân thi đâu sau còn cái gì thắng trận thua bóng đó chỉ là cái chuyện cười giải đeo ngoài miệng không nói trong lòng là phi thường lưu ý hắn kiên chỉ không đi nghỉ tật l ú n chính là không muốn để cho lì lo lắng nhưng không đi nghỉ tật l ú n còn có thể đi làm gì đối với chính người thường mà nói có thể làm ra sự tình rất nhiều lệ ổng cũng có thể chính mình huấn luyện không phải vậy ở nhà có thể xem xem tivi tin tức thậm chí đối với máy vi tính đánh chơi game có thể giải đeo lưu luyến nghỉ tật lúc mấy năm người liền thật không biết làm cái gì có giải đeo đổi tiếp huấn luyện lệ ổng cảm giác mình tăng cao càng nhanh hơn cảm giác chính mình tăng cao nghĩ những người ký giả truyền thông nói móc lệ ổng hung hăng nói chờ xem lao tử gặp để cho các người giật n ả y cả mình nói lao tử không thích hợp tấn công chỉ có thể phòng thủ lao tử gặp dùng nhiều ghi bàn đem gõ má của các người phiên thủng ts một tuần lễ mới cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm n đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây h t t P. chuyện với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương bảy mươi bốn q u á i vật ở cung everton thi đấu trước còn có một cái giải đấu muốn đánh đó là thứ tư vòng thứ m ư ơ i chín l o i gạng atletic sân nhà nên chiến đổ tỉ ngạo phò Thứ b như ở, ở trước thế kỷ thập kỷ bảy mươi nô tì ngạm phò dẹt liverbul cùng aston villa là lúc đó nước anh mạnh nhất ba chi đội bóng cũng ở toàn châu âu trong phạm vi lừng lẫy có tiếng bọn họ liên tục xử lý sáu giới uefa t r a m g i í onlit và quân trong đó thuộc về nổ tỷ ngạm phò d ẹ t thì có hai tòa làm nổ tỷ ngạm phò d ẹ t tuyên bố bờ g ì ẩn rút trở thành huấn luyện viên trưởng nổ tỷ ngạm phò d ẹ t huy hoàng năm tháng liền bắt đầu cái kia hầu như có thể dùng vương triệu để hình dung nhưng từ tờ giờ mi ở lít thành lập tới nay nguyên bản nhà giàu đội bóng từng cái từng cái thấp xuống a s t o n vi la l cùng li và bùn bản thân ngay ở kinh tế phát đạt thành thị chịu đến ảnh hưởng còn chưa lớn liền coi như bọn họ không thể so từ trước cũng là ngoại hạng anh đội mạnh có trên thực ngạm d tế từ huấn luyện viên góc độ xuất phát lệ ổng biểu hiện cùng với ở trên sân bóng tác dụng rõ ràng muốn so với dễ bọt hổ lì phịu mạnh hơn rất nhiều Làm n g à y thứ i hợp b á o tin t ứ căn trên, tuyên thì quyết trên một cuộc tranh tài nhất thủ phát, không sợ để phòng thay đổi bất ra viên bóng hình sân phóng nghi vấn định, đánh bóng, ổng vòng không bản, ổng không phòng mãn cuộc duy mấy bố đội đội đã để để đổi ghi có có hỗ sao. sợ lúc, lịp lệ lệ c vào và dẻo Dẻo ở mà bản không để ý tới hắn trả lời chỉ có một câu nói làm đội bóng huấn luyện viên trưởng ta có quyền quyết định đội hình, vậy, đội, trường, đội hình ra sân này không phải không có chuyện gì tìm việc sao chống đỡ ngoại găng atleti phóng viên tất cả đều phát sinh tiếng cười nhạo bọn họ đương nhiên biết tên kia tại sao h ỏ i như vậy đó là một chống đỡ nổ t i ngảm phò d ẽ phóng viên họ như vậy nói thuần túy vì gây xích mích lý r á n này căn bản không có tác dụng gì nếu như hồ lì phiệu là chân chính ngoại găng atleti cầu thủ biểu hiện cũng tốt vô cùng như vậy dẻo còn nhất định phải cân nhắc hồ lì phiệu ý nghĩ chỉ tiếc không phải hồ lì phiệu chỉ là từ b ấ m mỹ ngảm thuê cầu thủ thậm chí chính thức thuê thời gian chỉ có nửa năm lễ no e lúc hai đội bóng còn muốn thảo luận có hay không thuê lại xuống lấy hồ lì phở ở bãi găng atletit ra trận số lần cùng giải đấu hai mươi hai vòng chỉ có tiến một bóng biểu hiện hiệp hai hắn trở lại bờ mì ngạm là tất nhiên có điều dẻo đối với lệ ổng vẫn là rất lo lắng rõ ràng hiện tại đối thủ đều biết nên làm sao đối phó lệ ổng hắn ở trung phong vị trí chiến thuật tác dụng muốn so với chân chính ghi bàn lực uy hiếp càng to lớn hơn đặc biệt là làm đội bóng tấn công bất lợi lúc dẻo còn muốn cân nhắc để hắn trở lại phòng thủ vị trí lo lắng rất nhanh thành hiện thực lệ ổng biểu hiện so sánh với một hồi thoáng tốt hơn một chút một cái một hiệp hắn có hai lần đánh đầu cùng một cái đệm bóng cơ hội chỉ tiếp vẫn không có ghi bàn cái khác ngoại gạng atletic cầu thủ cộng lại cũng chỉ có bốn lần suốt gôn cơ hội cũng không có ghi bàn ngược lại là nổ tỉ ngạm phò dẹt thừa dịp một lần phản kích đánh vào một bóng một hiệp qua đi ngoại gạng atletic một bóng lạc hậu gần hai vạn ngoại gạng phan bóng đá hô lớn hạt mở ạn nhưng lệ ổng bị phòng thủ rất nghiêm mật hắn muốn lại bày ra thần kỳ phi thường khó khăn hiệp hai lệ ổng trởi còn tiếp tục như vậy trong lòng hắn có lẽ sẽ xuất hiện bóng tối chuyện này đối với một cái tiền đạo xạ thủ là bất lợi cũng may hắn còn có thể phòng thủ vị trí phát huy tác dụng h i ệ n nhiên hắn lo lắng là dư thừa làm lệ ổng trở lại tiền vệ trụ vị trí sau biểu hiện so với hiệp một càng sinh động ở phòng thủ làm không tệ đồng thời lệ ổng không ngừng trước xoa phân tán sự chú ý của đối phương lực thoái vị trí sớm cái khác đội h ư u có rất nhiều cơ hội càng làm cho người ta sáng mắt lên chính là 40 phút thời gian lệ ổng hoàn thành rồi bốn lần xuất khôn tất cả đều là xuất từ hai m ư có hơn xuất xa trong đó ba chân là đến từ giải đẹo chuyền bóng một lần là đến từ mạ cạ rộ c h u y ể n bóng một hiệp bốn lần xuất xa số liệu này nghe có chút nhiều không có ghi bản thậm chí có thể tính làm là đang lãng phí cơ hội nhưng xem qua này bốn chân x u ấ t con người khẳng định không cho là như vậy bốn lần xuất g ôn ba lần đánh vào khung cửa trong phạm vi trong đó có một lần thậm chí thẳng vào góc chết nếu không là n ổ tị ngạm phỏ d ẹ t thủ môn lạ kỳ biểu hiện thì có một cái ghi bản càng sâu đến này bốn lần xuất g ôn trong đó có ba lần đều là không có dừng bóng trực tiếp xuất ôn như vậy khoảng cách không giữ bóng trực tiếp xuất ôn muốn đánh tới sức mạnh đều phi thường khó khăn có thể chế tạo ra uy hiếp đã tương đối khá lệ ổng nhưng có hai lần uy hiếp bóng trong đó một lần uy hiếp trình độ thậm chí để đối thủ cả người ra mồ hôi lạnh không nghĩ tới lệ ổng u ấ t xa như thế có uy hiếp gieo ở ghế v u ấ n luyện viên trên cười nói sợ chỗ r à o gật g ù đắp hắn vẫn đang làm phương diện này v u ấ n luyện ta nghe ca h ư u nói lệ ổng u ấ t xa đã đạt đến thế giới cấp cũng không chỉ hồi tưởng vừa nay s ấ t xa gieo khỏe mắt tỏa sáng như vậy s ấ t xa ở đâu là phổ thông thế giới cấp coi như trên thế giới lại xuất sắc cầu thủ sốt xa cũng rất khó đá ra quá to lớn uy hiếp chủ yếu liên lụy chính là một cái hiệu suất vấn đề mười lần sốt xa có ba lần có uy hiếp có, thể có một cái hiệu suất liền tương đối khá lệ ông bốn lần xuất xa bốn lần sức mạnh cũng không tệ ba lần đánh vào không cửa trong phạm vi cái này hiệu suất thực sự quá xuất sắc chỉ tiếc không có ghi b ả n dựa vào mạ cạn rộ ghi b ả n v à i găng atletic ở sân nhà chiến bình nội ti ngạm phọt z đây là bọn hắn gần năm vòng trận thứ tư thế hòa từ lit văn giải đấu vòng thứ hai to lên v à i găng atletic đạt được chín tháng chín bình chiến tích giải đấu mười tám vòng bất bại cái thành tích này nghe tới rất tốt nhưng cân nhắc đến mười tám vòng điểm cùng bọn họ bất bại chiến tích so với vẫn là có chút lung túng phương diện này nói rõ bọn họ phòng thủ rất vững chắc mặt khác cũng nói bọn họ tấn công bất lợi gieo đội bóng gặp phải phiền thoái bọn họ tấn công bất lợi giải đèo eo lỉnh tổng hai tên cầu thủ thực lực rất xuất chúng nhưng cái khác phía trước sân cầu thủ vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều muốn tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn chỉ là phòng thủ là không đủ càng cần phải chính là thắng lợi thắng lợi cần chính là ghi bàn thi đấu bình luận viên sau khi nói đến đây màn ảnh lớn cho lệ ô n g một cái đặc tả màn ảnh hắn mới từ trên sân bóng hạ xuống bởi tao nộ thế hòa trên mặt thất lạc có thể thấy rõ ràng trên thính phòng cũng có thật nhiều vải gẳng p a n bóng đá sao co rời đi bọn họ lẳng lặng đứng lên đến nhìn sân bóng nhìn từng cái từng cái đi vào hành lang cầu thủ. có sóng một làn phan bọn g lớn họ lưu ý chính là lệ ổng giữa sân sau trở lại phòng thủ vị trí lưu ý chính là ngoại gạng atletit thi mười một chiến bình nổ ti ngạm vua, phò z ở truyền thông trên liên quan với lệ ổng trạng thái cùng biểu hiện bình luận cũng không được càng nhiều âm thanh bắt đầu dùng một viên sao trổi để hình dung lệ ổng vậy thì là sao băng sao băng xẹt qua phía chân trời liền biến mất không còn tam thích trói mắt thời khắc cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi đối với lệ ổng mà nói trói mắt nhất thời khắc không gì bằng sờ k e m phớt bờ d i t ngũ đó là hắn t ố i huyễn lệ thời khắc hiện tại hắn đã rơi vào không biết cái k i a góc ở trên sân huấn luyện ngoại găng atletic cầu thủ có thể không tâm tư quản cái gì ký giả truyền thông làm sao bình luận bọn họ chính ngơ ngác nhìn trong cửa lăn bóng đá sau đó thẳng tắp nhìn về phía ở ngoài vùng cầm cái kia bóng người. bọn họ ngoác to miệng đông nhiên nhìn sang động tác đồng dạng thật giống như sớm tập luyện xong như thế cái kia ở ngoài vùng cấm bóng người chính là lệ ổng lâm thời đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên sở trộn rào cũng bị tình cảnh vừa nay sợ rồi hắn mọc ra miệng một mặt kinh ngạc thậm chí đã quên thổi lên trong miệng cái còi ở mọi người nhìn kỹ lệ ổng c ư ờ i rất vui vẻ hắn dùng sức dơ quả đấm ha ha ha lệ ổng quá cao hứng những ngày qua huấn luyện rốt cục có rất lớn thành quả trên một hồi cùng nộ tì n g m phò rẹp thi đấu bên trong đã biểu hiện ra một ít nhưng cũng không có hiện ở đây sao rõ ràng làm đội hưu phối hợp chính mình đem bóng từ tốt góc độ chuyển tới hắn có càng nhiều càng cơ hội tốt suốt có lúc uy hiếp liền lớn hơn không chỉ một điểm nửa điểm vừa hắn hoàn thành rồi một lần hai mươi lăm m có hơn suốt xa n à y một cước liền ngay cả thủ môn phi lãn đều không có phản ứng bóng đá không có chút hồi hộp nào trùng vào không thành suốt có lúc hắn thậm chí không có làm bất kỳ dừng bóng động tác động tác kia lại như là rất nhiều cầu thủ nhận được c h u y ể n bóng vào trong đệm bóng như thế ung dung cũng không trách những người khác kinh ngạc loại kia động tác làm được đối phương thậm chí sẽ không cảm thấy là xuất ôn h ư n g đánh tới sức mạnh cùng góc độ coi như thủ môn nhìn chằm chằm đều rất khó bảo vệ đây mới thực sự là uy hiếp. đánh vào cái này bóng lệ ổng tự tin tăng nhiều hắn là cảm giác mình s u ố t xa có uy hiếp nhưng trong lòng cũng không có đánh giá tiêu chuẩn này chân suốt gôn để hắn tìm tới tự tin nếu như ở so với trên sàn thi đấu pha bóng này đủ để sửa điểm số nhưng trên thực tế khởi nguồn cũng chỉ là mạ cạ r ổ phổ thông truyền bóng ngắn căn bản không phải cơ hội cùng uy hiếp đến lệ ổng dưới chân liền biến thành một cái ghi bàn ngẫm lại liền biết này có cỡ nào khó mà tin nổi vừa nãy lệ ổng yêu cầu đại g i a nhiều truyền bóng cho hắn những người khác còn không tỏ rõ ý kiến nhưng hiện ở tại bọn hắn kinh ngạc phi thường hay là không ai nhìn thấy loại này ghi bàn còn có thể gi bọn họ cũng rõ ràng một vài thứ cái tên này chính là cái quái vật hắn không phải người bình thường vì lẽ đó hắn có thể đem phổ thông t r u y ề n bóng trực tiếp biến thành ghi bàn thậm chí ở s u ố t gôn trong nháy mắt bao quát hết t h ể cầu thủ hậu vệ cùng với t r u y ề n bóng cho hắn mạ cá rồ đều căn bản không thể nghĩ đến chính là loại này bóng để hắn đá ra lựa đạo đá ra góc độ biến thành ghi bàn đây thực sự là quái vật a những người khác đang kinh ngạc đồng thời gần nhất tới nay tối t â m cũng theo quét đi sạch sành sành bọn họ bỗng nhiên đối với ngày mai cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu tự tin tăng nhiều Everton, một nhánh có thật nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá mỗi cái ngôi sao bóng đá cũng phải cần nước nhìn cầu thủ thế nhưng ngôi sao bóng đá dù sao vẫn là người bình thường mà chúng ta đội bóng có thể có q u á i vật a người cùng q u á i vật có thể so sánh sao ts gần nhất đại khái viết không được thành tích tựa hồ có hơi bi kịch thi đấu như vậy tiểu chúng phân loại bên trong đều bị hung bạo c ú c nhưng đón lấy lại đến thoải mái địa phương tiểu ít bảo đảm sẽ rất thoải mái rất thoải mái c ầ u phiếu để cử chống đ ợ a cồn vỡ ờ a xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu máu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http truyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bảy mươi lăm sắp bén bbc thể dục chuyên mục chính truyền phát tin mới nhất một kỳ bóng đá hứng thú đ à m luận đặc biệt khách quý là huấn luyện viên everton david moyes everton tình trạng gần đây không hề tốt đẹp gì bởi nợ nần nguy cơ bọn họ không còn năm ngoái hung hăng liên tục thất bại thậm chí để bọn họ có d á n g cấp nguy cơ nói tới câu lạc bộ tình trạng gần đây moyes trong giọng nói có chút nặng nề có điều nói tới tương lai hắn nhưng hoàn toàn tự tin người chủ trì cũng lập tức hỏi everton đón lấy lịch thi đấu mọi s tiên sinh ngày mai là cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu ngài đội bóng có hay không đã chuẩn bị kỹ càng đúng ta đối với cuộc tranh tài này rất coi trọng đối thủ là một nhánh lit văn đội bóng nhưng n à y chi lit văn đội bóng chiến thắng mạnh mẽ chelsea cũng không phải cái dễ dàng ứng phó đối thủ tuy là nói như vậy nhưng mọi s trên mặt cười nhạt nhưng có thể nhìn ra hắn rất dễ dàng hoàn toàn không có nói tới vừa nãy giải đấu thành tích nghiêm nghị cúp liên đoàn đệ tứ vòng có mười sáu chi đội bóng tổng cộng tám cuộc tranh tài n ạ i cảng atletic sân nhà nên chiến n vợt tơn là trong đó bị được chú ý nghiên cứu nguyên nhân chính là n ạ i cảng atletic trước chiến thắng chelsea chelsea hiện tại vẫn là giải đấu số một mùa giải này vẫn không có một nhánh tờ rơ mi ở lit có thể ở sở kèm phớt bờ giết thủ thắng thân là lit văn đội bóng ngoại gạng atletic làm được này làm người kinh ngạc làm cúp liên đoàn lại bắt đầu lúc liền có không ít truyền thông tầm mắt nhìn kỹ đến ngoại gạng atletic t h ì đấu everton thành tích cũng không được nhưng tóm lại cũng là lâu năm tờ rơ mi ở lit đội mạnh thực lực của bọn họ đủ để đi cân nhắc dưới ngoại gạng atletic người chủ trì cũng lập tức đem đề tài dẫn tới ngoại gạng atletic cái k i ê u chi phải gặng đội bóng số 13 phi thường xuất sắc hắn ở sờ k e m phất bờ giết trình diễn hát chịt xin hỏi ms tiên sinh ngài tìm tới đối phó phương pháp của hắn sao ha ha ms i cười nhặt lại ta nghĩ bọn họ giải đấu đối thủ đã giúp ta giải quyết vấn đề này không phải sao người chủ trì cũng theo cười lên lệ ông ngồi ở trên ghế sofa xem tv bên trong cười ms i nắm đấm nắm rất chặt hắn thật muốn đi vào mạnh mẽ cho tên tiêu m ộ t quyền còn nói cái gì giải đấu đối thủ giúp ngươi giải quyết chờ xem trong tv ms chính cười rất vui mừng hắn nói tiếp ta nhìn n g o ạ i gạng atletic gần nhất mấy trận thi đấu người trẻ tuổi kia thực lực không sai nhưng đặc điểm quá rõ ràng chỉ cần làm cho hắn đi tham dự phòng thủ đối với chúng ta uy hiếp liền rất yếu tuy rằng nói như vậy nhưng phải thừa nhận chính là người trẻ tuổi kia phòng thủ làm không tệ nếu như ta là hắn huấn luyện viên ta nhất định đem hắn sắp xếp ở phòng thủ vị trí bóng đá thi đấu phòng thủ cùng tấn công đồng dạng trọng yếu mọi s tinh tế nói người chủ trì vẫn kiên trì nghe chớm i s nói xong lại hỏi xem ra ngài so sánh thi đấu rất tin tưởng thật sao đương nhiên bất luận làm sao thắng lợi sẽ thuộc về hê vỡ tơn lệ ổng nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình bên trong n ô i s đông nhiên bật cười ngày mai sẽ là thi đấu dẹo từ lâu tuyên bố danh sách lớn lệ ổng chiếm cứ một cái thủ phát tiêu chuẩn trận hình là bốn trăm bốn mươi hai hắn cùng giải đ ư ợ c tạo thành s o n g tiền vệ công nói cách khác lệ ổng lần đầu ra sân vị trí là giữa sân cầu thủ mà không còn là cao trung phong đỉnh ở mặt trước chính là hẻo l ỉ n h tổng cùng nầy dọ ỏ bật tổ hợp lệ ổng vốn là còn chút mâu thuẫn dù sao trước hắn là muốn đá tiền đạo tiền đạo tấn công cơ hội càng nhiều chút có thể kinh hai ngày nữa huấn luyện hắn phát hiện mình ở vị trí giữa sân trên phát huy càng tốt hơn một chút bất kể là phòng thủ vẫn là tấn、công. hắn đều có thể đá rất tốt rất thông thuận có cơ hội cũng có thể xuyên vào đi tranh điểm ở ngoài vùng cấm vi s u ố t gôn cơ hội cũng so với vùng cấm bên trong chịu đến sen lẫn phòng thủ lúc nhiều rất nhiều lệ ông an tâm giữa sân cầu thủ thì thế nào tiền vệ trụ thì thế nào chỉ cần có thể đ i bàn vị trí nào kỳ thực căn bản không trọng yếu làm chung p h o n g lúc hắn nhất định phải đ ỉ n h ở đội n g ũ mặt trước chịu đến đối phương cầu thủ hậu vệ cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ đi ra vị trí ở phía sau chút đối phương liền rất khó toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ đến lúc đó cơ hội chắc chắn càng nhiều chút ngày thứ c í n luận h h c hai toàn thể đi tới phải gặp phỏng vấn các ký giả tụ tập đến gg bờ sân bóng hơn một giờ chiều hai đội bóng cũng đều đến sân bóng lệ ổng cùng các đồng đội ở phòng thay đồ đội bóng tốt ý gì y ngay ở c h ợ lý huấn luyện viên sở t r ổ rào dẫn dắt đi đi trong sân bóng thích đứng sân bãi cầu thủ của hê v r t o n đã đến rồi có một lúc bọn họ ở mặt khác một bên k h u n g thành làm làm nóng người vận động hai bên cầu thủ ở làm nóng người trong quá trình cũng lẫn nhau đánh giá xem cái kia là j u nhi bà n e s q u i d đ ạ i hô cú lệ ổng theo tiếng nhìn sang chỉ thấy hê v r t o n phía kia có cái mặt chữ đ i ể n mắt nhỏ giữ lại tóc hối cua cầu thủ trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con mang theo tính trẻ con thiếu niên người chính là bên du nhi du nhi mới vừa đầy mười tám tuổi rất nhiều người đều nói lệ ổng còn trẻ thành danh chỉ không tới mười chín tuổi liền có thể ở lý văn chiếm cứ một cái vị trí chủ lực có lúc lệ ổng cũng có chút tự gác c h ỉ ít so với những người ở mở h u đội thanh niên đội hưu thậm chí là bị được chú ý fletcher e a l e t tra biệt mọi người hắn đều làm không tệ nhưng cùng juni so sánh cái kia chỉ có một điểm kiêu ngạo liền thật sự chẳng là cái thá gì juni vừa mới đầy mười tám tuổi ở hơn nửa năm trước mười bảy tuổi linh tháng 1 năm một năm một ngày tuổi tác trở thành đội tuyển anh trẻ trung nhất cầu thủ cũng ở hai tháng trước euro thi đấu vòng loại đối với macedonia lúc đánh vào ở đội tuyển quốc gia đệ nhấp bóng năm gần đây linh Lê lớn ổng còn muốn hai ơ hơn n n ử năm. Thành phương d ệ người hai n căn bản là không có cách bản không là so với Hiện tại juni đã là cao phu soái lệ ổng chính là cùng điệu kia juni đang cùng đội hữu làm chuyến tiếp bóng hắn đem bóng dùng sức đá cho đội hữu làm như cảm nhận được quan tâm ánh mắt hắn hướng bên này nhìn lại cách mấy chục mét hai người liếc nhau một cái lẫn nhau nợ nụ cười dưới j u n i chú ý tới lệ ổng lệ ổng cũng biết j u n i xem chính là chính mình này làm như thiên tài cầu thủ h i ệ u ngầm hắn hướng j u n i câu lại ngón tay đứng ở j u n i bên người chính là đùn cần thơ t i ệ u sân hắn nhìn đối diện động tác phủ giới khoe miệng tên k i a đang gây hơn với sao hắn là ở sờ tem phớt bờ rít đánh vào bà cái bóng lệ ổng du n i nói chính là hắn a đùn cần thơ cái sợ hơn nhìn kỹ đi tên k i a nhìn rất có tinh thần hơn nữa rất cầm tráng hai người nói lệ ổ n hướng du n i câu lại ngón tay sau xoay người cho giải đẹo làm thủ hiệu người sau một cước đem bóng đá đến hắn không có xem bóng ngược lại quay đầu lại lại nhìn juni một chút c h ặ t xoay người đón lăn đến bóng đá chính là một cước khoảng cách có ba mươi mét bóng đá trực tiếp bay vào không thành góc phải nếu như bình thường cầu thủ đột nhiên bắn ra như thế một cước khoảng cách xa vừa nhanh vừa mạnh suốt gôn những người khác nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên không ngớt có thể các đồng đội đối với lệ ống suốt gôn đều hơi c h ó n g bọn họ vẫn là tự mình làm huấn luyện everton một phương liền không giống nhau bao quắp juni thơ k i s s e ẩn ở bên trong vẫn có mấy cái cầu thủ nhìn thấy lệ ống s u t gôn bọn họ theo, pha bóng này, trong lòng cũng theo ở lúc trước tin tức phỏng vấn bên trong hai đội bóng huấn luyện viên tuyên bố thủ phát cầu thủ danh sách cứ việc không có cụ thể trận hình đô nhưng nghe đến ngoài gạng atletic có ảo lĩnh tổng cùng gió bấc hai người thủ phát như vậy lệ ổng vị trí đoán cũng có thể đoán được nói tới hai đội bóng everton là một nhánh cầu thủ ngoại hạng anh nhưng bọn họ được quan tâm cầu thủ kỳ thực không n h i ề u ngoại trừ bên juni ở ngoài cái khác trước sân cầu thủ có danh tiếng đều là khoảng ba mươi tuổi lao tướng căn bản không cái gì quan tâm giá trị v à i gạng atletic đáng ra quan tâm cầu thủ còn nhiều hơn một chút lệ ổng gia tổng b a r nes giữa sân hạt nhân dài đèo ba người này đều là nước anh truyền thông truy đuổi cầu thủ b a r nes là bởi vì tuổi trẻ bởi vì biểu hiện hắn là người anh có chút biểu hiện liền đủ để chịu đến chú ý lại đức thì lại bởi vì thực lực hắn vẫn hiệu lực với n g i gạng atletic vẫn ở cấp thấp giải đấu pha trộn thực lực không hiện ra có thể đến lít văn sau Chịu đ ế ngày q hôm nay người thủ phát vị trí là giữa sân nay có phải là biểu thị dẻo đã từ bỏ ngươi ở tấn công bên trong tác dụng những người khác đều chờ lệ ổng trả lời lệ ổng mở mịt nhìn cái kia vấn đề phóng viên mở miệng hỏi ngược lại là ai nói giữa sân cầu thủ ở tấn công bên trong không tác dụng người phóng viên kia cắn răng không biết làm sao trả lời hắn không thể nói giữa sân trong cầu thủ cũng chỉ có người ở tấn công bên trong không tác dụng vậy thì tương đương với trực tiếp mắng người một gã k h á c phóng viên đem mịt rộ phồn đưa tới ngươi đã năm vòng giải đấu không có ghi bàn này có phải là mang ý nghĩa ngươi tiến vào cơn khát bàn thắng lệ ổng trên mặt mang theo mờ mịt hỏi ngược lại cái gì là cơn khát bàn thắng nói xong hắn rồi cùng đội hưu đi ra chỉ để lại tại chỗ một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau bọn họ đều đang suy nghĩ cái này tiếp thu phỏng vấn lúc đó có chút ngơ ngác ra hỏa lúc nào ngôn từ trở nên như thế sắp bén